được vậy ta vẫn rất chờ mong tiểu huyền cơ chân nhân nói ra huyền ninh mở miệng ăn các bản quyền nói khê biên chiếu ảnh hành thiên tại thanh khê đề thiên thượng hữu hành vân nhân tại hành vân lý cao ca thủy hòa dư không cốc thanh e m khởi phi quỷ diệ t phi tiên nhất khúc đảo hòa thủy tiểu huyền cơ chân nhân qua rất lâu rồi mới lên tiếng không tệ m ư ờ i phần không tệ bằng vào ta trình độ làm không ra loại này thi tử t ử t u y ế t n i ệ m cũng minh bạch huyền ninh xác thực chiến thắng lấy ra một tấm lệnh bài đối với huyền ninh nói ra những thứ này huyền vũ lệnh cho ngươi huyền ninh đem thu lại nói ra nếu là lần này không người có thể đến sau cùng cái này huyền vũ lệnh sau cùng sẽ như thế nào tự nhiên là trả lại tử vi thánh địa tất cả tử tuyết niệm hồi đáp nói xong tử tuyết niệm rời khỏi nơi này chỉ để lại tại chỗ một đám người huyền ninh nhìn một chút tiến dung hỏi cái này tử tuyết niệm là cái gì thế lực người nàng là ưu liên thánh địa thánh nữ ngươi đây cũng không biết sở vân phi hồi đáp hiện tại biết huyền ninh còn tưởng rằng đối phương là tử vi thánh địa người đâu nguyên lai không phải a mọi người rời đi huyền ninh cũng dự định rời đi sở vân phi tiến lên đối với huyền ninh nói ra ta là sở vân phi muốn, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đế vương bảng đệ nhất sở vân phi ta biết huyền l i n h nhìn đối phương sau đó nói ngươi cùng ta kết giao bằng hữu ta thế nhưng là một người chuyên gây họa bên ngoài bây giờ còn có một đám người đang chờ ta ngươi cùng ta kết giao bằng hữu không sợ phiền phức sao ta sở vân phi kết giao bằng hữu nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện này ta tin tưởng những người kia căn bản là không làm gì được ngươi sở vân phi nói ra đối với ta có lòng tin như vậy à? huyền l i n h nói ra t ị n h tử không phải tên thật của ngươi đi rất ngạc nhiên ngươi tên gì sở vân phi nói ra sau này hay nói huyền ninh hồi đáp tiểu tử ngươi trước mặt ngươi n huyền i ề người như v ậ rơi ngươi nghiệm mũi, cái lại từ tuyết mặt mũi. Lá gan thật đúng là lớn. Ngươi cái tên này tính thẳng tắp Tiểu u này y gan đúng lớn, ngược dẫn. cách lá là là cơ chân nhân nhìn lấy huyền ninh sau đó nói xem ra ngươi hôm nay phiền phức vẫn rất nhiều khổng thiên hạo cũng tới hơn nữa còn cố ý tìm ngươi tiểu tử ngươi có thể ứng phó ả hắn nhưng là võ đế thất trọng thiên cường giả võ đế thất trọng thiên a ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút huyền ninh mười phần tự tin nói muốn hay không giúp ngươi sở vân phi hỏi chuyện của chính ta mình có thể xử lý ngươi thì không cần quan tâm huyền ninh hồi đáp huyền ninh hướng về bên ngoài đi ra ngoài đi thẳng tới linh lung quán bên ngoài đợi đến huyền ninh đi sau khi đi ra có người nói cái kia ra hỏa đi ra tiểu tử người rốt cục đi ra còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu trước đó không phải thật khoa trương sao lần này không phải đấu văn ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì còn sẽ phách lối như vậy mấy người chính là trước kia trợ giúp t ử t u y ế t niệm người nói chuyện bọn họ nhìn huyền ninh mười phần khó chịu nhìn đến huyền ninh sau khi đi ra muốn giao hấn một chút hắn huyền ninh nhìn lấy mấy người nói ra chỉ bằng mượn các ngươi có mấy người cũng muốn đối phó ta không nghĩ tới vẫn là phách lối như vậy xem ra ngươi thật đối thực lực của mình rất có tự tin a một tên cường giả tiến lên thả ra một cỗ cường đại năng lượng ba đậu muốn hay không đánh với ta một trận sở vân phi tiến lên nói với mấy người nhìn đến sở vân phi về sau mấy người kia n h ư mày sau đó nói sở vân phi chúng ta theo ngươi cũng không có quá lớn cửu hoán ngươi thật muốn thay tiểu tử này ra mà sao ừ các ngươi nhiều người như vậy khi dễ hắn một cái không cảm thấy xấu hổ hạ các ngươi tốt xấu cũng coi là đế vương bảng người ở phía trên thì điểm ấy khí lượng sở vân phi nhìn lấy bọn hắn những người này hết sức khinh bỉ ta tới đi để cho ta tới khiêu chín ngươi bên trong một cái cường giả hắn chính là đế vương bảng thứ bốn mươi lăm tên cường giả nắm giữ thực lực không tầm thường có thể phía trên đế vương bảng cường giả không chỉ có hết sức trẻ tuổi mà lại mỗi một cá nhân thực lực rất mạnh mà lại đều cần nắm giữ võ đế thực lực cấp bậc mới được huyền ninh tuy nhiên vừa mới tấn cấp võ đế nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối rất mạnh chiến đấu lực thập phần cường đại coi như đối mặt võ đế cựu trọng thiên đều có thể cùng đánh một trận không cần phải nói cái này võ đế tam trọng thiên cường giả tiểu tử ngươi có thể dám đánh với ta một trận đối phương nào khí hướng huyền ninh khiêu chiến nói ngươi không đủ tư cách huyền ninh g ư ơ n g mắt nhìn một chút đối phương một bộ khinh bị bộ dáng nói ra quá phết lối nhìn ta như thế nào thu thập ngươi người này lựa dẫn múc trời b ộ c phát ra một cỗ cường hãn linh lực hóa thành một đạo quan mang hướng về huyền ninh một quyền đập tới để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng đi không chịu nổi một kích huyền ninh hướng về đối phương đột nhiên oanh ra một quyền lực lượng kinh khủng theo nằm đấm bên trong bạo phát ba khí tuyệt luân lực lượng khủng bố vạn phần đục thân hung hăng công kích đi qua ẩm a đối phương bị hung hăng đánh bay ra ngoài trên người xương cốt đều gây mất mấy cây thân thể giống như là như diều đứt dây mở dạng trực tiếp chui vào trong nước vẩy ra lên một mảnh b ọ nước t r u n g quanh trấn kinh vạn phần nhìn lấy trận chiến đấu này không thể nào cứ như vậy b ạ i đây chính là võ đế tam trọng tiên cường giả a hơn nữa còn là đế vương bảng cường giả cứ như vậy b ạ i một quyền đối phương mới một quyền thì đánh bại hắn chương ba trăm mười ba thưa không thánh diễm tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy cảm thấy rất là thật không thể tin bị bại quá nhanh quá triệt đ ể quá để bọn hắn ra ngoài ý định tại sao có thể như vậy sương nguyên chính dù sao cũng là đế vương bảng thứ bốn mươi năm tên cường giả lại bị người một chiêu đánh bại chúng ta căn bản là không có cách một chiêu đánh bại sương nguyên chính ra hỏa này đến cùng lai lịch ra sao Các người hai cái không phải cũng muốn giáo h ấ n ta nha ta người ngay ở chỗ này các người làm sao không xuất thủ như vậy đi ta cho hai người các người một cái cơ hội các người xuất thủ một lượt đi huyền linh ngạo thị quần hùng nhìn về phía hai tên tiên kiêu tuân kiệt chung quanh người quan chiến mười phần nhiều mỗi người đều đang thì thầm nói chuyện hai người chính là đế vương bảng cừng giả lúc này nghe được lời này về sau sắc mặt hết sức khó coi nếu như không ra tay mặt mũi của bọn hắn sẽ rất khó coi thấy thế nào nghiêm dương băng nhìn lấy hàn tùng ta không muốn làm rùa đen rút đầu hàn tùng hồi đáp hai người nhẹ gật đầu sau đó cùng đi đi ra nói ra c h ú n đây là hư không thánh diễm chính là sư phụ ta tặng cho ta hộ thân pháp bảo hôm nay thì dùng cái này đến chính ngươi nghe được nghiêm dương băng mà nói về sau người chung quanh mười phần trấn kinh hư không thánh diễm tên như ý nghĩa là một loại ở trong hư không tồn tại hòa diễm mười phần không tầm thường cực kỳ hiếm thấy ngọn lửa này nắm giữ không hiểu ý lực giống như là tồn tại ở không gian bên trong liệt diễm không chỉ có cầm giữ có không gian năng lượng còn mười phần đáng sợ không nghĩ tới nghiêm dương băng vậy mà dùng dạng này hỏa diễm xem ra đối phương phải thua liền xem như võ thánh cường giả đều không thể ngăn cản ngọn lửa này thiếu đốt nhục thân cùng linh hồn đều sẽ bị hóa thành cho tàn không hổ là đế vương bảng cường giả liền thủ đoạn như vậy đều có nghiêm dương băng chính là đế vương bảng thứ ba mươi chín cường giả cảnh giới cũng tại võ đế tứ trọng thiên đình phong tăng thêm cái này b ả o vật về sau đ ố i kháng võ đế cao cấp cường giả đều có thể đi các ngươi có thể đứng bên bên cạnh còn có một cái hàn tùng đâu mọi người nhìn về phía hàn tùng hàn tùng cũng không cam chịu yếu thế đồng d ạ n g lấy ra một kiện uy lực mạnh mẽ bảo vật đi ra mọi người thấy hàn tùng lấy ra đồ vật về sau biểu lộ đều là hết sức kinh ngạc không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì giống như là một cái ố n g tròn bên trong tựa hồ có từng c â y ngân trâm tản ra làm cho người phát lệnh khí tức hàn tùng chính là thần khí môn đệ tử nghe nói có một loại thập phần cường đại am khí gọi là bạo vũ lê hoa trâm cái đồ chơi này cái kia không phải là bạo vũ lê hoa trâm đi có người nhìn ra vật này suy đoán cái này đồ vật lai lịch t không thể nào nghe nói đồ chơi kia thì liền võ thánh cường giả đều có thể miễu sát cái này muốn thật vậy cũng thật là đáng sợ đi không thể lại là bạo vũ lê hoa trâm đồ chơi kia thế nhưng là thần khí các ngươi cảm thấy thần khí môn sẽ đem thần khí giao cho hàn tùng a không có có thần khí ba động hẳn là một kiện mô phỏng lấy thần khí môn thực lực liền xem như mô phỏng uy lực cũng thập phần cường đại hàn tùng tay cầm mô phỏng bạo vũ lê hoa trâm nhìn về phía huyền ninh nói ra đây là ta thần khí môn bạo vũ lê hoa trâm tuy nhiên cùng tông môn thần khí so sánh uy lực t r a n lệch thực sự quá xa nhưng đối phó với ngươi tuyệt đối dư sức có thừa xem ra các ngươi dựa vào cũng là trong tay pháp bảo đồ vật là đồ tốt nhưng các ngươi có hay không thực lực phát huy ra rất để cho ta hoài nghi à. huyền ninh nhìn về phía hai người hai người pháp bảo xác thực rất lợi hại nhưng cũng phải nhìn sử dụng người là người nào ừ vậy liền thử một chút xem sao chúng ta sẽ cho ngươi biết lợi hại hai người tuy nhiên tự tin nhưng cũng không dám xem nhẹ huyền ninh huyền ninh trước đó cũng không có sử dụng quá nhiều át chủ bài bọn họ không biết huyền ninh át chủ bài là cái gì hai người đều là thiên tiêu c ư ờ n g giả tay cầm hai kiện cường đại bảo vật đối phó huyền ninh không có chút nào xem nhẹ để vô số người tràn đầy trờ mong không biết trận đại chiến này cuối cùng ai có thể chiến thắng trước đó sương nguyên chính trôi lấy bị bại nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì quá coi thường huyền ninh không có chút nào chuẩn bị thì liền cường đại nhất binh khí cùng võ ký đều không có lấy ra cứ như vậy bị huyền ninh đánh bại dễ dàng hai người sẽ không đi sương nguyên chính con đường một trái một phải chuẩn bị đối huyền ninh xuất thủ hai tên đế vương bảng cường giả đồng thời đối mặt một vị thần bí cường giả để vô số người hiếu kỳ vặt phần không biết người nào mới có thể chiến thắng huyền ninh y nguyên không sợ mười phần nhẹ nhõm nói ra ra tay đi không phải vậy các ngươi thì không có cơ hội có dám hư không đánh một trận hai người đối với huyền ninh nói ra trên hư không bản thân thì ẩn tàng có một cái lôi đài tỷ võ đây là vì giải quyết bên trong thành người tranh chấp thiết lập chỉ cần tới đó bọn họ tất cả thủ đoạn mới có thể toàn bộ thi triển đi ra chả lẽ lại sợ ngươi huyền ninh dẫn đầu hướng về hư không lôi đài bay đi nghiêm dương băng cùng hàn tùng sau đó đuổi theo t r u n g quanh vô số cường giả cũng ảo hào hướng về hư không lôi đài mà đi toàn bộ hư không lôi đài bị bố trí thập phần cường đại phòng ngự trần văn cho dù là võ thánh xuất thủ cũng không thể đem phá hư mà lại thường cách một đoạn thời gian những thứ này hư không lôi đài liền sẽ bị gia cố lên chung q a n h cường giả càng ngày càng nhiều bọn họ đều rơi vào bên cạnh lôi đài một bên trên chỗ ngồi trong thời gian ngắn thì có mấy vạn cường giả đến đây xem nhìn chiến đấu giữa bọn họ đồng thời nhân số còn đang tăng thêm lấy huyền ninh đứng tại trong võ đài nhìn về phía hai người lạnh lùng nói không biết các ngươi có thể phóng thích bảo vật trong tay bao nhiêu tầng nghi lực ừ quả nhiên là phách lối cùng cờ ca ta sẽ cho ngươi biết coi như chỉ có thể phóng thích một tầng nghi lực cũng đủ để đối phó ngươi nghiêm dương băng xuất thủ trước phóng thích một cô năng lượng thôi động trong hộp hư không thánh diễm ngọn lửa này thập phần cường đại cần rất mạnh thực lực mới có thể thúc động lấy n i ê m dương băng thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡ chỉ có võ thánh cường giả mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra loại này hư không thánh diễm vĩ lực theo cái này cũng có thể nhìn ra nghiêm dương băng thiên phú rất mạnh bằng không thì cũng sẽ không bị tặng cho pháp bảo như thế hư không thánh diễm bạo phát về sau cả mảnh trời hư không đều tản ra một cô hết sức kỳ lạ nhiệt độ cao rõ ràng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm tồn tại có thể mọi người lại cảm nhận được to lớn liệt diễm ba động mà lại hư không thánh diễm căn bản không nhìn thấy hỏa diễm chỉ có thể dựa vào cảm thụ đi ra đây chính là hư không thánh diễm cường đại không chỉ có quỷ dị quan trọng còn rất khó ngăn cản toàn bộ hư không nhiệt độ cao đột nhiên thì biến mất không thấy thật giống như hư không thánh diễm một chút thì biến mất không thấy giống như là khởi động thất bại một dạng nhưng chân chính tình huống là hư không thánh diễm đã hoàn toàn giấu ở hư không bên trong tùy thời có thể theo mỗi cái không gian bên trong xuất hiện khiến người ta khó lòng phòng bị bên cạnh hàn tùng cũng thả ra chính mình linh lực ba động tùy thời chuẩn bị xuất thủ huyền linh phải chăng có thể đánh bại hai vị võ đế cường giả liên thủ công kích đâu chương ba trăm m ư ơ i bốn bại hai người tuy nhiên hiện trường lâm vào trong bình tĩnh nhưng người nào cũng biết đây bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi chân chính đại chiến thường thường giấu ở vô ý ở giữa huyền linh cũng cảm nhận được nguy hiểm hư không thánh diễm s á t thực rất cường đại cũng mười phần nguy hiểm một khi bị thiếu đốt liền xem như huyền n i n h cũng sẽ nhận thương tổn huyền linh cảm giác nguy hiểm mười phần mạnh cảm giác thuộc tính cũng thập phần cường đại、Hưu. huyền ư h u linh bỗng nhiên rời đi chỗ cũ tốc độ của hắn rất nhanh thì ở trong c h ư ớ c mắt thì biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại mấy chục mét bên ngoài địa phương mọi người thấy huyền linh trước đó chỗ hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo ba động nhiệt độ cao ở trong t r ớ c mắt xuất hiện vùng hư không kia tựa như là bị bốc cháy lên một dạng bắt đầu không ngừng mặt mèo nguyên lai là nghiêm dương băng hướng về huyền n i n h phát động công kích chỉ là rất đáng tiếc cường giả hư không thánh diễm cũng không có đối huyền n i n h tạo thành mảy may uy hiếp ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào nghiêm dương băng mười phần tự tin loại này hư không thánh diễm uy lực mười phần liền xem như võ thánh cũng cần cẩn thận ứng phó chỉ cần đánh trúng đối phương lấy đối phương vẫn chưa tới võ thánh cảnh giới thực lực chỉ có một con đường chết nghiêm dương băng lần nữa đem hư không thánh diễm giấu ở hư không bên trong lại tại tùy thời tìm cơ hội đối với huyền minh ra tay bên cạc hàn tùng cũng thả ra lực lượng nhưng hắn cũng không có làm dùng trong tay lụy bạo vũ lê hoa trâm mà chính là lấy ra một loại khác cái này là một thanh ám tiễn tràn ngập từng đạo từng đạo đen nhánh qua mang cái này tay háo trên tên b ô i có kinh khủng kích động một khi bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được hưu hà n tùng hướng về huyền ninh phát động công kích mà lại loại này ám tiễn mười phần bất p h ạ m phát động về sau sẽ tự động lên giá mũi tên tựa như là hiện đại hóa súng ống ở một dạng hà n tùng liên tục đối với huyền ninh bắn ba mũi tên lúc này mới bắt đầu thả ở ba mũi tên đi lên cái này ám tiễn hết thệ có thể l ắ ba mũi tên ba cái đen nhánh ám tiễn tuy nhiên rất nhỏ nhưng uy lực mạnh mẽ ra chỉ hà tùng đặc hữu không vật thủ đoạn phóng xuất ra mười phần kinh khủng l ư c xuyên、thấu. huyền ninh thân thể di động cái thứ hai mũi tên hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh ngưng tụ t ử kim thần lực hướng về cái kia ám tiễn một quyền đánh h ạ ẩm ám tiễn bị huyền ninh bạo lực vỡ nát sau đó huyền ninh tiếp tục t r á n h né tránh đi h à n tùng ba mũi tên công kích nhưng h à n tùng lại tiếp tục hướng về huyền ninh bắn từng cây mũi tên hắn lắp tốc độ rất nhanh mỗi một cây mũi tên đều có thể xuyên kim nước đá mười phần khủng bố huyền ninh từng quyền từng quyền đem đánh nát kinh khủng thân thể lực lượng nhìn đến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tỉnh huyền ninh thân thể lực lượng thực sự quá mạnh lại mà lại liên tục mười mấy mũi tên đều một chút sự tỉnh đều không có huyền ninh muốn muốn tới gần hai người đ ỗ n g nhiên hư không bên trong xuất hiện lần nữa một cái không gian vết nứt một cô kinh khủng hư không thánh diễm lần nữa hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh đã tấn cấp đến v õ đế cảnh giới đã có thể thi triển cực ảnh thân pháp đồng thời huyền ninh đã đem lôi hành bách biến cho dung hợp đến cực ảnh bên trong để cực ảnh tốc độ càng nhanh hơn không ít một đạo tàn ảnh xuất hiện hư không thánh diễm xuyên thủng huyền ninh thân thể tiểu tử kia bị thiêu chết chỉ là hư ảnh mà thôi các ngươi liền không thể nghiêm túc nhìn nhà tốt tùy ý hư không thánh diễm cũng tốt nh cao cấp như vậy thân pháp tiểu tử này lai lịch không đơn giản đi vậy mà tránh khỏi nghiêm dương băng nhìn lấy chính mình xuất kỳ bất ý một chiều vậy mà lại bị đối phương tranh né còn tưởng rằng có thể đem đối phương trực tiếp diện sát đây này không có việc gì chúng ta lại tìm cơ hội là có thể hàn tùng nói ra đúng hắn không có khả năng một mực tranh né nghiêm dương băng cũng tiếp tục tìm cơ hội ra tay hai người đều thấy được huyền ninh cái kia vô cùng quỷ dị tốc độ mười phần để bọn hắn kinh ngạc từng đạo từng đạo ám tiễn xuất thủ lần nữa hàn tùng lần này công kích tốc độ càng tăng nhanh hơn mà lại hắn tùy thời đều đang chuẩn bị sử dụng bạo vũ lê hoa trầm nhưng huyền linh tốc độ để bọn hắn thực sự khó có thể nắm lấy s o n g phương kịch chiến thêm vài phút đồng hồ hà n tùng đ ố n g nhiên ném ra mười mấy cây phi đao cái này phi đao đã phong tỏa huyền linh tất cả có thể tránh đi con đường mà lại mười phần mau lẹ cơ hội tốt nghiêm dương băng nhìn đến đây về sau hư không thánh diễm xuất hiện lần nữa theo bốn phương tám hướng xuất hiện đem huyền linh triệt để bao phủ phốc phốc phi đao đánh chúng vào huyền linh để hà tùng thập phấn vui vẻ đánh chúng vào nghiêm dương băng hư không thánh diễm cũng đem huyền linh cho bao vây lại sau đó trực tiếp đem bao phủ t sau cùng thôi động hư không thánh diễm đem huyền ninh triệt để diệt sát tiểu tử này vậy mà bại đối mặt hai vị võ đế bảng cường giả tiểu tử kia vẫn chưa được ca không hổ là hư không thánh diễm cái này h ỏ a diễm uy lực thực sự cường đại ngay lúc này hà tùng cùng nghiêm dương băng tựa hồ cảm nhận được cái gì vội vàng thôi động linh lực bảo vệ mình ẩm a nghiêm dương băng đ ỗ n g nhiên miệng phun máu tươi thế bay ra ngoài x ư ơ n g sần đã bị đánh gây hai cái cả người bay rớt ra ngoài khó có thể tin nhìn lấy trước đó vị trí chỗ đó xuất hiện một người chính là đã bị diệt sát huyền ninh ngay tại huyền ninh muốn đối hà tùng xuất thủ thời điểm hàn tùng không chút khách khí sử dụng bạo vũ lê hoa trâm huyền ninh đ ế n không kịp né tránh hàn tùng sử dụng quá kịp thời bạo vũ lê hoa châm hóa thành đầy trời ngân châm mỗi một cây đều mang theo mười phần đáng sợ ba động hướng về huyền ninh đánh tới đầy trời ngân châm mỗi một cây đều đủ để phá vỡ vo đ ế cường giả hộ thể cơ ư n g khí ngàn vạn căn bạo vũ lê hoa châm bạo phát liền xem như võ thánh cường giả cũng tuyệt đối không cách nào sống sót thấy cảnh này về sau tất cả mọi người thở dài một hơi đáng tiếc vốn là cho là hắn tránh thoát một cách không nghĩ tới vẫn là thất căn bản không có bất luận cái gì khả năng sống sót thì liên sở vân phi đều hỏi tiểu tử này sẽ không chết ta sớm đâu y ế n dung tuy nhiên nói như vậy nhưng vẫn là không có năm chắc huyền linh cũng không có lựa chọn phòng ngự mà là công kích bạo phát thước vạn quan mang giống như tử kim chiến thần mở dạng tạo thành một mảnh hào quang sang trói hóa thành một cái to lớn nam đấm cổ lao tang thương năm tháng cảm giác tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cường đại u y áp một cỗ thánh uy bọn họ kinh ngạc nhìn huyền linh nhìn lấy cái kêu bỗng nhiên theo hư không bên trong xuất hiện từ kim nam đấm mười phần chân kinh chương á i này nắm đấm p ba trăm mười lăm đế vương bảng thứ hai xuất thủ bại tất cả mọi người nhìn lấy hư không trong võ đài tình huống hết sức kinh ngạc biến hóa này thực sự quá nhanh nhanh đến bọn họ căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì vốn cho rằng huyền linh hẳn là sẽ thất bại mới đúng nhưng huyền linh không chỉ có không có có thất bại ngược lại một quyền thì đánh bại hai người chấn kinh toàn trường tốt thực lực cường đại đối mặt hai vị đế vương bảng cường giả liên thủ vậy mà không tổn thương chút nào mà lại một điểm tiêu hao đều không có cái này thắng được quá dễ dàng đi sở vân phi nhìn lấy tịch tử hết sức kinh ngạc mặc dù biết đây không phải đối phương tên thật nhưng cũng chỉ có thể xưng hô như vậy ngươi không phải biết thân phận của hắn vì sao không chịu nói đâu sở vân phi bất mãn hết sức nhìn lấy tiểu huyền cơ chân nhân trước đó chỉ là suy đoán hiện tại có bảy phần n ắ m chắc chỉ là không nghĩ tới hắn trưởng thành cũng quá nhanh tiểu huyền cơ chân nhân cũng mười phần khiếp sợ nói ra lại còn có để ngươi đều xem không hiểu người thật đúng là hiếm lạ a sở vân phi hiếu kỳ nói hãy cho xem không lâu đ ạ i lục sẽ có một trận phong bạo mà lại ta có thể cảm giác thì cùng tên trước mắt này có quan hệ con đường của hắn cũng không tốt đi a tiểu huyền cơ chân nhân nhìn đến không quá rõ ràng giống như huyền ninh trên người có che lấp hết thể lực lượng loại này lực lượng không có thể ngăn cản bọn họ không thể vi phạm thiên đạo nói chuyện luôn, luôn câu mồi ta ta con mẹ nó a tin ngươi mới là lạ ngươi trước cũng không phải nói con đường của ta không dễ đi có thể l a o tử đến bây giờ đều thuận buồn xuôi gió đi được còn ngẩng đầu đỡ ngực không có chút nào cảm thấy chỗ nào khó khăn sở vân phi đối tiểu huyền cơ chân nhân cũng chỉ là bán t í n bán nghi hắn nói chỉ có thể tin một nửa ha ha ha tiểu huyền cơ chân nhân đương nhiên sẽ không nói cho sở vân phi hắn lúc ấy cũng là tùy tiện nói lung tung chính là vì đùa giận hắn không nghĩ tới hắn t ư ở n g thật kết thúc đi thôi sở vân phi nói ra kết thúc a lúc này mới bắt đầu đâu ngươi nhìn người kia là ai tiểu huyền cơ chân nhân nhìn về phía một người nam tử sở vân phi xem xét lúc này mới nhớ tới nói ra ta làm sao kém chút đem khổng thiên hạo ra hỏa này quên đi thực lực của hắn thật không đơn giản à tuy nhiên cùng ta ở giữa tướng kém một chút nhưng cũng mười phần không đơn giản tiểu tử ngươi cảnh giới đã đạt đến võ đ ế bắt trọng thiên định phong khổng thiên hạo mới thất trọng thiên tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi tiểu huyền cơ chân nhân nói ra ai bảo ta tu luyện thiên phú cường đây sở vân phi mười phần kiêu ngạo nói tu luyện thiên phú mạnh ngươi cùng người nào đó so sánh căn bản cũng không có có thể so sánh độ tiểu huyền cơ chân nhân nói ra ngươi nói là nhân vương bảng cái kia huyền minh a cái kia ra hỏa tu luyện thiên phú sát thực rất mạnh ta tại cái kia tuổi tác thời điểm cũng xa kém xa nhưng hắn cùng ta kém nhiều lắm không có khả năng tao nộ sở vân phi nghĩ đến người nào đó nhưng hắn biết người kia bất quá vừa mới bước vào nhân vương bảng mà lại cảnh giới cũng không cao lắm cùng hắn ở giữa tranh l ệ n h quá lớn tiểu huyền cơ chân nhân cười quỷ dị cười cũng không nói thêm gì có một số việc chờ sở vân phi tự mình biết chân tướng về sau sẽ càng làm hắn xấu hổ vô cùng hai cái phế vật vậy mà không thu thập được ngươi còn cần ta tự mình xuất thủ khẩu thiên hạo khinh thường huyền ninh có một cỗ khí phách đang lưu truyền người c u n g quanh nguyên bản muốn rời đi nhưng nhìn tình cảnh này về sau lại bị hấp dẫn tới rất là tò mò nhìn người trước mắt hỏi người kia là ai a hắn là đế vương bản g thứ hai khổng thiên hạo võ đế thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới kém chút liền muốn tấn cấp bắt trọng thiên nguyên lai là khổng thiên hạo a hắn làm sao cũng muốn xuất thủ người trước mắt này đến cùng đắc tội bao nhiêu người a còn không phải tranh đoạt huyền vũ lệnh a khổng thiên hạo đệ đệ cũng là bị trên lôi đài tịnh tử đánh cái tên này thật quái dị huyền linh nhìn đối phương hỏi nơi nào cẩu vật vậy mà tại nơi này điền cuồng gào thét gọi vậy khổng thiên hạo không có tùy tiện tức giận cả người thẳng tắc phi hành từng đạo từng đạo tàn ảnh giống như thuấn di một dạng tràn đầy hình ảnh cảm giác ta gọi khổng thiên hạo ngươi muốn cái gì dạng t i ể u chết khổng thiên hạo nhìn về phía huyền linh nói ra huyền linh ngay xong thế mới biết đối phương vì sao tìm tìm hắn để gây sự hồi đáp đệ đệ không hành ca ca phía trên có phải hay không đánh ngươi lao tử ngươi cũng phải tới tìm ta phiền thoái sau đó lao tử ngươi lại bị ta đánh ra ra ngươi cũng muốn xuất hiện sau đó ta lại đem ra ra ngươi cho béo đánh một trận nhà ngươi tiên nhân cũng phải theo trong phần mộ leo ra lại cho ta đánh một trận ha ha, ha ha người chung quanh đều phá lên cười bị huyền linh câu nói này làm đến nhịn không được bật cười tuy nhiên huyền minh lời này có chút kỳ lạ nhưng chưa từng không có đạo lý khổng thiên hạo sắc mặt không có chút nào biến hóa k h ô n g hổ là một cái tỉnh táo đến làm cho người có chút khiếp sợ ra hỏa có thể trở thành đế vương bảng thứ hai xác thực có rất cường đại tâm tính yên tâm đi ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta là cái gì khổng thiên hạo tuy nhiên nhìn không ra phẫn nộ kỳ thật cũng nổi giận một tay phất lên một đạo đáng sợ áp bách chi lực thì hướng về huyền minh rơi xuống cao thủ xuất thủ liền có thể nhìn ra không giống bình thường chỗ khổng thiên hạo cùng phía trước hai người ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật vẹn vẹn là mình thi triển thủ đoạn liền đã nắm giữ dạng này kinh thiên luy năng thư không bạo phát một cỗ âm bạo thanh âm thư không đều bị ép tới sụp đổ người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại áp bách trí lực đây chính là đế vương bảng thứ hai thực lực giơ tay nhấc chân đều có thể chấn áp người khác tồn tại chỉ bằng mượn cái này liền muốn chấn áp ta thật sự là quá coi thường ta huyền l i n h không hề sợ hãi đứng nạo nghệ trên lôi đài hóa thành một cái từ kim màu sắc to lớn bàn tay một tay che trời toàn bộ thương không lần nữa b ộ c phát ra một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn âm một đạo kinh khủng phong bạo tá để vô số cường giả cũng nhịn không được khởi động toàn bộ trên lôi đ à i phòng ngự cái nút Vâng. trong chốc lát toàn bộ ghế khán giả phía trước xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng vách tưởng đem cỗ năng lượng này phong bạo hung hăng ngăn c ả lên chỉ là sơ bộ giao thủ mà thôi liền đã sinh ra khủng bố như vậy chiến đấu phong bạo thực sự khiến người ta chấn kinh và phần bọn họ rất muốn biết hai người đến cùng ai mạnh hơn một bậc là hắc mã bay trên trời tỉnh từ chiến thắng nhưng là khổng thiên hạo tiếp tục bảo vệ hắn đế vương bảng thứ hai thực lực đâu có thể cản ta một chiêu tính người đúng quy cách để cho ta tránh thức xuất thủ khổng thiên hạo trước đó một chiêu không thiên t hạ hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ mười phân nhanh tựa như là trồng lên cái bóng một dạng ủy bị mà lại cấp tốc một năm đấm tản ra cường đại màu xanh qua mang nhìn như vô cùng chậm rãi liền xem như người bình thường đều có thể thấy rõ quy tích giống như điện ảnh thả chậm số lần một dạng chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương ba trăm mười sáu thiên t i ệ u va chạm chậm rãi một q u y ề n nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô thượng uy lực nắm đấm tại từng bước đẩy mạnh mỗi tiến lên một phần uy áp thì năm thứ nhất đại học hơn nắm đấm chưa công kích trước từng đạo từng đạo sắc bén như như lưỡi dao q u y ề n phong trước hết đánh tới giống như có hoàn toàn lưỡi dao sắc bén thổi qua một dạng không chỉ có thể sợ mà lại m ư ờ i phần nguy hiểm một quyền này rất mạnh không phải bình thường võ kỹ k h ô n g thiên hạo vừa ra tay liền lấy ra thập phần cường đại võ kỹ đây là một chiêu thiên giai cao cấp võ kỹ gọi là ngàn tầng quyển một tầng càng so một tầng mạnh xếp đầy ngàn tầy có thể thi thần nhưng cái này võ kỹ việc làm chỉ có thể trở thành thiên gia i cao cấp chỉ là bởi vì hiện tại chỉ có tu luyện tới thứ ba mươi tầng bí tịch đây là một cái không hoàn chỉnh võ kỹ tức dùng không hết cả lại như cũ tản ra mười phần đáng sợ ba động khổng thiên hạo một q u y ề n chồng lên nhất trọng đợi đến ba mươi trọng quyền ảnh toàn bộ ngưng tụ một khắc này ngập trời giống như sức mạnh to lớn trong một chớp mắt bạo phát giống như là hành tinh nổ tung một dạng xông ra một cố diệt thế chi lực thái thanh quyền huyền linh không chút do dự sử dụng chính mình cường đại võ kỹ đạt tới thánh giai trúng phẩm võ kỹ bị huyền linh toàn lực bạo phát xuống tràn đầy mười phần đáng sợ phá hư chi lực theo huyền linh một qu không gian mất ra một đạo tử kim màu sắc nằm đấm theo thái cổ phế tích đi ra vượt qua thời gian hải dương theo thái cổ đến đến bây giờ tuế nguyệt dấu vết ở phía trên lưu truyền vỡ nát hết thẻ uy lực như là muốn đưa đến thái cổ c h ỗ đó tràn đầy vô tận thần uy đây là hoàn toàn thánh giai trung phẩm vũ kỹ mà lại m ư ờ i phần huyền ảo thần bí theo huyền linh thực lực không ngừng gia tăng về sau một chiêu này uy lực càng thêm mạnh lên âm âm bốn hư không va chạm mạnh giống như hai cái tiểu hành tinh kịch liệt đụng vào nhau giống như hai thế giới gặp gỡ hai thế giới đều bạo phát ra kinh khủng nổ tung diện thế bước xuống thần linh v ấ lạc long tr tất cả mọi thứ đều muốn bị vỡ nát thế gian tất cả đều không tồn tại nữa đ ồ n g dạng đông đông đông tạch tạch tạch t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g toàn bộ hư không chung quanh lôi đài hoàn toàn khởi động phòng ngự cháo một cố cường đại trận pháp bị triệt để dẫn động vận động cựu thiên thập địa linh lực đem chọn cái trận pháp lực lượng toàn bộ đều tập trung vào cùng một chỗ thiên địa hủy diệt trắng cảnh thần linh giao chiến hình ảnh cũng không có rơi xuống màn tre toàn bộ trong võ đài còn đang không ngừng bạo phát liên tiếp giao chiến thanh âm nhưng quan mang mãnh liệt đã che đậy tất cả mọi người hai người đều ở kinh khủng diệt thế năng lượng bên trong còn đang không ngừng giao thủ đây là một loại mười phần khiến người ta khiếp sợ hình ảnh. cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được hai người đều quá mạnh quả thực chiến lược kinh thiên không hổ đều là đương thời kiệt xuất đây rốt cuộc là dạng gì nằm đấm tựa như là siêu việt thiên giai võ kỹ ta có thể cảm nhận được tịnh tử cảnh giới rất thấp thậm chí mới đạt tới võ đế cảnh giới mà thôi nhưng là lực chiến đấu của hắn cường đại quả thực thật là đáng sợ nhục thể của hắn quá biến thái tại loại này hủy diệt năng lượng bên trong cũng còn có thể tiến hành chiến đấu hai người bọn họ cũng quá mạnh đi thật không biết cái này tịnh tử là nhân vật bậc nào vậy mà cùng khổng thiên hạo đánh đến lực lượng ngăn nhau năng lượng trung tâm là hai đạo quan mang không đoạn giao tay một người p h ụ đầy t h a n h sắc qua mang một đạo lại một đạo d i ệ n sát thủ đoạn theo khổng thiên hạo trong tay bạo phát huyền ninh đồng dạng không kém cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào từng đạo từng đạo cường đại mà b a khí n ắ m đấm cùng đối phương t ừ n g đối cứng vô luận bất luận cái gì công kích ở trước mặt hắn huyền ninh đều lấy tay chúng quyền đầu ngăn lại tựa hồ không có cái gì là không thể bị huyền ninh n ắ m đấm đánh bại nếu có vậy liền hai quyền đáng sợ n ắ m đấm cường đại năng lượng màu xanh đang không ngừng tiến hành giao thủ đang không ngừng tiến hành kinh thiên va chạm bọn họ chiến đấu đã sớm hấp dẫn càng nhiều người trước tới nơi này quan sát cho dù là một số ẩn tàng võ thánh nhìn đến hai người sau khi chiến đấu. đều sẽ nhịn không được nói tiếng hậu sinh khả uý khổng thiên hạo chính là võ đế thất trọng thiên đ ỉ n h phong thiên kêu i nhân vật trong tay võ kỹ mười phần nhiều mỗi một cái võ kỹ đều thập phần cường đại thấp nhất đều là địa giai đ ỉ n h phong t r ấ n thiên sơn khổng thiên hạo đánh ra một trường hóa thành một ngọn núi đ ầ y t r ờ i lực lượng hóa thành vô tận sơn xuyên thảo mục một cỗ trấn áp phong ấn năng lượng từ phía trên tán phát ra huyền linh cũng không yếu lấy thanh chiến thuật cũng diễn hóa một ngọn núi cái này khiến người c u n g quanh hết sức kinh ngạc đây là hai tòa thần sơn ở giữa va chạm huyền linh diễn hóa chính là thái sơn thái sơn nắm giữ thật không thể tin cường đ giống như một tôn không thể mạo phạm thần sơn tràn đầy rất nhiều thần thoại nặng như thái sơn bạo lực va chạm vê anh hai tòa thần sơn va chạm đem vô tận sơn phong hủy đi sơn thủy thảo mục toàn bộ đều tiêu tán toàn bộ đều tán loạn thành năng lượng hóa thành hư vô khổng thiên hạo chiến đấu lực cũng thập phần cường đại đã có thể chiến võ đế đ ỉ n h phong c ứ n g giả nhưng là đối mặt nhất trọng thiên huyền ninh không chút nào chiếm cư không được thượng phong thậm chí ngay cả trấn áp đều làm không được huyền ninh chiến đấu lực quá mạnh thật là đáng sợ không có chút nào có thể lực gáp hán địa phương hai người mỗi người đứng ở một đầu tựa như là hai tôn chiến thần tại giao phong đồng dạng hai đạo quan g mang lần nữa bay về phía cùng một chỗ thanh s á c quan g mang lóe ra màu xanh phong bạo phong bạo hình thành một tôn trong gió cự long long đằng c i u tiên h ngao du thiên địa nhìn xuống chúng sinh sinh linh sau cùng hướng về huyền ninh rơi xuống huyền ninh đồng dạng diện hóa một cái tử kim màu sắc cự long màu vàng kim cự long thần uy cái thế giống như long bên trong vương giả nắm giữ không ai bị nổi bá khí cùng bị phong giống như nhận lấy khiêu khích nổi giận gầm lên một tiếng d ư ơ n g n anh múa vớt hướng về cái t i ê màu xanh phong long bát tới gian giác hai cái cự long ở giữa tranh đấu hai cái long tộc ngươi tới ta đi không ai nhường ai cuối cùng vẫn là màu vàng kim cự long càng sâu một bậu cắn một cái bên trong thanh sắc cự long thân thể móng đuốt sắc bén đem bắt lấy sau đó như muốn xé thành hai nửa trong chốc lát màu xanh cự long dẫn nổ i trong thân thể năng lượng khổng lồ hóa thành hủy d i ệ t năng lượng đem màu vàng kim cự long cũng cho hủy d i ệ t lần này giao thủ lấy thanh sắc cự long tự bạo làm đại giá miễn cưỡng thu được một cái thế hỏa không phân thắng bại nhưng khổng thiên hạo rất hiển nhiên bị huyền minh áp chế một ngày đối với cao ngạo khổng thiên hạo tới nói là tuyệt đối không thể nhịn được khổng thiên hạo rốt cục nhịn không được lấy ra một kiện bảo vật một kiện ngụy thần khí người chung quanh m ư ơ i phần c h ứ n kinh thậm chí ngay cả ngụy thần khí đều lấy ra, đây là định liều mạng không thành. không cao hơn ba mươi vẫn chỉ là vị cường giả kia lúc đầu phán đoán căn cứ vị cường giả kia phán đoán cái này tịnh tử thậm chí rất có thể vẫn chưa tới hai mươi không thể nào đoạn thời gian trước xuất hiện một cái không đến hai mươi v õ vương hiện tại lại toát ra một cái không đến hai mươi v õ đế trời ạ cái thế giới này yêu nhiệt g đều muốn xuất hiện à. chiều hướng phát triển đi thiên tiêu tụ tập cường giả xuất hiện lớp lớp đại lục này giáo ụ c mây vẩn chỉ sợ một cái loạn thế tranh phong thời đại muốn bông xuống vì mạnh nhất chi tranh s á c thực càng ngày càng có ý tứ ngụy thần khí ba động thực sự quá mạnh n ử a bầu trời đều giống như muốn bị đập vụn khổng thiên hạo bắt giữ ngụy thần khí mà đến hướng về huyền i n h nói ra mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì cuối cùng không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp hôm nay ta nhất định chém ngươi ngụy thần khí mà thôi coi ta không có không thành huyền linh cũng không sợ hai chút nào lấy ra một kiện ngụy thần khí trùy thủ đi ra đối phương tay cầm ngụy thần khí đối huyền linh s á t thực tạo thành to lớn uy hiếp nhưng huyền linh chính mình cũng có ngụy thần khí hai người đều tay cầm ngụy thần khí mà chiến ai cũng không so với ai khác kém cỏi ngươi vậy mà cũng có ngụy thần khí khổng thiên hạo s á t thực rất khiếp sợ làm sao đều không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng nắm giữ khó gặp ngụy thần khí một trận chiến này chỉ sợ thật muốn liều mạng mới có thể chiến thắng ngươi cho rằng đâu đánh không lại ta liền muốn dùng ngụy thần khí lực lượng ngươi cũng không gì hơn cái này mặc dù nói ngụy thần khí cũng là thực lực một bộ phận nhưng tại chiến đấu chân chính lực trước mặt khổng thiên hạo chúng quy là thua mất nửa phần dù sao cũng là hắn không có năm chắc đánh bại h u y ề ninh n dẫn sử dụng trước ngụy thần khí ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu khổng thiên hạo mười phần k i n h thường người thắng làm vua chỉ cần có thể đánh giết đối thủ bất kỳ thủ đoạn nào cũng là có thể sử dụng nhìn ngươi có thủ đoạn gì an ta một kiếm tô phương vận dụng ngụy thần khí lực lượng chém ra một đạo sáng chói kiếm quang không có võ đế cao cấp thực lực căn bản khó có thể ngăn cản cái này một kiếm chi uy đây chính là ngụy thần khí chỗ lợi hại tùy ý một cách đều có thể có được uy lực chả lẽ lại sợ ngươi khổng thiên hạo sắc mặt đã bắt đầu khó coi không còn có trước đó mây trôi nước chảy đơn giản là huyền ninh t u ổ i tắc quá nhỏ mà lại đối phương chiến đấu lực thực sự thật là đáng sợ nếu là huyền ninh cảnh giới cùng hắn ngang nhau cái này đem là một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng nghiền ép không phải khổng thiên hạo nghiền ép huyền ninh mà chính là huyền ninh nghiền ép hắn cái này tự nhiên để khổng thiên hạo muốn đem huyền ninh diện s á t đánh được rồi nhân vật như vậy hắn không muốn để cho nó trưởng thành đáng tiếc mỗi một cái không muốn để cho huyền ninh trưởng thành người kết quả cuối cùng đều là bị chấn áp ầm ầm hai người chiến đấu lực đều đ ạ t đến võ đế đỉnh phong. hiện tại tay cầm ngụy thần khí về sau lực chiến đấu của bọn hắn ép thẳng tới võ thánh thậm chí một số sơ nhập võ thánh cường giả đều sắc mặt đại biến đối mặt tay cầm ngụy thần khí hai người bọn họ vậy mà ạ không có chút nào hy vọng chiến thắng đây là chuyện rất đáng sợ quả thực để bọn hắn khó có thể tin lần này yêu nghiệt thực sự nhiều lắm cái này khổng thiên hạo vẫn là đế vương bảng thứ hai người cái tiết đệ nhất sở vân phi lại có hạng gì thực lực kinh người đâu hai đạo quan g mang nhanh chóng tiếp cận nhanh chóng va chạm nhanh chóng hướng về đối phương tập kích Ấm, ẩm ẩm hai thanh n g u y thần khí ở giữa va chạm đây là rất ít nhìn đến cảnh tượng lúc này lại xuất hiện ở mấy chục vạn xem trước mặt mọi người tất cả mọi người nhìn đến m ộ ư ơ i phần nhiệt huyết hết sức kích động đây là một loại m ộ ư ơ i phần khó có thể quên được hình ảnh có thể trở thành bọn họ thời gian rất lâu đ ể tài câu chuyện hai người không ngừng giao phong từng đạo từng đạo kinh người thần quang không ngừng va chạm không ngừng giao phong mỗi lần va chạm đều sẽ bạo phát ba động c ủ n g bố đem chọn cái hư không đều va chạm ra từng đạo từng đạo chấn động kịch liệt kinh thiên thần quang tre mất một phiến tiên n i ệ nếu không phải phương này không gian bị trận pháp gia cố chỉ sợ khó có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công kích huyền ninh thân phía trên tản ra một đạo huyền diệu qua n mang toàn thân lực lượng đại tăng huyền ảo năng lượng lượn l ờ tại huyền ninh trong thân thể để lực chiến đấu của hắn trong một chớp mắt thì mạnh lên mấy phần đây là thuộc về bá thiên đoán thể quyết từng cường hóa sau thân thể lực lượng huyền ninh trước kia cũng không có đụng tới bởi vì còn không ai có thể bức bách huyền ninh vận dụng lực lượng như vậy giờ khắc này huyền ninh theo chiến đấu tiến hành đến nơi này trong thân thể cất g i ấ u bá thiên tri lực bắt đầu bị hắn phóng thích ra ngoài đây là một cỗ thập phần cường đại thần lực giống như chiến thần một dạng huyền ninh lực lượng biến đến cực kỳ đáng sợ huyền diệu thần lực tay cầm ngụy thần khí h ô n g mang hướng về khổng thiên hạo công kích. lực lượng khổng lồ đem khổng thiên hạo đánh bay ra ngoài một khắc này khổng thiên hạo cảm nhận được m ộ ư ơ i phần đáng sợ lực phản trấn khổng thiên hạo phun ra một đạo tím dòng máu màu đỏ đúng là tím dòng máu màu đỏ không phải bình thường huyết dịch thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài nhưng rất nhanh theo khổng thiên hạo trên thân bạo phát ra một cỗ m ộ ư ơ i phần huyền diệu màu tử l a m quang mang màu tử l a m quang mang ùn ùn kéo đến một cỗ cường đại huyết mạch đáp c h ế theo khổng thiên hạo trên thân bạo phát không tự chủ được hướng về chung quanh k u ế c tạt ra vô số người nhìn lấy như trời giống như thần khổng thiên hạo đều m ư ơ i phần chân kinh bọn họ cảm nhận được đây là một loại huyết mạch c ắ p chế đến từ một loại cao cấp thể chất cảm giác c áp bách toàn bộ bầu trời đều tràn ngập cái này cố cường đại hào quang màu tím giống như thiên địa đều biến thành loại này thế giới màu tím giống như một loại lĩnh vực mở dạng tại phương thế giới này bên trong hết thảy đều sẽ bị hóa thành hư vô mọi người thấy khổng thiên hạ o lộ ra mười phần chân kinh rất nhanh mọi người thì kinh hô lên trời hạ đây là t ử cực thần thể t ử cực thiên hạ nửa bầu trời đều có thể hóa thành t ử cực thần vực chính là như vậy dị tượng làm tử quang chỗ chiếu dọi tứ phương thời điểm hết thảy đều muốn hóa thành hư vô đây là trên sách chỗ ghi lại không nghĩ tới khổng thiên hạo vậy mà nắm giữ thể chất như vậy xem ra là bị bức bách ra toàn bộ thực lực tại loại thể chất này áp bách phía dưới có rất ít người có thể chiến thắng khổng thiên hạo trừ phi là thể chất không kém gì khổng thiên hạo người nhưng đối phương hiển nhiên không có dạng này dị tượng xuất hiện cái tia người trên thân lục thân thật mạnh tựa hồ mười phần bất phàm cũng không biết có thể hay không ngăn cản loại này từ cực quan mang ngươi có thể đem ta bức bách thành dạng này cũng coi là mười phần không tệ ngươi là cái thứ hai khổng thiên hạo nhìn về phía huyền linh cái thứ nhất là sở vân vi đối phương cầm giữ sẽ vượt qua cảnh giới của hắn tăng thêm thể chất cũng mười ph này mới khiến hắn bại bởi đối phương nhưng huyền ninh tuy nhiên rất kỳ lạ nhưng đối phương cảnh giới còn rất thấp tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn hắn duy nhất cần phải cẩn thận cũng là không muốn cùng hắn cận chiến đối phương thân thể lực lượng để hắn mười phần sợ hãi hắn chưa từng thấy thân thể lực lượng khủng bố như thế người khổng thiên hạo đem t ử cực thần quang hướng về huyền ninh đánh tới toàn bộ thế giới đều như là biến thành thế giới màu tím một loại uy áp không ngừng hướng về huyền ninh thả, thả đi qua từ cực mà diệt từ quang những nơi đi qua hết thể đều muốn hóa thành hư vô chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương ba trăm mười tám không thể làm gì hào quang màu tím những nơi đi qua hết thảy đều bị hóa thành một phương màu tím lĩnh vực tựa như là một cái thế giới màu tím một cái trưởng khống thiên địa thần linh tại phương thế giới này bên trong khống thiên hạo cũng là thần linh cũng l à n h ư là sáng thế giống như thần tồn tại từ s ắ c quan g mang theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến tại thế giới như thế này bên trong hết thảy đều bị thối vệ hết thảy đều muốn m a diệt thì liền quan g mang đều sẽ bị loại này đáng sợ từ quang nuốt trừng lấy đây là một loại cực kỳ quỷ dị thể chất bị liệt là thể chất bảng vị thứ sáu trừ phi là thể chất không kém bao nhiêu người không phải vậy liền xem như võ thánh nhìn đến dạng này dị tượng cũng phải đi vòng một khi bị tử sắc quan g mang bao phủ liền xem như võ thánh cũng phải mặc người t h ị t cá căn bản là không có cách thoát đi đây chính là t ử cực thần thể lợi hại huyền ninh tiến dung tự nhiên cũng biết huyền ninh chỉ sợ muốn phóng xuất ra thuộc tại thể chất của mình một khi thả ra lời nói chỉ sợ cũng sẽ bị người suy đoán ra thân phận nhưng huyền ninh cũng không có p h o n g thích thể chất của mình mà lại vẫn luôn đang áp chế huyền ninh không muốn thân phận của mình bị người ta biết thiên hồn nhất tộc còn đang tìm kiếm tung tích của hắn bị hắn biết chỉ sợ lại muốn đối với hắn tiến hành vĩnh viễn tập kích huyền ninh đem ba thiên đoán thể quết chỗ rèn tạo nên thần lực cho phóng thích ra ngoài loại công pháp này thập phần thần bí cũng thập phần cường đại tu luyện tới đỉnh cấp về sau uy lực không so một loại cường đại thể chất yếu nhược tuy nhiên huyền linh mới tu luyện đến tầng thứ sáu nhưng uy lực vẫn như c ũ không thể xem thường bá thiên tri lực lượn lờ tại thân một cô cùng bạo khí tức bị triệt để phóng thích kinh khủng bá thiên tri lực liền xem như t ử cực thần quang đều không thể tới gần chỉ có thể ở vài mét bên ngoài địa phương bồi hồi huyền linh vị trí t ử cực thần quang không cách nào tiếp cận không cách nào tới gần cũng liền không cách nào đem huyền linh thuấn vệ nhìn ngươi còn có thể như thế ngăn cản khổng thiên hạo ngưng tụ từ sắc quan mang vô số người cũng nhìn không được bưng tín lỗ thai uy lực của một quyền này qua tương đại thực lực yếu một chút cứng giả thậm chí đầu váng mắt hoa muốn quần phúng chảy máu một dạng một quyền này chi uy thật có thể lay động đất trời đây là chiến thắng chi r à. lục thân cường đại như thế đây rốt cuộc là cái gì thể chất nghe đồn có một loại mười phần đáng sợ thần công pháp tu luyện tới viên mãn có thể cùng thiên hạ bất luận cái gì một loại thể chất chống lại nhưng lưu lạc đại lục cần phải chỉ là tàn khuyết không đầy đủ tối cao cũng bất quá chỉ có thể tu luyện tới cựu trọng mà lại đối tư chất cực kỳ cao trên cơ bản không có khả năng có người có thể đem tu luyện tới lục trọng trở lên lại càng không cần phải nói đến tiếp sau cảnh giới người này tình huống hiện tại thì cực kỳ giống loại công pháp kia tự hồ có người biết loại công pháp kia tên nói ra người nói hẳn là bá thiên đoán thể quyết đi loại công pháp này ta cũng có không chỉ có hao thời h a o lực mà lại tu luyện cực kỳ không dễ dàng bình thường người căn bản không có khả năng tu luyện thành công ta cũng đã được nghe nói đúng là một bộ vô thượng công pháp nhưng quá mức hà khắc rồi trên cơ bản không có khả năng có người có thể tu luyện tới tứ trọng trở lên người này hẳn là tu luyện bá thiên đoán thể quyết người hơn nữa còn tu luyện đến đệ lục trọng đây cũng là mấy trăm vạn năm qua đệ nhất nhân chơi ạ! đệ lục trọng cái này cần nỗ lực bao lớn đại giới a xác thực không dễ dàng cái này tư chất xác thực cường đại khó trách chiến lực kinh người như thế b á thiên đoán thể quyết là một loại mười phần đáng sợ công pháp một khi tu luyện thành công tuyệt đối có thể vượt cấp chiến đấu mà lại loại công pháp này rất nhiều người đều nắm giữ có thể nghĩ muốn tu luyện có thành tựu lại cực kỳ không dễ đếm trăm đã qua và năm tu luyện tới cao nhất cũng bất quá nhìn xem đạt tới đệ ngũ trọng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có thể tu luyện tới đệ lục trọng trở lên nhưng huyền minh là cái thứ nhất tu luyện tới đệ lục trọng về sau thân thể lực lượng đã cực kỳ cường đại bình thường người căn bản không có khả năng so sánh cùng nhau nếu là tu luyện tới đệ cựu trọng tại võ thánh bên trong cũng là ít có người có thể địch trình độ nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công huyền l i n h đã đem hắn tu luyện tới đệ lục trọng bọn họ rất muốn biết huyền l i n h có thể hay không đem bộ công pháp kia tu luyện tới cao nhất đệ cựu trọng tái hiện thái cổ trước đó bộ công pháp kia vô địch truyền kỳ nhưng thật chính là muốn truyền kỳ trừ phi tìm tới rơi mất đệ thập trọng công pháp nếu là có thể đem bộ công pháp kia tu luyện tới viên mãn có thể chém võ thần đây chính là bá thiên đoán thể quyết lợi hại mà lại đó cũng không phải truyền thuyết mà là chân thật tồn tại sự tình chỉ là đệ thập trọng tu luyện công pháp đã sớm thất lạc chính ó vì vậy hiện tại đại lục đã không có đệ lục trọng công pháp cho dù là đệ lục trọng công pháp lại có thể phát ra kinh tiên bá khí thần uy vạn pháp bất sâm đem tử cực thần quang đều thẳng tiếp vỡ nát bọn họ mười phần trấn kinh cái này bá thiên đoán thể quyết uy lực thực sự để bọn hắn cảm thấy rất là trấn kinh tại bình thường thể chất bên trong cũng chỉ có bực này công pháp mới có thể cùng những thứ này nắm giữ đặc thù thể chất người ganh đua cao thấp bá thiên đoán thể quyết đệ lục trọng khổng thiên hạo đồng dạng nghe được loại công pháp này truyền thuyết thậm chí đã cảm nhận được loại công pháp này châu đáng sợ không tệ ngươi sợ phải không huyền linh nhìn đối phương ta không tin ta tử cực thần quang không làm gì được ngươi khổng thiên hạo tiếp tục xuất thủ vậy liền thử một chút huyền linh y nguyên bá khí xuất thủ bá thiên tri lực như là trời thần một dạng mặc cho n g ư ơ i ngàn vạn pháp thuật ta thì một quyền diệt chi bá thiên tri lực thiên địa có thể diện một quyền vỡ hư không một trưởng hóa cản côn một chân đạp tâm dương lục thân vô song không người nào có thể chống lại huyền ninh một người hướng thế nhân chứng minh loại công pháp này chỗ đáng sợ cũng làm cho tất cả mọi người lần nữa đối bá thiên đoán thể quyết có một cái rõ ràng nhận biết thậm chí không ít người đều sinh ra muốn tu luyện loại công pháp này xúc động nhưng tránh thức nhìn qua loại công pháp này người liền sẽ hết sức rõ ràng loại công pháp này muốn tu luyện thành công cần lớn cỡ nào ý chí lớn cỡ nào quyết tâm cường đại cỡ nào thiên phú cùng ý chí nếu là hao phí thời gian dài cuối cùng vẫn là không cách nào thành công không chỉ có chẳng làm nên trò chống gì sẽ còn chậm trễ chính mình đây cũng không phải là một chuyện nhỏ một vạn người tu luyện chưa h ẳ n có thể xuất hiện một cái giống huyền ninh dạng này người loại này người t h ậ t sự là vạn n g ư ờ i k h ô n g được một. lực, một. tiên thần Huyền Linh kinh ba trăm ộ t kích một kích đ mươi khổng kích thiên hạo công kích toàn bộ phá hủy, toàn bộ sụp đổ, để thế nhân thấy đổ, công toàn toàn bộ bộ sụp để đ ợ c hắn Huyền đáng trô chín theo dõi khổng thiên hạo thi triển thủ đoạn thông tin h nỗ lực gáp huyền l i n h đem triệt để chấn áp có thể hết thệ cũng chỉ là khổng thiên hạo chính mình ý nghĩ đơn thuần vô luận có thủ đoạn là gì đối huyền ninh đều không có tác dụng quá lớn khổng thiên hạo lại không dám cùng huyền ninh cận thân chiến đấu huyền ninh nhục thân quá mạnh loại này cấp bậc thân thể lực lượng khổng thiên hạo đã bị nhiều thua thiệt huyền ninh cho người cảm thụ s á t thực rất k i n h người từ xưa đến nay đem bá thiên đoán thể quyết tu luyện tới lớn nhất cao thâm cảnh giới người loại công pháp này cực kỳ khó lợi chế gần như không thể tu luyện nhưng huyền ninh lại tu luyện đến tầng thứ sáu nhục thân vô xong dù cho đối mặt từ cực thần quang đều ngạo nghễ mà đứng từng quyền từng quyền đem tất cả thần quang phá hủi huyền hóa thành một vệt sáng hướng về khổng thiên hạo xông tới huyền ninh vẫn luôn tại tìm cơ hội hiện tại rốt c ụ c bị hắn tìm được cơ hội huyền ninh bắt đầu phản kích lên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh từ s á c quang mang bao phủ huyền ninh không tốt khổng thiên hạo dùng t ử cực thần quang hình thành một chiếc g ương muốn ngăn cản huyền ninh huyền ninh trong lúc nhắc tay hóa thành một q u y ề n kinh khủng bá thiên thần lực kinh thiên bạo phát có thể vỡ nát hết thảy không có cái gì có thể ngăn cản uy thế này ngập trời một quyền ẩm gian giắc từ cực thần quang hình thành tấm ương bị huyền ninh một quyền đánh nát cái gương này cũng thành công ngăn cản huyền ninh thế nhưng là huyền ninh lần nữa ngưng tụ một q u y ề n hướng về khổng thiên hạo công kích đi qua phanh phanh phanh khủng bố ba đạo nằm đấm điên cuồng hướng về khổng thiên hạo công kích từng quyền từng quyền hung hăng hướng về khổng thiên hạo trên thân không ngừng rơi xuống từng đạo từng đạo hào quang màu tím hình thành thất b à i không ngừng ngăn tại khổng thiên hạo trước mặt chặn lại phần lớn công kích loại này chôn vùi những lực lượng khác thần quang không làm gì được bá thiên thần lực để loại uy lực này cường đại cường đại thể chất đã mất đi uy lực lớn nhất hướng trên mặt đất khổng thiên hạo đạt xuống ầm ầm a khổng thiên hạo tham gia lên sau đó chuyền gia kinh khủng tiếng va chạm khổng thiên hạo bị huyền ninh h u n g h ă n g công kích bị từng quyền từng quyền công kích tại trên mặt đất sau cùng liền gào thảm thanh â m cũng không có huyền ninh không có chút nào lưu thủ muốn hạ tử thủ nhưng sau một khắc huyền ninh viễn độn nơi khác rơi vào trăm thước phạm vi bên ngoài địa phương hắn nhìn đến một bóng người cách hắn trước đó vị trí bất quá xa vài trăm thước m à t h ô i thì như thế đứng ở nơi đó toàn thân lực lượng co rút lại trên thân l n chứa uy lực hết sức đáng sợ huyền tin tưởng, nếu là hắn mới vừa rồi còn dám tiếp tục ra tay người này định sẽ ra tay đã thắng cũng không cần phải hạ tử thủ đối phương nhẹ nhàng mở miệng sau đó ôm lấy trên đất khổng thiên hạo cứ như vậy rời đi hư không lôi đài người kia là võ thánh là khổng gia võ thánh khổng thiên hạo nhìn tới vẫn là thu được gia tộc đại lực bồi dưỡng a vậy mà bên người còn có cường giả như vậy bảo hộ nếu không phải đối phương xuất hiện chỉ sợ hiện tại khổng thiên hạo đã là người chết cũng không biết t ị n h t ử đến cùng người nào vậy mà đánh bại khổng thiên hạo đế vương bảng sắp biến thiên a huyền ninh lần nữa rơi vào trên lôi đài đem trong võ đài tất cả thuộc tính điểm toàn bộ nhật tu vi một trăm nghìn vạn tu vi hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi hai vạn lực lượng năm mươi nộ tính mười tốc độ hai phòng ngự hai mươi nơi này lưu lại thuộc tính mười phần nhiều tất cả tu vi cùng nhau khoảng trường phía trên hơn trăm vạn nhưng còn là chưa đủ lấy để huyền linh đột phá cảnh giới huyền linh đi vào hiến dung bên người sau đó mang theo hiến dung nhanh nhanh rời đi nguyên địa nhưng có rất nhiều người truy tại sau lưng bọn họ đều không có hảo ý sở vân phi nhìn l ấ y huyền linh rời đi phương hướng rất muốn tiến lên giúp đỡ nhưng tiểu huyền cơ chân nhân nói ra ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi một khi xuất thủ chỉ sợ những người kia liền sẽ ghi hận phía trên ngươi. ngươi biết lai lịch của hắn sẽ có chuyện gì sao sở vân phi hỏi Đã hắn dám ra trong ư đó có khổng gia người trước đó tên i kia võ thánh không xuất thủ cũng không phải là không lớn mà lại không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ rơi cái kế tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi hiện tại chúng ta rời đi về sau khổng gia thì lập tức phái ra người theo dõi chúng ta còn có trước đó bị ta đánh bại giã hỏa thế lực phía sau bọn họ cũng không có ý định buông tha ta a huyền ninh đã biết mục đích của những người này mà lại minh bạch những người này đều muốn nghe ngóng lai lịch của hắn nếu là huyền ninh không có thế lực chỗ dựa liền sẽ bị bọn họ vô tình chấn sát nếu là sau lưng có thế lực bọn họ thì là sẽ xem tình huống xuất thủ nếu là đại hình thế lực người thì là sẽ chủ động tránh lui không có môn phái chỗ dựa tán tu coi như thiên phú của ngươi lại n g ư ờ tiên cũng tuyệt đối không cách nào đối diện với mấy cái này đại thế lực người tán tu không có thế lực không có, có người làm chỗ dựa nếu là đắc tội người khác nếu như thực lực không đủ tự vệ trên cơ bản rất khó tồn tại đây chính là thế giới của võ giả thế lực khác cũng là hiếp yếu sợ mạnh có rất ít tán tu có thể đơn độc trên thế giới này đi đến rất xa trừ phi là loại kia át chủ bài đặc biệt nhiều lại có đủ cường đại sức tự vệ người chúng ta đi duyệt lai s ơ n trang huyền ninh vẫn là quyết định tiến về duyệt lai s ơ n trang chỉ cần trong thành những người này thì không dám tùy tiện xuất thủ tử vi thánh địa tên tuổi thật không đơn giản người nào cũng không muốn tùy tiện ở chỗ này đắc tội bọn họ huyền ninh đi vào khách sạn sau đó đem yến dung thu vào thần giới bên trong chính mình k ắ c họa hư không chuyển di chất pháp biến mất tại trong khách sạn người bên ngoài tại phụ cận cẩn thận kiểm tra nhất định muốn tìm tới tên kia huyền ninh xác thực không có chuyển rời đến quá địa phương xa nhưng lúc này huyền ninh đã biến hóa dung mạo ngoại hình linh lực ba động đã hoàn toàn cùng trước đó không đồng dạng huyền ninh thấy được một cường giả theo hắn bên người đi qua người này chính là trước kia theo dõi hắn một người trong đó một đạo thần thức đ ả o qua huyền ninh sau đó không có dừng lại tiếp tục hướng về chung quanh bắt đầu tìm kiếm bọn họ căn bản không có phát hiện che giấu huyền ninh huyền ninh thanh chiến thuật thực sự quá mạnh có thể cải biến hết thảy để những người này không cách nào phân biệt ra chấn động chấn động chuyện gì mà h ó t leo tốt một của tháng thế này chương ba trăm hai mươi chân bảo hội bắt đầu duyệt lai sơn trang huyền ninh đi tới nơi này về sau đã để hiến dung theo thần phòng bị bên trong đi ra hai người tiến lên gõ cửa một lúc sau đi ra một mình dò hỏi xin hỏi các người tìm a y tìm trảm lòng trưởng lão huyền ninh trả lời đối phương nghe xong vội vàng đi tới một bên làm ra một cái dấu tay xin mời nói hai vị mời vào bên trong đi vào về sau đối phương vội vàng mang theo huyền ninh đi tới một cái phòng nói ra ngài chờ người đã tới và o đi t r ạ m long ở bên trong hồi đáp huyền ninh mở cửa cùng yến dung đi vào chắp tay nói ra huyền ninh b á i kiến trạm l o n g thái thượng trưởng lão yến dung b á i kiến thái thượng trưởng lão yến dung cũng trả lời nói t r ạ m long nhìn đến hai người về sau hai long nói ta liền biết hai người các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì thiên hồn nhất tộc sự tình nhanh giải quyết chờ chân bảo giao dịch hội sự t ì n h kết thúc về sau cũng kém không nhiều đến thu lưới thời điểm thiên hồn nhất tộc tiềm phục tại tông môn rất nhiều người sao tiến dung tò mò hỏi chúng ta tông môn còn khá tốt dù sao chúng ta tông môn đối với trưởng lao trở lên chức vụ khảo sát đến độ mười phần nghiêm ngặt lần này trưởng lao trở lên chức vụ người cũng không có quá nhiều thiên hồn nhất tộc đối với chúng ta tông môn thẩm thấu đến cũng không phải là rất nhiều ngược lại là có mấy cái tông môn bởi vì linh hồn lực yếu dẫn đến cao tầng có vượt qua một nửa đều thành thiên hồn nhất tộc người những cái kia thiên hồn nhất tộc người đã đối mấy cái kia tông môn tạo thành k h ô n g chế thậm chí âm thầm nhốt không ít tông môn cừng giả chúng ta đã liên hợp những tông môn khác liên hệ đến những tông môn kia thái thượng trưởng lao chuẩn bị triển khai d i ệ t hồn hành động lần này d i ệ t hồn hành động động tĩnh sẽ khá lớn một khi xuất thủ liền sẽ triệt để đem d i ệ t sát bất quá rất nhiều người cũng sẽ hy sinh những người kia sớm đã bị thiên hồn nhất tộc người triệt để thôn phệ linh hồn đã không cách nào cứu chữa tràm long trưởng lao đem sự tình nói một lần sau đó nói vì để tránh cho thiên hồn nhất tộc người nhằm vào các ngơi còn là tiếp tục ở chỗ này ẩn tàng liệt đợi đến thiên hồn nhất tộc sự t ì n h triệt để kết thúc ta lại sắp xếp người đưa các ngươi về tông môn sẽ rất lâu sao yến dung hỏi không biết trang hai nạn này rất khó nói rõ sau cùng thời gian sẽ dài bao nhiêu chúng ta tông môn quét sạch chắc chắn sẽ không quá lâu tràm long hồi đáp sau đó tràm long nhìn về phía huyền linh hỏi tiểu tử ngươi đối thiên hồn nhất tộc giá hỏa làm cái gì vậy mà để thiên hồn nhất tộc người đối ngươi như vậy theo đ u ổ i không bỏ thậm chí một mực phái rất nhiều người truy sát ngươi huyền linh rất rõ ràng thiên hồn nhất tộc là đúng thải liên có hứng thú muốn đem thải liên loại này hóa hình thành người linh dược nuốt t r ừ n lấy một khi thiên hồn nhất tộc cường già đem thải liên thôn vệ thành công chỉ sợ thật cũng chỉ có v õ thần mới có thể đầy đủ đối phó yến dung cũng biết sự kiện này nhưng yến dung khẳng định sẽ không nói ra ta giết thiên hồn nhất tộc một người hẳn là thiên hồn nhất tộc bên trong người rất trọng yếu còn mắng bọn họ cái này có tính hay không huyền linh tìm một cái lý do t r ạ m long cười cười nói ra khả năng ngươi giết người kia xác thực đối thiên hồn nhất tộc rất trọng yếu đi này mới khiến đối phương trăm phương ngàn kế muốn tìm được ngươi hai người cùng tràm long hàn huyên thật lâu đồng thời còn nói lần này chân bảo đại hội sự tỉnh cho chuyện còn về sau hai người về đến phòng nghỉ ngơi đi chỉ cần muốn chờ đợi chân bảo đại hội bắt đầu là được rồi chân bảo đại hội tại bọn họ chờ đợi bên trong rốt cục bắt đầu hai người biến hoa dung mạo đi theo mấy vị trưởng lao bên người lần nữa mặc vào nguyên môn đệ tử phục trang bắt đầu tham gia chân bảo đại hội chân bảo sẽ cũng không tại tử vi thành bên ngoài mà là tại tử vi thành mười phần ẩn nấp địa phương trong thành đi rất lâu cái này mới đi đến được một nơi nơi này mười phần hào hoa cửa lớn tu kiến đến mười phần to lớn bên trong có từng tòa to lớn cung điện nơi này khắp nơi đều là bóng người đều là nguyên một đám thế lực cương đại tiến vào bên trong còn cần cầm giữ có thiếp n g i mới có thể tiến vào huyền ninh cùng yến dung đi theo nguyên môn trưởng lao thân một bên đi vào sau đó trạm long nói ra chính các ngươi có thể tùy ý đi xem một chút lần này chân bảo sẽ sẽ kéo dài ba ngày trong ba ngày này nếu là mệt mỏi liền đến số một khách sạn nghỉ ngơi đây là số một khách sạn lệnh bài trạm long giao cho hai người cùng nhau lệnh bài tiến dung cùng huyền ninh đối với trạm long trưởng lao nói ra đa tạ thái thượng trưởng lão chân bảo sẽ cũng là khảo nghiệm các ngươi nhãn lực địa phương nơi này tràn ngập các loại hàng giả cái này liền cần theo dựa vào chính các ngươi đi phân biệt một khi tiền hàng giao dịch xong về sau liền không thể đổi ý cho nên chính các ngươi đến cảnh giác cao độ tràm long nhắc nhở một chút cũng không có để cho hai người theo hắn cùng một chỗ dẫn bọn hắn tới nơi này cũng là muốn để cho hai người gia tăng một số lịch duyệt để bọn hắn gia tăng một số kiến thức hiểu rõ hơn một số đại lục đỉnh cấp tình huống coi như mua phải hàng giả cũng là cho bọn hắn một bài học để bọn hắn lần sau càng không dễ dàng bị lừa gạt dù sao cũng là tự nguyện mua sắm song phương giao dịch xong mặc kệ thật giả liền không thể đổi ý đây là quy củ của nơi này đương nhiên nếu là gặp phải loại kia ép mua ép bán các ngươi cũng không cần lo lắng trực tiếp tuân ra nguyên môn tên tuổi chúng ta nguyên môn coi như có chút danh khí đối phương không dám làm khó dễ các ngươi c hai ạ m Long lần n ữ bàn g a o l ê người c ũ n sợ gặp phải cái mấy m phần h k ô bắt đầu bắt đầu đi dạo bắt đầu xem xét mỗi cái quầy hàng phía trên đồ vật huyền ninh trên người có không ít đồ tốt mà lại mỗi một loại đồ vật đều chân quý quý giá hắn muốn đổi lấy một số đối với mình vật hữu dụng tiến dung cũng giống như vậy cũng đang tìm kiếm một số đối với mình có trợ giúp đồ vật ngươi cảm thấy cái này thế nào tiến dung coi trọng một kiện bảo vật đây là một sợi dây chuyền cũng không phải đơn giản dây chuyền có thể ngăn cản một bộ phận tinh thần công kích coi như không tệ huyền ninh nhìn một chút cũng cảm thấy v ấ t còn đây là một kiện thiên gia huyền minh tại bên ngoài đều là chỉ có thể tại phòng đấu giá nhìn đến ở chỗ này thiên gia huyền minh có không ít nhưng muốn mua liền phải nhìn ngươi có thể hay không xuất ra làm cho đối phương hài lòng đồ vật lấy vật đổi vật đây là cái này chân bảo sẽ trọng yếu nhất giao dịch phương thức s o n ư ơ n g thương nghị tốt về sau giao dịch xong về sau liền không thể lại đổi ý tiến dung bắt đầu xuất ra đồ vật cùng đối phương giao dịch lên thương nghị rất lâu lúc này mới nói hảo giao dịch đồ vật tiến dung thành công thu được thứ một kiện đồ vật huyền ninh lại còn không có thu hoạch được một kiện để cho mình hài lòng đồ vật còn tại không ngừng tìm kiếm bên trong đ ỗ n g nhiên huyền ninh nhìn đến một cái một bài đen nhánh tê dại sơn hơn nữa còn là đứt gãy tựa như là bị thiêu qua một dạng hắn cảm thấy cái đồ chơi này không đơn giản bắt đầu tiến lên tra nhìn lại chương ba trăm hai mươi mốt chỉ có năm nghìn tiểu tử đem cái đồ chơi này làm ra đây chính là lôi thần một có thể là đồ tốt t hải liên cho huyền ninh truyền â m nói lôi thần mục huyền ninh không nghe nói cái đồ chơi này thải liên đều nói rất hay đồ vật huyền ninh đương nhiên sẽ không từ bỏ đi hướng trước chỉ một cái bảo hổ lô dò hỏi cái hổ lô này bán thế nào ngươi hỏi cái này để làm gì cái này hổ lô là giả thải liên nói ra ta biết là giả ngươi nhìn lấy là được rồi huyền ninh hồi đáp bán đồ v õ giả nhìn đến huyền ninh là một người trẻ tuổi mà lại tới thì hỏi ý kiến hỏi bảo vật của mình nội tâm cười một tiếng tiểu hỏa tử thật sự là tốt ánh mắt cái này hồ lộ thật không đơn giản đây chính là có thể phun ra cựu thiên thánh hỏa tuyệt thế bảo vật có thể nói là thế gian khó tìm ta nhìn bảo vật cùng ngươi hữu duyên ta thì rẻ hơn một chút bán cho ngươi nói xong cái này lão bản vươn một bàn tay huyền ninh xem xét nói ra ngũ linh thạch lão bản nghe vậy e m chút không có đứng vững vội và nói g n cái gì ngũ linh thạch năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch mắc như vậy ta hết thể thì năm nghìn linh thạch huyền ninh nghe vậy làm ra một bộ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết bộ dáng hồi đáp năm nghìn linh thạch ít như vậy lão bản nghe xong lập tức liền đem bảo hồ lô cầm trở về một lần nữa đặt ở quầy hàng phía trên năm nghìn linh thạch liền làm giả linh thạch đều không đủ có thể ta rất thích ngươi cái hồ lô này a huyền linh nhìn lấy quầy hàng phía trên đồ vật nói ra lão b ả n xem xét huyền linh cảm thấy năm nghìn linh thạch cũng là tiền chỉ, chỉ bên cạnh một đống đồng nát sát vụn nói ra những vật này tuy nhiên đều kém một chút đều là đồ tốt ta coi như ngươi rẻ hơn một chút năm nghìn linh thạch liền tốt huyền linh nghe xong lập tức cười cười lên trong đó khối kia lôi thần một cũng ở trong đó huyền linh cái này nhìn một chút cái kia nhìn một chút sau đó nói có thể hay không rẻ hơn một chút ta thì năm nghìn linh thạch còn phải tu luyện còn muốn ở trọ ăn cơm lão bản nghe xong gia hỏa này sống đến mức thảm vậy mà cũng có thể tham gia chân bạo biết gia hỏa này đến cùng là cái gì cái vô lương trưởng b ố i mang vào lão bản tùy ý nói được được được bốn nghìn linh thạch ngươi tùy tiện cầm một dạng đi thôi huyền l i n h hỏi là bốn nghìn hạ phẩm linh thạch đi đúng cũng là bốn nghìn hạ phẩm linh thạch lão bản hồi đáp huyền l i n h đạt được hài lòng hồi phục về sau lấy ra một túi linh thạch đi ra đem mở ra về sau một cô cường đại linh khí từ bên trong bay ra huyền ninh từ bên trong lấy ra một viên cực phẩm linh thạch đi ra sau đó giao cho lão bản nói ra lão bản hết thể tìm ta sáu nghìn hạ phẩm linh thạch lão bản nhìn lấy huyền ninh trong tay năm nghìn viên c ự c phẩm linh thạch cả người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó đối phương nói chính mình chỉ có năm nghìn linh thạch s ắ c thực không có tật xấu có thể mẹ nó tiểu tử này không có nói mình năm nghìn viên đều là c ự c phẩm linh thạch ta năm nghìn viên c ự c phẩm linh thạch tương đương với năm nghìn vạn hạ phẩm linh thạch sơ s u ấ t ta lão bản nhìn lấy huyền ninh lập tức cười cười nói ra tinh lịch nói xong lão bản mặt mỉm cười đem huyền ninh trước đó cái kia hồ lô cầm lên đặt ở huyền ninh trước mặt nói ra năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch ngươi mua được cũng là dây đến thế nào suy Huyền tính một chút. lão bản nghe xong thập p h â n vui vẻ lập tức liền đem sáu nghìn hạ phẩm linh thạch đưa cho huyền linh huyền ninh đem lôi thần mục lấy bốn nghìn hạ phẩm linh thạch giá cả mua sau khi đi trực tiếp liền đi lão bản ít lão bản liền vội vàng tiến lên đi vào huyền ninh trước mặt nói ra tiểu h o a tử ngươi đi như thế nào à ngươi không phải suy tính một chút sao huyền ninh hồi đáp ta suy nghĩ kỹ càng a ta không muốn a nói xong huyền ninh không để ý đến trận mắt ố c mồm lão bản quay đầu bước đi chỉ để lại lão bản tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn không không huyền l i n h rời đi về sau cho t h ả i liên truyền âm n ó i thế nào biểu hiện được như thế nào t h ả i liên cũng bị huyền l i n h thao tác cho tú đến một mặt c h ậ n kinh nói ra nhân loại thật sự là rào hoạt rào hoạt cái này gọi thông minh huyền l i n h hồi đáp bốn nghìn hạ phẩm linh thạch thì mua đến cái này chặn lôi thần m u ộ c tiểu tử ngươi còn ngươi được làm đấy cái đồ chơi này bốn nghìn vạn hạ phẩm linh thạch cũng mua không được thật sự là bị ngươi nhặt đại phát hơn nữa còn bảy tên gian thương kia m đạo thảy liên tuy nhiên sống thật lâu nhưng đối với chuyện giao dịch rất ít thảy liên mỗi lần coi trọng đồ vật hoặc là chính diện đoạn hoặc là phía sau lưng đoạn xưa nay không chịu phí tổn nhất linh thạch loại chuyện này t h á i liên khẳng định là sẽ không nói cho huyền ninh thứ này không đơn giản đi y ế n dung nhìn đến huyền ninh mua đến cái kia c h ặ n đồ vật liền biết vật kia giá trị kinh người ít nhất giá trị bốn nghìn vạn linh tệ huyền ninh nói ra t bốn nghìn vạn linh tệ tiểu tử ngươi thật giỏi đây quả thực nhặt được một cái đại đ ạ lọn là t h á i liên t ỉ t ỉ nói cho ngươi đi y ế n dung vội và nói vẫn là tiểu h ế n dung thông minh thải liên cũng cho h ế n dung truyền âm nói ta liền biết t ế n dung đoán không sai sau đó huyền ninh bắt đầu tiếp tục nhìn một chút những người này bày ra đến đồ vật đồ tốt thực sự nhiều lắm để huyền ninh đều muốn mang đi đồ chơi kia có thể tăng lên linh hồn lực mua cho ta dưới còn có cái kia cũng là rất không tệ t h á i liên chỉ c hai dạng đồ vật đều là khó gặp bảo vật huyền ninh đi qua nhìn một chút phát hiện đó là một gốc linh hồn quả thứ này mười phần hy hi hữu s ắ c thực là đồ tốt huyền ninh nhìn đến bán đồ là một cái lao giả trên người ba động mười phần m ị t mờ xem xét cũng là một vị cao thủ cường đại đối phương bày ra đến đồ vật không nhiều chỉ có sáu dạng nhưng mỗi một dạng đều là mười phần không tệ bảo vật mỗi một loại đều mười phần hy hi hữu huyền l i n h do hỏi cái này cái linh hồn quả muốn làm sao bán không bán linh thạch nhìn ngươi có thể hay không xuất ra để cho ta h à i lòng đồ vật đi ra lao giả không có mở miệng cũng không có mở mắt một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó lao giả này thực lực rất mạnh tuyệt đối là một tôn cường đại võ thánh huyền l i n h nghĩ nghĩ hỏi t h ả i liên nói muốn cầm giao dịch gì so sánh phù hợp thần giới bên trong nhiều như vậy thần linh d ị c h tuy tiện trang một điểm là được rồi cái đồ chơi này đối chúng ta mà nói không tính là được rồi c á đồ chơi n h ú n g t n không tính là đ ư i cái kia chính là tuyệt thế bảo vật thảy liên nói ra huyền ninh cũng cảm thấy là đạo lý này sau đó lấy ra một bình bình ngọc đưa tới trước mặt lão giả lão giả không có vơ ư tay nhưng huyền ninh trong tay bình ngọc chủ động trôi giặt đến trước mặt lão giả phía trên cái nắp cũng mở ra lão giả cái mũi ngửi ngửi đống nhiên lão giả mở hai mắt ra kinh ngạc nói thần linh dịch đúng vậy huyền ninh cười cười chờ đợi đối phương đáp lại lão giả nhẹ gật đầu nói ra đem đi đi ngươi muốn là còn có thần linh dịch phía trên này đổ vật ngươi cũng có thể toàn bộ mang đi huyền ninh nghe xong trần trơ một chút thải liên nói ra đổi à chúng ta thần linh dịch nhiều như vậy không đổi giữ lấy làm cái gì huyền ninh nhẹ gật đầu Lại l chương ba trăm hai mươi hai thử vi thánh địa buổi đấu giá ta cái này còn có một tấm lệnh bài chính là tử vi thánh địa bán đấu giá lệnh bài với ta mà nói không có tác dụng ngươi muốn làm ớn ta thì đưa ngươi lão giả đem lệnh bài đưa tới huyền l i n h trước mặt huyền ninh ngay vậy lần nữa lấy ra một bình thần linh dịch cho lão giả nói ra đa tạng ngài thứ này đối với ta xác thực có tác dụng lớn lão giả cười cười đem thần linh dịch mang đi nói ra buổi đấu giá tại tối nay cử hành không nên bỏ qua đúng cái này cũng là chạm lòng trưởng lão tối nay địa phương muốn đi đi trưởng lão nói qua chỉ có lệnh bài người mới có thể tiến vào coi như hắn muốn dẫn người đi vào cũng cần đầy đủ lệnh bài đáng tiếc một cái tông môn thì một khối tiến dung nhìn lấy cái lệnh bài này cái lệnh bài này m ư ờ i phần c h â n quý chỉ có người có thân phận mới có thể bị đưa tặng lão giả này xem xét cũng không phải là người bình thường có thể có được loại lệnh bài này Thực lực cùng chạm lòng trưởng lão không xê xích bao nhiêu huyền l i n h đem lệnh bài thu vào hắn tối nay tham gia buổi đấu giá ngược lại là có thể bán một số đồ tốt rất nhiều thứ vẫn là cần linh thạch mới có thể mua sắm linh thạch có thể dùng tới tu luyện cũng có thể tham dự đấu giá chỉ có bán một số mới có đầy đủ linh thạch tham dự đấu giá huyền l i n h đem linh hồn quả thả nhập thần phong bị thảy liên đem linh hồn quả trực tiếp ăn sau đó nói n h u tìm cho ta một số linh hồn có liên quan đồ vật dạng này ta mới có thể sớm một chút khôi phục thực lực đồ chơi kia cũng không phải rau cải trắng ngươi nói muốn muốn liền có thể gặp phải a vừa dứt lời dưới huyền ninh liền thấy một cái bày ra ông chủ lấy ra một loại c ự c phẩm đang ăn dược đồ chơi kia chính là khôi phục cường đại đang ăn dược đây không phải gặp a phía trên đưa nó mua xuống t h ả i liên cười cười vận khí này cũng quá tốt rồi huyền ninh im lặng cái này thật đúng là vận cất cho a sau đó huyền ninh tiến lên không cần hắn hỏi thăm nhìn đến loại kia đang dược người cũng không chỉ huyền ninh một người có không ít người đều coi trọng đều tại hỏi thăm đối phương muốn cái gì mới có thể trao đổi huyền ninh nghe ngóng đối phương thứ cần thiết có người lấy ra không ít thứ đi ra nhưng đều không có làm cho đối phương hài lòng huyền ninh lần nữa lấy ra vạn năng thần linh dịch, nhưng một bình nhỏ khẳng định là đổi lấy không được sau đó huyền ninh lấy ra mười bình đưa cho đối phương nói ra ngươi xem một chút cái này đối phương mở ra ngửi ngửi kinh ngạc nói hào tiểu tử thứ này đều có nhìn một chút huyền ninh trong tay số lượng hết sức hài lòng đối với những người khác nói ra các vị không có ý tứ vị tiểu huynh đệ này có thứ mà ta cần các vị mời liền đi huyền ninh cầm qua đan dược cẩn thận phân biệt một chút không có bất cứ vấn đề gì thái liên cũng nói không có vấn đề sau đó huyền ninh dùng mười bình thần linh dịch thành công trao đổi bình này t ự c phẩm đan dược thái liên đối với huyền ninh truyền â m nói đa t ạ lần này có thể khôi phục không ít thực lực cái này liền k h á c phí thực lực của ngươi tăng lên chi lực đối với ta thế nhưng là có trợ giúp rất lớn huyền l i n h nói ra yên tâm đi chờ lao tổ khôi phục thực lực về sau lao tổ mang ngươi trang bức mang ngươi b a y thải liên hồi đáp những lời này là ta đã từng nói lời nói đi ta cái này gọi đổi theo thời đại vừa học ta nói chuyện huyền l i n h tiếp tục mua mua đồ tiến dung cũng lần nữa mua rất nhiều thứ cũng là có thể đối nàng hữu dụng huyền ninh cũng đổi không ít chân quý đa phương đến mức linh dược cũng đổi mấy cái đến mức vật gì khác huyền ninh cũng không phải là rất để ý dù sao hắn trên người mình thì cầm giữ có rất nhiều bảo vật mà lại có thể luyện chế không ít đ ă n g dược chỉ là thiếu khuyết đan phương mà thôi những thứ này đan phương đều là rất không tệ mà lại rất chất quý tài liệu hắn thần giới bên trong đều có đến mức v õ ký công pháp phương diện huyền linh không có chút nào cần công pháp của hắn v õ ký đã đầy đủ cường đại mua đồ thời điểm s ắ c thực cần rất lớn nhãn lực nơi này ngoan độc người đều bán hàng giả huyền linh có thấy rõ kỹ năng có thể nhìn ra đồ vật thật giả tăng thêm tài liền nhãn lực cũng là hết sức lợi hại cũng có thể nhìn ra những thứ này thật giả mãi cho đến trạm v à tối huyền ninh đổi trên trăm kiện đồ vật trong đó có tầm mười kiện đồ vật đều là vì t h ả i liên đổi lấy còn lại đều là chính hắn huyền ninh đưa yến dung về tới số một khách sạn sau đó nói ta đi tham gia t ử vi thánh địa buổi đấu giá chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi biết yến dung tuy nhiên cũng muốn đi nhưng không có lệnh bài thì liền chạm lòng cũng không có cách nào huyền ninh hướng về t ử vi thánh địa đấu giá đi tới đ ỗ n g nhiên gặp một người hơn nữa còn là một cái huyền ninh t r ư ớ n g mắt người người kia chính là tuyển sắc bảng đệ nhất từ tuyết niệm từ tuyết niệm tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì hướng về huyền ninh vị trí nhìn một chút dưới khăn che mặt hai mắt một trận kinh ngạc luôn cảm giác huyền ninh đôi mắt này hết sức quen thuộc nguyên môn đệ tử t ử t u y ế t nghiệm theo huyền ninh trên người p h ụ c sức đã nhìn ra huyền ninh chỗ tô n g môn đối nói nhẹ gật đầu sau đó đi hướng tử vi thánh địa bàn đấu giá vừa muốn đi huyền ninh bỗng nhiên cảm nhận được có người sau l ư n g hướng về hắn đi tới đồng thời nói ra rất lâu không thấy a huyền ninh quay đầu thấy là tiểu huyền cơ chân nhân mười phần kinh ngạc vị công tử này chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt đi huyền ninh rất kinh ngạc không có nghĩ đến cái này tiểu huyền cơ chân nhân lại có thể nhận ra hắn tiểu huyền cơ chân nhân đối với huyền ninh cơ cười, cười nói ra thanh chiến thuật biến mất rất lâu c tiểu, tiểu huyền cơ chân nhân hồi đáp huyền ninh nhìn một chút chung quanh tựa hô tại tìm kiếm người nào mở dạng nhưng tiểu huyền cơ chân nhân biết huyền ninh đang tìm kiếm người nào hồi đáp yên tâm đi sở vân phi hắn không có lệnh bài cho nên không đến liền hắn đều không có lệnh bài hả ta còn tưởng rằng hắn có biện pháp đoạt tới tay đây huyền ninh rất là kinh ngạc xem ra cái này từ vi thánh địa buổi đấu giá s á c thực không tầm thường ta cũng rất kinh ngạc lại có thể gặp phải ngươi khó trách ta trước khi đến luôn cảm giác có thể gặp phải cố nhân ta còn tưởng rằng là tử tuyết niệm không nghĩ tới lại là ngươi tiểu tử ngươi có thể à thậm chí ngay cả lệnh bài đều có thể đ o ạ n tới tay không phải là nguyên môn người không tới tham gia đi tiểu huyền cơ chân nhân tò mò hỏi ban ngày tham gia chân bảo sẽ thời điểm ta dùng một vật cùng lão giả kia đổi lấy huyền linh hồi đáp hả ta đại khái biết là người nào trên đời này không đem tử vi thánh địa bồi đấu giá coi là chuyện đáng kể người cũng chỉ có vị kia tiểu huyền cơ chân nhân rất nhanh liền đoán được là ai Hả, chương ba trăm hai mươi ba thiên cơ hoàng long trân nhân huyền ninh minh bạch cái kia vị tên của ông lão quả thật như tiểu huyền cơ chân nhân nói như vậy là một vị mười phần phải mái lão giả huyền ninh cùng tiểu huyền cơ chân nhân cùng đi tiến vào tử vi thánh địa đấu giá trong phòng sau đó d o hỏi hiện tại còn có thể gửi bán đồ sao chỉ cần còn chưa có bắt đầu đấu giá cũng là có thể gửi bán nhưng lần này đấu giá thật không đơn giản nhất định phải vật cực kỳ chân quý mới có thể đấu giá tiểu huyền cơ chân nhân hồi đáp huyền ninh nhẹ gật đầu lần này có thể tham gia bán đấu giá người đều là có mặt mũi cừng giả mỗi người thân phận đều không đơn giản nếu như không phải vật quá mức quý giá tử vi thánh địa đấu giá sư là tuyệt đối sẽ không thu huyền ninh cũng minh bạch đạo lý này sau đó huyền ninh lấy ra một vật đi ra giao cho tiểu huyền cơ chân nhân hỏi vật này cần phải có thể lên đấu giá đi tiểu huyền cơ chân nhân đem bình ngọc lấy tới người người sau đó kinh ngạc nói thần linh dịch hào tiểu tử thậm chí ngay cả dạng này đồ tốt đều có thứ này khẳng định là có thể bán đấu giá mà lại giá cả còn sẽ không rất thấp ngươi thật bỏ được đem thứ này cầm lấy đi đấu giá a huyền linh tự nhiên bỏ được cái đồ chơi này hắn còn nhiều rất nhiều ngũ hành linh căn mỗi ngày đều ngâm mình ở thần linh dịch bên trong có cái gì không bỏ được lần đấu giá này đồ vật khẳng định không đơn giản ta vạn nhất coi trọng vật gì tốt lại không có linh thạch mua sắm chẳng phải là quá thua lỗ thần linh dịch tuy nhiên rất hy hữu cũng rất chất quý nhưng là ta vẫn là quyết định bán một số tiểu huyền cơ chân nhân nhẹ gật đầu hướng về một nơi nào đó đi qua nói ra ta dẫn ngươi đi đi vậy làm phiền huyền ninh hồi đáp khách khí chúng ta cũng coi là đã gặp mặt hai lần cũng nhìn ngươi rất vừa mắt về sau liền là bằng hữu của ta có thể làm tiểu huyền cơ chân nhân bằng hữu cũng không có nhiều người huyền ninh có thể trở thành tiểu huyền cơ chân nhân bằng hữu đủ để nhìn ra tiểu huyền cơ chân nhân đối huyền ninh vẫn là hết sức nhìn tốt ngươi cùng tử tuyết niệm không phải cũng là bằng hữu a huyền ninh tò mò hỏi tiểu huyền cơ chân nhân cười cười sau đó hồi đáp ta giống như ngươi kỳ thật cũng không thế nào nhìn đến con nàng huyền linh một trận kinh ngạc không nghĩ tới tiểu huyền cơ chân nhân cũng đối tử t u y ế t nghiệm không thế nào quan tâm hỏi ngươi cũng cảm thấy nữ nhân này tâm cơ rất sâu ta đã sớm nhìn thấu nữ nhân này chỉ là trở ngại sư phụ đối phương cùng ta tông môn quan hệ tăng thêm chúng ta từ nhỏ đã quen biết cũng không tiện nói thêm cái gì mà thôi ta biết ta không cách nào cải biến tính cách của nàng nhưng cũng biết nàng cũng là vì mình dưới tình huống bình thường ta là không muốn cùng nàng tiếp xúc quá nhiều tiểu huyền cơ chân nhân nói ra chính mình đối tử t u y ế t nghiệm ý nghĩ để huyền linh đối tiểu huyền cơ chân nhân cảm quan đã khá nhiều nguyên lai tiểu huyền cơ chân nhân trong lòng là như thế đánh giá t ử tuyết niệm cũng k h ó trách cùng huyền ninh như thế hợp ý bọn họ đối t ử tuyết niệm nhìn đến rất thấu triệt đối nữ nhân như vậy đều không thích muốn là nếu có thể đ ờ i ta đều không muốn cùng nữ nhân như vậy gặp mặt huyền ninh nói ra tiểu huyền cơ chân nhân bỗng nhiên dừng bước n h ư mày huyền ninh hỏi thế nào tiểu huyền cơ chân nhân hỏi người tin ta sao tuy nhiên theo ngươi thời gian trung đụng rất ngắn nhưng ngươi có thể so sánh cái tia tử tuyết niệm muốn làm cho người tin phục nhiều huyền ninh hồi đáp tiểu huyền cơ chân nhân cười cười sau đó nói có thể hay không cầu ngươi một việc về sau có thể hay không không dết tự tuyết、nghiệm. giết nàng huyền ninh rất là kinh ngạc hỏi ngươi làm sao sẽ nói như vậy đời ta đều không muốn nhìn thấy nàng trừ phi nàng tìm đường chết muốn muốn hại ta chỉ là một loại cảm giác cảm thấy nàng sẽ chết tại trong tay của ngươi tuy nhiên ta đối tử tuyết nghiệm không thế nào quan tâm nhưng dầu gì cũng là giao tình nhiều năm như vậy ta thực sự không muốn nhìn thấy nữ nhân này chết tiểu huyền cơ chân nhân cũng không phải là nói đùa hắn tự hồ cảm ứng được cảm thấy tử tuyết nghiệm cũng là sẽ chết tại huyền ninh trong tay tốt t ta, ta đáp ứng ngươi coi như nàng đắc tội ta ta chỉ chấn áp nàng lưu nàng một cái mạng huyền ninh hồi đáp tiểu huyền cơ chân nhân nhẹ gật đầu nói ra đa tạng ngươi làm bằng hữu ta nói một câu ngươi khả năng không quá ưa thích không biết có nên nói hay không ngươi nói đi tuy nhiên ta không phải rất tin tưởng nhưng vẫn cảm thấy có thể nghe một chút huyền linh nói ra tiểu huyền cơ chân nhân nhẹ gật đầu nói ra tuy nhiên đối ngươi chuyện cụ thể không rõ lắm nhưng ta minh bạch ngươi sau này đường sẽ thật không tốt đi thậm chí sẽ mời phần khó khăn lại nhận rất nhiều người truy sát huyền linh nhìn lấy tiểu huyền cơ chân nhân như thế vẻ mặt nghiêm túc cũng rõ ràng đối phương không phải tùy tiện đùa dỡn hồi đáp con người của ta tuy nhiên không phải người tốt nhưng cũng không phải cái gì thập á c bất xá người đi lại nói chờ ta trở lại tông môn về sau thì sẽ trở thành nguyên môn thánh tử không trở thành cường giả ta tuyệt không đối ra được ngay tại tông môn cầu lấy hẳn là sẽ không bị đổi u giết đi trừ phi là những người kia huyền ninh nói tới người cũng là thiên hồn nhất tộc người bọn họ đối với mình khẳng định tình thế bắt buộc nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình tiểu huyền cơ chân nhân lắc đầu nói ra nói ra ngươi khả năng không tin nguyên môn tương lai thánh tử không phải là ngươi không phải là ta huyền ninh thật vô cùng kinh ngạc nói ra điều đó không có khả năng đi thái thượng trưởng lão đều cùng ta nói được rồi mà lại ta cũng không có phạm cái gì sai lầm à không biết chuyện của ngươi không có ai biết sẽ như thế nào chúng ta tông môn người ngươi cũng biết có thể biết được một ít chuyện nhưng cũng không rõ ràng lắm có thể ta quả thật biết nguyên môn đời tiếp theo thánh tử tuyệt đối không phải là ngươi mà lại cái kia đ ế n d u n g cũng sẽ bị tước đoạt thánh nữ vị trí tiểu huyền cơ chân nhân nói sự t ì n h để huyền ninh đã tin tưởng lại không muốn tin tưởng hắn hiện tại thật tốt cũng không có đắc tội người thế nào càng không có làm cái gì đại nịch bất đạo sự t ì n h tương lai làm sao lại thảm như vậy ta biết ngươi không tin có thể ta cảm thấy từ nơi sâu xa hết thể đều có sai lại có lẽ còn có ẩn tính khác tiểu huyền cơ chân nhân cũng biết sự kiện này khiến người ta rất khó tiếp nhận nhưng hắn lại cảm thấy sớm nói cho huyền ninh cũng không phải chuyện xấu để hắn trước có một cái chuẩn bị vẫn là có thể huyền ninh cũng không có trách cứ tiểu huyền cơ chân nhân dù sao đối phương có thể đem những thứ này nói cho hắn biết bản thân liền là h ả o ý mà lại loại này tương đương với tiên cơ sự tình sớm nói cho huyền ninh đối bản thân hắn thì có ảnh hưởng đa tạng ta sẽ chú ý ta trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm tận lực an an ổ n đợi huyền ninh hồi đáp tiểu huyền cơ chân nhân nhẹ gật đầu nói ra hy vọng ta là sai tiểu huyền cơ chân nhân mang theo huyền ninh đi tới giám bảo thất xuất ra thần linh dịch về sau tử vi thánh địa giám bảo người quả nhiên chấn kinh ngạc một chút đồng thời nói cái này đ ồ vật bọn họ sẽ hỗ trợ đấu giá huyền ninh lấy ra không ít đi ra nhìn đến giám bảo nhân viên trận mắt hốc mồm làm sao cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà có nhiều như vậy đem đ ồ vật gửi bán hoàn tất về sau huyền ninh đưa một bình thần linh dịch cho tiểu huyền cơ chân nhân nói ra làm bằng hữu đưa ngươi một bình đủ đi được đa t ạ tiểu huyền cơ chân nhân không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối trực tiếp nhận chấn động chấn động những người này trên cơ bản đều là một cái môn phái trưởng lão hoặc là một cái đại hình thế lực bên trong nhân vật có phân lượng cũng có một chút là thông qua thủ đoạn đặc thù thu hoạch được lệnh bài tiền đến người trẻ tuổi vẫn là rất ít loại này cấp bậc buổi đấu giá bản thân liền là cho võ thánh cấp bậc cường giả chuẩn bị Mấy ngàn cương giả, theo chỗ ngồi đều không khác mấy ngồi đầy về sau buổi đấu giá đã bắt đầu lần này đấu gia sư không có bất kỳ cái gì nói nhảm tới thì chào hỏi sau đó liền bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền để huyền ninh mười phần chân kinh lại là một kiện ngụy thần khí t r u n g quanh c ư ờ n giả g đều mười phần bình tĩnh toàn bộ s à n bán đấu giá vậy mà không có quá nhiều thật tâm đây là một kiện ngụy thần khí cấp bậc trường đao giá trị kinh người giá bắt đầu giá cả thì đạt đến một nghìn khối cực phẩm linh thạch một khối cực phẩm linh thạch thì tương đương với một vạn hạ phẩm linh thạch một nghìn khối cực phẩm linh thạch tương đương với một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch huyền ninh chính mình nắm giữ năm nghìn khối cực phẩm linh thạch nhưng hắn cảm thấy mình năm nghìn khối hạ phẩm linh thạch khẳng định là mua không được một k cái giá này vừa mới nói ra không bao lâu l i ề n bắt đầu nhanh chóng tăng lên giá cả lập tức thì lật ra gấp năm lần đ ạ t đến năm khối cực phẩm linh thạch trình độ huyền l i n h tò mò hỏi bình thường một kiện ngụy thần khí giá tiền là bao nhiêu cái này khó mà nói nếu là loại hình phòng ngự ngụy thần khí đã từng đấu giá qua cao nhất giá tiền là mười vạn cực phẩm linh thạch tiểu huyền cơ chân nhân hồi đáp ta đi đây chẳng phải là giá trị mười ước hạ phẩm linh thạch huyền l i n h rất kinh thán hắn hiện tại cảm thấy mình cũng là một cái người nghèo hắn hiện tại t ạ i phú cùng nhau cũng bất quá chỉ có mấy cái ước hạ phẩm linh thạch mà thôi đương nhiên chỉ là chỉ hắn hiện tại linh thạch số lượng mà thôi muốn là tăng thêm những cái kia bảo vật huyền l i n h cũng không biết mình có bao nhiêu linh thạch những vật kia có thể so sánh linh thạch giá trị tiền nhiều hơn rất nhiều thứ cũng không thể dùng linh thạch để cân nhắc bình thường ngụy thần khí có thể bán đi cao bao nhiêu giá tiền huyền l i n h lại hỏi bình thường ngụy thần khí bình thường giá cả đều là mấy vạn c ự c phẩm linh thạch hai bên sẽ không vượt qua tám vạn trừ phi là mười phần hy hữu đặc biệt chân quý ngụy thần khí mới có thể bán đi tám vạn t ự c phẩm lĩnh độ cao tiểu huyền cơ chân nhân nhìn lấy huyền ninh hỏi người muốn đầu giá a lắc đầu huyền ninh nói ra cái đồ chơi này quá mắc mua không nổi ngụy thần khí xác thực thưa tớt giá cả tự nhiên rất quý giá những vật này vốn chính là cho võ thánh cường giả chuẩn bị giá cả cũng sẽ không quá thấp tiểu huyền cơ chân nhân nói ra kiện thứ nhất ngụy thần khí trên ao giá cả rất nhanh liền thăng lên đến ba vạn c ự c phẩm linh thạch độ cao đến lúc này đấu giá người đã rất ít đi chỉ có chút ít mấy người sau cùng cái này ngụy thần khí trên ao bị người lấy hơn bốn vạn c ự c phẩm linh thạch giá cả mua đi tiếp theo là kiện thứ hai bảo vật kiện thứ hai bảo vật là thiên giai công pháp công pháp vo kỹ đối với huyền linh tới nói đương nhiên sẽ không thiếu nhưng đối với những người khác tới nói vẫn là rất khan hiếm theo đấu giá bắt đầu các trồng đồ vật cũng bắt đầu lần lượt trưng bày công pháp võ kỹ vũ khí linh giáp đan dược linh dược tài liệu huyền ninh rất nhanh liền thấy một loại để hắn động tâm đồ vật đây là một loại có thể làm cho người khôi phục linh hồn lực lượng đan dược cách điều chế m ộ ư ơ i phần hy hữu giá khởi đầu cách cũng không thấp một trăm khối c ự c phẩm linh thạch vật này không tệ huyền ninh nói ra muốn mua thì vô xuống lấy nơi g ư trước gửi bán những vật kia đến xem mua xuống cái này đan dược cách điều chế hoàn toàn không là vấn đề tiểu huyền cơ chân nhân nói ra huyền ninh cũng đang chờ đợi những người khác tiêu giá theo giá cả tăng vọt rất nhanh liền đạt đến ba ngàn t ự c phẩm linh thạch độ cao huyền ninh cũng tham dự đấu giá sau cùng lấy bốn viên c ự c phẩm linh thạch giá cả đem cái này đan phương cho đấu giá xuống huyền ninh cảm nhận được một cỗ quen thuộc tinh thần ba động nhìn một chút đối phương là trạm long thái thượng trưởng lão đối phương hướng về chính mình cười cười tựa hồ cũng tại khiếp sợ hắn l ạ i như thế nào tiến đến huyền ninh về lấy mình cười sau đó tiếp tục tham gia còn lại đấu giá đồ tốt xác thực rất nhiều huyền ninh tuy nhiên đều mớn nhưng xấu hổ vì trong ví tiền dấu t u y ế t căn bản đấu giá không nổi tất cả mọi thứ nhưng hắn lại thành công đấu giá hạ một loại khác có thể tăng lên linh hồn lực linh dịch cái đồ chơi này hao phí hắn hơn một vạn t ự c phẩm linh thạch ngươi làm sao cần nhiều như vậy liên quan tới linh hồn loại đồ vật tiểu huyền cơ chân nhân rất là kinh ngạc cái này không phải là vì dự phòng loại này ra hỏa huyền ninh hồi đáp tiểu huyền cơ minh bạch cái gì nói ra yên tâm đi những người kia cũng chính là có thể nhắc lên nhất thời sòng gió muốn triệt để tan giá cả nhân tộc thế lực không thể dễ dàng như thế tiểu huyền cơ chân nhân tự nhiên biết huyền ninh chỉ là ai hai người b ẻ n nhìn nhau cười không có nhiều lời huyền ninh thần linh dịch cũng bắt đầu đấu giá lên hơn nữa còn là tách ra bán đấu giá rất nhiều người đều cần loại vật này giá cả liên tục tăng lên đệ nhất bình liền bị đấu giá được hai nghìn cực phẩm linh thạch độ cao phía sau đều là mấy bình mấy bình cùng một chô đấu giá giá cả càng cao bình quân xuống tới một bình giá cả đại khái tại hai nghìn năm trăm khối cực phẩm linh thạch độ cao huyền ninh thu được hơn năm vạn cực phẩm linh thạch có những cái này linh thạch huyền ninh liền có thể không hề cố kỵ đấu giá phía dưới đồ vật tiếp theo quả nhiên lại thấy được để hắn động tâm đồ vật đây là một đôi giày mặc dù không có đ ạ t tới ngụy thần khí độ cao nhưng có thể gia tăng tốc độ vẫn là rất nhanh huyền ninh cảm thấy cũng không tệ lắm có thể gia tăng chính mình chạy chối chết cơ hội sau đó đem vô xuống Về sau, huyền ninh lại đấu giá hạ một gốc mười phần hiếm thấy linh dược cái này châu linh dược mười phần thưa tớt h giá trị kinh người sau cùng huyền ninh coi trọng một cái ngọc bội có thể phòng ngự linh hồn công kích huyền ninh cũng mua còn lại liền không có mua nữa chủ yếu là những thứ này giá cả quá cao huyền ninh không mua được tràm long vẫn là rất khiếp sợ huyền ninh co tài phú nhưng cũng không nói gì thêm cũng sẽ không đi dò xét cái này nội tình huyền ninh nhìn lấy những người khác đấu giá có rất nhiều thứ hắn đều mười phần ưa thích những cường giả khác càng là ưa thích mỗi một kiện giá cả đều mười phần cao cuối cùng đã tới buổi đấu giá cuối cùng tử vi thánh địa lấy ra ba kiện áp đáy hỏng đồ vật đi ra kiện thứ nhất là một kiện ngụy thần khí cấp bậc bảo giáp đ ầ u giá giá cả thì đã đạt đến năm vạn c ự c phẩm linh thạch độ cao chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương ba trăm hai mươi lăm trở lại nguyên môn không nghĩ tới lại là loại bảo vật này huyền ninh xác thực rất kinh ngạc tử vi thánh địa quả nhiên bất phàm thậm chí ngay cả ngụy thần khí cấp bậc bảo giáp đều lấy ra món bảo vật này quả nhiên đưa tới không ít người cạnh tranh giá cả rất nhanh liền đạt đến tám vạn t ự c phẩm linh thạch độ cao về sau biên độ cũng rất nhỏ đến sau cùng bị người lấy hơn chín vạn một số t ự c phẩm linh thạch mang đi thứ hai đến ngược kiện bảo vật là một viên có thể trợ giúp võ thánh cường giả gia tăng nhất trọng thiên cực phẩm đan dược nhưng chỉ có võ thánh trung kỳ trở xuống cường giả ăn mới có tác dụng võ thánh cao cấp người ăn thì gia tăng không được nhất trọng thiên cảnh giới đan dược này cần phải rất nhiều người tranh đoạt đi viên này thật sự là cực phẩm linh đan đan dược này xác thực quá hiếm có huyền linh nói ra đây là khẳng định giá trị sẽ không quá thấp tiểu huyền cơ chân nhân nói ra loại đan dược này mặc dù là duy nhất một lần nhưng tranh đoạt người cũng rất nhiều rất nhanh liền đạt đến một vạn cực phẩm linh thạch độ cao theo về s a đấu giá vậy mà đạt đến năm vạn cực phẩm linh thạch độ cao Cái i này k h ế sau cùng một kiện đồ vật là một kiện nữ tính sử dụng đồ vật là một kiện đồ quan là rất xinh đẹp tản ra từng đạo từng đạo thất thải hào quang cầm giữ có từng đạo trận vằn ở phía trên ba đậu cái này đồ trang sức giống như thủy tinh đầu quan một dạng phía trên có một loại nào đó kỳ lạ thủy thú mười phân huyền diệu sinh động như thật tại trên c h á n tựa h ồ thiếu khuyết thứ gì một dạng nhìn qua là một kiện không hoàn chỉnh đồ vật đây là một kiện ngụy thần khí mà lại còn không phải bình thường ngụy thần khí cần phải có chút năm tháng phía trên thần văn mười phần không đơn giản chỗ lấy cho rằng là thần văn là bởi vì phía trên trận văn ba động cùng tầm thường trận văn có rõ ràng khác nhau đầu giá sư nói đến cái này đồ vật lai lịch mọi người c ẩ n t h ậ n nghe cái này đồ vật thật đúng là lai lịch bất p h à m đây là một kiện nữ võ thần sử dụng tới bảo vật chỗ lấy là ngụy thần khí là bởi vì đồ trang sức phía trên bảy màu trâu đã thất lạc nếu là có thể đem viên kia bảy màu trâu tìm về cái này ngụy thần khí liền có thể trực tiếp biến thành thần khí thần khí xa xa so ngụy thần khí phải cường đại hơn rất nhiều nữ võ thần đồ trang sức là bảy màu nữ võ thần sao huyền ninh suy đoán ra cái này đồ vật lai lịch từ xưa đến nay võ thần bản thân thì cực kỳ thưa tớt nữ võ thần thì càng không cần phải nói vật này khẳng định là có người từ nơi đó khai quẩn ra xem ra là phát hiện cái nào đó võ thần mai táng chỗ a tiểu huyền cơ chân nhân chỉ có tại thời khắc này mới có một tia dị dạng tựa hồ chính là vì cái này đồ vật mà đến để huyền ninh cảm thấy tiểu huyền cơ chân nhân đối cái này đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú cái này đồ vật còn dẫn dắt vật khác đó là một kiện trọng bảo chính là huyền ninh đại lục đều ít càng thêm ít siêu thần khí tiểu huyền cơ chân nhân hướng về huyền ninh chuyên âm siêu thần khí huyền ninh rất kinh ngạc liền thần khí đều không có hắn đừng nói siêu thần khí nhưng nguyên môn có một kiện siêu thần khí tựa hồ nguyên môn người đã không biết như thế nào sử dụng huyền ninh tự nhiên là như muốn cầm sử dụng nhưng cần vo thánh thực lực cấp bậm mới có thể sử dụng cái này đồ vật chúng ta không mua được. thì n h ì n tử t u y t n i ệ m t i ể u huyền cơ chân ơ c nhân nói ra nàng huyền linh nhìn lấy cái kia đến bây giờ đều không nói một lời người n g u y ê n lai là vì cái này đồ vật mà đến n g ư ơ i thì không muốn đi một chuyến nữ võ thần nơi chuyển thừa đi tới một lần à vậy nhưng khắp nơi đều là b ạ o vật tuyệt đối có thể mỗi một cường giả đều thu hoạch bội thu địa phương tôi ta tiểu huyền cơ chân nhân mở miệng nói ra nữ nhân kia cùng ta có thủ ta vẫn là thôi đi huyền linh cự t u y ệ t nói đến lúc đó động tính chắc chắn sẽ không quá nhỏ n g ư ơ i đến lúc đó khẳng định sẽ đi tiểu huyền cơ chân nhân nói ra tất cả mọi người tại cạnh tranh tựa hồ cũng là vì cái này đ ồ trang sức sau l ư n g bí mật mà đến cần phải rất nhiều người đều biết cái này đ ồ trang sức phía sau bảo vật sau cùng cái này đ ồ trang sức quả nhiên bị từ t u y ế t nhiệm đ ầ u giá đi cuộc bán đ ầ u giá này cũng dạng này kết thúc cuối cùng kết thúc tiểu huyền cơ chân nhân cùng huyền ninh cùng rời đi buổi đ ầ u giá trạm long tiến lên đi vào huyền ninh trước mặt nói ra không nghĩ tới tiểu huyền cơ chân nhân cùng ta môn hạ đệ tử như thế hợp ý à. b á i kiến trạm long trường lão chúng ta là tính cách hợp nhau tự nhiên trò chuyện tới ta còn có việc thì rời đi trước tiểu huyền cơ chân nhân chắp tay theo dòng người rời khỏi nơi này ngươi từ chỗ nào đến lấy được vé vào cửa trạm long trưởng lao hiếu kỳ hỏi theo một vị hoàng long chân nhân chỗ đó đổi lấy mà đến cũng là vật khí huyền ninh đơn giản nói một lần nguyên lai là hắn trạm long hiển nhiên cũng nhận biết hoàng long chân nhân nhẹ gật đầu nói ra chúng ta trở về đi chờ một chút ta đi lấy một ít gì đó huyền ninh hướng về tử vi thánh địa đấu giá thất đi tới trạm long trưởng lão lúc này mới nhớ tới huyền ninh có thể mua không ít thứ nhưng là trạm long cũng không biết thần linh dịch cũng là huyền ninh bán đấu giá tiếp theo mấy ngày huyền ninh đều tại tham gia chân bào cát trong vòng vài ngày huyền ninh dùng thần linh dịch đổi không ít thứ chân bảo sẽ kết thúc về sau huyền ninh cùng yến dung tại tử vi thành cư ở lại tràm long cũng không hề rời đi một mực đều ở nơi này huyền ninh đã nghe được bên trong thành sân đấu võ mỗi ngày đều sẽ ở sân đấu võ nhặt một số thuộc tính điểm qua nửa vòng trăng t r ă à m long đối với hai người nói muốn đậu thủ các ngươi là cùng ta trở về tông môn còn là thế nào muốn đ ố i thiên hồn nhất tộc giá h ỏ a động thủ sao hai người kinh ngạc nói rốt cuộc đợi đến cái ngày này một khi đậu thủ thì không có cách nào bận tâm các ngươi cần thời gian rất lâu mới có thể chính thức để ngươi trở thành thánh tử tràm long nói ra huyền linh cảm thấy mình trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo ở tại tông môn t u luyện hắn có rất nhiều thứ đều cần tại tông môn mới có thể mạnh lên ta cùng n g à i trở về huyền linh nói ra ta cũng thế y ế n dung cũng mở miệng nói tràm long lấy ra một chiếc thuyền con hóa thành một phương thuyền nhỏ mấy người đi lên về sau tràm long thôi động linh lực để phương này thuyền nhỏ nhanh chóng tại bầu trời bay lượn hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi tràm long mang theo huyền linh hai người lấy mấy cái chuyển tống trận lúc này mới chuyển đưa đến khoảng cách nguyên môn cách đó không xa địa phương nhìn lấy gần trong gang tấc nguyên môn huyền linh cảm thán hắn lại về tới nơi、này. t i ể chương u y ề n ba trăm hai mươi sáu bế quan có chiến đấu ba động vừa trở lại nguyên môn thì cảm nhận được từng đạo từng đạo sắc khí trong đó còn có rất mạnh linh hồn ba động xem ra đã bắt đầu chúng ta nguyên môn bây giờ còn đang quét sạch những cái kia thiên hồn nhất tộc người bọn họ bây giờ còn chưa có hình dạng có thành tựu đối rất nhiều thế lực tới nói cũng không thể xem như uy hiếp chạm long mười phần tự tin huyền ninh cũng cảm thấy nguyên môn sẽ không có vấn đề quá lớn trở lại tông môn về sau quả nhiên phát hiện cả cái tông môn đều tại đối một ít người tiến hành b â y giết những người kia đều là thiên hồn nhất tộc gia tế bị phát hiện thân phận về sau vận dụng thiên hồn nhất tộc hồn lực bắt đầu phản kích lên bọn họ một đường về tới trong tông môn huyền ninh nói ra thanh hà phong cần phải không sao chứ thanh hà phong bản thân thì ít người tự nhiên không có, có thiên hồn nhất tộc người thiên hồn nhất tộc theo thanh hà phong căn bản thu hoạch được không được vật hữu dụng tràm long hồi đáp vậy ta đi về trước đi huyền l i n h nói ra cũng được qua vài ngày ta sẽ phái người thông báo người người thì ở tại thanh hà phong trên núi đi tràm long gật đầu nói Tốt. huyền l i n h hướng về thanh hà phong đi tới phát hiện nay thanh hà phong như trước k i a có khác biệt rất lớn cả ngọn núi đường núi dễ đi hơn rõ ràng bị chăm chú tu sửa qua toàn bộ sơn phong hoa cỏ cây c i biến đến càng nhiều cỏ dại đã không có toàn bộ đều bị trừ đi cùng hắn vừa tới thanh hà phong thời điểm tạo thành sự tranh lệnh rõ ràng Hiện những thứ này trưởng giáo mỗi lần muốn, muốn nhờ bí cảnh đều cần trả một cái giá thật là lớn hàn phong là công khai ghi giá bí cảnh đều theo giờ tính tiền lời k h ô n g phục bọn họ hoàn toàn có thể không dùng để à, hàn phong cũng là rõ ràng hố bọn hắn nhưng là những cái kia trưởng giáo không có cách nào à, bí cảnh chỗ tốt lớn như vậy bọn họ coi như biết bị hố cũng phải dựa theo hàn phong ý tứ đến làm đến mức đệ tử khác muốn sử dụng bí cảnh cũng không được đến lấy tiền dù sao cũng là dựa theo giờ mà tính tiền mà lại mười phần quý rất nhiều đệ tử một tháng đều chỉ có thể tới một chuyến theo thanh hà phong càng ngày càng có tiền về sau các loại thiết bị tự nhiên đều rực rỡ hẳn lên nhưng thanh hà phong đệ tử một cái đều không nhiều không phải không người muốn đến mà chính là hàn phong không thu a trước kia bọn họ đều ba không được rời đi bây giờ muốn trở về hàn phong trực tiếp thì nói cho bọn hắn hai chữ không có cửa đâu thanh hà phong hiện tại cũng là ngưu xoa như vậy cũng là như thế ra sức đương nhiên đây hết thệ công lao đều là bởi vì huyền linh muốn không phải huyền linh chữa trị tốt bí cảnh chỉ sợ thanh hà phong muốn muốn lần nữa qua khởi còn không biết cần phải tới lúc nào đây là huyền linh có người nhìn đến huyền linh trở về lập tức hướng về trên núi chạy tới không bao lâu một đám người đều chạy ra nhìn lấy huyền linh tràn đầy lo lắng huyền linh ở chỗ này cảm nhận được nhà ấm áp nói ra đã lâu không gặp a hào tiểu tử c h u y ệ nguyền của n ư ơ i chúng t ninh đ là đấy. Không sư đệ của chúng ta ta lo lắng hắn không phải rất bình thường ạ các ngươi không phải cũng một dạng lo lắng ạ tiêu vũ phỉ vội vàng giải thích nói tất cả mọi người cười cũng không có nói phá bọn họ cũng đều biết tiêu vũ phỉ tâm tư đây đã là công khai bí mật huyền linh sư phụ cho ngươi đi một chuyến cổ vân trưởng lao nói ra được rồi huyền linh đi theo cổ vân trưởng lao hướng về thanh hà phong trên đại điện đi thanh hà phong đại điện bên trong hàn phong nhìn lấy huyền linh nói ra không có việc gì liền tốt tiểu tử ngươi trước đó thế nhưng là lo lắng chết ta rồi còn tưởng rằng ngươi thật sẽ xảy ra chuyện đây tuy nhiên xuất hiện một chút ngoại ý mới nhưng vẫn là bình an trở về huyền linh hồi đáp nhẹ gật đầu hàn phong nói ra v ệ tầm kiếm trưởng lão bọn họ đều nói với ta chờ thiên hồn nhất tộc sự tình giải quyết triệt để về sau ta cũng sẽ ủng hộ ngươi trở thành nguyên môn thánh tử đa tạ sư phụ huyền linh nói ra ha ha ha mặc kệ tương lai ngươi là địa vị gì thủy t r u n g đều là theo thanh hà phong người hàn phong nói ra vâng huyền linh nhẹ gật đầu sau đó nói ta có một chuyện muốn nhờ nói đi có thể giúp đỡ nhất định giúp hàn phong hỏi là như vậy ta có một người m u ộ i m u ộ i gọi là huyền ly tuyết đã theo lưu ly hoàng triệu một đường hướng về nguyên môn mà đến ta hiện tại không p ư ơ n g diện có thể hay không phái người giúp ta đem nàng đưa đến nguyên môn huyền ninh vẫn luôn đang lo lắng sự kiện này hiện tại thiên hồn nhất tộc còn không có giải quyết triệt đề ai biết những người kia có thể hay không tìm kiếm được chính mình hắn đi tìm huyền ly tuyết nhất định vô cùng không an toàn há nguyên lai là chuyện này a ngươi yên tâm đi ta đã sớm để nguyên long đi làm chuyện này hàn phong hồi đáp há nguyên long trưởng l ã o đi làm huyền ninh hết sức kinh ngạc đà tạ sư phụ huyền ninh vẫn là cảm kích nói hai người lại hàn huyên rất lâu hàn phong cho huyền ninh m ư ờ i phần nhiều tài nguyên tu luyện nói là trong khoảng thời gian này để dành tới huyền ninh đem thu vào sau đó nói đệ tử cũng có đồ đưa cho ngài nói xong huyền linh đem m ấ y cái bình ngọc đưa cho hàn phong h á ta ngược lại là rất ngạc nhiên là cái gì hàn phong cười cười rất hài lòng huyền linh dạng này thiên tài đệ tử mở ra xem hàn phong mười phần khiếp sợ nói ra lại là thần linh dịch hàn phong xác thực rất kinh ngạc nói ra tiểu tử ngươi thật sự là may mắn à thứ này đều có thể thu hoạch được đệ tử đi trước bế con đi thật lâu đều không có tu luyện đều bất lui huyền linh cười cười đi thôi đi thôi bất quá trong khoảng thời gian này đừng đi đoạn cả cái tông môn tại thanh lý thiên hồn nhất tộc giàn tế hàn phong bàn giao nói đây cũng là vì cái gì không có những người khác đến thanh hà phong mượn bí cảnh sử dụng tình huống huyền ninh nhẹ gật đầu nói ra đệ tử minh bạch huyền ninh rời đi về sau lại cùng tiêu vũ phỉ bọn người hàn huyên rất lâu bọn họ để ăn mừng huyền ninh trở về cố ý để tiểu bàn hạ vệ đồng dương ba người làm m ư ờ i phần nhiều mỹ thực lần nữa thưởng thức được tiểu bàn ba người làm đồ ăn huyền ninh khẩu vị mở rộng cơm này đồ ăn cũng là ăn ngon sau khi ăn xong huyền ninh nói cho bọn hắn chính mình bế q u a n đi lần nữa đi vào thời không bí cảnh bên trong huyền ninh cảnh giới bây giờ là võ đế nhất trọng tiên cảnh giới đã có thể đi vào tầng thứ tư Nơi này chương i giới thời ba n trăm lệ, đã đạt đến 20, một t hai mươi bảy bế quan tu luyện đi vào thời không bí cảnh bên trong về sau huyền ninh lấy ra một đống lớn tài nguyên tu luyện đi ra trong đó nhiều nhất không thể nghi ngờ cũng là thần linh dịch thứ này thế nhưng là cực phẩm linh dịch có thể gia tăng huyền linh tu luyện tốc độ huyền ninh đi vào một gian phòng bế quan về sau liền bắt đầu tu luyện tu vi ba trăm l h u vi ba trăm huyền ninh tu vi đang nhanh chóng gia tăng l ấy theo ngoại giới mấy ngày trôi qua về sau thời không bí cảnh bên trong huyền ninh thực lực lần nữa đột phá cảnh giới đột phá tới võ đế nhị trọng thiên võ đế tam trọng thiên trọn vẹn cần ba ước tu vi giá trị tại sung túc thần linh dịch trợ giúp phía dưới huyền ninh một ngày có thể tu luyện tới hơn bốn mươi vạn tu vi lấy thời không bí cảnh hai mươi một tốc độ ngoại giới một ngày huyền ninh liền có thể thu hoạch được hơn tám trăm vạn tu vi tính như vậy huyền ninh chỉ cần bế quan tu luyện hơn một tháng thời gian liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo loại tốc độ này đã khá nhanh rồi huyền ninh coi như muốn tăng tốc tốc độ tu luyện cũng không thể nào đây đã là hắn hiện tại có thể tu luyện tốc độ nhanh nhất trừ phi tiến vào thời không bí cảnh tầng thứ m ộ ư ơ i nơi đó tu luyện tốc độ có thể đạt tới ba mươi một trình độ thậm chí huyền ninh còn nghe hàn phong nói qua nếu là có thể tiến vào trong truyền thuyết tầng thứ một ư ơ i một thậm chí tu luyện tốc độ còn có thể đạt tới 100, một trăm một trình độ nhưng tầng thứ một ư ơ i một tựa hồ chỉ có võ thần mới có thể đầy đủ đi l i ê n xem như tầng thứ m ộ ư ơ i lấy huyền ninh cảnh giới bây giờ cũng hoàn toàn vào không được t ă n cứ huyền ninh dự tính hắn muốn đi vào tầng thứ m ộ ư ơ i cảnh giới thấp nhất đều muốn đạt tới võ đế ngũ trọng thiên tốc độ hiện tại mới vừa vận đạt tới võ đế nhị trọng thiên mà thôi còn kém tam trọng ngày mới có thể tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i huyền ninh cần phải tiếp tục cố gắng mới được thời gian từng giây từng phút đi qua ngoại giới đã qua một ngày hai ngày ba ngày cảnh giới đột phá tới võ đế tam trọng thiên hơn một tháng thời gian đã qua lại qua vài ngày nữa cổ vân trưởng lao đến đây gõ huyền ninh bế quan cửa đá hắn làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh vừa bế quan cũng là hơn một tháng thời gian huyền ninh theo trong tu luyện tỉnh lại mở ra cửa đá thấy là cổ vân trưởng lão liền vội vàng hỏi cổ vân trưởng lão có chuyện gì không là như vậy tông môn thiên hồn nhất tộc dương nhiệt đã triệt để thanh trừ đại trưởng lão để cho ta dẫn người đi một chuyến nguyên môn đại điện cổ vân hồi đáp hả t ô n g môn thiên hồn đã tiêu diệt ta huyền linh minh bạch tuy nhiên chúng ta t ô n g môn thiên hồn nhất tộc đã tiêu diệt nhưng thế lực khác thiên hồn nhất tộc còn chống cự chúng ta t ô n g môn đã điều động đại lượng trưởng lão đi trợ giúp những t ô n g môn khác trong đó trạm long thái thượng trưởng lão cùng vệ tầm kiếm thái thượng trưởng lão đều đi ra ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão bên ngoài còn có trên trăm vị trưởng lão thì liền mười hai chủ phong cũng có sáu vị trưởng giáo xuất động cổ vân mở miệng giải thích một chút huyền linh minh bạch tò mò hỏi nhiều trưởng lão như vậy đều đi ra vậy lần này gọi ta tới là có chuyện gì không? tự nhiên là xác định ngươi thánh tử vị trí sự t ì n h đương nhiên bởi vì tất cả t r ư ở n g lão đều không tại cũng chỉ là tạm thời tuyên bố mà thôi phải chờ tới tất cả t r ư ở n g lão cùng tất cả chủ phong t r ư ở n g giáo đều đến đông đủ lại cử hành nghi thức cho đến lúc đó thế lực khác thiên hồn nhất tộc dư n g h i ệ t cũng kém không nhiều đều tiêu diệt ngươi cũng có thể danh chính n ô n thuận trở thành nguyên môn thánh tử cổ vân giải thích một chút còn thuận tiện chúc mừng huyền ninh huyền ninh thế nhưng là theo bọn họ thanh hà phong đi ra thánh tử tương lai trở thành thánh tử về sau thanh hà phong địa vị liền càng thêm vững chắc cổ vân mang theo huyền ninh rời đi thời không bí cảnh vừa đi ra bên ngoài liền thấy một đám người đều ở bên ngoài. toàn bộ thanh hà phong trưởng lão cùng đệ tử đều ở bên ngoài huyền l i n h chúc mừng ngươi thế nhưng là chúng ta cái này một nhiệm thánh tử không nghĩ tới chúng ta thanh hà phong có thể xuất hiện một vị thánh tử trở thành thánh tử về sau có thể không muốn quên chúng ta huyền l i n h chúc mừng t i ê u vũ phỉ tiến lên trên ngọc dung loẽ ra một chút mất mát huyền l i n h trở thành thánh tử về sau thì cùng với nàng hoàn toàn khác nhau vũ phỉ sư tỷ thế nào thấy có chút không vui ngươi yên tâm đi vô luận là bây giờ hay là tương lai ngươi đều là sư tỷ của ta còn có toàn bộ thanh hà phong đều là sư huynh của ta sư tỷ huyền ninh nhìn lấy chỗ có người nói hàn phong hết sức hài lòng toàn bộ thanh hà phong đều là bởi vì huyền ninh mới có thể biến đến càng thêm tốt cũng là bởi vì huyền ninh thanh hà phong mới có thể một lần nữa đạt được toàn bộ nguyên môn coi trọng đi thôi cũng không thể để đại trưởng lão bọn người đ ợ i l â u hàn phong trưởng giáo nói ra vâng hàn phong nhất phi t r ù n g tiên hướng v ề thiên sơn sơn phong bay đi huyền ninh cũng sau đó đ u ổ i theo đi theo hàn phong sau lưng toàn bộ thanh hà phong cũng chỉ có hàn phong cùng huyền ninh hai cá nhân tài năng đầy đủ đi thiên nguyên sơn toàn bộ nguyên môn thập phần lớn, lớn từ trên cao nhìn xuống càng có thể cảm nhận được toàn bộ nguyên môn không đơn giản toàn bộ nguyên môn khắp nơi đều có trận pháp cường đại cùng trận văn mà lại những thứ này trận văn đều không đơn giản mười phần huyền ảo huyền linh cảm thấy có cần phải có thể đi nhìn xung quanh học tập một chút trở thành thánh tử về sau có cái gì đặc quyền sao huyền linh hỏi trở thành thánh tử đã tương đương với cả cái tông môn hạ nhân trưởng môn người thừa kế người ứng cử đối lãi toàn bộ nguyên môn khắp nơi đều có thể đi cũng có thể học tập trong tông môn bất kỳ cái gì công pháp kỹ năng hàn phong đem chỗ tốt đều nói ra trở thành thánh tử về sau địa vị công pháp võ kỹ tư nguyên không thiếu gì cả rất nhiều chỗ tốt vô luận là loại nào đối với huyền linh tới nói đều làm mượn phần mỹ tốt huyền ninh nhẹ gật đầu sau đó nói xác thực rất tốt huyền ninh không biết thế nào liền nghĩ tới tiểu huyền cơ chân nhân nói tới sự kiện kia nhưng hắn hiện tại đã trên cơ bản bị nhận định là thánh tử như thế nào lại không phải thánh tử đâu hắn hiện tại thì cầu tại tông môn chỗ nào đều không đi hắn cũng không tin còn có biến cố gì trở thành thánh tử chỗ tốt nhiều như vậy huyền ninh thật không hy vọng có cái gì ngoài ý mến thật tốt làm thánh tử sử dụng tông môn tư nguyên để cho mình mạnh lên chỗ tốt như vậy không thơ à hắn có lý do gì không cố gắng làm cái này thánh tử đâu hồi lâu sau hai người bay đến cả cái tông môn hạch tâm nhất s ơ n phòng thiên nguyên sơn thiên nguyên thiên tri nguyên thiên đạo c h i đ ỉ n h cả cái hạch tâm của thế giới một cái kỳ lạ địa phương biểu tượng một loại trí tôn địa vị vô cùng vinh diệu hai người vừa mới rơi vào thiên nguyên sơn liền thấy lại có một đạo quang mang từ đằng xa bay tới bọn người hạ xuống về sau huyền linh phát hiện là một nữ nhân nữ nhân này cũng là cực kỳ mỹ lệ mười phần cao quý có lồi có lõm tinh xảo dưới váy dài là một bộ mười phần hoàn mỹ dáng người nữ tử nhìn đến hàn phong về sau liền vội vàng tiến lên mang theo nụ cười ngọt nào nói ra hàn phong trưởng lão thật sự là chúc mừng chắc hẳn vị này cũng là huyền ninh đi vị này thánh tử không chỉ có nhất biểu nhân tài còn trẻ tuổi như vậy tu vi ngạo cốt làm thật là chúng ta nguyên môn tin mừng à. chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo tốt một của tháng thế này chương ba trăm hai mươi tám thánh tử khảo hạch hàn phong cũng hướng về lan niệm lễ phép đ á p lễ đối với huyền ninh giải thích nói vị này là vong ưu phong trưởng giáo gọi là lan niệm huyền ninh đối với lan niệm chắp tay nói ra huyền ninh b à y kiến lan niệm trưởng giáo tốt tốt tốt ngươi thế nhưng là cái này một n i ệ m thánh tử sau này địa vị cùng chúng ta bình đẳng không cần đa lễ lan niệm nói ra tuy nhiên thánh tử địa vị cùng mười hai trưởng giáo bình đẳng nhưng cũng không có trưởng giáo như vậy có quyền lực dù sao thánh tử nhiệm vụ cũng là tu luyện học tập hiểu rõ thiên hạ các môn phái còn có học được xử lý các loại đột p h á t sự kiện trở thành thánh tử cũng không giống như huyền ninh trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy dù sao cũng là làm tương lai trưởng môn nhân bồi dưỡng sự tình các loại khẳng định đều là phải học được xử lý lan i ệ m trưởng giáo thì đừng hâm mộ người khác người thủ tịch đại đệ tử không cũng đã trở thành trưởng môn người dự bị a thiên phú của nàng tuy nhiên so huyền ninh muốn thấp một số nhưng ở thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là cực kỳ ưu tú hàn phong nói ra chỗ nào mà hình tranh lệ huyền h ninh còn xa đâu hiện tại huyền ninh còn trẻ tuổi như vậy tu vi thì đã đạt đến võ hoàng cảnh giới nhưng so với ta cái kia bất tranh khí đổ nhi mạnh hơn rất nhiều đây lan n h i ệ m tuy nhiên nói như vậy nhưng nàng vẫn là rất tự hào dù sao có thể bồi dưỡng được một vị đệ tử xuất sắc mười phần không dễ dàng nhưng lan n h i ệ m còn không biết huyền ninh cảnh giới đã sớm không tại võ hoàng cảnh giới mà chính là võ đế nhị trọng tiên mấy người một bên trò chuyện một bên hướng về nguyên môn đại điện đi tới huyền ninh theo hai người giao lưu bên trong cũng được đến càng nhiều liên quan tới nguyên môn tin tức trước kia huyền ninh đối nguyên môn thế nhưng là không có quá nhiều hiểu rõ liền xem như hiện tại huyền ninh cũng đối toàn bộ nguyên môn không có quá lớn hiểu rõ thiên nguyên sơn phong tầng cao nhất linh khí nồng đậm khắp nơi có thể thấy được từng cái kỳ dị linh thú tại trong núi rừng chơi đ ù a từng cây đã ngoài ngàn năm linh dược sinh trưởng ở phía trên càng thêm lộ ra nơi này không giống bình thường thậm chí huyền ninh còn chứng kiến vài cọn vạn năm trở lên tiểu dược vương không chỉ có chất quý hơn nữa còn mười phần thước thớt nhìn đến huyền ninh tâm động không ngừng căn cứ hàn phong nói những cái kia đều là thiên nguyên sơn phía trên cái nào đó thái thượng trưởng lao trầm trọn cũng không thể tùy ý ngắt lấy không phải vậy liền sẽ bị thái thượng trưởng lao đuổi theo chặt nguyên môn đại điện bên trong đều đến nơi này còn lại chưa tới người đều đi ra ngoài làm việc những người kia đều phải chờ tới thiên hồn nhất tộc giải quyết triệt để mới có thể trở về vì không chậm trễ sự tình cũng vì có thể sớm ngày tiêu diệt thiên hồn nhất tộc tông môn chỉ có thể chờ đợi đến tất cả tông môn thiên hồn nhất tộc tiêu diệt về sau lại long trọng cử hành thánh tử nghi thức dạng này cũng có thể hướng những tông môn khác hiểu rõ con gái thánh tử một cái trong tông môn đệ nhất chỉ có một vị thánh tử loại này nghi thức tự nhiên mười phần trọng yếu cũng không phải là cái gì người cũng có thể trở thành vị thánh tử vô luận là lai lịch thiên phú đều là mười phần trọng yếu khảo hạch huyền ninh đã sớm bị nguyên môn điều tra đến rõ ràng thậm chí tổ hơn mấy đời người đều bị đã điều tra xong mặc dù là tiểu địa phương tới nhưng huyền ninh tiên phú chắc tuyệt từ đó trổ hết tài năng trở thành toàn bộ nguyên môn kiệt xuất nhất nhân kiệt mấy người đi vào đại điện bên trong trên cùng là nguyên môn trưởng môn hiến phi ngang huyền ninh vừa đi vào đến thì nhận lấy vô số đạo thần thức đ à o qua tựa hồ là muốn đem huyền ninh rút sạch sẽ nhìn cái triệt để một dạng đáng tiếc bọn họ dù ai cũng không cách nào nhìn thấu huyền ninh cụ thể cảnh giới cả đám đều mười phần trấn kinh đại trưởng lão hải lòng nhìn lấy huyền ninh theo trầm long vệ tầm kiếm thái thượng trưởng lao h đại trưởng lão cũng là cái thứ nhất tán đồng tuy nhiên những người khác cực lực phản đối nhưng đi qua tầng tầng so sánh về sau bọn họ phát hiện huyền linh s á c thực quá ưu tú huyền linh thành công dùng thiên phú của mình đánh bại còn lại thánh tử người ứng cử trở thành vị này thánh tử phía trước nhất là trưởng môn yến phi ngang tại phía dưới cùng hai bên thì là đứng đấy nguyên môn tất cả trưởng lão thậm chí tại trưởng môn phía dưới một điểm địa phương còn có mười cái chỗ ngồi phía trên đều ngồi đấy hơn mười vị cường đại lão giả những người này đều là cùng chạm long bọn họ một dạng địa vị đều là thái thượng trưởng lão nhưng nguyên môn thái thượng trưởng lão cũng không có toàn bộ đến đủ bọn họ chẳng qua là đại biểu trong đó. trong đó một vị thái thượng trưởng lão nhìn lấy huyền ninh tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng dáng vẻ nói ra đây chính là huyền ninh à, xem ra cũng chả có gì đặc biệt bất quá cũng có chống đỡ huyền ninh thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra bề ngoài làm sao có thể nhìn ra đến tiềm lực của một người đâu ta cảm thấy kẻ này vẫn là thật không tệ huyền ninh phát hiện thái thượng trưởng lão bên trong phân làm ba cái phe phái một số chống đỡ một số phản đối một số trung lập huyền ninh lại thấy được mấy cái có chút ánh mắt bất thiện đó là mấy cái cái đệ tử trẻ tuổi xem ra tuổi tắc cũng không phải rất lớn lớn nhất cũng sẽ không vượt qua ba mươi tuổi có thể xuất hiện ở đây khẳng định không tầm thường huyền ninh giống như hồ dĩ nhiên minh bạch bọn họ là người phương nào chính là cạnh tranh thánh t ử người đáng tiếc bị hắn đ o ạ t đi cũng khó trách bọn hắn đối với mình bán hận mà trong những người này có trên đài trưởng lão quan môn đệ tử đây cũng là vì sao mấy cái kia trên đài trưởng lão đối huyền ninh bất mãn nguyên nhân bãi kiến trưởng môn mấy người chắp tay nói ra y ế n phi ngang nhẹ gật đầu sau đó nói huyền ninh ngươi đi tới vâng huyền ninh hướng về h ế n phi ngang đi tới đi vào h ế n phi ngang trước mặt về sau h ế n phi ngang xuất ra một khối hết sức kỳ lạ tảng đá cái này tảng đá t ả n ra bạch sắc qua mang cũng không cường thịnh nhưng khiến người ta cảm thấy mười phần kinh ngạc mười phần ôn hòa tiến p h i ngang đối với huyền ninh nói ra đây là cần thiết khảo hạch cùng khảo nghiệm bên trong là chuyên môn khảo nghiệm thiên phú của ngươi cùng thực lực ngươi tận lực đi sông xông qua càng cao tầng thứ cửa khẩu thì chứng minh tiềm lực của ngươi càng lớn không để cho chúng ta thất vọng huyền ninh không nghĩ tới còn có dạng này một tầng khảo nghiệm muốn đến muốn trở thành chân chính thánh tử nhất định phải để chúng người biết hắn huyền ninh đúng là có tư cách này mà lại huyền ninh cũng xác thực rất tự tin lấy hắn hiện tại tuổi tắc cùng tư chất còn thật không cần lo lắng cái gọi là khảo nghiệm huyền ninh nhẹ gật đầu nói ra đúng đệ tử tất n h yên tâm o à n ứng lực phó, h sẽ đi ta đối huyền ninh có lòng tin vượt qua ngũ tinh không là vấn đề phía sau khảo hạnh ta đối với hắn cũng rất có tự tin cái này một n i ệ m thánh tử ngoại trừ huyền ninh tuyệt đối sẽ chương ô n g ba trăm hai mươi chín ải thứ nhất khảo hạch thanh tử vị trí bản thân là thuộc về người tài mới có lại nói thái thượng trưởng lão bên trong cũng không ít người là chống đỡ huyền ninh thì liền đại trưởng lão cũng đối huyền ninh cực kỳ tôn sùng ta tin tưởng huyền ninh tiên phú có thể thông qua khảo hạch Hàn phong đối huyền ninh đối cực kiểm ỳ có tự t n đồng thời đối huyền ninh thông qua khảo hạch, hoàn toàn không đối đề gì. thời bất khảo hạch, i qua k có cứ vấn tra này cũng không phải là nhằm vào huyền ninh mà lại nhằm vào kỳ trước tất cả thánh tử cũng là đánh giá tông môn bên trong chỗ có thiên tài một cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn này cực kỳ hà khắc mỗi một quan khảo hạch đều mười phần khó khăn chia làm nhất tinh đến cựu tinh cho dù là nhất tinh cũng đối khảo hạch người mười phần nghiêm ngặt h h nhất định phải á n quan tử, một đ mỗi tại một ít sát hạch tới mặt đều đạt đến lục tinh trở lên trên đài trưởng lão bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu c h u y ể n âm lên mấy người bọn họ đều là đối huyền n i n h không quá nhìn người tốt các ngươi cảm thấy cái này huyền n i n h có thể đạt tới mấy tinh khảo hạch nếu là trạm long cùng vệ tầm kiếm bọn người đề cử chịu nhất định có chỗ hơn người t a m tinh trở lên cũng không thành vấn đề nhưng muốn muốn đạt tới ngũ tinh ta cảm thấy vẫn là rất không có khả năng ta cũng cảm thấy như vậy tiểu g i a hỏa này tư liệu ta đã nhìn qua một cái xa xôi địa phương đi ra đệ tử cho dù có điểm thiên phú có thể nếu muốn cùng chúng ta bồi dưỡng ra được đệ tử so sánh vẫn là t r a n lệch quá xa mà lại theo trên tư liệu đến xem gia hỏa này trên người thể chất rất đặc biệt thậm chí không có ở bất luận cái gì thể chất bảng phía trên g ặ c qua cái này xem xét cũng là một loại nào đó chưa có xếp hạng thứ tự thể chất à, bọn họ miễn cưỡng nói không so thập đại thể chất thần bí thể chất ta không có chút nào tin chỉ muốn tiểu tử này có một hạng khảo hạch không đạt được ngũ tinh chúng ta thì cùng một chỗ phản đối không có vấn đề tất cả mọi người đang nhìn huyền linh khảo hạch bọn họ đều rất muốn biết huyền linh có thể đạt tới bao nhiêu ngôi sao muốn là tầm thường đệ tử chỉ cần có thể đạt tới nhất tinh liền xem như thành công nhưng làm thánh tử nhân vật vẹn vẹn nhất tinh có thể còn thiếu rất nhiều nhất định phải ngũ tinh trở lên mới xem như đạt tiêu chuẩn mấy cái hậu tuyển thánh tử cũng đối huyền linh khịt mũi coi thường ngưu minh chính là trong đó một vị thái thượng trưởng lão bồi dưỡng ra được đệ tử hắn năm nay đã ba mươi tuổi đã là võ đế nhị trọng thiên nhân vật thiên tài chỉ là chưa bao giờ xuất hiện ở trước mắt thế nhân mà thôi giống nhân vật như vậy tại mỗi cái tông môn đều có không ít bọn họ đều là mỗi cái đại hình thế lực bí mật bồi dưỡng ra được đệ tử đều là do thành tông môn người thừa kế tương lai bồi dưỡng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra những người này trên cơ bản cũng là có thể kế thừa tông môn trưởng nhưng n g o ạ i ý muốn cuối cùng sẽ xuất hiện liền xem như phổ thông tông môn đệ tử chỉ cần biểu hiện được đầy đủ ưu tú có thể siêu vượt bọn họ cũng là có thể cạnh tranh trưởng môn nhưng dạng này người dù sao chỉ là số rất ít t i ế n phi ngang chính mình là nhậm chức một vị nào đó thái thượng trưởng lão bồi dưỡng ra được đệ tử làm trưởng môn hắn cũng không ủng hộ ai ai thiên phú mạnh nhất người nào coi như thánh tử hết t h ầ đều dùng thực lực đến nói chuyện ngữ minh cũng lặng lẽ đối với còn lại thánh tử hỏi các ngươi đoán gia hỏa này có thể đạt tới mấy tinh khảo hạch gia hỏa này là lần đầu tiên tham gia khảo hạch thậm chí không biết trong đó khảo hạch là cái gì ta cảm thấy cho tam tinh thì đủ nhiều rồi du trí cường cũng là một vị có mạnh mẽ thánh tử đối thủ cạnh tranh hắn khảo hạch cũng toàn bộ đều là ngũ tinh tự nhiên không tin có người có thể siêu việt hắn quan trọng người này hay là một cái theo tiểu địa phương tới gia hỏa ta ngược lại thật ra thẳng chờ mong gia hỏa này có thể có bản lĩnh gì dù sao cũng là bị nhiều trưởng lão như vậy đề cử khẳng định có lấy bản lĩnh hơn người đã có thể cùng chúng ta cạnh tranh thì một nhất định có chỗ đặc thù chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết hắn có bản lĩnh gì hà dung cũng là thánh tử người dự bị hơn nữa là trong đó mạnh nhất hắn một loại trong đó khảo hạch thậm chí đạt đến thất tinh là có hy vọng nhất trở thành thánh tử nhân vật ngươi cũng quá đề cao gia hỏa này ta có thể không cảm thấy gia hỏa này có cái gì đáng giá ta chú ý ngưu minh vẫn là tự tin như vậy cũng mười phần cao ngạo ta cũng cảm thấy gia hỏa này không có cái gì quá mức chỗ đặc thù du trí cường cũng nói nhìn lấy là được hắn đã bắt đầu tiếp xúc c á i thứ nhất khảo hạch rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng hà dũng nói ra huyền ninh tiến vào khảo hạch không gian bên trong ải thứ nhất kiểm tra thiên phú của ngươi sẽ căn cứ tuổi của ngươi cùng tu vi để phán đoán thiên phú của ngươi mạnh cỡ nào sau đó tại huyền ninh trước mắt xuất hiện một cái khảo nghiệm bia đá cầm ra toàn bộ lực lượng của mình toàn lực công kích trước mắt cái này bia đá không thể sử dụng vó kỹ huyền ninh lần nữa nghe được cái này thanh âm về sau đã hiểu tuy nhiên không thể vận dụng bất kỳ vũ khí nào nhưng là có thể dùng linh lực đây là khảo nghiệm chính mình cụ thể thực lực cảnh giới h huyền l i n h bắt đầu ngưng tụ toàn thân trên giới linh lực vì có thể thông qua khảo hạch huyền l i n h đem tất cả thủ đoạn đều phát huy ra thì liền thể chất của mình đều đ ộ n g dùng được thái cổ thánh thể thần bí vô song một đạo thái cổ chi lực theo huyền l i n h trong thân thể bộ phát ra giống như một tôn thái cổ thánh nhân theo huyền l i n h trong thân thể xuất hiện huyền l i n h toàn bộ thân thể bạo phát ra một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường nhưng c ỗ lực lượng này ngoại giới người là hoàn toàn không cảm giác được bọn họ chỉ biết là huyền ninh đã thi triển chính mình tất cả thủ đoạn đây chính là huyền ninh đặc thù thể chất một tôn thái cổ thánh nhân hư ảnh xuất hiện ở huyền minh sau lưng thánh giả thần uy giống như vương giả nhìn xuống chúng sinh đồng dạng tất cả mọi người nhìn lấy cái này hư ảnh lộ ra mười p h ầ n im lặng đây không phải huyền minh chính mình hư ảnh à, đây là cái gì thể chất quả nhiên rất kỳ lạ thể chất tạm thời còn nhìn không ra cái gì dị dạng từ kim m à u sắc thể chất huyền lực nếu là đấu thiên bá thể hẳn là màu vàng kim mà lại cũng không có hư ảnh xuất hiện nhưng hắn có hư ảnh lại không giống như là tiên vương thể đây rốt cuộc là cái gì thể chất a thật là cái gì cùng cực nhìn qua quả thật có chút kỳ lạ nhưng hiển nhiên còn không cách nào cùng mượi vị trí đầu thể chất chống lại bất quá nghe nói tiểu tử này đánh bại nhân vương bảng cừng giả hơn nữa còn là bài danh thứ tám lôi đình bá thể đối phương lôi đình bá thể còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra dù sao chỉ là vo vương cạnh tranh nếu là có thể tại võ đế cảnh giới đánh bại đối phương đó mới cường đại tất cả mọi người không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên rất muốn nhìn một chút huyền ninh cụ thể cảnh giới là bao nhiêu chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này chương ba trăm ba mươi đánh vỡ cực h ạ n yêu nghiệt hào quang màu tử kim luận l ợ tại huyền ninh trên thân phóng lên tận trời qua mang giống như muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho phá vỡ đồng dạng nhưng đây là một cái khảo nghiệm thế giới Huyền ninh theo r ê n người tất cả năng lượng tất cả đều k ô n n g bị ngoại nhân phát giác. huyền linh tăng thêm, tăng thêm toàn, thần thần toàn, toàn lực nhất kích hung hăng công đánh vào khảo nghiệm trên tấm địa đá về sau một đạo thanh âm biết hai nước cóc vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong khảo thí không gian bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía toàn bộ khảo thí không gian bên trong nhưng bọn hắn tạm thời không nhìn thấy cụ thể hình ảnh toàn bộ thế giới đều bị cái kia một đạo quan g mang cho che lấp bao phủ lưu minh hai tay chống lạnh mười phần khinh thường nói hát biến điệu ra vẻ có làm được cái gì nhìn qua như thế hoa lệ uy lực nhất định không được tốt lắm ta nhìn có lực lượng này căn bản không thế nào dạng nhiều lắm là tam tinh đến đỉnh du trí cường cũng cho rằng như vậy thật sao hà dung cũng không tán đồng cảm thấy huyền minh uy lực của một quyền này cũng không đơn giản tuyệt đối không thể xem thường đáng tiếc người h kia ban đầu vốn cũng là một vị hậu tuyển thánh tử bởi vì tu luyện môn công pháp này theo không kịp những người khác bước chân sau cùng đã bị bị đào thải hiện tại chỉ có thể trở thành tầm thường nhất đệ tử nhưng huyền linh trên người bá thiên đoán thể quyết vô luận lạ uy lực vẫn là cảnh giới nhất định viễn siêu hắn biết người kia toàn bộ khảo thí không gian theo quan mang biến mất về sau bọn họ đều nhìn về khảo nghiệm trên tấm bia đá hiện ra thành tích làm nhìn thấy phía trên chín viên tinh tinh đô được thắp sáng thời điểm tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy tình cảnh này lại là chín viên tinh chín viên tinh đại biểu cái gì bọn họ rõ ràng nhất bất quá toàn bộ nguyên môn đã thật lâu chưa từng xuất hiện chín viên tinh thiên tài huyền linh hôm nay khảo nghiệm hải thứ nhất thì đã đạt đến chín viên tinh cấp độ làm cho cả nguyên môn người đều triệt để kinh hãi sau đó bọn họ vừa nhìn về phía toàn bộ khảo nghiệm trên tấm bia đá cảnh giới võ đế tam trọng tiên tất cả mọi người lần nữa kinh hãi thậm chí không ít người đều hít vào một n g ụ n khí lạnh g i a n giác ngay lúc này toàn bộ chắc thí thạch địa bỗng nhiên xuất hiện một đạo lít nha lít nhít v ớ i nước một giây sau toàn bộ chắc thí thạch địa triệt để hóa thành bài phiến Bạch. toàn bộ khảo thí không gian cũng bắt đầu biến hóa lên bên trên bầu trời hạ xuống một đạo bảy màu ánh sáng sau đó hóa thành óng ánh khắp nơi văn tự mười bảy tuổi võ đế tam trọng tiên mãn tinh yêu nghiệt o ạ toàn bộ nguyên môn triệt để xôn xao lên tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này ta đi ai có thể nói cho ta biết trong khảo nghiệm làm sao lại xuất hiện mãn tinh không phải nói tối cao chỉ có cựu tinh sao dù trí cường không dám tin nhìn lấy tình cảnh này rất khó tin tưởng hết thể trước mắt là thật chắc thì thạch bia vậy mà đều đánh nát ngưu minh trước đó chế dễu biểu lộ còn dừng lại ở trên mặt cả người cũng sợ ngây người mãn tin h siêu việt cựu tinh phía trên tư chất ta ngay cả trời cũng chưa nghe nói qua vậy mà lại có tận mắt thấy thời điểm hà dung cũng không dám tin nhìn lấy đây hết thảy trong đầu vẫn còn nhớ huyền n i n h tình cảnh lúc trước đây hết thảy đều bị mấy vị hậu tuyển thánh tử mười phân im lặng bọn họ thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái gì mãn tin h tư chất bởi vì bọn hắn tại hải thứ nhất thời điểm cũng bất quá vừa mới đạt tới ngũ tinh tư chất mà thôi liền tối cao cấp cựu tinh đều không có đạt tới càng đừng đề cập cái g muốn không phải huyền m i n h cho bọn hắn đã chứng minh cựu tinh phía trên còn có cái gọi là mãn tinh bọn họ chỉ sợ cả đời sẽ không biết sự kiện này chơi ạ cái này lại là trong truyền thuyết mãn tinh yêu nghiệt tư chất đây là cái gì yêu người ta ta chỉ nghe nói qua có cái này tư chất lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây là ta lần đầu tiên gặp qua nguyên môn theo ghi chép đến bây giờ còn chưa có xuất hiện qua một cái siêu việt cựu tinh tư chất người liền xem như đ ờ i thứ nhất nguyên môn trưởng môn cũng bất quá chỉ có cựu tinh tư chất toàn bộ đại điện người đều đang sôi nổi nghị luận thậm chí rất nhiều thái thượng trưởng lao thấy cảnh này về sau đều khiếp sợ không gì sánh nổi lập tức từ trên ghế mặt đứng lên không ai không khiếp sợ không ai tâm tình có thể bình tĩnh cựu tinh tư chất đã là đỉnh cấp tư chất lại còn toát ra một cái mãn tinh tư chất thì liền rất nhiều thái thượng trưởng lao đều chưa nghe nói qua chuyện như vậy trường môn khảo hạch này còn có mãn tinh sao đúng vậy a làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a cựu tinh không phải đã là đỉnh cấp tư chất c làm sao lại xuất hiện một cái mãn tinh cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận biết ta một đám người hào hào nhìn về phía nguyên môn hiện nay trường môn b ọ nhưng ọ m ờ i p h ầ m u nhìn biết sự kiện u y n g xảy ra. đến tất cả mọi người nhìn về phía chính mình tiến phi ngang vẫn là cầm đã xuất thân là trưởng môn bình tĩnh tuy nhiên trong lòng của hắn cực kỳ không bình tĩnh nhưng hắn cũng phải cưỡng ép bình tĩnh cựu tinh phía trên xác thực có một cái mãn tinh tư chất nhưng tiền đề các ngươi cũng nhìn thấy muốn muốn đạt tới cái này mãn tinh tư chất vô luận là đúng tuổi tác cảnh giới chiến đấu lực đều là có mười phần yêu cầu nghiêm khắc chỉ cần có một chút thất bại đều không thể đạt tới mãn tinh tư chất các ngươi cũng nhìn thấy huyền ninh mới mười bảy tuổi nhưng cảnh giới lại đã đạt đến võ đế tam trọng tiên thử hỏi một chút các ngươi có thể từng nghe nói qua có ai tại ở độ tuổi này thì đạt tới người ở cảnh giới này sao không có chứ dù sao ta là chưa nghe nói qua cái này cũng là lần đầu tiên ta qua muốn không phải người này chính là chúng ta nguyên m u n người hơn nữa còn là tận mắt xuất hiện tại chúng ta trước mặt đánh chết ta cũng không tin trên thế giới sẽ có dạng này người huyền ninh là toàn bộ nguyên môn từ trước tới nay vị thứ nhất phá vỡ cực hạn yêu nghiệt dạng này người thực sự quá lưa thưa ít dạng này thiên tài xuất hiện tại chúng ta nguyên môn đây là chúng ta cần phải cao hứng sự tình á ta tuyên bố huyền ninh hiện tại liền trở thành nguyên môn thánh tử hắn đã siêu việt đại lục này quá nhiều người dạng này thiên tài nếu là không cố mà chất quý chúng ta thật là đều cần phải tiến quan tài t i ế n vi càng nói càng là vui vẻ càng nói càng là cao hứng càng nói càng là hưng phấn hắn là không cầm được kích động không cầm được nợ nụ cười t r ư nghe Sông t á n g h được yến phi ngang mà nói về sau toàn bộ nguyên môn không còn có thanh âm phản đối cho dù là trước đó còn phản đối mấy tên thái thượng trưởng lão cũng vô pháp sinh ra phản bác tâm tư huyền ninh dùng thiên phú đã chứng minh hắn s á c thực có tư cách trở thành nguyên môn thánh tử cái này đã không cần cạnh tranh không có cái gì tốt cạnh tranh huyền ninh dạng này yêu nghiệt bọn họ nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nghe được tông môn đã triệt để đem huyền ninh nhận m ệ n h vì cái này một nhiệm thánh tử về sau du trí cường ngư minh hà dũng vậy mà không có chút nào lòng ghen t ị là một người chỉ có thể dùng n ư ỡ n g vọng thời điểm ngươi đã không có tư cách đi ghen g h bọn họ trước đó còn vì chính mình ngũ tinh tư chất đ ắ c trí mà huyền linh một giây sau lại dùng mãn tinh tư chất triệt để đánh bọn họ một cái t á t mạch tử ngũ tinh rất đáng gờm thật sao vậy ta mãn tinh đây này tuy nhiên huyền linh cũng chưa hề đi ra đả kích bọn họ nhưng huyền linh đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền có thể đem bọn hắn đả kích dạng này người bọn họ có tư cách gì cùng đối phương cạnh tranh đây không phải tìm thai và a tuy nhiên huyền linh đã đã chứng minh tư chất của hắn nhưng ta vẫn là rất muốn biết hắn tại tiếp theo hai cửa có thể có cái gì kinh người biểu hiện các vị cảm thấy thế nào h ế n p i ngang nhìn về phía tất cả mọi người chúng ta cũng rất muốn biết vô luận tiếp theo huyền ninh biểu hiện như thế nào hắn đều là cái này một nhiệm thánh tử này thiên phú s á c thực đáng sợ mười bảy tuổi võ đế mẹ nó suy nghĩ một chút đều khiến người ta khó có thể tin tại trong bụng mẹ tu luyện cũng không có nhanh đi tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào đây mới thật sự là thiên tri tiêu tử a chúng ta cần phải cao hứng huyền ninh là tại chúng ta tông môn nhất định phải toàn lực bồi dưỡng ta cảm thấy huyền ninh từ ta tự mình chỉ đạo không thể thích hợp hơn nguyên hạo nôn người cái lạo g i a hỏa trước đó còn cảm thấy huyền ninh cái này không tốt vậy không được bây giờ lại muốn chỉ đạo huyền ninh không được huyền ninh nhất định phải do ta chỉ đạo mới được dựa vào cái gì không được thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn thì để ta tới chỉ đạo muốn nói thực lực ta cũng cảm thấy ta thích hợp nhất chỉ đạo huyền ninh tu luyện các ngươi đều không được huyền ninh có duyên với ta cùng ta mới có duyên đâu toàn bộ nguyên môn người đều trận mắt hốc mồm nhìn lấy hơn mười vị thái thượng trưởng lão bọn họ mười phần im lặng những người này vậy mà vì tranh đoạt huyền ninh đại dù m e n phổ thông trưởng lão nhìn lấy bọn này thái thượng trưởng lão cũng mười phần im lặng kỳ thật bọn họ cũng muốn chỉ đạo huyền ninh nhưng bây giờ nơi nào có phần của bọn h a n a chỉ có thể một bên đứng huyền ninh thiên phú quá mạnh cuối cùng vẫn là h ế n phi ngang nói ra như vậy đi các vị thái thượng trưởng lão đều cùng một chỗ chỉ đạo huyền ninh dạng này có thể chứ cũng được đông đảo thái thượng trưởng lão người nào cũng không chịu mất đi chỉ đạo huyền ninh tư cách bọn họ đều chỉ đạo huyền ninh chờ huyền ninh tương lai ở bên ngoài tên tuổi càng ngày càng vang dội thời điểm trên mặt bọn họ cũng có q u n à. dù sao bọn họ là lấy huyền ninh sư phụ tự cho mình là mặc kệ huyền ninh có nguyện ý hay không bọn họ liền phải làm như vậy à. huyền ninh hiện tại mới mười bảy tuổi mà thôi muốn là tiếp qua mấy năm chỉ sợ đều giống như bọn hắn cảnh giới bọn họ nếu là không sớm một chút ra tay làm sư phụ tương lai nơi nào còn có tư cách a vô số người hâm mộ nhìn lấy huyền ninh huyền ninh cái này triệt để là trở thành tông môn bà bối đương nhiên còn có người hâm mộ nhìn lấy hàn phong không tại sao đơn giản là huyền ninh hiện tại còn phải hô một tiếng hàn phong sư phụ đây hàn phong trong lòng cái kia đắc ý a nhưng mặt ngoài còn là một bộ bình tĩnh thái độ hồi đáp huyền ninh đúng là thẳng nỗ lực cái này đều là hắn công lao của mình ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu lời này hàn phong thế nhưng là một chút cũng không có nói láo hắn xác thực không có trợ giúp huyền ninh quá nhiều bận điệu nhưng lời này tại người khác nghe tới cái kia chính là chua chua đây là tại khoang a nhưng là trong lòng bọn họ là thất chua ai không muốn nắm giữ giống huyền ninh đệ tử như vậy à về sau tại trước mặt người khác lúc nói chuyện bọn họ đều có thể ngẩng đầu d ỡ ngực n thậm chí còn có thể chém gió nói cái này bất thành khí đệ tử tu luyện mấy năm mới đột phá đến vo đế mấy trọng tiên hàn phong nhìn đến chung quanh trường giáo đã cảm thấy rất vô tội hắn là thật không có trợ giúp huyền ninh quá nhiều bận điệu ngược lại là đối phương trợ giúp thanh hà phong rất nhiều nhưng không ai tin a hắn cũng mười p h ầ n bất đắc dĩ khảo thí không gian bên trong huyền ninh lúc này còn không biết mình thành tích này đến cùng có thể hay không để cho người vừa ý đây hắn nhìn đến mãn tinh tư chất về sau cảm thấy khảo nghiệm này cần phải là thông qua đi không có cách ai bảo huyền ninh đối kiểm tra này tình huống hoàn toàn không biết gì cả đâu cái này để huyền ninh không thể không xuất ra toàn bộ thực lực đi ra hắn là thật nghĩ làm thánh tử lương tựa đại tông môn có chuyện gì thời điểm có thể tìm tông môn làm chỗ dựa giúp đỡ a về sau ở bên ngoài sông s á o thời điểm huyền ninh cũng không đến mức bởi vì đắc tội ai vậy và như vậy thì làm đến khắp nơi bị đuổi giết mà không có người giúp đỡ a huyền ninh bị truyền đưa đến cửa thứ hai cửa thứ hai khảo nghiệm là thông minh tài trí của hắn huyền ninh có chút kinh ngạc làm thánh tử quả nhiên không có đơn giản như vậy lại còn muốn khảo nghiệm trí lực cái này cũng bình thường dù sao một tên thánh tử muốn là quá đần cái kia còn có tư cách gì làm thánh tử cửa này bên trong đều là hỏi thăm hắn gặp phải sự tình về sau làm như thế nào chính xác xử lý loại hình huyền ninh cũng căn cứ ý nghĩ của mình nói ra đợi đến mười mấy vấn đề sau khi hỏi xong huyền ninh cũng thu được năm viên tinh đánh giá tính toán là không tệ cái này cửa thứ hai cũng là đơn giản nhất dễ dàng nhất thông qua trên cơ bản chỉ cần không phải quá đần đều có thể thu hoạch được tam tinh trở lên đánh giá cửa h ải cuối cùng đây là một cái tháp một cái mười phần cao tháp gọi là thông thiên tháp xông qua được tầng số càng cao đại biểu lực chiến đấu của hắn thì càng mạnh huyền ninh cần cần phải làm là tận lực sông đến tối cao chiến đấu nha huyền ninh cái này nhưng là cầm đi đây cũng là tất cả mọi người muốn nhìn nhất đến sự tình bọn họ rất muốn biết huyền ninh có thể đem tự thân chiến đấu lực cho phát huy đến cảnh giới gì xông qua được quan số càng nhiều huyền ninh đánh giá thì càng cao cái này thấp cũng là căn cứ mỗi người khác biệt mà xuất hiện cũng không phải là mỗi người đều như thế cho nên ngoại giới người cũng không biết huyền ninh đến cùng có thể xông qua mấy cái quan lấy được đến bao lớn đánh giá huyền ninh đi vào tầng thứ nhất theo huyền ninh đi sau khi đi vào một con quái vật thì xuất hiện ở huyền ninh trước mặt đây là một cái võ đế nhất trọng thiên quái vật huyền ninh cảnh giới chính là võ đế tam trọng tiên h xuất hiện một cái võ đế nhất trọng thiên quái vật căn bản không tính v i ệ c khó huyền ninh một quyền liền đem nó đánh chết sau đó huyền ninh nhìn đến mặt đất vậy mà tuân ra thuộc tính điểm lại còn có thuộc tính điểm rơi xuống huyền ninh rất là ngoài ý mớn đem nhặt lên tu vi mười vạn lực lượng hai mươi sinh mệnh ba mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi bảy coi như không tệ không bao lâu huyền ninh liền bị truyền đưa đến tầng thứ hai hắn thấy được một cái tầng thứ hai con số nhìn một chút trước mặt quái vật hai cái v õ đế nhất trọng thiên quái vật hai con quái vật hướng về huyền ninh vào tới huyền ninh một quyền liền đem hai con quái vật đánh chết thu vi mười vạn thu vi mười vạn thể chất ba mươi chương ba trăm ba mươi hai thần kiếm thái thượng trưởng lão v õ đế nhất trọng thiên quái vật tại huyền ninh trong tay thì cùng thằng nhóc con một dạng bị huyền ninh từng quyền đánh ngã huyền ninh vẫn là hết sức ưa thích chỗ như vậy đây quả thực là cho hắn đưa kinh nghiệm quái vật à huyền ninh lập tức thì thích nơi này một hơi xông qua tầng thứ mười đánh chết mười cái vo đế nhất trọng thiên quái vật tầng mười một về sau xuất hiện hai mươi con vo đế nhất trọng thi nhưng những quái vật này vẫn không thể nào ngăn cản như thần tự ma một dạng huyền ninh ngoại giới trưởng lão nhìn đến huyền ninh thực lực mạnh như vậy vượt qua n tốc độ cũng rất nhanh cả đám đều hết sức hài lòng huyền ninh tiểu gia hỏa này coi như không tệ a ngươi nhìn lấy tốc độ xuất thủ cùng lực đạo bá đạo mười phần a huyền ninh trên người cố lực lượng này hẳn là đoạn thiên bá thể q u y ế t đi nhìn qua cần phải tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới cái này chiến đấu lực rất không tệ nhưng càng là đi lên quái vật thực lực liền sẽ càng mạnh số lượng cũng sẽ càng nhiều không biết huyền ninh có thể xông sao đến tầng thứ mấy ta cảm thấy đồ đệ của ta tử vân cùng huyền ninh mười phần xứng hai người đều là trai tài gái sắc chờ huyền ninh sau khi đi ra ta nhất định phải làm cho hai người bọn họ thật tốt tiếp xúc nhiều sư phụ ta không để ý tới ngươi tử vân nhìn lấy sư phụ của mình nàng n g ư ờ i đều còn ở nơi này vậy mà liền trước mặt nhiều người như vậy mở miệng cái này khiến nàng thẹn thùng cực kỳ nhưng trong lòng kỳ thật không có chút nào kháng cự giống huyền ninh dạng này thiên phú cường đại người ai sẽ không thích ta tử vân mặc dù là thiên tiêu nhưng cùng huyền ninh so sánh thì lộ ra mười phần kém long khánh nguyên ngươi thật không biết xấu hổ huyền ninh mới mười bảy tuổi ta cảm thấy ta huyền tôn nữ mới xứng với huyền ninh nàng năm nay mười tám tuổi mà thôi cùng huyền ninh tuổi tắc không sai biệt lắm mới là thích hợp nhất một đôi diệp hạo thiên thái thượng trưởng lão đối long khánh nguyên bất mãn hết sức lập tức thì mở miệng dối tới diệp hạo thiên lời này của ngươi có ý tứ gì đồ đệ của ta bất quá mới ba mươi tuổi mà thôi cái này tại thế giới của võ g i ả bên trong không đáng kể chút nào đ ề u nói nữ hơn ba ông gạch vàng tử vân bất quá đại huyền ninh mười ba tuổi mà thôi nhờ ông ấ y khối gạch vàng lại có thể làm sao tích long khánh nguyên vội vàng trả lời dựa theo ngươi nói như vậy đại đồ đệ của ta cũng bất quá mới năm mươi tuổi mà lại cảnh giới đã đạt đến võ đế ngũ trọng thiên cùng huyền ninh không phải càng xứng nguyên hạo n ô n thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói ra sư phụ ngài có thể chớ nói nhảm chúng ta t r ê n l ệ n h quá lớn nguyên hạo n ô n đại đồ đệ nghe xong vội và nói g n sợ cái gì dù sao ngươi cho ta đ ổ i theo chỉ cần huyền minh thích ngươi là được ngươi yên tâm sư phụ thay ngươi chỗ dựa nguyên hạo n ô n vội và nói g n nguyên hạo n ô n đại đồ đệ lý mậu kiết nhất thời đỏ bừng đến không nói cái này khiến nàng trả lời thế nào a lý mậu kiết hoàn toàn thì không nghĩ tới sư phụ của mình vậy mà lại ngay trước nguyên môn nhiều người như vậy trước mặt nói ra dạng này một phen để cho nàng không biết trả lời như thế nào nói không thích làm sao có thể huyền ninh bị tất cả thái thượng trưởng lão đánh giá vì vạn cổ đệ nhất yêu nhiệt g nếu là có thể cùng dạng này yêu nhiệt g vui kết liền cảnh ai sẽ không thích à, dù sao lý m ộ n g khiết là không thể nào không thích có thể điều kiện tiên quyết là huyền ninh cũng phải coi trọng nàng mới đ ư ợ ca hai người tuổi tác sự khác nhau vẫn là quá lớn nàng có thể không cảm thấy mình có thể làm cho huyền ninh thích theo huyền ninh bạn lữ sự tình nói sau khi đi ra mỗi cái thái thượng trưởng lão cũng ào ào mở miệng muốn đem chính mình cái gì cháu gái hoặc là đồ đệ giới thiệu cho huyền ninh tốt tốt một cái thánh tử khảo hạch cứ thế mà cho chỉnh thành xem mắt đại hội quan trọng xem mắt đối tượng căn bản không biết huyền ninh hiện tại, cũng còn tại sông toàn bộ đại điện bên trong những người khác chỉ có thể nhìn những thái thượng trưởng lão này lẫn nhau tranh đoạt huyền ninh vô luận là đệ tử vẫn là huyền ninh tương lai bạn lữ đều lẫn nhau tranh đoạt không bao lâu một cỗ kiếm khí bén nhọn theo đại điện bên ngoài bay vào nói ra tựa hồ bỏ qua cái gì b á i kiến thần kiếm thái thượng trưởng lão đại trưởng lão bọn người vội vàng hướng lấy người này mở miệng nói ra chẳng ai ngờ rằng thậm chí ngay cả vị lão tổ tông này đều đi ra hắn nhưng là toàn bộ nguyên môn cổ xưa nhất cấp bậc hóa thạch sống nhân vật đều đã hơn ngàn năm cũng không thấy tung ảnh của hắn không nghĩ tới liền hắn đều đã bị kinh động các thái thượng trưởng lao khác nhìn thấy thần kiếm thái thượng trưởng lão về sau cũng phải cung kính s ư n g hô một tiếng tiền bối tốt thần kiếm không chỉ có sống được đầy đủ lâu thực lực này cũng là thập phần cường đại là toàn bộ nguyên môn mạnh nhất nội tình một trong liền hắn đều đã bị kinh động có thể thấy được huyền ninh đối với hắn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu mọi người cũng đều tại hiếu kỳ là ai hô thần kiếm thái thượng trưởng lao tới đ ỗ n g nhiên bọn họ nhìn về phía yến phi ngang yến phi ngang tựa hồ là thần kiếm thái thượng trưởng lão kỳ danh đệ tử người này trừ hắn ra sẽ không có người gọi tới người này cũng là huyền ninh a không nghĩ tới tông môn lại có thể xuất hiện một vị m hiện tại sông t h ạ c a muốn là hắn có thể thông qua một trăm tầng ta liền tự mình thu hắn làm đệ tử thần kiếm thái thượng trưởng lão nhìn một chút huyền ninh sau đó nói ra một cái hết sức kinh người cả cái tông m ô n người đều mười p h ầ n khiếp sợ nhìn lấy thần kiếm thái thượng trưởng lão chẳng ai ngờ rằng thần kiếm thái thượng trưởng lão vậy mà cũng sẽ thu đồ đệ hắn cảnh giới bây giờ đã là võ thánh đ ỉ n h phong đi bị dạng này người thu làm đồ đệ vậy đơn giản cũng là một bước lên trời sau l ư n g tựa như là đứng một vị tuyệt đỉnh cường giả làm chỗ dựa、à. các thái thượng trưởng lão khác nghe xong nhất thời nở nụ cười khổ tuy nhiên bọn họ cũng là thái thái thái thá nhưng người nào dám cùng thần kiếm thái thượng t r ư ở n g lão đoạt đệ tử a thần kiếm ngươi tới được nhanh như vậy à ngươi muốn thu huyền minh làm đệ tử ta có thể không đáp ứng đại điện bên ngoài lại bay vào được một đạo quan mang người còn chưa tới thanh âm tới trước đợi đến mọi người thấy người này về sau tất cả mọi người rất là kinh ngạc bởi vì cái này người thế nhưng là t r ư ớ c n ă m đảm nhiệm trưởng môn chỉ là về sau chủ động thoái vị bế quan không nghĩ tới cũng xuất hiện b á i k i ế n long thoại thượng trưởng lão tất cả mọi người lần nữa chắp tay nói ra t r u n g quanh trưởng lão cùng trưởng giáo địa vị lập tức lại giảm xuống không ít cái này xuất hiện nguyên một đám đồ cổ đều là nguyên môn nội tình cấp bậc nhân vật có bọn họ nơi này bọn họ những người này cùng đệ tử bình thường không có gì khác nhau l o n g võ ngươi muốn cùng ta đoạt đệ tử thần kiếm chỉ nói là mà thôi thì giống như một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm mang theo sắc nhọn sắc vô cùng thần mang tản ra khí thế đáng sợ thần kiếm huyền ninh b á i ai vì sư phụ cần phải để hắn tự mình lựa chọn đi chúng ta cũng không thể ép buộc không phải sao l o n g võ không thèm để ý chút nào nói ra ừ người yên tâm đi ta thần kiếm cả đời này sở học đều sẽ toàn bộ giao cho huyền ninh dù sao ta ngày giờ không nhiều trước khi chết có thể có được một vị xuất sắc người thừa kế chết cũng c a m nguyện à. thần kiếm hiện tại đã bao nhiêu thọ nguyên có thể sống nhiều lắm là mấy trăm năm nếu là hắn lại không thể vào một bước cũng chỉ có thể thân tử đ ạ o tiêu đ ặ t đến một bước này muốn tiến thêm một bước trên cơ bản đã không thể nào nghe được câu này không biết có bao nhiêu người thở dài một hơi võ thần cuối cùng chỉ là nam kha nhất mộng mà thôi chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương ba trăm ba mươi ba thái thượng trưởng lão long võ nói đúng huyền ninh lựa chọn người nào làm sư phụ cần phải từ huyền ninh mình nói tính toán lại là một bóng người xuất hiện người này là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tựa như là nguyên bản ngay ở chỗ này một dạng không có chút nào ba động thậm chí rất nhiều người chờ đến đối phương lúc nói chuyện mới cảm nhận được nhìn đến người này thời điểm thì liền rất nhiều t r ư ở n g lão đều hoàn toàn không biết người này là ai bởi vì tại trí nhớ của bọn hắn bên trong căn bản không biết có nhân vật như vậy tồn tại người này xuất hiện về sau long v õ cùng thần kiếm đều túi xuống ngạo cư tư thái hướng về đối phương nói ra nguyên lai là không minh tiền bối tất cả mọi người lần nữa hít vào một hơi hôm nay chẳng qua là thánh tử khảo nghiệm mà thôi à vậy mà tiếp liền xuất động một vị so từng cái vị thần bí hơn cường giả thậm chí vị này không minh tiền bối thì liền rất nhiều thái thượng trưởng lão đều là lần đầu tiên biết có nhân vật như vậy nhưng là cảm nhận được đối phương ba động về sau có thái thượng trưởng lão nhịn không được kinh ngạc nói nửa bước võ thần t mọi người lại hít vào một hơi vốn cho rằng v õ thánh đỉnh phong cường giả đã là nguyên môn người mạnh mẽ nhất vậy mà lại xuất hiện nửa bước võ thần cấp bậc cường giả cũng khó trách nguyên môn có thể trở thành toàn bộ đại lục cấp cao nhất thế lực nguyên môn bên trong nắm giữ dạng này đỉnh cấp cường giả tự nhiên có thể trở thành đại lục cấp cao nhất thế lực đây chính là nửa bước võ thần a kém nửa bước thì có thể trở thành chân chính võ thần cường giả、a. đây mới thật sự là võ đạo chi đ ỉ n h tất cả mọi người suốt đời truy cầu bái kiến không minh tiền bối tất cả thái thượng trưởng lão đều hướng về không minh đi đại lễ nguyên môn có hắn tồn tại không sợ thiên hạ hết thể thế lực bái kiến không minh tiền bối trưởng môn yến vi ngang cũng xuất l ĩ n h tất cả mọi người hướng về không minh hành lễ nói không minh thì cùng tên của hắn hư không phiếu miểu như là hư nguyễn đồng dạng không ai có thể phát giác được chỗ ở của hắn thậm chí không nhìn hắn đều không cảm ứng được hắn tồn tại đây chính là nửa bước võ thần đã không sai biệt lắm thiên địa dung hợp một thể nhân vật có thể trưởng khống thiên địa pháp tác nhân vật toàn bộ đại lục cao cấp nhất một trong những nhân vật không minh hướng về mọi người nhẹ gật đầu sau đó nói huyền n i n h kẻ này tương lai nhìn không thấu không thích hợp làm nguyên môn thánh tử để huyền n i n h làm nguyên môn thái thượng trưởng lão đi mọi người giật mình cả đám đều mở bức huyền n i n h không thích hợp làm nguyên môn thánh tử nhưng không minh tiền bối trực tiếp để huyền n i n h trở thành thái thượng trưởng lão ngoa t ạ o mười bảy tuổi thái thượng trưởng lão cái này chỉ sợ là toàn bộ đại lục đều chuyện không có phát sinh qua đi người ở dưới đài tuy nhiên đều mười phần c h ấ n kinh nhưng không có người phản bác càng không có người dám chất vấn người nào mẹ nó dám nghi vấn một vị nửa bức võ thần cường giả lời nói không minh tiền bối đã đều nói như vậy tiến phi ngang ngươi cứ dựa theo không minh tiền bối mà nói đi làm đi thần kiếm thái thượng trưởng lao nghĩ nghĩ cũng đồng ý không minh tiền bối không minh tiền bối đều nói như vậy khẳng định là có đạo lý cứ làm như vậy đi đi huyền ninh đem về từ ba người chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng long võ cũng mở miệng nói ra long võ chỉ ba người tự nhiên là long võ chính mình thần kiếm thái thượng trưởng lão cùng không minh tiền bối vâng yến phi ngang vội vàng chắp tay đáp ứng xuống các thái thượng trưởng lao khác nào dám nói một chữ không a bọn họ hiện tại thì cùng tiệ đệ, đệ một dạng cái gì đều không dám nói chuyện không minh tiền bối nhìn một chút huyền ninh sau đó trực tiếp biến mất t ạ i đại điện bên trong tựa tới như cho là vâng yến phi ngang vội và nói theo thần kiếm thái thượng trưởng lão cùng long võ thái thượng trưởng lão đều rời đi về sau yến phi ngang bọn người vội và nói cùng tiến hai vị thái thượng trưởng lão đợi đến hai vị thái thượng trưởng lão rời đi về sau trước đó còn tranh đến túi bụi diệp hạ tiên h long khánh nguyên cùng nguyên hạ môn cũng không có cách nào nợ nụ cười không nghĩ tới chúng ta nguyên môn lại còn có một vị nửa bức võ thần đây mới là chúng ta tông môn nội tính chỗ a đúng vậy a Muốn không phải huyền ninh sự kiện này, chỉ sợ ngay cả chúng không Không cả kiện biết. này, ngay cũng sự sợ ta minh tiền r ư nhưng ở n từng cũng không g không lão ta đã ta thấy qua, b ế t tới thần hắn là ai, cũng không nghĩ tới hắn cảnh h cũng nửa là là ai, giới. bước võ u y ninh cùng chúng duyên, nay hắn cùng chúng ta ngang hàng. Không minh lại, tiền của ta từ ta sau, địa vô về vị mà bối đã an b à i như vậy khẳng định là có đạo lý tuy nhiên huyền ninh không thể trở thành đệ tử của chúng ta nhưng làm bằng hưu vẫn là có thể đ ồ lệ của ta cũng vẫn là có thể giới thiệu cho hắn nói cũng có đạo lý ta chắc gái cũng là có cơ hội đến mức huyền ninh chọn người nào thì nhìn huyền ninh lựa chọn của mình tất cả mọi người lần nữa im lặng nhưng là bọn họ lại không dám nói gì những thứ này thế nhưng là thái thượng trưởng lão bọn họ căn bản không có tư cách nói chuyện huyền linh không biết tiểu huyền cơ chân nhân mà nói ơn chứng hắn xác thực không thể trở thành nguyên môn thánh tử nhưng lại thu được một cái cao hơn địa vị toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão một vị chỉ có một ư ơ i bảy tuổi thái thượng trưởng lão sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên môn sẽ làm cho cả nguyên môn người trần kinh ngưu minh hà dũng du trí cường ba vị hậu tuyển thánh tử nhìn lấy sự kiện này phát triển thực đang biến hóa quá nhanh bọn họ nguyên bản đều không có bất kỳ cái gì tranh đoạt thánh tử đánh được rồi cũng căn bản bất lực đi tranh đoạt có được hay không có thể theo mấy vị thái thượng trưởng lão xuất hiện huyền linh trực tiếp liền trở thành thái thượng trưởng lão bọn họ lại có thể cạnh tranh thái thượng trưởng lão đã thánh tử bên ngoài còn có thể cạnh tranh các vị ta là sẽ không bỏ qua lưu minh nói ra ta cũng sẽ dốc toàn lực cạnh tranh huyền linh ta là không s o được nhưng lời của các n g ư ờ i ta vẫn cảm thấy sẽ không kém các ngươi quá nhiều du trí cường nói ra vậy các ngươi có thể phải cố gắng nếu là không nỗ lực cái này thánh tử vị trí có thể là của ta hà dung cũng mở miệm nói ra So、ngươi phát phát hỏi cảm thụ của ta cảm thụ của ta tự nhiên là vui vẻ à vô luận huyền ninh địa vị như thế nào hắn mãi mãi cũng là ta lớn nhất đệ tử xuất sắc hàn phong xác thực thật cao hứng cũng rất kiêu ngạo có một vị thái thượng trưởng lão làm đồ đệ cái này mười hai ngọn núi bên trong ai còn dám đắc tội hắn chỉ sợ cả đám đều không dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng nhưng lan niệm vừa nghĩ những thái thượng trưởng lão này đều có thể giới thiệu chính mình đệ tử xuất sắc cho huyền ninh vì cái gì nàng không được chương ba trăm ba mươi bốn những người này ánh mắt không đúng lắm mặc kệ những người này l à như thế nào nghĩ s ô n g trong tháp huyền ninh đây chính là càng đánh càng vui vẻ à mới như thế sẽ công phu huyền ninh liền trực tiếp giết tới hơn năm mươi tầng mà lại quái vật thực lực đã biến thành vo đế nhị trọng tiên mà lại số lượng cũng mười phần nhiều đối với huyền ninh tới nói cũng không tính là gì dù sao những quái vật này số lượng càng nhiều đối huyền ninh thực lực trợ giúp lại càng lớn nhìn đến chính mình các hạng thuộc tính không ngừng tăng lên huyền ninh trong lòng vô cùng vui vẻ ngoại giới người nhìn đến bên trong huyền ninh lập tức thì sống qua hơn năm mươi tầng mỗi người đều hết sức kinh ngạc huyền ninh chiến đấu lực thật mạnh à những quái vật này mỗi một cái đều là vo đế nhị trọng tiên mà lại mỗi một tầng số lượng đều đạt đến mấy chục cái vậy mà cũng ngăn không được hắn một quyền lực lượng của hắn rốt cục mạnh đến mức nào à cao như vậy cường độ chiến đấu đối với hắn tiêu hao cần phải rất đại tài đúng có thể nhìn hắn như thế nhẹ nhõm mà lại vượt qua tốc độ nhanh như vậy coi là thật khiến người ta c h ấ n kinh huyền ninh không chỉ có là thiên phú cường đại thì liền cái này chiến đấu lực cũng kinh người như thế quả thật làm cho người c h ứ n kinh vô số người đều nhìn đây hết thảy đều cảm giác mười phần c h ứ n kinh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh chiến đấu lực sẽ mạnh như vậy huyền ninh không ngừng vượt qua n rất nhanh liền đạt đến sáu mươi tầng xuất hiện quái vật số lượng đã đạt đến sáu mươi cái võ đế nhị trọng tiên h quái vật liền xem như võ đế tam trọng tiên h huyền ninh cũng tuyệt đối có rất lớn áp lực đi nhưng là bọn họ nhìn đến huyền ninh vẫn là một quyền một cái bạo lực đem những quái vật này toàn bộ đánh giết thực lực này nhìn đến bọn hắn tất cả mọi người m ư ờ i phần im lặng những thứ này võ đế nhị trọng tiên h quái vật cứ như vậy yếu sao làm sao có thể muốn là yếu như vậy loại này vượt qua n cũng sẽ không cái này bao n h i ê u khó khăn đây chính là sáu mươi cái võ đế nhị trọng tiên a lại bị dễ dàng như vậy đánh chết ta nhìn hình dạng của hắn tựa hồ không có ba cái này huyền ninh chiến đấu lực rốt cục mạnh đến mức nào a một trăm tầng với hắn mà nói cũng không tính việc khó đi ta cảm thấy một trăm tầng xa xa không ngăn cản được huyền ninh cảnh giới đột phá tới võ đế tứ trọng tiên giết lấy giết lấy huyền ninh cảnh giới cứ như vậy đột phá dạng này có thể so sánh tu luyện phải mạnh hơn đáng tiếc cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có thể có nhiều như vậy cao cấp quái vật huyền ninh rất vui vẻ nơi này quả thực cũng là tăng cao thực lực địa phương tốt、xa、so với bế quan tu luyện phải nhanh huyền ninh nhất định phải thật tốt thừa cơ hội này thật tốt giết nhiều một số quái vật mỗi người đều đang đợi lấy nhìn lấy huyền ninh theo sáu mươi tầng ế tới t bảy mươi tầng tám mươi tầng chín mươi tầng cảnh giới đột phá tới võ đế ngũ trọng tiên h mỗi một tầng quái vật số lượng đều muốn so sánh với một tầng số lượng mạnh hơn rất nhiều rất ít người có thể xông qua năm mươi tầng trở lên nhưng huyền ninh đã xông qua chín mươi tầng trình độ mà lại huyền ninh cảnh giới vậy mà lần nữa đột phá đạt đến võ đế ngũ trọng tiên h cảnh giới chín mươi tầng về sau quái vật số lượng rốt cục giảm b ấ t đến chỉ có mười cái nhưng quái vật cảnh giới lại đạt đến vo đế tam trọng tiên mười cái vo đế tam trọng tiên quái vật mà thôi đối huyền ninh tới nói cũng bất quá là mười quyền thực lực mỗi một cái võ đế tam trọng thiên quái vật có thể cho huyền ninh mang đến ba mươi vạn tu vi giá trị để huyền ninh thập phần hưng ơ phấn mười cái cũng là ba trăm vạn tu vi giá trị a theo huyền ninh m ờ i đạo nắm đấm về sau từng cái quái vật lần nữa ngã xuống trong tay của hắn chín mươi một tầng hai mươi con võ đế tam trọng thiên quái vật chín mươi hai tầng ba mươi con võ đế tam trọng thiên quái vật mỗi lần thăng một tầng quái vật số lượng thì gia tăng mười cái rốt cục huyền ninh rết tới một trăm tầng xuất hiện một trăm cái võ đế tam trọng thiên quái vật mà lại những quái vật này cũng không có ngăn cản huyền ninh quá lâu liền bị hắn dứt sát quá dễ dàng không có chú thậm chí bọn họ không nhìn thấy huyền ninh có quá lớn tiêu hao cái này hoàn toàn cũng là dễ dàng tiêu diệt cùng giai địch nhân loại này chiến đấu lực quá cường đại chúng ta còn là xem thường huyền ninh hắn miểu s á t cùng cảnh giới địch nhân quá dễ dàng đúng vậy a một trăm cái võ đế tam trọng thiên quái vật cứ như vậy bị hắn giết rơi mất hắn căn bản không có vận dụng bao lớn linh lực hắn đều là bằng vào nhục thân đánh giết những quái vật này đây mới là đáng sợ nhất huyền ninh đánh giết những quái vật này về sau lại tại tiếp tục khiêu chiến càng cao cấp bậc tần số huyền ninh căn bản là không dừng được loại này địa phương tốt quái có huyền ninh như thế nào lại bỏ lỡ đây còn có tầng cao hơn đếm được quái vật khẳng định phải đánh g i ế t khiêu chiến huyền ninh rất muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có bao nhiêu tầng thứ một trăm linh một tầng quái vật số lượng lại biến thành m ộ ư ơ i cái nhưng quái vật thực lực biến thành võ đế tứ trọng thiên quái vật loại này cấp bậc quái vật y nguyên đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì võ đế tứ trọng thiên quái vật kinh nghiệm gia tăng đến bốn mươi vạn để huyền ninh động lực càng nhiều huyền ninh tiếp tục đánh g i ế t theo một trăm linh một tầng lại g i ế t tới một trăm m ư ơ i một tầng quái vật thực lực đã biến thành võ đế ngũ trọng thiên trời ạ huyền ninh đến bây giờ đều còn cũng không dùng hết toàn lực thực lực của hắn mạnh như vậy sao? vì cái gì ta nhìn hắn một điểm tiêu hao đều không có cái này sao có thể hắn đi cực hạn đến cùng tại cái tình trạng gì à đây chính là võ đế ngũ trọng tiên quái vật ta trời ạ huyền ninh cực hạn đến cùng ở đâu tiểu t ử này thực sự quá kinh khủng trên vạn năm đều không ai có thể xông qua một trăm tầng trở lên hắn đây là muốn sáng tạo một cái độ cao mới sao thật hiếu kỳ hắn có thể xông s á o đến tầng thứ mấy cảnh giới đột phá tới võ đế lục trọng tiên huyền ninh lại đột phá giết tới thứ một trăm hai mươi tầng quái vật cảnh giới lần nữa biến hóa biến thành võ đế lục trọng tiên thực lực người bên ngoài đã không biết nói cái gì cho phải vốn cho rằng đây là huyền ninh mức cực h ạ n nhưng bọn hắn còn là xem thường huyền ninh huyền ninh lần nữa khiêu chiến tiếp tục hướng phía trên trọn chiến đấu thứ một trăm ba mươi tầng quái vật nắm giữ võ đế thất trọng tiên h cảnh giới nhưng vẫn không thể nào ngăn cản huyền ninh cảnh giới đột phá tới võ đế thất trọng tiên h huyền ninh lại đột phá lúc này hắn đã xông qua thứ một trăm bốn mươi tầng đối mặt võ đế bắt trọng tiên h quái vật thứ một trăm năm mươi tầng quái vật đạt đến võ đế cựu trọng tiên h cấp độ cảnh giới đột phá tới võ đế bắt trọng tiên ngoại giới người lần nữa bị chấn kinh ngạt một chút nguyên môn người chưa từng có ai từng thấy có người có thể xông đến xa như vậy người. nguyên môn tối cao ghi chép cũng bất quá là một trăm ba mươi tám tầng mà thôi huyền ninh lại đổi mới toàn bộ nguyên môn ghi chép làm một cửa cuối cùng sông sáo hoàn tất về sau huyền ninh lần nữa thu được một cái mãn tinh yêu nhiệt nhắc nhở một trăm năm mươi tầng là cao nhất tần số không có cao nhất cái này khiến huyền ninh m ư ờ i phần im lặng hắn giết đến chính hưng khởi đâu cứ như vậy không có thì cái này không có chút nào tính khiêu chiến có được hay không làm huyền ninh thành công hoàn thành tất cả khiêu chiến thời điểm một đạo quang mang đem huyền ninh bao vây lại sau đó huyền ninh bị chuyển đưa ra đến bên ngoài huyền ninh nhìn đến nguyên môn ánh mắt mọi người đều lửa nóng theo dõi hắn thời điểm huyền ninh nghĩ mà sợ thối lui những lao g i a hỏa này ánh mắt không thích hợp chương ba trăm ba mươi lăm trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão huyền ninh yếu ớt mà hỏi cái kia ta thông qua khảo hải đi thông qua ngươi thế này sao lại là thông qua đ ư ợ ga đều đã đánh phá kỷ lục có được hay không nguyên môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đáng sợ như vậy yêu nghiệt yến phi ngang hướng về huyền ninh cười cười nói ra yên tâm đi ngươi thông qua được huyền ninh nghe xong nhất thời cười to nói vậy ta chẳng phải là cũng là thánh tử đáng chết tiểu huyền cơ chân nhân còn nói hắn không có thể trở thành thánh tử đây không phải thật t ố ả huyền ninh liền biết chỉ cần cậu tại tông môn không gây sự tình thánh tử vị trí làm sao có thể đừng những người khác lấy đi không thể nào nhưng ngươi không thể trở thành thánh tử yến p h i ngang nói ra ân ân ân huyền ninh cao hứng gật đầu có thể huyền ninh rất nhanh liền ý thức được không thích hợp sắp mặt lập tức thì ngưng kết ở bên trên hỏi không thể nào ta không nghe lầm chứ không nghe lầm ngươi không thể trở thành thánh tử yến p h i ngang nói ra người chung quanh cũng gật đầu tựa hồ tại xác định huyền ninh thì là không thể trở thành thánh tử sự tình bọn họ cùng yến vi ngang biểu hiện một dạng đều muốn nhìn một chút huyền ninh biểu lộ muốn nhìn một chút cái này nguyên môn mạnh nhất đệ tử biểu lộ kết quả rất hài lòng quả nhiên là chân kinh kinh ngạc sau đó không dám tin sau cùng im lặng thất lạc không hiểu bọn họ nhìn đến huyền ninh loại vẻ mặt này vậy mà thật cao hứng vì cái gì ta không là thông qua khảo hải c chẳng lẽ là ta làm sai chỗ nào chỉ ít cho một lý do à? huyền ninh là đầy mình bị khuất đáng chết tiểu huyền cơ chân nhân ngươi mẹ nó nói đến lại là thật ta vậy mà không thể trở thành thánh tử cái này mẹ nó tính toán sự tình gì ta làm gì sai sao huyền ninh tâm lý đặc biệt bị khuất tiến vi ngang hồi đáp không có a n g ư ơ i không có làm gì sai thậm chí rất ưu tú vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài huyền ninh cái này không hiểu ta mẹ nó đều ưu tú như vậy các ngươi lại còn không cho ta thánh tử vị trí các ngươi đầu tú đ ầ u hay sao ha ha an phi ngang nhìn không được bật cười nói ra thánh tử vị trí không xứng với ngươi chúng ta nhất trí quyết định cho ngươi thái thượng trưởng lao chức vị cái gì huyền ninh đều sợ ngây người thái thượng trưởng lão ngoa tạo ta mẹ nó không nghe lầm chứ nguyên môn lại muốn cho ta thái thượng trưởng lao chức vụ cái này mẹ nó đem ta dọa đến thái thượng trưởng lão địa vị tại nhất định trên ý nghĩa tới nói có thể so sánh trưởng môn địa vị cũng cao hơn a mặc dù không có quyền lực có thể địa vị này trên cơ bản tại nguyên môn cũng là đi ngang a cái này ta không hiểu rõ huyền ninh tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng luôn cảm thấy sự kiện này để hắn có chút hoảng địa vị này biến hóa quá lớn a hoàn toàn ngoài huyền ninh ngoài ý liệu a ha ha ngươi bây giờ cũng là thái thượng trưởng lão đây là lệnh bài của ngươi cùng y phục còn có tài nguyên tu luyện đều tại trong không gian giới chỉ tiến phi ngang không có giải thích quá nhiều trực tiếp đưa cho huyền ninh một mai không gian giới chỉ huyền ninh tuy nhiên không hiểu nhưng những người này tựa hồ cũng không có giải thích trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì huyền linh cứ như vậy bị đần độ đu mê trở thành thái thượng trưởng lão tất cả mọi người đối với huyền linh nói ra bãi kiến huyền linh thái thượng trưởng lão huyền linh tuy nhiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận nhưng cảm giác được cái này so thánh tử hiếu thắng n g n g cái kia không cần đa lễ huyền linh thật không quen hơn mười vị thái thượng trưởng lão cười cười sau đó nói không có việc gì chậm rãi thói quen liền tốt hiện tại ngươi theo chúng ta là giống nhau địa vị ta cũng không có vật gì tốt có thể tặng đây là một bộ thiên giai công pháp cùng võ kỹ thì đưa ngươi đi nguyên hạo nôn cười lấy ra một bản công pháp cùng võ kỹ trở thành lễ vật giao cho huyền linh huyền ninh nghe xong đây là trưởng bối đưa đồ vật không thể cự t u y ệ ta nói ra đa t ạ huyền ninh muốn đêu tiền tới nhưng không biết đối phương gọi cái gì a sau đó những người khác nhìn đến nguyên hạo ngôn cách làm về sau cũng ảo ảo cầm ra đồ vật của mình đi ra huyền ninh đây là ta trước kia lấy được đồ vật đối tu luyện của ngươi có rất nhiều chỗ tốt thì đưa ngươi làm lễ gặp mặt đi đây là m ộ ư ơ i phần chân quý tài liệu có thể luyện chế thành thần khí tuy nhiên thiếu nhưng cũng là đồ tốt thì tặng cho ngươi đi đan dược này đối võ đế cường giả m ư ơ i phần có chỗ tốt ngươi cầm lấy đi đây là một kiện n g u y thần khí thì cho ngươi dùng phòng thân đi hơn mười vị thái thượng trưởng lão ao thảo lấy ra chính mình đ ồ tốt toàn bộ giao cho huyền ninh huyền ninh đều cực kỳ cao hứng ao thảo đem những vật này thu lại không ngừng nói cảm ơn loại hình trường bối tặng cho không thể không tiếp thụ cái này nhìn đến một đám người hâm mộ cực kỳ từ nay về sau nguyên môn liền có thêm một vị tuổi trẻ thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng l ã o nhóm đưa xong lễ vật về sau ao thảo rời khỏi nơi này những người khác c ũ n g ao thảo rời đi chỉ còn lại có yến phi ngang bởi vì yến phi ngang còn có chuyện muốn bàn giao cho huyền ninh yến phi ngang đem huyền ninh là như thế nào trở thành thái thượng trưởng lao sự tỉnh từng cái nói cho huyền ninh huyền ninh nghiêm túc nghe thế mới biết nguyên lai là bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh nguyên nhân tiếp theo ngươi thì dọn đi thái thượng trưởng lão chỗ đó ở lại đi thần kiếm long võ hai vị thái thượng trưởng lão hội tự mình chỉ đạo ngươi bọn họ thế nhưng là cả cái tông môn cường đại nhất thái thượng trưởng lão còn có không minh bán thần tiền bối ngươi cũng không thể đối lão nhân ra người bất kính hắn nhưng là chúng ta nguyên môn thủ hộ thần a ta đi bán thần huyền ninh triệt để c h ấ n kinh cũng minh bạch hắn thái thượng trưởng lão vị trí chính là bởi vì không minh mới lấy được huyền ninh hiểu rõ rất nhiều sau đó bị yến phi ngang mang hướng về phía thái thượng trưởng lão mới có thể đi cái địa phương kia nhưng là toàn bộ nguyên môn đông nhiên truyền ra một tin tức nguyên lai thanh hà phong huyền ninh từ giờ trở đi chính thức trở thành thái thượng trưởng lão tin tức này vừa ra tới toàn bộ nguyên môn người đều sợ ngây người huyền ninh người này là ai a là vị nào trưởng lão tu luyện đến võ thành thực lực sao ngay tại tất cả mọi người nghị luận âm ý thời điểm có người nói huyền ninh không phải đệ tử à, làm sao lập tức liền trở thành thái thượng trưởng lão huyền ninh không phải mới mười bảy tuổi sao hắn làm sao lại trở thành thái thượng trưởng lão đâu cái này cũng quá trẻ tuổi đi huyền ninh không phải đang tiếp thu thánh tử khảo hạ tại sao không có trở thành thánh tử ngược lại là trở thành thái thượng trưởng lão rồi t r â n kinh huyền linh vậy mà dẫn động nguyên môn thần bí nhất ba vị thái thượng trưởng lão xuất hiện đánh vỡ vạn cổ mãn tinh tư chất càng là đổi mới nguyên môn vượt quan cảnh giới tối cao trực tiếp xông qua tất cả cửa hải khó huyền linh triệt để nổi danh toàn bộ nguyên môn bị vô số đệ tử hào hào nghị luận tất cả mọi người tại khiếp sợ chuyện này làm sự kiện này truyền về thanh hà phong thời điểm tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm muốn không phải hàn phong tự mình nói ra bọn họ còn tưởng rằng là người nào đang nói ở đây huyền linh không có trở thành nguyên môn thánh tử nhưng trở thành so thánh tử càng thêm cao quý thái thượng trưởng lão. Nguyên môn từ t r ư ớ chương tới nay, trẻ tuổi nay n ấ t Thái t h ba trăm ba mươi sáu gặp thái thượng trưởng lão huyền ninh bị yến phi đình dẫn tới thái thượng trưởng lao chỗ ở nơi này hoàn cảnh ưu nhã linh khí dư dả chính là toàn bộ lĩnh địa linh khí mạnh nhất địa phương huyền ninh một đường thấy được vô số quý hiếm dị thú những thứ này dị thú mỗi một cái đều nắm giữ cường đại huyết mạch mà lại thập phần cường đại yến phi ngăn nói những thứ này dị thú đều là nơi này thái thượng trưởng lao tự dưỡng cũng có là vì luyện chế đan dược sử dụng thậm chí là có là đ ư a n g ư ờ i hoặc là làm thành tọa kỵ ngươi muốn là ưa thích thì chọn lựa một cái đi ta tin tưởng những thái thượng trưởng lão này khẳng định sẽ tặng cho ngươi yến phi ngang nói ra được rồi ta muốn là mình thích còn là mình đi bắt một cái đi huyền ninh cự tuyệt nói nơi này còn có vô số vườn thuốc bên trong t r ồ n g vô số chân quý linh dược huyền ninh nhìn đến đây về sau hai mắt sáng như tuyết ngươi cũng không phải luyện dược sư muốn những linh dược này làm cái gì không sẽ trực tiếp ăn đi yến p i ngang nhìn lấy huyền ninh hai mắt luôn cảm giác huyền ninh là để mắt tới những linh dược này ai nói ta không phải luyện dược sư ta cũng là luyện dược sư có được hay không huyền ninh hồi đáp ngươi lại còn sẽ luyện dược yến phi ngang triệt để kinh hãi thứ ta biết có thể có nhiều lắm vô luận là trận pháp cơ quan thuật luyện khí hay là luyện dược ta đều biết huyền ninh hồi đáp không thể nào cái kia còn có đồ vật gì là ngươi sẽ không sao yến phi ngang cũng không biết nói cái gì cho phải lúc này mới phát hiện cái này huyền ninh quả thực cũng là một cái toàn tài à. sinh con ta thật sẽ không huyền ninh nói ra yến phi ngang tờ tờ t u tờ tờ t u yến phi ngang hướng huyền ninh giới thiệu rất nhiều thái thượng trưởng lão vị trí đồng thời giới thiệu những địa phương này thái thượng trưởng lão đều biết cái gì còn c nói ha o lão Huỳnh Ninh, nếu là có cần, có thể tùy thời những thái thượng Huỳnh nếu cần, trưởng lão này vị trí. Huyền Ninh đi là có có tùy trí. vị s u đó ha ỏ i cái i k toàn ta nguyên môn ta cần độ p ha ả i đi thôi. đều có thể h ha, ha ha, đây là tự nhiên ngươi bây giờ thế nhưng là thái thượng trưởng lão mười hai ngọn núi tất cả địa phương ngươi cũng là có thể đi muốn đi nơi nào ngươi trực tiếp nói cho ta biết ta sắp xếp người dẫn ngươi đi tiến vi ngang nhìn lấy huyền ninh thật sự là càng xem càng ưa thích đáng tiếp dạng này thiên tài đệ tử không thể trở thành đệ tử của hắn cái này cũng là không cần ta chính là chờ ta muốn đi thời điểm chính mình đi là được còn có tông môn võ ký cấp cũng có thể đi đi huyền ninh hỏi công pháp bên trong ngươi tùy ý học tập không có bất kỳ cái gì hạn chế nhưng trong này chỉ có một ít thiên giai võ kỹ ngươi muốn là thiếu khuyết võ kỹ hoặc là công pháp mà nói có thể đi tìm những thái thượng trưởng lão này những thái thượng trưởng lão này công pháp cùng võ kỹ đều cất chứa không ít ngươi chỉ cần muốn học bọn họ khẳng định sẽ dạy ngươi yến phi ngang nói ra huyền ninh chắc chắn sẽ không công tha những thái thượng trưởng lão này nhất định phải đem trên người bọn họ tất cả sẽ đồ vật đều cho họ qua hiến á n cảnh g ớ i giờ bây đã đạt đ võ vũ đế cựu trọng bất kỳ vũ kỹ nào công trọng tiền, bất nào kỳ kỹ phi á p tập đều đồng có học thể t h ờ sử d ụ ngang mà lại huyền ninh còn muốn đem này lại lần ninh huyền những pháp còn công ữ võ kỹ cho t ă lên mấy cái cấp bậc. Cái này liền này cần càng nhiều công mấy cấp cái bậc, cái pháp võ kỹ đối ế Yến n thăng ngang phi cấp. đ huyền linh xác thực rất chiếu cố có cái gì thì hỏi cái gì mà lại rất kiên nhẫn còn nói cho huyền linh rất nhiều chuyện để hắn thật tốt thỉnh giáo ba vị thái thượng trưởng lão h trong đó vị kia không minh tiền bối bối phận thậm chí hiến phi ngang cũng không biết là cái nào một đời nhân vật đem á n g t i ế huyền i Liên n tu ninh h n mang đến nơi đây về sau tiến vi ngang đối với không chúng chắp tay nói ra thần kiếm thái thượng trưởng lão long võ thái thượng trưởng lão không minh tiền bối huyền ninh đã đưa đến văn bối cáo từ trước nói bay ngang rời khỏi nơi này chỉ để lại huyền ninh ở chỗ này huyền ninh rất nhanh liền cảm nhận được hai người đến đây một cái cả người lượn quanh kinh người kiếm khí cả người sắc bén b và phần giống như tuyệt thế thần kiếm một dạng tản ra mười phần đáng sợ lực phá hoại một vị k h á c cũng mười phần không đơn giản khiến người ta cảm thấy trong thân thể tràn ngập một c ỗ thập phần cường đại khí huyết chi lực huyện như máu rồng lên trời có loại thập phần cường đại sinh mệnh chi khí muốn s ô n g lên mây xanh một dạng huyền linh biết hai người này là ai chính là thần kiếm cùng long võ hai vị thái thượng trưởng lão huyền linh vội vàng chắp tay nói ra bãi kiến hai vị thái thượng trưởng lão hai người cha xét rõ ràng một chút huyền linh quả nhiên cái gì đều dò xét không t r á được thần kiếm nói ra ngươi đối tu luyện phía trên có nghi vấn gì không tu luyện phía trên nghi vấn không có a huyền ninh hồi đáp huyền ninh không biết thần kiếm có ý tứ gì hắn tu luyện có thể có cái gì nghi hoặc có tay là được n g ư ơ i tu luyện bá thiên đoán thể quyết hiện tại đạt tới trọng thứ mấy long võ hỏi đệ lục trọng huyền ninh hồi đáp gần nhất tu vi đều dùng đến tăng cao thực lực tự nhiên không có tăng lên đến môn công pháp này phía trên không phải vậy cảnh giới của hắn khẳng định còn muốn tăng lên càng nhiều ngươi có hưng thu hay không học kiếm thần kiếm hỏi có thể a có người dạy huyền ninh chắc chắn sẽ không tự tuyệt thần kiếm cho một bản cổ lao sách cho huyền ninh sau đó nói đây là ta suốt đời sở học ngươi xem một chút ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu huyền linh đem cầm tới sau đó hỏi cái kia muốn là hư hại sẽ không có chuyện gì h đây chỉ là ghi chép một phần mà thôi không có quá chuyện đại sự thần kiếm hồi đáp cứ như vậy huyền linh an tâm hắn ra vẻ quan sát bộ dáng đem c u ố n vợ m ở ra sau đó tỉ mỉ xem nhìn lại sau cùng hắn trực tiếp đem trong tay võ kỹ toàn bộ cho học xong học tập thần kiếm quyết lở vợ mười sáu huyền linh trong đầu nhất thời nhiều rất nhiều tri thức cái này không thần kiếm quyết không chỉ có đã bao hàm kiếm quyết cùng tâm pháp còn có rất nhiều cảm mộ đối với huyền linh mười phần có tác dụng đây là trọn vẹn kiếm quyết thập phần cường đại không hổ là võ thánh đỉnh phong c ư ờ giả liền loại công pháp này đều có bộ kiếm quyết này thật rất mạnh huyền ninh lập tức thì thích không bao lâu huyền ninh trên thân thì tản ra một cỗ kinh tiên kiếm mang trên thân xuất hiện một cỗ mười phần kiếm khí bé nhọn trong khi xuất thủ v ạ n đạo kiếm khí ngưng tụ mạ thành giống như tạo thành một thanh tuyệt thế thần kiếm ba ba ba huyền ninh diễn hóa ba kiếm mỗi một kiếm đều cầm giữ có hàm nghĩa khác nhau mỗi một kiếm đều y lực mười phần không có rất cao thâm kiếm ý là tuyệt đối không cách nào sử dụng ra một chiêu này không thể nào đây là ba kiếm thần kiếm đều sợ ngây người đây là hắn sáng tạo ba kiếm theo thứ tự là người kiếm địa kiếm thiên kiếm mỗi một kiếm đều y lực mười p h ầ n thập phần cường đại có thể chính là bởi vì d ạ n g này thần kiếm mới trận mắt hốc m ồ m n h ì n lấy huyền linh quả thực khó có thể tin bởi vì huyền linh vậy mà tại ngắn phút chốc thời gian liền đã nắm giữ hắn công pháp cùng kiếm quyết chương ba trăm ba mươi bảy truyền thụ cái này cái này này thiên phú thực sự thật là đáng sợ đi thần kiếm trong lòng đã không biết nên như thế nào ngôn ngữ thần kiếm quyết chính là thần kiếm suốt đời sở học vì sáng tạo bộ công pháp kia cùng kiếm quyết hao phí hắn vô số thời gian cùng tinh lực nhưng là thần kiếm ra tuyệt bắt đ đối không ngờ rằng huyền ninh vậy mà tại thời gian ngắn như vậy thì đã hoàn toàn nắm giữ hắn suốt đời sở học đem hắn công pháp cùng kiếm quyết cho phong thích ra ngoài nội tính không đủ cường đại người là tuyệt đối không cách nào học được nhưng là huyền ninh lúc này mới bao lâu à lúc này mới một lát mà thôi một thời gian uống cạn trùng t r ạ g mà thôi à cái này liền đã nắm giữ hắn những công pháp này cùng kiếm quyết cái này khiến thần kiếm không biết nên nói cái gì cho phải ha ha ha t ố t t ố t t ố t thần kiếm sau đó thì n ở nụ cười nói ra quả nhiên là dạ à thiên phú như vậy tư chất như vậy cũng may mắn xuất hiện ở chúng ta tô n g môn mới cho ta kế thừa y bắt đệ tử à. muốn không phải tận mắt nhìn thấy ta còn tưởng rằng tiểu tử này là từ nhỏ tu luyện kiếm quyết của ngươi đây này lấy hắn hiện tại nắm giữ tình huống đến xem lại nhưng đã có thể tự do nắm giữ cái này tư chất cái này nộ tính thực sự quá mạnh đây cũng là thể chất của hắn nguyên nhân đi ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn cái này cái thể chất đến cùng là cái gì thể chất quá mạnh l o n g vo cũng không biết nói cái gì cho phải nhìn lấy huyền l i n h thi triển đây hết thảy mười phần chân kinh đây chính là thần kiếm suốt đời sở học A, vậy mà liền dạng này bị hắn n ắ m giữ tốc độ này cũng nhìn đến hắn trận mắt hốc mồm không hổ là từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử đa tạ thần kiếm thái thượng trưởng l ã o truyền thụ công pháp kiếm kỹ huyền l i n h vội và nói g n ngươi có thể có chỗ nào không hiểu sao thần kiếm cũng hết sức vui mừng mà hỏi không có a huyền ninh hồi đáp thần kiếm thần kiếm cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn cảm thấy đời này đều sống vô dụng rồi vất vả cả một đời sáng tạo công pháp kiếm kỹ bị huyền ninh thời gian qua một lát đều cho n ắ m giữ thần kiếm không tin sau đó để huyền ninh thi triển sở học của hắn bên trong các loại kiếm kỹ huyền ninh cũng tại chỗ diễn luyện làm huyền ninh thi triển hoàn tất về sau thần kiếm lắc đầu nói ra ai ta phát hiện ta căn bản không dạy được ngươi cái gì này thiên phú quá mạnh ngài có thể đừng nói như vậy muốn không phải là không có ngài môn công pháp này kiếm kỹ ta hiện tại cái gì cũng không biết huyền ninh vội và nói tốt tốt tốt đã lĩnh nộ của ngươi lực mạnh như vậy cái kia ta cảm thấy Ta l o n g võ chiến quyết Ngươi hẳn l à cũng có thể rất nhanh liền lĩnh nộ、sẽ. Long thể rất sẻ. v õ cũng lấy ra một bản công pháp đ ư a cho Huỳnh ơ i n Huỳnh Ninh lần nữa tiếp nhận h tiếp tay, s a u đã ó đó lại làm lại, Long chiến quyết LV-16. rơi. Chiến xem đem bộ nhìn học Học sau Quyết đ tập tập Võ học tập công pháp tạo thành xung đột mời phân giải bên trong một cái công pháp l o n g võ chiến quyết l v một hoặc chí thánh huyền công l v một m ư n huyền ninh không chút do dự liền đem chí thánh huyền công cho phân giải lên phân giải về sau huyền ninh trực tiếp đem công pháp kỹ năng cho gia tăng đến lòng võ chiến quyết l v một phía trên l o n g võ chiến quyết lờ vờ m ư ơ i sáu đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lờ vờ m ư ơ i bảy huyền ninh bắt đầu đã vận hành lên l o n g võ chiến quyết công pháp lên cường đại linh khí nhanh chóng từ chúng quanh hội tụ tiến vào huyền ninh trong thân thể huyền ninh trong thân thể cũng giống như xuất hiện một cố l o n g võ c h i lực kinh khủng l o n g võ khí huyết c h i lực chọc tan bầu trời như một phiến bông dương đại hải mở dạng cái này thiên phú quả nhiên rất nhanh lập tức liền học được ta l o n g võ chiến quyết l o n g võ m ộ ư ơ i phần c h ấ n kinh đây là hắn tại rất nhiều bộ công pháp bên trong sáng tạo ra đã là đạt đến thánh gia công pháp m ư ơ i phần trực quý cũng cần rất cường đại thiên phú mới có thể lĩnh ngộ học tập nhìn qua huyền ninh một lát thì lĩnh n g ộ thần kiếm công pháp kiếm kỹ về sau đối với huyền ninh học được công pháp của hắn long võ ngược lại là có thể rất bình tĩnh tiếp nhận ngươi có thể có cái gì nghi hoặc chỗ long võ hay là hỏi không có huyền ninh hồi đáp long võ cùng thần kiếm cũng không có cách nào cười cười bọn họ phát hiện huyền ninh căn bản đều không cần bọn họ chỉ đạo chỉ cần theo dựa vào chính mình tu luyện thì hoàn toàn đầy đủ nhưng hai người vẫn là cho huyền ninh nói rất nhiều liên quan tới kinh nghiệm tu luyện chuyện phía trên huyền ninh cũng tại từng cái lắng nghe hai người đều là võ thánh đình phong cường giả bọn họ nói tới đồ vật đối huyền ninh cũng xác thực rất có í c lợi huyền ninh một bên tiếp nhận hai người chỉ đạo vừa bắt đầu ở chỗ này tu luyện tuy nhiên tu luyện tu vi rất ít nhưng hai người chỉ đạo đồ vật lại làm cho huyền ninh được ích lợi không nhỏ huyền ninh lần nữa cảm giác lực chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều hai vị thái thượng trưởng lao dốc túi dạy dỗ đem hết thệ tất cả đều giao cho huyền ninh long vương cũng đem chính mình võ kỹ giao cho huyền ninh huyền ninh vừa học được một loại c h i ế n kỹ gọi là long võ quyền chính là cùng long võ chiến quyết nguyên bộ võ kỹ huyền ninh đem chiêu này võ kỹ cùng thái thánh quyền dung hợp thu được một cái mới võ kỹ gọi là quá thá n h long võ quyền mà lại cái này kỹ năng đẳng cấp còn tăng lên tới lờ vợ hai người chỉ đạo huyền ninh một tuần lễ huyền ninh cùng hai người cũng càng ngày càng quen thuộc lên mặc dù không có bài sư nhưng hai người hiển nhiên đem huyền ninh trở thành đệ tử của mình đến đối đ ã i huyền ninh cũng nói hai vị sư phụ các ngươi còn có cái gì võ kỹ cùng công pháp không có đều cho ta thôi ta hữu dụng chỗ ngươi cũng là muốn sáng tạo ra một loại thuộc tại công pháp của mình cùng võ kỹ đúng hay không hai người dò hỏi huyền ninh nghe xong tại chính mình sáng tạo không cần a cùng cực phân giải dung hợp là có thể nhưng dạng này cùng chính mình sáng tạo cũng không xê xích gì nhiều sau đó nói ra đúng Ta c ũ nhưng g muốn c h mình sáng tạo r bởi vì công pháp võ kỹ quá cao cấp công pháp cũng không có tăng lên nhưng là võ kỹ lại có tiến bộ rất lớn hai người đối huyền ninh chỉ đạo đến không sai bị lắm liền hỏi chương ba trăm ba mươi tám gặp không minh tiền, tiền bối thần kiếm cùng lòng võ rời đi đồng thời nói cho huyền ninh nếu là có gì cần trực tiếp nói cho bọn hắn là được huyền ninh mười phần cảm tạ sau đó trở lại một cái trong bệnh viện đây là chuyên môn cho huyền minh chỗ ở mười phần ăn tính thoải mái dễ chịu mà lại nơi này còn bày ra một cái thập phần cường đại tụ linh trận pháp có thể làm cho huyền minh an tâm tu luyện huyền minh nhìn một chút bản thân sở học công pháp võ kỹ sinh hoạt kỹ năng thư pháp l v ba thu thập thuật l v m ộ mươi lăm chủ nghệ l v sáu cơ quan thuật l v tám phó chức nghiệp luyện đan sư l v ba trận pháp sư l v m ộ mươi sáu đ o á n tạo sư l v tám võ kỹ thần kiếm quyết l v m ộ mươi tám cực ảnh l v m ộ mươi tám quá thá n h long võ quyền l vừa mười tám thanh chiến thuật l v hai mươi công pháp long võ chiến quyết l v ừ mười tám huyền nguyên quyết b á thiên đoán thể quyết lờ vờ m ộ đệ lục trọng chiến đấu lực 2.000%. t r ư ớ c đó loại hình trăm bước đã bị huyền ninh cho dung hợp tiến vào cực ảnh bên trong để hắn trở nên càng cường hắn hơn huyền nguyên quyết là một loại hết sức kỳ lạ công pháp loại công pháp này nhìn như đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy mười phần cao thâm không có kỹ năng đẳng cấp cũng vô pháp thăng cấp thần kiếm cùng long võ hai người suốt đời võ kỹ cùng công pháp chỉ là để huyền ninh những võ kỹ này tăng lên tới lờ vờ m ộ m à thôi không cách nào làm cho hắn lần nữa đột phá huyền ninh ở chỗ này tu trình vài ngày đem những thứ này thăng cấp công pháp võ kỹ đều thích hướng về sau thế này mới đúng lấy bầu trời nói ra hai vị sư phụ ta đã chỉnh đốn hoàn tất hai đạo quan g mang loại qua thần kiếm cùng lòng võ mang theo huyền ninh hướng về nơi xa mà đi huyền ninh hết sức tò mò hỏi không minh tiền bối ở nơi nào a tại cựu thiên phía trên hai người hồi đáp cái gì cựu thiên phía trên lần này đến phiên huyền ninh không hiểu hai người mang theo huyền ninh không ngừng hướng trên trời bay đi cuối cùng đi đến trong một vùng hư không giống như đi đến tinh không bên trong đồng dạng nơi này tràn ngập tinh tế lực lượng nơi này biện lớn vô biên khiến người ta cảm thấy chính mình nhỏ bẽ lại cảm nhận được thiên địa rộng lớn vô biên toàn bộ huyền ninh đại lục chỉ b ấ t qua i ọ t nước trong biển cả mà thôi nơi này còn có một loại cảm giác thật kỳ diệu giống như là không gian lực lượng lại hình như một loại huyền diệu khó giải thích khí tức huyền ninh chỉ là cảm giác được lại cảm thấy quá hư vô mờ m ị n thật muốn nói lời cái k i a chính là một loại đạo huyền ninh thấy được nơi xa một dãy nhà thì xây đứng ở trong hư không hai người mang theo huyền ninh đi tới cái k i a tòa nhà trong phòng còn chưa mở lời cửa lớn liền đã mở ra mấy người đi vào huyền ninh vốn cho là bên trong là đình viện nhưng đi vào về sau mới phát hiện bên trong tựa như là một vùng ngân hà một dạo toàn bộ kiến trúc tựa như là hệ ngân h à huyền ninh giống như đi đến n ước vạn quan g hoa tinh tế trong hải dương đồng dạng để hắn cảm thấy mười phần chân kinh nơi này cho cảm thụ của hắn mười phần t h â m ảo đây tuyệt đối là một vị thăm dò đến một loại nào đó đạo c h i cực hạn nhân vật bán thần cảnh giới cơn giả g quả nhiên không đơn giản một bóng người bỗng nhiên xuất hiện không có chút nào ba động thì như thế xuất hiện ở mấy cái người trước mặt thần kiếm cùng lòng võ đều đã nhìn quen không lạ chỉ có huyền ninh mười phần chân kinh kinh ngạc nói ra không gian thần lực há không nghĩ tới ngươi đã nhìn ra không minh tiền bối liền như là tên của hắn một dạng chống chân huyễn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất m ộ t dạng cả người xem ra tựa như là một cái không tồn tại người mực dạng hắn cho người cảm thụ quá kỳ lạ đây là một loại nắm giữ một loại nào đó quy tắc một loại nào đó pháp tắc cường đại nhân vật đây chính là b á n t h ầ n cảnh giới cừng giả thần kiếm cùng lòng võ cũng mười phần c h ầ n kinh bọn họ có thể chưa nói với huyền ninh liên quan tới không minh tiền bối bất cứ chuyện gì hai người đều kinh hãi huyền ninh tiên phú cùng kiến thức có thể có được đệ tử như vậy bọn họ hết sức vui mừng dù sao bọn họ là đem huyền ninh làm thành đệ tử của mình huyền ninh cũng để bọn hắn sư phụ trong lòng bọn họ rất hài lòng huyền ninh biểu hiện được c bọn họ càng là vui vẻ đã người đã dẫn tới vậy chúng ta liền đi trước thần kiếm cùng l o n g võ hướng về không minh tiền bối cáo từ rời đi cùng tiến hai vị sư phụ huyền linh tự nhiên rất tôn kính hai người bọn họ thế nhưng là đem chính mình suốt đời sở học cho hắn huyền linh tôn kính hai người là mười phần bình thường không minh hỏi ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta sử dụng chính là không gian thần lực ta vừa tới bên ngoài vùng thế giới kia thời điểm ta thì cảm nhận được một cô rất kỳ lạ ba động trước đó còn tưởng rằng đây là tại huyền linh đại lục ở ngoài nhưng là ta cảm thấy lại không hề rời đi phương này không gian thế giới Phương này không minh t ế giới phá n lên cười nói ra ha ha ha không nghĩ tới ngươi lại còn tinh thông trận pháp xem ra ngươi trận pháp tạo nghệ còn rất mạnh đi tự nhiên là so ra kém không minh tiền bối ngài huyền ninh vội vàng chắp tay nói ra hư không rung động một bản cổ thư rơi vào huyền ninh trước mặt nói ra ngươi xem một chút có thể hay không học được huyền ninh xem xét hỏi cái kia xem như tặng trò ta à? tự nhiên là đưa người không minh trả lời vậy là tốt rồi huyền ninh mở ra nhìn một chút tuy nhiên hắn cũng có thể minh bạch nhưng muốn phải nhanh chóng minh bạch nhanh chóng lý giải biện pháp đơn giản nhất cũng là đem sử dụng huyền ninh mở ra về sau đem học xong học được hư không trận pháp huyền ninh trong đầu rất nhanh liền thu được liên quan tới trận pháp này hết thảy trận pháp này rất là thơ bạo hẳn không phải là thời đại này trận pháp bên trong còn có một số rất cao thâm trận văn vài phút về sau huyền linh tiện tay khắc họa một chút trận văn từng đạo từng đạo không gian ba động xuất hiện sau đó tạo thành hoàn chỉnh trận văn không minh xác thực kinh hãi nói ra ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem nó nắm giữ cái này cũng quá cường đại huyền linh thiên phú vẫn là vượt qua dự liệu của h ắ n bên ngoài sau đó nói xem ra ngươi có thể học tập không gian loại hình công pháp đa t ạ không minh tiền bối c h u y ê n thụ huyền linh vội vàng nói không cần đa t ạ vô số năm qua ngươi là toàn bộ nguyên môn đệ nhất cái có thể nhanh như vậy trưởng khống không gian trận pháp người trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện cầm giữ có không gian thuộc tính đệ tử nhưng là tư chất của bọn hắn quá kém liền võ thánh cảnh giới đều không đạt được nhưng ngươi không giống nhau tư chất của ngươi cần phải không chút khách khí nói là cổ kim đệ nhất để ngươi kế thừa ta hết thảy ta hẳn là cũng xem như may mắn hoàn toàn không tính là mai một ngươi rất trẻ trung là nguyên môn tương lai tương lai toàn bộ nguyên môn đều muốn dựa vào n g ư ơ i thủ hộ Trước ta tiền tâm, ra, muốn ôm minh môn Huyền sau quyền nguyên bối không ngài Ninh nghe xong, vàng nói không yên khi giáo đi. vội đ nguyên môn xác thực cho hắn rất nhiều chỗ tốt mà lại hắn có thể mạnh như vậy cũng là nguyên môn cho thì liền thải liên cũng là nguyên môn người không có trợ giúp của bọn hắn huyền ninh chỗ nào có thể biến đến mạnh như vậy à chỉ cần nguyên môn gặp nạn huyền ninh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đây là phát ra từ lời từ đáy lòng không minh cũng hết sức vui mừng nói ra đã ngươi biết trận pháp vậy liền dễ làm nhiều ta muốn khảo nghiệm ngươi một chút trận pháp được huyền ninh đáp ứng xuống không minh sau đó một chiều nguyên một phiến hư không liền bắt đầu biến hóa lên theo không minh đầu nhập một ít gì đó về sau một cái trận pháp cường đại thì xuất hiện đi vào đi ta nhìn ngươi pha trận bản lĩnh không minh nói ra đúng huyền ninh hóa thành một vệ ánh sáng bay vào trong trận pháp không minh khởi động trận pháp toàn bộ trận pháp vận chuyển lại về sau thiên điệu một trận biến hóa giống như một cái thế giới chân thật một hướng dạng huyền ninh xem xét một c ỗ cường đại tinh thần huyễn cảnh đánh tới huyền ninh minh bạch đây là hạo cảnh lực lượng huyền ninh lực lượng tinh thần thập phần cường đại loại này huyễn cảnh đối với hắn không hề có tác dụng sau đó huyền ninh nhìn kỹ một chút chung q u n h hắn nhìn ra còn có nguyên một đám ẩn tàng sát trận ngũ hành sát trận mà lại là vòng vòng đan sen dắt một mà động toàn bộ chỉ cần một chút không chú ý thì lại nhận vô số trận pháp t h ô i vệ loại trận pháp này tuy nhiên rất mạnh nhưng đối với bây giờ huyền ninh tới nói còn không tính là gì huyền ninh tự nhiên biết đó cũng không phải không minh tiền bối mạnh nhất trận pháp đây chỉ là đối phương tùy ý bố trí đi ra khảo nghiệm hắn mà thôi muốn làm cho đối phương dốc túi dạy dỗ huyền ninh tự nhiên cũng muốn xuất ra tương ứng thiên phú đi ra hắn cho rằng đây là mười phần bình thường sự t ì n h cũng là một kiện rất hợp lý sự t ì n h huyền ninh đã nhìn ra như thế nào phá trận nếu là khảo nghiệm hắn trận pháp năng lực huyền ninh không tuyển chọn bạo lực phá trận bắt đầu hợp lý nhất đơn giản nhất phá trận phương thức huyền ninh chân đạp huyền n o bước chân toàn thân tản ra một cỗ kỳ lạ ba động giống như cùng toàn bộ trận pháp dung hợp cùng một chỗ tại toàn bộ trong trận pháp di động cũng không có phát động toàn bộ trận pháp theo nguyên một đám trận cơ bị huyền minh phá hủy toàn bộ trận pháp rất nhanh liền bắt đầu bị huyền minh phá hủy lên tiểu t ử này vậy mà sử dụng hư không na di năng lực cùng tự thân kết hợp lại có thể hoàn toàn không xúc động trận pháp thật sự là một thiên tài không minh s ắ c thực rất khiếp sợ bởi vì đây là liền hắn đều không có nghĩ qua sự tình vậy mà không gian năng lực còn có thể dạng này sử dụng tiểu từ này nghĩ như thế nào không minh hết sức hài lòng loại chuyện này hắn là có thể làm đến khả năng đầy đủ làm đến cùng có thể nghĩ đến đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không bao lâu huyền ninh thì phá hết toàn bộ trận pháp huyền ninh thuận tiện thu lấy trên đất thuộc tính điểm trận pháp kinh nghiệm 100, t r ậ n pháp kinh nghiệm 110, t r ậ n pháp kinh nghiệm 120. r ấ t không tệ lại có thể nhanh như vậy thì phá hết trận pháp này xem ra cần phải cho ngươi đến một điểm khó khăn không minh càng ngày càng hài lòng mà lại huyền ninh không có chút nào tự mãn cùng kiêu ngạo đây là đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu không có đây là mười phần hiếm thấy không minh lần này lại bố trí một cái trận pháp đồng thời hao phi không ít thời gian huyền ninh lần nữa đi vào lần này trận pháp xác thực rất mạnh huyền ninh nhiều khi rõ ràng nhịt tấu nhưng rất nhanh liền bị không minh bày một đạo về s muốn muốn là a trận, trận, trận, trận pháp này g đ ư m i phần huyền n i ảo cũng thập phần cường đại huyền ninh được ích lợi không nhỏ từ đó học được rất nhiều trận pháp tri thức không tệ không tệ nhanh như vậy thì phá vỡ Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chỗ này còn có rất nhiều cái trận ngươi cái chút, chỗ pháp chờ phá. một ta rất có không minh tại trong k hết o ả n gian này, lại khác xuống nguyên một đám trận pháp, liền g thời một khác pháp, lại đợi đám đ n huyền ninh đi phá giải. Huyền phá ninh h đi giải. ế sức rõ ràng đây là không minh lúc hướng dẫn hắn trận pháp nhất đạo c h i thức đây là mười phần hiếm thấy không minh cũng không có trực tiếp truyền thụ cho hắn mà chính là để hắn một bên phá trận một bên học tập l ĩ n h n g ộ đây càng thêm có thể làm cho huyền linh trí nhớ sâu sắc huyền linh cứ như vậy bắt đầu không ngừng học tập trong trận pháp trận pháp sư lv m mươi sáu đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv m mươi bảy trận pháp sư lv m mươi bảy đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv m mươi tám huyền linh trận pháp cũng bị không minh cũng ứ thế t sách h mà không n ngủi thể i gian n một t h á không thừa nhận huyền ninh quả thực cũng là một cái đồ biến thái lúc này mới hơn một tháng thời gian liền đã nắm giữ hắn suốt đời sở học toàn bộ chợ pháp còn kém xa lắm đâu ta thứ cần phải học tập còn rất nhiều huyền ninh cũng biết giống không minh dạng này bán thần nhân vật sở hội đồ vật mười phần nhiều thải liên mặc dù không có dạy huyền ninh quá nhiều đồ vật nhưng thải liên sở hội đồ vật tuyệt đối sẽ không ít hơn so với không minh thậm chí vượt xa không minh chỉ là không có giao cho huyền ninh mà thôi ngài biết hư không chuyển di trận pháp sao huyền ninh t ỏ mò hỏi cái gì ngươi vậy mà biết loại trận pháp này đây chính là thất truyền thật lâu trận pháp ta tuy nhiên muốn phải học được đáng tiếc ta cũng không có học được không phải vậy đã sớm giao cho ngươi không minh thở dài nói huyền ninh thật nghĩ để thải liên nghe một chút lời này nhìn xem người ta không minh thần kiếm long võ có cái gì liền dạy cái gì chỗ nào giống thải liên như thế đổ tốt toàn bộ đều không giao cho hắn đây cũng là để huyền linh bất mãn hết sức địa phương thải liên rõ ràng sẽ đổ vật một đồng lớn cũng không dạy hắn cái kia ta trong lúc vô tình học xong muốn không ta giáo ngài đi huyền linh nói ra cái gì ngươi vậy mà học xong không minh đều kinh hãi hắn đều là bán thần cảnh giới người theo đạo lý tới nói không thể lại chấn kinh nhưng hắn xác thực chấn kinh cái này muốn là nói ra sợ rằng không ai dám tin nhưng sự thật chính là như vậy sau đó Huyền n i chương l ba trăm bốn mươi lòng võ hư không chiến quyết không minh học được hư không chuyển di trận pháp về sau thập phấn vui vẻ đối với huyền ninh nói ra trận pháp nhất đạo ngươi nắm giữ đã tương đối khá tiếp theo ta dạy cho ngươi ta tự sáng tạo công pháp công pháp này gọi là hư không thần thuật như ngươi thấy là không gian thần lực một loại vận dụng đây là ta tại một bộ cổ thần cơ sở phía trên diện hóa mà đến trong đó có không ít chính mình cảm lộ không minh dạy dỗ huyền ninh chính mình trận pháp về sau bắt đầu truyền thụ cho huyền ninh thuộc về mình vô thượng công pháp học được hư không thần vật lv m ộ mươi tám cái này khiến huyền ninh lại đạt được một bộ thập phần cường đại công pháp bộ công pháp kia đẳng cấp xác thực rất cao bộ công pháp kia thập phần cường đại không chỉ có tâm pháp còn có rất nhiều không gian võ kỹ huyền ninh đem tâm pháp cho dung hợp đến long võ chiến quyết bên trong bảo lưu lại kỹ năng long võ chiến quyết công pháp đẳng cấp tăng lên tới lv m mươi chín huyền ninh lại thêm một cái cường đại kỹ năng tuy nhiên cái này công pháp có thể dung hợp đến thanh chiến thuật bên trong nhưng huyền ninh cũng không có lựa chọn làm như thế vẫn là đơn độc bảo lưu lại lên không minh không ngừng vì huyền ninh giảng giải hư không thần thuật các loại công pháp huyền bí còn tưởng rằng tự mình diễn hóa loại thần thuật này v ậ n dụng đây quả thật là mang cho huyền ninh rất nhiều chỗ tốt để hắn từ đó học được rất nhiều thực dụng đồ vật không minh cũng hết sức hài lòng bởi vì huyền ninh biểu hiện để hắn rất là yêu thích đồng thời huyền ninh thiên phú vẫn luôn để không minh m ư ờ i phần chấm kinh huyền ninh dùng thời gian rất ngắn liền đem hư không thần thuật đều trường nắm lại thiếu hụt chỉ là cảnh giới mà thôi nhưng huyền ninh chiến đỗ lực vẫn là để không bởi vì không minh vì huấn luyện huyền ninh cố ý cùng huyền ninh giao t h ủ lên phát hiện huyền ninh chiến đấu lực thập phần cường đại tuy nhiên còn chưa tới nơi võ thánh cảnh giới nhưng cái này chiến đấu lực lại có thể chiến thắng võ thánh cường giả lấy thực lực ngươi bây giờ coi như gặp phải võ thánh tam trọng thiên cường giả đoán chừng cũng không làm gì được ngươi không minh rất là cao hứng nguyên môn có thể thu hoạch được dạng này một vị đệ tử là bọn họ mười phần chuyện vui huyền ninh nhìn lấy không minh sau đó nói vẫn là sư phụ dạy thật tốt ha ha ha rất tốt lấy ngươi bây giờ tư chất học tập bất kỳ vật gì đều không có vấn đề chút nào đây là cổ thần còn sót lại của kinh huyền ảo vô cùng ta nghiên cứu hơn nửa đời người đều cảm giác bác đại tinh thâm chỉ có thể lĩnh hội chín thành không minh lấy ra một bộ cổ kinh cho huyền ninh bộ này cổ kinh là bản đơn lẻ đối không minh đã không có tác dụng đem giao cho huyền ninh đây cũng là không minh quý báu nhất đồ vật một bộ cổ thần kinh thư chính là là bảo vật vô giá bất kỳ người nào đều sẽ tranh giành phá ra đầu không minh đem giao cho huyền ninh có thể thấy được đối nó là cỡ nào coi trọng đà tạ sư phụ huyền ninh xác thực rất cảm kích không minh thân kiếm long võ không minh ba người đem hắn làm thành chuyển t h ư ờ người đối đãi đem suốt đời tất cả đều chuyển cho hắn trả lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt huyền ninh nhìn trong tay bộ này cổ thần kinh thư trên đó viết hư không cổ kinh bốn cái cổ lao thần bí chữ lớn huyền ninh xem xét thứ này liền biết thứ này hẳn là đỉnh cấp công pháp toàn bộ đại lục tối thần bí cổ xưa nhất cường đại nhất công pháp mỗi một bản đều giá trị liên thành đều là bảo vật vô giá huyền ninh đem thu lên tới về sau liền không nhịn được đem học tập học được hư không cổ kinh l v hai m ộ t đã học tập công pháp tạo thành xung đột có thể tiến hành dung hợp phải trăng dung hợp lòng võ chiến quyết l v ừ m ư ơ i sáu hư không cổ kinh l v h a i một huyền nguyên quyết huyền l i ninh h rất là k n phát hiện g h t mấy loại công pháp cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên những biến hóa này đều tại hắn trong nao tiến hành có thể làm cho người rõ ràng biết loại dung hợp này công pháp quá trình tựa như là chính hắn đem những công pháp này toàn bộ cho sáng tạo lên một dạng quả nhiên là tối đỉnh cấp công pháp lại là lờ vờ hai một công pháp huyền ninh hết sức kinh ngạc rất là chờ mong hai loại công pháp dung hợp về sau sẽ xuất hiện hạng dỉ biến hóa đây đây là đốn lộ không minh nhìn lấy huyền ninh lần nữa bị kinh hãi không minh tỉ mỉ quan sát lấy vậy mà phát hiện huyền ninh cảm lộ đến hư không cổ kinh ba động huyền ninh thể nội tựa hồ phát sinh kinh thiên biến hóa không chỉ có là hư không cổ kinh biến hóa còn có ta sáng tạo hư không thần thuật hơn nữa còn có mặt khác công pháp ba động đây là đang làm cái gì cảm giác rất thần bí không minh cảm thụ được huyền ninh trên người ba động một cố đạo âm theo huyền ninh trong thân thể phóng thích ra ngoài sau đó lại có một c ố mười phần huyền ảo ba động theo huyền linh trên thân bạo phát một c ố ba động kỳ dị theo huyền linh trong tay thần phòng bị bên trong bạo phát không minh nhìn đến cái này viên thần giới về sau hết sức kinh ngạc bởi vì hắn nhận ra cái giới chỉ này mà lại không minh còn cảm nhận được cái nào đó tồn tại mười phần kinh ngạc mà thôi đối huyền linh cường đại tựa hồ có chỗ hiểu huyền linh hiện tại ở vào một loại mười phần cảnh giới kỳ diệu bên trong t r u n g quanh đều là một đạo pháp tắc ba động đây là một loại huyền ảo ý cảnh người bình thường muốn đi vào loại cảnh giới này mười phần khó khăn chớ nói chi là duy trì đã lâu như vậy nhưng huyền linh đã duy trì thật lâu thời gian mà lại cái này cũng cho không minh rất nhiều chỗ tốt rất nhiều không hiểu đồ vật h ạ n tạ i huyền ninh trên thân đã hiểu lên bảy ngày huyền ninh trọn vẹn trên không trung ngồi bảy ngày lúc này mới đem ba loại cường đại công pháp cho dung hợp một lần nữa vì công pháp mệnh danh huyền ninh n g a y xong sau đó nghĩ nghĩ đem mệnh danh là lòng võ hư không chiến quyết Học được l n g v õ hai ư mươi hai lại là lờ vờ hai mươi hai cấp công pháp huyền ninh rất kinh ngạc mở mắt ra về sau huyền ninh thấy được không minh đối nó chắp tay nói ra đa tạ sư phụ sư phụ không minh cần phải đa tạ huyền ninh mới đúng bởi vì huyền ninh ngược lại để hắn thu được ngoài định mức kinh hỷ thực lực lại tăng lên một số đến liêu không minh loại cảnh giới này còn có thể có gia tăng thực lực đây là mười phần khiếp sợ sự tỉnh trong tay ngươi cái viên kia giới chỉ hẳn là đời thứ nhất trưởng môn tín vật theo nhìn thấy cái giới chỉ này một khắc kia trở đi ta liền biết ngươi đã nhìn thấy vị tiền bối kia đi không minh lúc này đông nhiên nói ra dạng này một phen để huyền ninh rất là kinh ngạc nguyên lai tiểu tử ngươi đã phát hiện bản tôn a thải liên thanh âm truyền ra sau đó để huyền ninh đem nàng phóng xuất huyền ninh rất nhanh liền đem thải liên phóng ra thải liên ký tức trên thân càng thêm cương đại sau đó nhìn một chút không minh nói ra không nghĩ tới lúc trước như vậy không đáng chú ý ngươi vậy mà sống đến cuối cùng mà lại vậy mà khoảng cách thần cảnh đã gần như vậy chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này chương ba trăm bốn mươi mốt ta thật nghĩ yên tĩnh quả nhiên là sư tổ không minh nhìn đến thải liên về sau vội vàng hướng lấy thải liên hành lễ có thể thấy được thải liên ở trên không minh trong lòng phân lượng là cao bậc nào ai có thể nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh hội hư không cổ kinh đây chính là không gian cổ thần sáng tạo ngươi bây giờ khoảng cách thần cảnh đã rất gần là chính ngươi không muốn tiến vào cảnh giới kia sao thải liên nhìn lấy không minh Cười cười, t sư tổ năm h n đó dám một thân một mình ngăn cản mấy vị phá cảnh người ta không minh bất tài cũng nguyện ý thử một lần không minh tại thời khắc này mười phần dứt khoát nói huyền ninh nghe cảm giác không thích hợp à liền hội vằng hỏi cái kia các ngươi liền không thể vì ta giải thích giải thích sao tiểu tử ngươi cũng xác thực có tư cách biết lúc trước vừa gặp ngươi thời điểm ai có thể nghĩ tới cảnh giới của ngươi sẽ tăng lên đến nhanh như vậy thải liên là rõ ràng nhất huyền ninh người dọc theo con đường này thải liên theo huyền ninh trên thân thấy được quá nhiều kỳ tích giá hỏa này đúng là vạn cổ vô nhất kỳ tài thì liền thải liên cũng không thể không cảm thán nếu là có hắn thủ hộ đại lục này hẳn là sẽ càng thêm ổn định thật lâu huyền ninh cười cười cũng rất muốn biết toàn bộ đại lục bí mật hiện tại có cơ hội giải hắn tự nhiên rất chờ mong thải liên nói ra ta cần phải nói qua cho ngươi ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ngủ say một lần đi ngươi là nói qua nhưng không nói nguyên nhân cụ thể huyền ninh hồi đáp ta đã từng nói trở thành võ thần kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt đi thái liên nói ra huyền ninh nhẹ gật đầu nói ra ngươi lúc đó là nói qua nhưng khi đó không phải nói ta còn chưa có tư cách với ta hiện tại có tư cách thái liên nhìn lấy huyền ninh nói ra ngươi bây giờ tuy nhiên còn không có bước vào võ thánh nhưng chân thực chiến đấu lực đã đạt đến võ thánh cảnh giới ta nói qua ngươi chỉ cần bước vào thánh cảnh thì có tư cách hiện tại ta nói cho ngươi ta tại sao lại cách mỗi mấy chục vạn năm liền sẽ ngủ say kỳ thật ta sở dĩ dạng này là bởi vì ta muốn ngăn cản những người khác trở thành võ thần huyền l i n h một trận kinh ngạc mười phần chân kinh hỏi vì cái gì a đại lục này cùng thần giới ở giữa liên hệ đã chia cắt có trên trăm vạn năm đây hết thể nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì hiện tại thần giới đã hoàn toàn như trước kia khác biệt trước kia thần giới vạn thần cùng tồn tại tiêu dao mà đứng có thể về sau xuất hiện một vị g i ã tâm ra dẫn đến thần giới phát sinh đại chiến vô số thần linh v ẫ n lạc cái kia g i ã tâm ra muốn thống trị toàn bộ thần giới đồng thời đã thành công vì tốt hơn thống trị toàn bộ thần giới hắn cải biến thần giới thân tắc đem hạ giới tất cả phi thăng võ thần biến thành hắn chiến n ô một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc một thanh không có chút nào hình người chiến tranh binh khí nhưng luôn có người ngăn cản hắn người kia cũng là nguyên môn đệ nhất đại trưởng môn sư phụ một tên thần giới cường giả ai cũng không biết hắn kêu cái gì thì liền nguyên môn đệ nhất nhâm trưởng môn nguyên hạo cũng không biết nguyên hạo có thể thành lập nguyên môn may mắn mà có vị kia cổ thần t ư ơ n g trợ nếu không phải đối phương đem nguyên hạo vun t r ồ n g lên cũng không có bây giờ nguyên môn ta biết ngươi đối nguyên môn loại này tàn khốc chém giết cạnh tranh rất mâu thuẫn có thể ngươi không biết không từ nhỏ đã kinh lịch chém giết lại như thế nào có thể trưởng thành đây? không sống m nấm chết đây là thế gian định luật vì tuân theo cổ thần ý nguyện nguyên hạo tại cổ thần trợ giúp phía dưới tấn cấp võ thần có thể lại không nhập thần giới vẫn luôn tại thần giới thiên môn bên trong đóng giữ t r ă m vạn năm đến hắn ngăn cản thần giới những cái kia không có nhân tính võ thần tiến nhập thần giới mà cổ thần vì đoạn tuyệt huyền ninh đại lục cùng thần giới liên hệ lấy mạng sống ra đánh đổi chặt đứt cùng thần giới liên hệ có thể theo trăm vạn năm thời gian đi qua theo càng ngày càng nhiều người nếm thử phi thăng thần giới dẫn đến thần giới cùng huyền ninh đại lục liên hệ cũng càng ngày càng n g đậm nếu để cho thần giới cùng huyền ninh đại lục liên hệ lần nữa khôi phủ, chỉ sợ toàn bộ huyền ninh đại lục đều sẽ trở thành cái kia giã tâm gia bồi dưỡng cô máy chiến tranh tồn tại mà ta thì là ngăn cản đây hết thảy ta đã ngăn trở nhiều lần mỗi một lần đều cần thời gian dài mới có thể khôi phục tới huyền ninh nghe xong không nghĩ tới còn có chuyện như vậy hỏi làm sao không nói cho những cái kia phi thăng giả nếu là bọn họ biết mình phi thăng thần giới về sau thì sẽ trở thành khối lỗi một kiện không có chút nào tính người binh khí bọn họ hẳn là sẽ làm ra lựa chọn đi nhân tính nhất là tự tư tham lam ngươi cần phải rất rõ ràng coi như nói ra những thứ này tình hình thực tế bọn họ có bao nhiêu người sẽ tin tưởng thải liên nhìn một chút huyền、ninh. tuy n thật ta cũng không biết hắn còn có hay không còn sống dù sao cái kia dã tâm ra sẽ không để cho nguyên hạo tại thần giới cùng huyền minh đại lục ở giữa địa phương tồn tại quá lâu cái này với hắn mà nói là một cái trở ngại là nhất định phải diện trừ tồn tại thần giới ra tâm gia quá mạnh thậm chí ngay cả thần giới quy tắc đều có thể cải biến nếu là không người có thể ngăn cản hắn chỉ sợ toàn bộ huyền ninh đại lục sớm muộn đều tránh không được cái này một lần không minh cùng thải liên đều nhìn về huyền ninh để huyền ninh mười phần run r u dậy hỏi ta đi các ngươi như thế nhìn ta làm gì trước kia ta cũng cảm thấy thần giới cái kia dạ tâm ra không cách nào tiêu diệt nhưng ta cảm thấy ngươi cái này vạn cổ kỳ tài cần phải có thể thử một lần thải liên nói ra ta ý nghĩ cùng thải liên sư tổ nghĩ một dạng không minh nói ra huyền ninh thì đặc biệt im lặng hắn vốn cho rằng trở thành nguyên môn thái thượng trưởng lão cần phải có thể nằm trở thành cường giả sau cùng có thể an an tính, tính trở n h t thành võ thần đi nhưng hắn đều còn chưa trở thành võ thần đâu hai người này thì suy nghĩ để hắn đi đối phó thần giới cái kia trưởng không hết thể tồn tại dạ tâm ra hắn làm sao lại khó như vậy đâu hắn cũng chỉ muốn an an tĩnh tinh tu luyện tìm cái núi d ự a lớn dạng này mới không sợ những cái kia có bối cảnh g i a hỏa m à thôi có thể mẹ nó cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ta huyền l i n h thật muốn yên tĩnh còn không bằng không để hắn biết những chuyện này đây quá phiền lòng chương ba trăm bốn mươi hai ngươi rốt cuộc là thứ gì ta nhắc an các ngươi cũng đừng dọa ta ta chính là một cái mau đầu tiểu hỏa m à thôi đối phó các ngươi nói dã tâm ra huyền l i n h biết mình có bao n h i ê u cân lượng hắn mạnh lên là vì không nhận người khác uy hiếp hắn mạnh lên là vì có thể trở thành cầu giả hắn mạnh lên là vì có thể không sợ hết t h ể địch nhân hắn mạnh lên là có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào nhưng hắn a càng mạnh địch nhân của hắn thế nào thì càng mạnh đâu cái này còn không có gặp mặt đâu hai người thì suy nghĩ cho hắn tìm địch nhân hơn nữa còn là mạnh nhất địch nhân cái này còn có để cho người sống hay không ta liền muốn yên lặng tu luyện mà thôi làm sao lại khó như vậy đâu người cái tên này cũng không phải để ngươi bây giờ đi đối phó hắn lấy tư chất của ngươi chỉ cần tu luyện mấy trăm năm chỉ sợ cũng có thể đạt tới một cái kinh người độ cao đi thải liên nói ra cũng đừng thần giới cùng đại lục thông đạo đã bị c h é m phá hơn nữa còn có đời thứ nhất trưởng môn ở nơi đó trông coi ta có thể không đối phó được thần giới người cũng không có cái năng lực kia huyền ninh nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới thành vì cái gì cứu thế chủ hắn hiện tại cũng không có thực lực kia hắn liền thần giới một cái tiểu tạp ngư đều không đối phó được cũng không nghĩ tới xa như vậy đã nói cho ngươi sự kiện này khẳng định là có biện pháp để ngươi chiến thắng võ thần lấy tư chất của ngươi hẳn là không có vấn đề t hải liên nói ra ta luôn cảm thấy ngay từ đầu cũng là ngươi thiết kế tốt một dạng ta hiện tại mới võ thánh cũng chưa tới ngươi liền nghĩ để cho ta đối phó thần giới đ ị n nhân n g ư ơ i thật là hình huyền ninh nhìn lấy t h ả i liên nữ nhân này sống lâu như vậy thật đúng là sẽ cho người khác gài bẫy ta muốn là để cho ngươi biết đây là ta hiện tại mới nghĩ tới n g ư ơ i tin hay không t h ả i liên hồi đáp ta tin ngươi cái quỷ huyền ninh làm sao có thể tin tưởng t h ả i liên ta không có thực lực trước đó ngươi muốn muốn ta làm gì ta đều khó có khả năng đi chuyện tìm chết t ỉ n h ta lại không muốn đi làm ta chính là muốn tiêu tiêu sái sái còn sống mà thôi không muốn trở thành vì cái thế giới này anh hùng huyền ninh hồi đáp cái gì rộng lớn lý tưởng khát vọng thật xin lỗi hắn huyền ninh thật không có chút nào hứng thú hắn nắm giữ hệ thống chỉ muốn an an tĩnh tĩnh trở thành cừng giả gặp phải khi dễ địch nhân của hắn có thể không chút do dự còn trở về mà thôi người cái tên này tâm tư ta còn không biết ta hiểu rất rõ ngươi thải liên không để ý đến huyền ninh nàng biết huyền ninh là nghe được cái k i a giã tâm gia thực lực quá mạnh mà thôi đây chính là trưởng không toàn bộ thần giới ra hỏa đưa tay liền có thể diệt huyền ninh nói với hắn những chuyện này cũng xác thực làm khó đối phương nếu là cái k i a giã tâm gia có dễ dàng đối phó như vậy thần giới người không đã sớm đem hắn diệt thì liền thải liên chính mình cũng không biết cái tia giã tâm gia là ai dáng dấp ra sao thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết lại thế nào yêu cầu huyền ninh đây nàng chỉ muốn muốn huyền ninh đi làm sự kiện này mà thôi đến mức có thể thành công hay không ai b i ế ta t bọn họ hiện tại liền nguyên hạo chết chưa cũng không biết một mình hắn c h ấ n thủ tại thần giới chi môn cùng đại lục ở giữa trong thông đạo nhất định mười phần tịch mịch khó chịu đi ta truyền thụ cho ngươi mấy loại thủ đoạn ngươi có muốn hay không t h ả i liên nói ra t ố t t ố t huyền ninh nghe được có chỗ tốt liền vội mở miệng nói nhìn đến thảy liên cái kia dị dạng biểu lộ huyền ninh vội vàng nói đây chính là chính ngươi muốn dạy ta cũng không phải ta mớn cái này không trách huyền ninh phản ứng nhanh như vậy a đây đều là bản năng hãn huyền ninh nhưng cho tới bây giờ là một cái nhìn đến chỗ tốt thì phản ứng nhanh nhất người t h á i liên cũng không có nhiều lời nói ra cũng không phải là ta trước kia không chịu dạy ngươi mà ngươi cũng không nghĩ một chút ta là yêu tập a ta học các chồng đồ vật thích hợp ngươi sử dụng a huyền ninh nghe xong giống như lời này cũng rất có đạo lý nhưng huyền ninh nói ra ta cũng không tin ngươi sống lâu như vậy sẽ không có có một ít ta có thể sử dụng tiểu tử ngươi lấy được đồ vật còn không đủ nhiều a nguyên hạo không gian giới chỉ đều cho ngươi bên trong nhiều như vậy đồ tốt ngươi còn không biết dừng a hải liên thật vô cùng không thể nghi ngờ thật không biết huyền ninh muốn nhiều đồ như vậy làm cái gì nàng cũng thừa nhận huyền ninh lĩnh n ộ lực cùng học tập năng lực rất mạnh nhưng những vật này chỉ cần tinh thông một hai môn thì đủ tốt không tốt nghệ nhiều không áp thân dù sao ta cùng những người khác không giống nhau ngươi dạy ta là được rồi huyền ninh nói ra cái k i a ta dạy cho ngươi yêu tộc đại thần thông ngươi cũng học ca thái liên hỏi đương nhiên học được thái liên hiếm thấy có giành nghiêm túc dạy hắn bất kể hắn là cái gì đồ vật trước học được lại nói về sau huyền ninh ở chỗ này tiếp tục cùng thái liên học tập các loại yêu tộc bí thuật thái liên vốn cho rằng huyền ninh nắm giữ không được yêu t ộ c công pháp võ kỹ nhưng nàng còn là xem thường huyền ninh bất kỳ vật gì đến huyền ninh trong tay liền không có học không được đồ vật ngươi rốt cuộc là thứ gì thái liên là thật chân kinh b õ tay rồi ngươi mắng ai là đồ vật huyền ninh vội vàng trả lời sau đó còn nói thêm không đúng không đúng ta không phải dù sao ngươi không thể dùng đồ vật để hình dung ta thái liên sẽ đồ vật xác thực rất nhiều để huyền ninh được lợi rất nhiều đem chính mình cực ảnh lv một ư ơ i chín thái thánh long võ quyền lv m ư ơ i chín hư không thần thuật lv m ư ơ i chín nào hào tăng lên tới lv m ư ơ i chín đến mức thanh chiến thuật lv hai m ộ t cũng tăng lên tới lv hai m ộ t huyền linh ở chỗ này cũng n g â y người thời gian mười tháng không minh cho t h ả i liên tìm một nơi cung cấp cho t h ả i liên khôi phục thực lực sử dụng nhưng t h ả i liên lựa chọn đi thanh hà phong thời không bí cảnh bên trong tu luyện khôi phục tuy nhiên hàn phong không biết t h ả i liên là ai nhưng đối phương cầm lấy thái thượng trưởng lão lệnh bài hàn phong tự nhiên không dám hỏi thăm mà huyền linh cũng rốt c ụ c rời đi thái thượng trưởng lão nơi ở về tới nguyên môn bên trong huyền linh trước quay về thanh hà phong một chuyến hỏi thăm một chút hàn phong hỏi n g ư long còn không có tin tức sao còn không có ngươi lợi thêm một chút đi Ta đã thêm đã phái người h â n t tìm, nếu là không có thể i n đi ra ngoài thiên hồn nhất tộc còn không có tiêu diệt mà lại đối phương tuyên bố muốn đối phó người người vừa đi ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên đối phó chú ý đến lúc đó làm cho đối phương tìm được chức ngươi lời của muốn muội nguyên ư ơ h linh ư n dẫn g tuy đầu tiên là tìm được yến vi ngang hỏi chúng ta nguyên môn cái nào sơn môn luyện khí luyện đan lợi hại nhất ta chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương ba trăm bốn mươi ba huyền ninh thái thượng trưởng lão n g ư ơ i muốn luyện chế cái gì yến p h i ngang tò mò hỏi muốn luyện khí cũng muốn luyện đan huyền ninh hồi đáp n g ư ơ i làm sao đẫu nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú yến p h i ngang hết sức kinh ngạc nói ta không phải nói qua cho n g ư ơ i à ta vốn là biết hiện tại chỉ là muốn nhiều tìm hiểu một chút mà thôi huyền ninh là sẽ không nói cho đối phương chính mình mục đích thực sự k h ắ p nguyệt phong luyện khí lợi hại nhất vấn đỉnh ngọn núi luyện đan mạnh nhất nhưng còn lại ngọn núi cũng đều tự cầm giữ có không ít người luyện khí yến vi ngang hồi đáp sau đó yến vi ngang vấn đỉnh người muốn luyện chế lời nói hoàn toàn có thể đi tìm kiếm những thái thượng trưởng lão này à ta trước đó không phải nói qua cho ngươi những người kia đều sẽ làm cái gì à ta chỉ là đối với những k h ắ c ngọn núi hiếu kỳ mà thôi muốn đi trước những địa phương kia đi một chút sau cùng lại đi tìm những thái thượng trưởng lão này huyền ninh hồi đáp những địa phương này nhiều như vậy thuộc tính điểm không trước nhặt chẳng phải là quá lãng phí dạng này à cũng tốt ngươi bây giờ còn rất trẻ nhiều nhận thức một chút đệ tử khác cũng là tốt ngươi bây giờ đã là thái thượng trưởng lão ngươi chỉ muốn xuất ra lệnh bài những người khác sẽ không ngăn cả ngươi lại không dám đối ngươi bất kính ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó hiến phi ngang đương nhiên sẽ không ngăn cản huyền linh đồng thời còn đem toàn bộ nguyên môn m ộ ư ơ i hai ngọn núi tình huống chủ động nói cho huyền linh tuy nhiên huyền linh cũng không thể trở thành trưởng môn nhưng địa vị của hắn có thể so sánh toàn bộ trưởng môn lớn hơn mà lại huyền linh còn trẻ như vậy có thể che chở nguyên môn thời gian mười phần dài để hắn hiểu rõ hơn nguyên môn là mười phần có cần phải huyền linh ở chỗ này mấy giờ thế này mới đúng lấy y ế n phi ngang nói ra đa tạ i trưởng môn ngươi bây giờ là thái thượng trưởng lão trực tiếp gọi tên ta là được rồi địa vị của ngươi nhưng so với ta lớn h ế n phi ngang nói ra dù nói thế nào cũng vẫn là văn bối vẫn là xưng hô trưởng môn quen thuộc hơn huyền ninh nói ra t i ế n phi ngang đối với mình còn là rất không tệ càng là bị hắn không ít tài nguyên tu luyện còn nói có vấn đề gì liền trực tiếp tìm kiếm hắn dạng này trưởng môn huyền ninh cảm thấy rất tốt tự nhiên cũng phải cho cho người ta đầy đủ tôn kính nha tuy n g ư ơ i vậy t i ế n phi ngang đối huyền ninh xác thực rất hài lòng giống huyền ninh dạng này tiên tư xuất chúng yêu nghiệt như thế người cái nào không phải n ạ o khí t r ủ n g tiên h không coi ai ra gì à nhưng huyền ninh một chút cũng không có như thế tính cách ngược lại mười phần k i ê m tốn rất có lễ phép cả cái tông môn trưởng lão trở lên nhân vật liền không có không đúng hắn k í c h lệ hiến phi ngang muốn là nếu có thể đã sớm thu huyền ninh vì đệ tử của mình quan trọng huyền ninh hiện tại thế nhưng là thái thượng trưởng lão địa vị có thể so sánh h ạ t lớn huyền ninh rời đi thiên nguyên đại điện huyền ninh hiện tại chính là thái thượng trưởng lão đã truyền khắp cả cái tô n g môn thì liền hắn xưng hảo cũng thay đổi xưng hảo danh chấn thiên môn thuộc tính nội tính ba mươi tư chất ba mươi căn cốt ba mươi thiên phú ba mươi tu luyện tốc độ năm mươi huyền ninh khống chế một thanh phi kiếm hướng về khớp nguyệt phong bay qua khớp nguyệt phong tự nhiên là có đại trận bảo vệ từ bên ngoài bay vào đi không cách nào làm được chỉ có thể từ bên ngoài bay vào bên trong đương nhiên k h ắ g u y ệ t phong bên trong trưởng lão trở lên nhân vật tự nhiên nắm giữ thuộc tại chính mình thủ đoạn có thể tự do bay vào bay ra huyền ninh tuy nhiên cũng có thể dựa vào trận pháp cường đại năng lực bay vào đi nhưng chúng quy là không lễ phép dù sao hắn còn cần thường xuyên đến nơi này tuốt thuộc tính điểm cũng không thể lưu cho đối phương ấn tượng xấu đi sau đó huyền ninh bay đến k h ắ g u y ệ t phong sơn môn bên ngoài theo mấy cái người đệ tử hướng về trên núi đi đến k h ắ g u y ệ t phong luyện k h í mức độ chính là toàn đ ộ nguyên môn tốt nhất thậm chí thái thượng trưởng lão bên trong cũng có mấy vị lạ xuất từ khắc miệt phong huyền ninh hướng về trên núi đi rất nhanh liền nhận lấy thủ hộ sơn môn k h ắ p nguyệt phong đệ tử ngăn cản hỏi ngươi là người phương nào vì sao không có mặc bất luận cái gì k h ắ p nguyệt phong đệ tử đồ vật huyền ninh lấy ra chính mình thái thượng trưởng lão lệnh bài giao cho k h ắ p nguyệt phong đệ tử nói ra ta là huyền ninh đối phương tiếp nhận thái thượng trưởng lão lệnh bài xem xét nhất thời nhìn một chút huyền ninh vội vàng kinh ngạc nói ngươi chính là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão chung quanh đệ tử vừa nghe thấy lời ấy lập tức hướng về huyền ninh vây quanh tất cả mọi người tò mò nhìn huyền ninh không ngừng đánh giá huyền ninh cảm giáp mười phần trấn kinh đây chính là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão A. nghe nói chỉ có mười bảy tuổi cái gì gọi là nghe nói vốn là mới mười bảy tuổi có được hay không mà lại cảnh giới còn rất mạnh đâu kém chút trở thành thánh tử nhưng đạt được một cái so thánh tử cao hơn địa vị đây chính là nguyên môn yêu n g h i ệ t nhất thiên tài a các nguyên đều đang làm gì một tên khắc nguyệt phong trưởng lão vừa từ bên ngoài trở về liền thấy một đám người vây quanh ở khắc nguyệt phong cửa n h ữ n mày uy nghiêm mà hỏi t r u n g quanh khắc nguyệt phong đệ tử nghe xong vội vàng đi tới một bên vội vàng hướng lấy khắc nguyệt phong vị trưởng lão này chắp tay nói ra bãi kiến câu ngọc trưởng lão câu ngọc nhẹ gật đầu hướng về k h ắ nguyệt phong trên núi đi nhưng hắn rất nhanh liền thấy huyền ninh mười phần n g o à i ý m u ố n sau đó câu ngọc liền vội vàng tiến lên đối với huyền ninh hỏi ngài là huyền ninh thái thượng trưởng lão đi đúng huyền ninh hồi đáp câu ngọc nghe xong vội vàng chắp tay hành lễ nói câu ngọc b à i kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão huyền ninh nhẹ gật đầu nói ra không cần khách k h í như thế cần phải muốn lễ nghi có thể không thể không có câu ngọc mười phần tôn kính trả lời sau đó câu ngọc lập tức thì tâm lấy khuôn mặt đối với chung quanh đệ tử mắng các ngươi những đệ tử này chẳng lẽ đều quên tông môn quy định nhìn đến thái thượng trưởng lão không chỉ có không tôn kính còn vây quanh thái thái các ngươi còn thật sự là to gan lớn mật là không phải là muốn bị trừng phạt t r u n g quanh đệ tử nghe xong vội vàng quỳ xu ố nói g n trưởng lão thứ tội chúng ta biết tội hừ các ngươi đều đi lánh phạt đi thôi câu ngọc cả giận nói c h ờ một chút huyền linh vội và nói g n cái k i a câu ngọc trưởng lão thái thượng trưởng lão ngài gọi ta câu ngọc là được rồi trưởng lão này hai chữ vạn vạn không được câu ngọc vội và nói g n ngẫng vậy được rồi câu ngọc lần này coi như xong đi bọn họ cũng là nhất thời hiếu kỳ nguyên môn cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như ta vậy tuổi trẻ thái thượng trưởng lão bọn họ trong lúc nhất thời quên đi có thể lý giải ngươi thấy thế nào huyền ninh nói ra đúng thì theo huyền ninh thái thượng trưởng lão c h i ngôn câu ngọc tôn kính nói sau đó câu ngọc lại nghiêm túc đối với chung quanh đệ tử giận dữ h ế t các ngươi còn không nhanh viết qua huyền ninh thái thượng trưởng lão không truy cứu các ngươi dĩ hạ phạm thượng biết tội chung quanh đệ tử nghe xong vội vàng hướng lấy huyền ninh chắp tay nói đa tạ huyền ninh thái thượng trưởng lão t u ổ i của bọn hắn đều so huyền ninh lớn hơn bây giờ lại muốn gọi một cái mười bảy tuổi thiếu niên vì thái thượng trưởng lão còn muốn cho đối phương không truy cứu trách nhiệm của mình đừng đề cập trong lòng bọn họ nhiều khó chịu sự kiện này để bọn h chương ó t ể thể lại không thể không nói. không không n g ờ ba trăm bốn mươi bốn mang ta đi luyện khí phòng câu ngọc trực tiếp mang theo huyền ninh đi vào khớp nguyệt phong bên trong sau đó nói ngài đến khớp nguyệt phong là làm cái gì ạ muốn là nếu có thể ta có thể giúp ngài một điểm nhỏ bận điệu huyền ninh vừa tốt phải biết khớp nguyệt phong một số tình huống nghe được câu ngọc mà nói về sau nói ra khớp nguyệt phong luyện khí mức độ cần phải rất tốt đi câu ngọc nghe xong vội và nói nguyên lai、like、là muốn luyện khí cái này ngài liền đến đúng chúng ta khớp nguyệt phong luyện khí mức độ là toàn bộ nguyên môn mạnh nhất ngài muốn là có gì cần đến tự nơi này chính là đúng ta đúng là muốn luyện khí cho nên có thể phiền phức ngươi dẫn ta đi các đệ tử tầm thường luyện khí địa phương nhìn xem a huyền l i n h hỏi cái này hiển nhiên mời tới bên này câu ngọc nghe xong vội vàng dẫn đường huyền l i n h nhìn đến câu ngọc muốn dẫn chính mình tiến về cao cấp hơn đệ tử chạy đi đâu vội vàng nói như vậy đi ta muốn từ cấp thấp nhất đệ tử bắt đầu nhìn lên ngài là muốn nhìn một chút đệ tử bình thường sinh hoạt đi câu ngọc hỏi đúng chính là như vậy huyền ninh nghe xong vậy mà đối phương đều cho là như vậy căn á i k cứ câu ngọc nói huyền linh cũng đối khắc nguyệt phong có một cái bước đầu hiểu rõ nguyên lai toàn bộ k h ắ p nguyệt phong theo ngoại môn thời điểm đều sẽ có chuyên môn trưởng lao chỉ đạo tất cả mọi người luyện khí k h ắ p nguyệt phong cũng chú trọng bồi dưỡng đệ tử nhóm luyện khí phương diện tri thức đây cũng là k h ắ p nguyệt phong vì sao luyện khí lợi hại như vậy nguyên nhân k h ắ p nguyệt phong còn có chuyên môn dùng để luyện khí địa phương làm câu ngọc đi vào nơi này về sau tất cả mọi người hết sức kinh ngạc luyện khí bên ngoài chấp sự liên hội vàng hỏi câu ngọc trưởng lão ngài tới nơi này có chuyện gì không vị này là huyền ninh thái thượng trưởng lão tới nơi này là muốn nhìn một chút chúng ta k h ắ p nguyệt phong đệ tử luyện khí tình huống ngươi không cần phải để ý đến chúng ta câu ngọc giới thiệu nói bên ngoài chấp sự xem xét cố ý đánh giá huyền ninh hết sức kinh ngạc huyền ninh kinh ngạc trước đó chỉ là nghe nói huyền ninh hết sức trẻ tuổi nhưng là thấy tận mắt về sau mới sẽ phát hiện huyền ninh là thật rất trẻ trung bãi kiến thái thượng trưởng lão, k h ắ p n g u y ệ t phong bên ngoài chấp sự vội và nói g n huyền ninh nhẹ gật đầu sau đó nói chính ngươi bận bịu i đi thôi chính chúng ta khắp nơi đi loanh quanh liền tốt vâng bên ngoài chấp sự vội và n g đáp k h ắ p n g u y ệ t phong chung quanh ngoại môn đệ tử nhìn đến huyền ninh lại chính là cái kia trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão về sau cả đám đều rất kinh ngạc hắn cũng là huyền ninh a không nghĩ tới so trong đồn đãi muốn trẻ tuổi rất nhiều câu ngọc trưởng lão đều tự mình mang theo đối phương cái này chẳng lẽ còn có giả đây chính là nguyên môn trẻ tuổi nhất thiên tài có thể không thể gắt ộ i nếu là có thể cùng huyền ninh thái thượng trưởng lão trở thành bằng hưu vậy cũng tốt người ta thế nhưng là thái t h ư ợ n g trưởng dù cho tuổi trẻ cũng không phải chúng ta những người này có thể tùy ý với cao vạn nhất đắc tội với người nhà ngươi nhưng là t h ầ m rồi câu ngọc liền vội vàng hỏi ngươi muốn kiến thức các đệ tử luyện khí còn là muốn thử một chút luyện khí nhìn xung quanh đi cần phải có thừa luyện khí phòng ở giữa đi huyền ninh hỏi có chúng ta k h ắ p u y ệ t phong mỗi cái bên ngoài nội môn hạch tâm đệ tử khu vực đều có dạng này một tòa chuyên môn dùng để luyện khí địa phương mỗi người đệ tử chỉ cần muốn sử dụng luyện khí phòng ở giữa đều có thể tới nơi này tiến hành luyện khí nếu là có nghi vấn lời nói còn có thể hỏi tham phía ngoài chấp sự câu h khắp phong cho hơn khí, khen thưởng, cũng sẽ cung cấp rất nhiều tài liệu nhiệm hoàn thành. ú n nguyệt người luyện còn cũng cung tông môn người g ta tử tốt rất tài cấp liệu đệ loại vì vụ để để đi có các c mỗi sẽ ngọc đem chọn cái khớp nguyệt phong các loại tình huống lần nữa tỉ mỉ nói một lần cái này khiến huyền ninh minh bạch khớp nguyệt phong đệ tử luyện khí tài liệu là từ đâu tới người có đại bộ phận đều là nguyên môn đệ tử tại các loại khoáng sản khai thác đi ra còn có rất lớn một bộ phận đều thông qua c á c đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đến lấy được mà lại huyền ninh chính mình cũng có thể bố trí nhiệm vụ tuyên bố tương quan nhiệm vụ sau đó để nguyên môn đệ tử trợ giúp chính mình đi thu hoạch tương ứng tài liệu cho mình mà nguyên môn đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ về sau đều sẽ đạt được tương ứng tích phân khen thưởng đổi lấy nguyên môn bên trong đặc l ư u khen thưởng huyền ninh phát hiện mình trở thành thái thượng trưởng lao về sau xác thực có rất nhiều chỗ tốt nhưng tầm thường tài liệu huyền ninh chắc chắn sẽ không muốn huyền ninh hiện tại xác thực không có mốn u đồ vật nếu là có mốn u đồ vật hắn khẳng định sẽ tuyên bố nhiệm vụ huyền ninh đi tới cái thứ nhất chống không luyện k h í phòng bên trong quả nhiên thấy được mặt đất phía trên có đại lượng thuộc tính điểm huyền ninh tiến lên đem những thứ này thuộc tính điểm toàn bộ trò nhặt lên luyện ký kinh nghiệm mười luyện ký kinh nghiệm năm luyện ký kinh nghiệm mười lăm đoàn tạo sư lv tám đảng cấp một trước mắt đảng cấp lv chín những thứ này đoán tạo kinh nghiệm mười phần nhiều lần nữa đem huyền ninh đoán tạo sư đẳng cấp cho sách thăng lên huyền ninh nhìn một chút về sau nói ra đi phía dưới một chỗ xem một chút đi được rồi câu ngọc tuy nhiên n g h i hoặc nhưng vẫn là mang theo huyền ninh đi còn lại chống không luyện k h í phòng đi xuống luyện k h í kinh nghiệm một luyện k h í kinh nghiệm sáu luyện k h í kinh nghiệm mười bốn đ o á n tạo sư l v chín đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v mười cứ như vậy huyền ninh đem chọn cái bên ngoài đệ tử luyện ký phòng đều đi một vòng lại đem chính mình luyện ký sư đẳng cấp cho s á c thăng lên một cấp tuy nhiên huyền ninh hỏi ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện ở đâu ta mang ngài đi、thôi. câu ngọc còn tưởng rằng huyền ninh là đến l u y ệ n khí nhưng bây giờ huyền ninh lại muốn đi bên ngoài đệ tử chỗ tu luyện còn thật sự cho rằng huyền ninh cũng là đến xem nhìn một chút những đệ tử này tình huống đi sau mười mấy phút câu ngọc mang theo huyền ninh đi tới một cái chỗ tu luyện nói ra tuy nhiên cái này địa phương so ra kém thanh hà phong thời không bí cảnh nhưng cũng là tất cả l o ạ i môn đệ tử bế quan chỗ tu luyện tuất đi xem một chút huyền ninh nói ra nơi này cũng phải cần các đệ tử tiêu hao tích phân mới có thể đi vào sử dụng phụ trách cái này bí cảnh chất sự nhìn đến câu ngọc về sau liền vội vàng đứng lên hỏi câu ngọc trưởng lão ngài làm sao có dành tới nơi này đây là huyền linh thái thượng trưởng lão ta mang thái thượng trưởng lão tới nơi này nhìn xem câu ngọc hồi đáp đối phương nghe xong kinh ngạc nhìn huyền linh sau đó vội vàng chắp tay nói ra nguyên lai ngài cũng là huyền linh thái thượng trưởng lão a ngài chuyện gần nhất đều chuyển khắp toàn bộ nguyên môn không hổ là thiên tài thiếu niên thật đúng là tuổi trẻ tài cao a được rồi chính chúng ta đi xem một chút là được rồi huyền linh nói ra ngài x i n cứ tự nhiên mặc dù hiếu kỳ huyền linh làm sao lại đến ngoại môn đệ từ chỗ tu luyện nhưng người ta là thái thượng trưởng lão muốn đi nơi nào thì đi nơi đó chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này Trường khắp sau ệ t phong hoạch đó tử huyền u ninh đi vào nguyên c n một đám phòng tu luyện bắt đầu không ngừng nhặt những thứ này tu vi giá trị câu ngọc mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn không hỏi nhiều chẳng qua là cảm thấy huyền ninh mười phần quái dị hồi lâu sau huyền ninh nhặt đến hơn trăm vạn tu vi giá trị nhưng những thứ này tu vi giá trị đối với huyền ninh hiện tại tới nói xác thực quá ít huyền ninh rốt c ụ c rời khỏi nơi này nói ra chúng ta đi xem một chút ngoại môn đệ tử tỷ võ địa phương nhìn xem vâng câu ngọc phát hiện huyền ninh đúng là một cái người kỳ quái nhưng câu ngọc cũng không tiện nói gì huyền ninh là thái thượng trưởng lão hơn nữa còn là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão hắn chỉ phải thật tốt bồi bảo hộ ở huyền ninh bên người là được rồi đi vào ngoại môn đệ từ chỗ diễn vũ đài về sau huyền ninh phát hiện nơi này chất đống đại lượng thuộc tính điểm lần nữa bắt đầu thu lấy lực lượng một thể chất một n ộ tính 0.1, t ố c độ 0.1, t u vi giá trị 24, điểm sinh mệnh 52. diễn võ trưởng tu vi giá trị bản thân thì mười phần nhiều còn có khá hơn chút kỹ năng rơi xuống nhưng những thứ này kỹ năng đều là hạ cấp kỹ năng huyền ninh trực tiếp đem phân giải sau đó huyền ninh nói ra đi nội môn đệ t ử chỗ đó xem một chút đi vâng câu ngọc lần nữa mang theo huyền ninh rời khỏi nơi này người kia là ai a vậy mà để câu ngọc t r ư ở n g lão như thế tôn kính người kia không phải liền là huyền ninh thái thượng trưởng lão a quả nhiên thật trẻ tuổi a đây chính là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão a hắn làm sao lại đến chúng ta loại địa phương này đâu ai biết được người ta là thái thượng trưởng lão muốn đi đâu thì đi đó ngươi quản được ga huyền ninh lại tới khắp u y ệ n phong nội môn đệ tử chỗ khu vực đầu tiên là đi vào nội môn đệ tử luyện k h í địa phương luyện k h í kinh nghiệm 35, l u y ệ n k h í kinh nghiệm 24, luyện k h í kinh nghiệm 30, luyện k h í kinh nghiệm 55. đoàn tạo sư lờ vờ m ư đẳng cấp 1, t r ư ớ c mắt đẳng cấp lờ vờ 1 ư đoàn tạo sư lờ vờ 1 ư đẳng cấp 1, t r ư ớ c mắt đẳng cấp lờ mười đoàn tạo sư lờ vờ m ư đẳng cấp m t r ư ớ c mắt đẳng cấp lờ vờ m ư huyền ninh xác thực rất vui vẻ cái này nội môn đệ tử vị trí cũng là không giống nhau luyện khí kinh nghiệm thực sự nhiều lắm lập tức liền đem hắn luyện khí kinh nghiệm cho tăng lên tới lv một mươi ba hơn nữa còn thu hoạch không ít phương pháp luyện khí để hắn đối với luyện khí nắm giữ cũng càng cao thâm hơn không ít huyền ninh về sau lại tới nội môn đệ tử phòng tu luyện tu vi giá trị ba mươi năm tu vi giá trị sáu mươi bảy tu vi giá trị hai mươi tám nội môn đệ tử chỗ phòng tu luyện lấy được tu vi cũng m ộ ư ơ i phần nhiều hết thể thu được hơn một vạn tu vi giá trị để huyền ninh hết sức hài lòng Về sau lại đến nội môn đệ tử chỗ diễn câu ngọc hai tay c dẫn ra từng đạo từng đạo huyền ảo thủ ấn lấy ra một khối tấm gương phía trên rất nhanh liền hiện lên một người nói ra chương thành huyền ninh thái thượng trưởng lão đến chúng ta nơi này muốn để ngươi dẫn hắn tại hạch tâm khu vực đi dạo một vòng chương thành ngay xong mười phần liền vội vàng hỏi ngươi nói là nguyên môn trẻ tuổi nhất vị kia thái thượng trưởng lão đúng câu ngọc hồi đáp ta đi ta lập tức đến ngươi ở đâu chứng thành một cái giật mình vội vàng hỏi thăm vị trí sau đó lập tức liền bay ra ngoài không bao lâu một bóng người nhanh trong theo k h ắ p nguyệt phong hạch tâm đệ tử c h ỗ đó bay tới nhìn đến huyền linh về sau vội vàng nói b á i kiến huyền linh thái thượng trưởng lão ta là k h ắ p nguyệt phong hạch tâm đệ tử trưởng lão n g à i có gì cần cứ việc phân p h ó ta ta nhất định cấp cho ngươi đến thoả thỏa có thể vì huyền linh dạng này thiên tài phân y u đây là bao lớn chuyện tốt ta chứng thành tâm lý mười phần cảm kích câu ngọc không hổ là hào hữu không có gì thì là muốn đi hạch tâm đệ từ địa phương nhìn xem nhưng ta lại đối bên trong chưa quen thuộc huyền ninh hồi đáp ngài yên tâm chỉ cần ngài muốn địa phương muốn đi nói cho ta biết một tiếng là được rồi trương thành vội và nói cái kia câu ngọc ngươi trước bận bịu đi thôi trước đó vẫn là đa tạ ngươi huyền ninh nói ra thái thượng trưởng lão vì ngài cống hiến sức lực là ta phải làm không cần k h á c h khí câu ngọc trong lòng cái kia cao hơn à cái này huyền ninh thái thượng trưởng lão không chỉ có tuổi trẻ mà lại tính cách tốt như vậy quả thật làm cho hắn thụ sùng nước kinh trương thành rất kích động cũng rất chủ động nói đến liên quan tới khắc miệt phong hạch tâm khu vực tình huống Huyền Ninh cũng từ đối phương nơi này hiểu này cũng nơi đối từ rất õ hơn khắp nguyện là nhanh huyền ninh liền đi tới hạch tâm đệ tử chỗ luyện khí sư bởi vì vì hạch tâm đệ tử không nhiều có một nửa người đều ra ngoài làm nhiệm vụ lịch luyện lại hoặc là tìm kiếm tài liệu mà lại nơi này không có người thù hộ bởi vì vì hạch tâm đệ tử luyện khí mức độ đã khá cao nếu là còn có không hiểu liền có thể trực tiếp đi hỏi thăm bọn họ mỗi người sư huynh đệ lại hoặc là hỏi thăm khắp nguyện phong trưởng giáo sư phụ huyền ninh đi vào chương thành thì theo ở phía sau luyện k h í kinh nghiệm 150, luyện k h í kinh nghiệm 164, luyện k h í kinh nghiệm 135. hạch tâm đệ tử luyện k h í địa phương rơi xuống luyện k h í kinh nghiệm càng nhiều để huyền ninh thu hoạch tương đối khá đoàn tạo sư lv một đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv một đoàn tạo sư lv một đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv một m ặ c dù mới tăng lên hai cấp nhưng luyện ký sư đẳng cấp bản thân liền là càng lên cao thì khó huyền ninh có thể có được lớn như vậy thu hoạch đã tương đối khá huyền ninh hết sức hài lòng sau đó lại để cho trương thành mang theo chính mình đi hạch tâm đệ t ử chỗ tu luyện tu vi giá trị một trăm ba mươi năm tu vi giá trị hai trăm sáu mươi bảy tu vi giá trị một trăm hai mươi tám bởi vì vì hạch tâm đệ tử người tương đối ít cho nên huyền ninh lấy được tu vi giá trị cũng chỉ có hơn một vạn mà thôi cách hắn thăng cấp tự nhiên tranh lệch nhiều lắm nhưng huyền ninh cũng coi như hài lòng dù sao đây chỉ là một ngọn núi giống chỗ như vậy toàn bộ nguyên môn thế nhưng là còn có m ộ ư ơ i tòa chờ lấy hắn bên trong một cái thanh hà phong huyền ninh tự nhiên không cần đi Chỗ h đó ắ ngay rất quen. n Trước đưa đưa cho Huỳnh Huỳnh Ninh Thái Thượng trưởng、Lão、đi. Huyền Ninh lại đi một ế n diễn hoạch chỗ tâm từ đệ vào õ trưởng, nơi n y diễn võ người võ c i nhiều. như Huỳnh rất lúc này h n người để mười ra đ mấy người bay đến huyền linh trước mặt bên trong một cái người chính là khắp huyện phong trưởng giáo vạn học nghĩa hắn vô cùng lo lắng đi vào huyền ninh trước mặt vội vàng chắp tay nói ra khắc miệt phong trưởng giáo vạn học nghĩa bái kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão t r u n g quanh đệ tử nghe xong nhất thời kinh hãi bọn họ nhìn đến vạn học nghĩa về sau vốn là muốn tiến lên phía trước lễ nhưng người nào cũng không có ấn tượng nghĩ đến vạn học nghĩa lại là tới gặp thái thượng trưởng lão hơn nữa còn là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão bọn họ chẳng ai ngờ rằng trước đó tại t r u n g quanh bọn họ lắc lư huyền ninh lại chính là cái kia được vinh dự trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão toàn bộ khắc miệt phong hạch tâm đệ tử đều khiếp sợ nhìn lấy huyền ninh bọn họ m nhưng bọn hắn đã sớm nghe nói huyền linh thực lực đã đạt đến võ đế mà lại đối phương tuổi tác mới mười bảy tuổi một cái mới mười bảy tuổi võ đế a nguyên môn trong lịch sử thậm chí toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất võ đế cờ giả muốn là bọn họ biết huyền linh bây giờ cách võ thánh cũng bất quá sau cùng nhất trọng tiên cũng không biết là biểu tình gì những thứ này hạch tâm đệ tử liền vội vàng tiến lên đi vào huyền linh trước mặt sau đó cũng chắp tay nói ra chúng ta bãi kiến huyền linh thái thượng trưởng lão không cần đa lễ ta chính là đến khắp nguyệt phong nhìn xem mà thôi tất cả mọi người rất không tệ huyền linh nói ra ngài tới nơi này trực tiếp nói với ta liền tốt trong a có c thể h u môn n đó một vị thái thượng trưởng lão vẫn là vạn học nghĩa sư phụ đây nếu như bị sư phụ hắn biết huyền ninh đi vào khắp nguyệt phong về sau hắn cái này làm trưởng giáo vậy mà không ngồi bạn khẳng định không có quả ngon để ăn t h u n g quanh đại tử nhìn đến chính mình tôn kính trưởng giáo vậy mà như thế cung kính cả đám đều trận mắt hốc một lên bọn họ nghĩ tới huyền ninh là thái thượng trưởng lão nhưng căn bản không biết cái này phân lượng nặng bao nhiêu nhưng giờ khắc này nhìn đến liền bọn họ trưởng giáo đều như thế t ô n k í n h sâu sợ đắc tội đối phương nhất thời minh bạch huyền ninh tại nguyên môn bên trong địa vị cao biết bao nhiêu có thể không cao à thì liền thái thượng trưởng lão cũng không dám đắc tội chủ lại càng không cần phải nói vạn học nghĩa cái này trưởng giáo mà đã xong huyền ninh bất đắc dĩ vội vàng nói kỳ thật không có việc lớn hơn gì lại nói khi ta tới có câu ngọc cùng mở ra một đường bồi t i ế p ta bọn họ đều dẫn ta đi, đi để i đ ta đã hiểu khắc nguyệt phong bọn họ đây là thuộc bổn phận sự tỉnh ngài còn chưa có ăn cơm đi ta đã khiến người ta đi t h i ế n ngươi có thể nhất định muốn h à n h diện vạn học nghĩa vội và nói g n ngươi đều như vậy nói vậy ta khẳng định đến đi một chuyến đi thôi huyền linh nói ra mời mời mời vạn học nghĩa vội và nói g n sau đó vạn học nghĩa đối với mở ra nói ra sự kiện này làm tốt lắm nói cho câu ngọc muốn cái gì trực tiếp nói với ta đa tạ t r ư ở n g giáo mở ra thập phân vui vẻ không nghĩ tới t r ư ở n g giáo đã vậy còn quá hào phóng mở ra tựa hồ cũng cảm thấy huyền linh không chỉ là thái thượng trưởng lão đơn giản như vậy bằng không vạn học nghĩa trường giáo làm sao lại cung kính như thế thậm chí sợ hãi đợi đến bạn học nghĩa cùng huyền minh đi về sau chung quanh đệ t ừ lúc này mới khiếp sợ nói ra ta vừa mới không nghe lầm chứ tại sao ta cảm giác trưởng giáo rất sợ h ã i huyền minh a có thể là bởi vì đối phương là thái thượng trưởng lão nguyên nhân đi làm sao có thể liền xem như thái thượng trưởng lão nhưng chúng ta trưởng giáo dù sao cũng là mười hai phong chủ một trong a cũng liền so thái thượng trưởng lão địa vị thấp một chút cần gì phải như thế không đúng đâu chúng ta nhất định không thể đắc tội người này ta cảm thấy toàn bộ nguyên môn đắc tội người nào cũng không thể đắc tội giống huyền minh dạng này người thật là đáng sợ có đạo lý vạn học nghĩa một bên mang theo huyền minh hướng khớt miệt phong đi lên một bên nhìn lấy trên đường phong cảnh còn một bên giới thiệu dù sao vạn học nghĩa nhìn đến huyền ninh một đường tâm tình không tệ cũng liền nghĩ b ồ i tiếp huyền ninh một đường thưởng thức phong cảnh sau đó huyền ninh thấy được một gốc linh quả mười phần không tệ nói ít cũng có năm nghìn năm cái này châu linh quả s á t thực rất hy hữu huyền ninh nhìn nhiều mấy lần tuyết long đi đem cái k i a châu linh quả hái được đưa cho huyền ninh thái thượng trưởng lão vạn học nghĩa vội vàng đối với đồ đệ của mình nói ra a đây chính là ngài cho ngươi đi liền đi ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy vạn học nghĩa quay đầu trách cứ nhìn lấy đồ đệ của mình đúng sư phụ thử long vội vàng trả lời vạn học nghĩa t r ư ở n g giáo cái này tuyệt đối không thể ta chính là cảm thấy rất không tệ rất thưởng thức mà thôi không có m u ố n ý tứ huyền l i n h vội vàng nói nay chỗ nào lời nói cái này châu linh quả bản thân cũng đạt tới có thể hai thời điểm để đó cũng là lãng phí hái được còn có thể lại g i ả i ngài cũng đừng chối từ vạn học nghĩa vội vàng nói một bộ ngươi không thể cự tuyệt bộ dáng vậy được rồi huyền l i n h nhẹ gật đầu cái này châu linh quả xác thực rất thưa tớt h hắn xác thực cũng có cần từ long đem linh quả lấy được vạn học nghĩa trước mặt sau đó vạn học nghĩa đem linh quả đặt ở huyền ninh trước mặt huyền ninh đem mang đi về sau tuyết long người chung quanh một bên nhìn lấy một trăm linh năm im lặng bọn họ thật sợ ngây người những vật này bình thường đều là bọn họ trưởng giáo mười phần chân quý nhưng là tại thời khắc này bọn họ vậy mà phát hiện mình trưởng giáo tựa như là biến thành người khác một dạng bọn họ phát hiện mình trưởng giáo h như nhưng bọn hắn cũng phát hiện trưởng giáo đối huyền ninh thái độ thực sự quá có vấn đề cái này huyền ninh khẳng định còn có không đồng dạng địa phương huyền ninh cũng bó tay rồi sau cùng nhìn lấy thở hồng hộp tuyết long nhìn đem ngươi cái này xinh đẹp tiểu đồ đệ cho mệnh ngươi liền không thể để một người khác cầm đồ vật ta vạn học nghĩa thốt ra nói ra tuyết long đưa người đưa cho huyền minh thái thượng trưởng lão đi huyền ninh no tuyết long ba ba người chung quanh không tờ tờ s u l l l chương ba trăm bốn mươi bảy luyện chế t h ầ n khí huyền ninh đều sợ n g â y người cái này vạn học nghĩa thật đúng là cái gì cũng dám đưa a chẳng lẽ lại nếu là hắn nhìn đến vạn học nghĩa lão mụ đối phương còn muốn đem hắn lão nương cũng đưa cho mình hay sao tuyết long vội vàng thẹn thùng đối với sư phụ của mình nói ra sư phụ người người người tại sao có thể như vậy đâu ta thế nhưng là đồ đệ của người a tuyết long đều không còn gì để nói nàng đã làm sai điều gì lại bị sư phụ của mình làm thành lễ vật đưa cho người tuy nhiên huyền linh là rất ưu tú nhưng tuyết long nhưng đối với huyền linh không có chút nào ý nghĩ nàng chỉ có bội phục cùng tôn kính lại nói tuyết long chính mình cũng bảy mươi mấy tuổi tuy nhiên có chút thiên phú nhưng cùng huyền linh hoàn toàn không phải một cấp bậc nàng hoàn toàn biết không xứng với huyền linh có được hay không vạn học nghĩa trưởng giáo ngài cũng đừng đưa nữa lại nếu như vậy ta lần sau đều không dám tới huyền linh vội vàng nói vạn học nghĩa nghe xong sửng sốt một chút cái gì tới huyền linh lần sau còn muốn đến vậy hắn chẳng phải là còn phải lại chuẩn bị một chút một số lễ vật mới được tốt tốt tốt chúng ta đi ăn cơm đi vạn học nghĩa nghĩ đến chính mình lần sau đến chuẩn bị lễ vật gì mới tốt huyền ninh cầm đồ vật quả thật có chút nhiều cũng không tiện lại lấy cái gì hướng thẳng đến khớp nguyệt phong trên đại điện bay đi khớp nguyệt phong đại điện bên trong vạn học nghĩa xác thực là rất hào phóng các loại vật chân quý làm thành mỹ thực từng cái bưng lên cái này khiến huyền ninh thật sự là đối vạn học nghĩa mười phần cảm kích đối phương đối với mình quá tốt rồi tốt đến để huyền ninh kem chút coi là vạn học nghĩa đối với mình có ý đồ gì còn tốt đối phương chỉ có đối với mình tôn kính cùng vẻ mặt sợ hãi huyền ninh có chút im lặng vạn học nghĩa e ngại chính mình làm gì? hắn đáng sợ như thế sao mỹ mỹ ăn một nữa huyền ninh nói ra mình muốn học tập luyện khí ý nghĩ b v ậ h vạn học nghĩa lấy ra trên trăm bản luyện khí bí tịch đặt ở huyền ninh trên b à n nói ra đây đều là liên quan tới luyện khí bí tịch nếu là không đủ ta lại cho ngài tìm đi huyền ninh sửng sốt một chút đối phương quá nhiệt tình nhiệt tình giống như là đúng đợi tổ tông một dạng nhưng huyền ninh xác thực cần những thứ này cũng không có khách khí nói thẳng đa t ạ lời nói này có gì cần trực tiếp một câu ta vạn học nghĩa tuyệt đối toàn lực đi làm vạn học nghĩa vội vàng nói chung banh đệ tử cùng trường lão đã sớm không biết nói cái gì cho phải dù sao bọn họ nhất định sẽ bẩm báo toàn bộ k h ắ p nguyệt phong người ngàn vạn không thể đắc tội huyền ninh huyền ninh về sau đi thăm vạn học nghĩa chính mình luyện khí phòng từ bên trong nhạc không ít thuộc tính điểm vạn học nghĩa kém chút đem hắn luyện khí đỉnh đưa cho mình huyền ninh nói hết lời nói cho đối phương biết chính mình có tốt hơn này mới khiến đối phương gãy mất ý nghĩ này huyền ninh rốt cục rời đi hắn sợ còn như vậy tiếp tục chờ đợi toàn bộ k h ắ p nguyệt phong đều muốn bị vạn học nghĩa đưa cho mình nhìn đến huyền ninh hài lòng rời đi về sau vạn học nghĩa cuối cùng thở dài mờ hơi vạn học nghĩa dưới trướng đệ tử cũng thở dài mờ hơi vạn học nghĩa đại đại đ vạn học nghĩa nhìn lấy đại đồ đệ của mình nói ra ngươi t h ư c n g ố c huyền ninh là ai à hắn chỉ phải đáp ứng thu ngươi địa vị của ngươi lập tức liền có thể siêu việt vi sư dưa hái xanh không ngọt ta đối huyền ninh thái thượng trưởng lão chỉ có lòng kính sợ không có tình cảm chút nào tuyết long vội vàng trả lời không chật một chút làm sao sẽ biết không ngọt đâu thật sự là tức chết vi sư vạn học nghĩa lắc đầu nói tuyết long nhìn đến sư phụ sau khi đi cuối cùng thở dài một hơi nàng có thể không gật bừa sư phụ ý nghĩ huyền ninh trước đi tới thời không bí cảnh bên trong bởi vì nơi này cùng ngoại giới thời gian lưu tốc lớn có thể giảm bớt hắn rất nhiều thời gian huyền ninh mục tiêu của hôm nay đã đạt đến hàn đoàn tạo sư đẳng cấp đã đạt đến lv m ộ mươi năm đã đầy đủ luyện chế thuộc về mình thần khí đến mức tài liệu huyền ninh bản thân mình thì nắm giữ huyền ninh lấy ra một cái luyện khí thần khí cấp những cái đỉnh khác sau đó lấy ra các loại thần khí tài liệu thánh hỏa huyền tinh thiên vẫn thần tinh vẫn còn có thất thất bắt bắt thần khí tài liệu đây đều là luyện chế thần khí tài liệu nếu là bị người biết huyền ninh có nhiều như vậy nhất định sẽ chấn kinh đến liền cái cầm đều rơi xuống huyền ninh đã nắm giữ tài liệu chính mình đoàn tạo mức độ cũng đạt tới yêu cầu các loại thủ pháp luyện khí cũng đều trưởng nắm lại thậm chí hiện tại kém duy nhất chính là muốn đoán tạo cái gì binh khí pháp bảo ta hiện tại tựa hồ không có cái gì quá mức tiện tay binh khí b ấ t quá thần kiếm dạy ta thần kiếm quyết trong đó cầm giữ có không ít cường đại kiếm thuật thì đoán tạo một thanh thần kiếm đi nhưng ta hiện tại thần khí tài liệu nhiều như vậy vẹn vẹn đoán tạo một thanh thần kiếm tựa hồ còn thừa lại không ít còn lại tài liệu lại đoán tạo thành một bộ áo giáp liên tốt huyền ninh nắm giữ rất bao n h i ê u cao thâm đoán tạo thủ đoạn cho nên vô luận là đoán tạo cái gì thần khí hắn cũng có thể làm được đương nhiên muốn đoán tạo xuất thần khí lấy huyền ninh thực lực bây giờ còn làm không được chỉ có thể đoán tạo g a ngụy thần khí muốn chân chính đoán tạo xuất thần khí huyền ninh cũng có biện pháp cái kia chính là tấn cấp võ thánh thời điểm khiến cái này đoán tạo ra bảo vật cùng hắn cùng một chỗ đi qua lôi k ế p tẩy lễ là được rồi dạng này không chỉ có thể tăng cường thần khí uy lực còn có thể tăng lên thần khí chất lượng mà lại t h ả i liên còn dạy đạo qua hắn một loại rất đặc thù luyện khí p h á p m ô n có thể dùng thân thể của mình đến tăng cường thần khí uy lực t h ả i liên đã từng nói ta thái cổ thánh h ỏ a uy lực kinh người dùng để thối luyện những tài liệu này tuyệt đối là dư xài huyền ninh nhẹ gật đầu lấy ra vô số đan dược đây đều là khôi phục linh lực đan dược đoán tạo thần khí cũng không phải một chuyện đơn giản tự rất vật. nhiên cần rất nhiều đan khôi phục đan dược đổ đ e một hết thể chuẩn bị xong về sau, huyền ninh lại tỉ mỉ kiểm tra kiểm sau, xong bị về lại mỉ m lần, lúc hiện không này phát suất bắt mới có bỏ về sau, về đạo ầ u luyện chế. b c h Một đ ạ cường đại hỏa diễm theo huyền ninh trong thân thể bạo phát đây chính là thái cổ thánh hỏa một loại kỳ lạ dị hỏa càng là huyền ninh kỳ lạ thể chất tự mang một loại kỳ lạ h ỏ a diễm huyền ninh trước mắt luyện khí đ ỉ n h chính là đời thứ nhất trưởng môn nguyên hạo lưu tại thần giới bên trong đỉnh hiện tại đã là của hắn rồi thần khí cấp những cái đỉnh khác xác thực rất cường đại không bao lâu toàn bộ đỉnh nhiệt độ thì tăng lên rất nhiều mà lại tiêu hao rất nhỏ huyền linh đem tài liêu bỏ vào bên trong chiếc thần đỉnh sau đó bắt đầu tăng lớn linh lực đưa vào đồng thời đem chính mình thái cổ thánh h ỏ a thôi động đến cực h ạ n cấp độ luyện chế thần khí cũng không phải một chuyện đơn giản cũng không phải một kiện rất nhanh sự tình vẹn vẹn là hòa tan những tài liệu này liền cần phí tồn không ít thời gian huyền linh đã làm tốt thời gian dài luyện chế dự định bắt đầu không ngừng phóng thích linh lực tăng lớn bên trong chiếc thần đỉnh nhiệt độ huyền linh có chính mình thái cổ thánh h ỏ a tương trợ tăng thêm nắm giữ thần đỉnh trợ giút so những người khác sẽ nhanh hơn luyện chế ra thuộc về mình thần khí dù cho dạng này muốn triệt để đem tài liêu luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng. nhưng những tài liệu này luyện hóa độ khó khăn vẫn là vượt ra khỏi huyền ninh ngoài ý liệu liên tiếp nửa tháng cũng bất quá mới luyện hóa một nửa tài liệu mà thôi muốn đem những tài liệu này toàn bộ luyện hóa ít nhất cần thời gian một tháng huyền ninh tốc độ coi như nhanh dù sao những tài liệu này không phải tầm thường tài liệu chính là thần liêu cấp tài liệu khác đổi thành người bình thường luyện hóa những tài liệu này vẹn vẹn là đem tài liêu luyện hóa liền cần một năm nửa năm thời gian nếu là muốn triệt để luyện chế thành thần khí thời gian liền dài hơn phần lớn người cả một đời đều không thể luyện chế thành một kiện thần khí cái này cần hao phí tâm huyết nhiều lắm nếu là thần khí dễ dàng như vậy luyện chế thành công toàn bộ đại lục còn sót lại thần khí cũng sẽ không ít như vậy huyền ninh biết thần khí chỉ bất quá mấy cái đại tông môn nắm giữ mà thôi đến mức tản mát bên ngoài thần khí càng không biết thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua huyền ninh mỗi ngày đều đang nỗ lực sử dụng chính mình thái cổ thánh hòa luyện hóa tài liệu mãi cho đến nửa tháng sau rốt cục toàn bộ luyện hóa huyền ninh cảm nhận được trong đỉnh tài li rốt cục thở dài m ộ t hơi dòng g ã thời gian một tháng a không hổ là thật khí thật đúng là khó luyện hóa a huyền linh nhìn đến bên trong chiếc thần đỉnh tài liệu rốt cục luyện hóa về sau rốt cục thở dài m ộ t hơi liên tục một tháng không ngừng thôi động thái cổ thánh h ỏ a luyện hóa tài liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng may ra hiện tại đã hoàn toàn đem tài liệu luyện hóa tiếp theo cũng là tiến một bước đem v ố i luyện huyền linh không ngừng dùng thái cổ thánh h ỏ a đem tài l i ệ u tiến hành với luyện đem bên trong tạp chất triệt để luyện hóa kỳ thật cái này căn bản không có tất yếu loại tài liệu này bản thân liền đã mười phần có được căn bản không tồn bởi vì huyền ninh muốn luyện chế vũ khí là mình sử dụng lại rèn luyện sau một tháng huyền ninh lúc này mới đem tài liêu tiến hành tạo thành mình muốn hình dáng đến mức thanh kiếm này tạo hình huyền ninh đã sớm nghĩ kỹ là cái gì hình dáng hãng kiếp trước nhìn qua quá nhiều kiếm tạo hình vô luận là các loại phim điện ảnh và truyền hình bên trong vẫn là trong trò chơi đều có rất nhiều lựa chọn huyền ninh đem đắp nặng hoàn tất về sau không ngừng khắc lên các loại cao thâm trận văn đều là mười phần cao thâm cường đại trận văn có gia tăng lực công kích có gia tăng ngưng tụ thiên địa linh lực cũng có gia tăng lực xuyên thấu cẳng có gia tăng lực sát thương mỗi một loại trận văn đều thập phần cường đại mười phần cao thâm không có thực lực cường đại không có trận pháp cường đại cơ sở v ẹ n vẹn muốn khắc họa những thứ này trận văn đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn huyền ninh trận pháp cơ sở thập phần cường đại đã đạt đến mười phần cao thâm cảnh giới cho nên huyền ninh khắc họa những thứ này cường đại trận văn cũng sẽ không rất khó bởi vì những thứ này trận văn sớm đã bị hàn năm giữ mà lại cũng đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào thi triển nhưng huyền ninh cũng không có nhẹ nhàng như vậy bởi vì huyền ninh cần tại thanh này vũ khí phía trên khắc họa quá nhiều trận văn một thanh vũ khí bản thân cũng rất nhỏ Muốn tại vũ khí phía trên khắc xuống lít nha lít nhít trận văn đây đối với khắc họa trận văn người mà nói yêu cầu thực sự quá cao nhưng huyền ninh đều có những điều kiện này từng đạo từng đạo huyền ảo khó lường trận văn bị huyền ninh khắc họa tại vũ khí phía trên không ngừng tăng cường thanh này vũ khí uy lực huyền ninh c h ọ n vẹn minh khắc bảy ngày lúc này mới đem tất cả trận văn đều cho khắc ở bên trên khắc họa hết trận văn về sau huyền ninh lúc này mới đem thanh này vũ khí hình dáng cho định xuống tới sau đó đem không ngừng đ o n tạo triệt để ngưng kết dù cho dạng này cả thanh vũ khí theo bắt đầu đến kết thúc vẫn là hao tốn thời gian dài lại qua thời gian mấy tháng huyền ninh cái này mới đ thanh này vũ khí là huyền l i n h chính mình rèn tạo nên máu tươi của hắn cùng linh lực đều hoàn toàn dung nạp tiến vào thanh này vũ khí bên trong thanh này vũ khí cùng chính mình hoàn toàn cũng là một thể vậy làm thanh thần kiếm này triệt để hoàn thành thời điểm một vệ thần quang theo vũ khí phía trên bạo phát đi ra từng đạo từng đạo kinh thiên ba động theo thần kiếm phía trên xuất hiện đây chỉ là ngụy thần khí cũng không có đạt tới thần khí cấp bậc cho nên cũng sẽ không xuất hiện lôi k i ế p nếu là thanh này vũ khí thực sự trở thành thần khí về sau sẽ xuất hiện lôi tiếp huyền minh muốn đem chính mình tấn cấp võ thánh thời điểm để thanh này vũ khí cùng chính mình cùng một chỗ độ kiếp cuối cùng kết thúc h vũ, vũ khí hóa thành một vệ ánh sáng chui vào huyền ninh trong thân thể thanh này vũ khí đã trở thành huyền ninh trong thân thể một phần huyền ninh nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian sau đó lại bắt đầu phóng thích thái cổ thánh hỏa bắt đầu đoán tạo ra thuộc về mình một bộ chiến giáp chiến giáp đoán tạo có thể so sánh vũ khí muốn khó khăn nhiều mà lại tiêu hao tài liệu cũng m ư ờ i phần nhiều tăng thêm huyền ninh đoán tạo chiến giáp thế nhưng là cho vẹn bao quát mũ giáp khải giáp miếng lấp vai bảo vệ tay hộ tối giày chờ một chút đều là nguyên bộ luyện chế những thứ này bộ áo giáp cần thiết thời gian hao phí liền dài hơn huyền ninh tại thời không bí cảnh bên trong không biết thời gian trôi qua bao lâu làm huyền ninh đem bộ này trang bị chiến giáp triệt để luyện chế thành công thời điểm ngoại giới đã qua chừng một tháng thời gian ngoại giới một tháng tại thời không bí cảnh tầm thứ m ư ơ i cũng là chín trăm trời thời gian hơn hai năm huyền ninh rốt cục đem bộ này ngụy thần khí chiến giáp cho luyện chế hoàn thành cả bộ chiến giáp đều là dùng thần liệu cấp tài liệu khác luyện chế mà thành mà lại huyền ninh tài liệu sung túc các loại trận văn cũng mười phần huyền ảo phức tạp cái này bộ chiến giáp là huyền ninh tự tự luyện chế cùng thân thể của mình cực kỳ phù hợp huyền ninh còn có thể dùng trong cơ thể mình tu luyện tới linh lực đến luận dưỡng cái này bộ chiến giáp huyền ninh nắm n h giữ cái này cả bộ chiến giáp về sau chiến đấu lực tăng lên thật nhiều không ít c h ỉ ít cái này phòng ngự lực cũng không biết tăng lên bao nhiêu cả bộ chiến giáp không chỉ có khắc lên các loại thơm ảo phòng ngự trật văn còn có các loại công kích trật văn linh lực khôi phục trật văn linh lực, công kích, thể lực khôi phục các loại trận văn xếp cùng nhau để cả bộ chiến giáp mặc vào về sau để huyền linh chiến đấu lực tăng lên gấp đội huyền linh đem cái này bộ chiến giáp mệnh danh là huyền thiên thánh giáp huyền linh hết sức hài lòng cứ như vậy là hắn có thể đầy đủ triệt để đột phá võ thánh huyền linh lại tu luyện rất lâu đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất cái này mới rời khỏi thời không bí cảnh huyền linh về tới thuộc về mình chỗ ở hắn hiện tại chỗ ở tự nhiên là nguyên môn thái thượng trưởng lao vị trí nơi này hoàn cảnh ưu nhã khí hậu hợp lòng người một ngọn cây quọn cọ đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí t ứ c đều không phải là tầm thường thảm mục vừa, vừa trở về nơi này, thì có thái thượng trưởng lão trước tới nơi này bãi p h ỏ n g để huyền ninh rất là hiếu kỳ không biết là người nào tới bãi p h ỏ n g hướng về bên ngoài đi ra ngoài chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo t ố t một của tháng thế này chương ba trăm bốn mươi chín luyện dược thuật tăng gọn ha ha huyền ninh ta có thể tìm ngươi rất lâu ngươi bây giờ rốt cục giúp xong đi nguyên hạo nôn người chưa đến thanh â m liền đã chuyển vào huyền ninh trong t hai nguyên hạo nôn xem ra rất vui vẻ vinh quang đầy mặt mang theo hưng ơ phấn nụ cười nhìn đến huyền ninh về sau nói ra xem ra khi tức càng thêm trần ổn cường đại lần này cần phải lại tiến bộ rất nhiều đi nguyên lai、like、là nguyên hạo nôn thái thượng trưởng lão không biết lần này tìm ta có chuyện gì huyền ninh nhìn người tới vội vàng dò hỏi cũng không có cái gì đại sự trước đó nghe vạn học nghĩa nói người đối luyện khí đặc biệt cảm thấy hứng thú mà lại đối luyện dược cũng mười phần có hứng thú ta khác không dám nói nhưng muốn là nói đến luyện dược ta vẫn là rất có một số tâm đắc nguyên hạo ngôn liền vội vàng nói ra chính mình ý tứ thì là muốn dạy huyền ninh luyện dược trước đó huyền ninh tại khắp m i u y ệ t phong thời điểm sắp thực cùng vạn học nghĩa nói đến chính mình không chỉ có ưa thích luyện khí hơn nữa còn ưa thích luyện dược không nghĩ tới bị nguyên hạo n ô n biết nhưng huyền ninh cũng không nghĩ tới nguyên hạo n ô n vậy mà lại nhanh như vậy liền biết sự kiện này tò mò hỏi v ạ nguyên học n h Haha, nhiên không phải,、vạn、học nghĩa Khánh ĩ dĩ a của là là Long ngài à? vạn n g đồ đệ đồ đệ. Lúc Long ấy ta vừa tốt tại vừa k hạo á n Nguyên chỗ đó uống trà, cũng đã biết sự kiện này, trước đó tìm kiếm ngươi nhiều lần, nhưng ngươi đều không h chỗ đều trước đó đã đó trà, biết tìm kiếm sự i Nguyên h ạ nôn trước đó liền nghĩ tìm kiếm huyền ninh nhưng không có gặp phải về sau mới biết được huyền ninh đi bế quan nghe được huyền ninh sau khi đi ra trước tiên đã tới tìm tìm huyền ninh ta trước đó cùng thần kiếm cùng long võ hai vị sư phụ học tập một trận về sau lại cùng không minh sư phụ học được một trận có một chút cảm lộ về sau liền đi thanh hà phong thời không bí cảnh bế con đi huyền ninh đơn giản nói một lần chính mình trong khoảng thời gian này sự tỉnh nguyên hạo ngôn sau khi nghe xong trong lòng mười phần hâm mộ huyền ninh lại có thể thu hoạch được ba vị tiền bối hậu á i đây chính là toàn bộ đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại người bây giờ cần phải có rảnh rỗi đi muốn không đi ta nơi nào nhỏ ngồi một chút thuận tiện nghiên cứu thảo luận một chút luyện dược c h i thức nguyên hạo ngôn vội vàng n g i nói huyền ninh nghe xong cái nào có thể cự từ ta hắn m u ố n là dự định đi một chuyến vấn đỉnh ngọn núi vấn đỉnh ngọn núi luyện dược thuật cũng là cả cái tông môn tốt nhất nơi đó đệ tử trừ tu luyện ra bình thường đều biết luyện chế một số đ a n dược vậy van bối thì cầu cũng không được. Đa tạ nguyên hạo ngôn ô n n thái t h ư ợ t r ư g c h đối huyền ninh vội xưng hô thế này cực kỳ bất mãn vội vàng nói được rồi nguyên hạo ngôn tiền bối huyền ninh vội vàng trả lời cái này là được rồi đi thôi ta lần này còn chuẩn bị một bình tráng ngon ngươi hẳn sẽ thích nguyên hạo n ô n cười lớn mang theo huyền ninh hướng về chính mình chỗ ở đi qua đây là một chỗ non xanh nước biết địa phương là một tòa đơn độc phù đạo lơ lửng tại mấy vạn mét trong trời cao phong cảnh hợp lòng người cảnh sát tú lệ toàn bộ thái thượng trưởng lão chỗ chỗ ở đều là từ từng tòa phù đạo kết nối mà thành mỗi một tòa phù đạo đều là một cái hiếm thấy êm đềm chỗ ở giống như vậy phù đạo nguyên môn hết thể có hơn ngàn tòa đều giấu ở nguyên môn chỗ cao nhất không trung chỉ có theo chỗ đặc thù mới có thể tiến vào những thứ này phù đạo đồng dạng đệ tử rất khó đi tới nơi này trừ phi là những thái thượng trưởng lão này đệ tử thân truyền hoặc là tông môn thập đại trưởng lão cùng trưởng môn mới có thể tới nơi này thì liền m ư ơ i hai ngọn núi trường giáo k h ô nơi này linh dược linh i quả linh thảo xác thực rất nhiều thậm chí còn có không ít năm xa xưa linh dược để huyền linh hết sức kinh ngạc ngươi đã bắt đầu học tập luyện dược ca nguyên hạo luôn hỏi vừa mới tiếp xúc nhưng không phải rất tinh thông huyền linh trả lời huyền linh luyện dược sư đẳng cấp mới lờ vờ ba mà thôi c ũ nguyên hạo lắm, ngôn h ta tay tay ngươi, ngươi nghe có ộ i l xong trong lòng đã có dự định tuy nhiên không thể để cho huyền ninh chính thức bài sư nhưng chỉ cần có thể dạy bảo huyền ninh một ít gì đó hắn cũng có thể nói huyền ninh là đồ đệ của mình nguyên hạo nôn cảm thấy mình rất biết tính toán của con trong lòng rất là tốt ý huyền linh nhưng không biết nguyên hạo nôn ý nghĩ hắn cảm giác đối phương như thế toàn tâm toàn ý chỉ đạo chính mình luyện d ư ợ c thuật toàn là bởi vì chính mình thiên phú cao nguyên nhân đi vào nguyên hạo nôn chỗ tứ hợp viện nguyên hạo nôn rất sẽ hưởng thụ kiến tạo sân nhỏ rất lớn cũng rất nhiều nhưng mỗi một cái phòng đều là có tác dụng có chuyên môn để đặt dược tài cũng có luyện dược dùng cũng có nghỉ ngơi sử dụng bế quan sử dụng thậm chí nhà bếp chỗ ở đều có toàn bộ tứ hợp viện phong cảnh hợp lòng người hoàn cảnh thanh nhã chỉ có nguyên hạo nôn một người ở lại xem ra có chút lạnh đây là t a tàng thư cát ngươi xem một chút có hay không để ý bên trong đại bộ phận đều là liên quan tới luyện dược c h i thức nguyên hạo ngôn trực tiếp mang theo huyền ninh đi tới thư phòng của mình bên trong b à y đầy mười cái giá sách phía trên toàn bộ đều là từng quyển từng quyển bị tịch theo công pháp đến võ kỹ còn có các loại liên quan tới luyện dược dược tài c h i thức toàn bộ đều ở trên đây một vị thái thượng trưởng lao cất giữ tuyệt đối là hết sức kinh người đối phương đem đây hết thẻ đều đối huyền ninh rộng mở cái này đủ để nhìn ra đối phương là thật tâm muốn muốn dạy dỗ huyền ninh huyền ninh mười phần cảm kích vội và nói đà tạ nguyên tiền bối nguyên hạo n ô n phá lên cười nói ra ai dạng này thì xa lạ à ngươi muốn không t r ư ớ c nhìn mấy ngày sau đó chúng ta lại đến luyện chế đang ăn dược tốt ta chính có ý đó cái kia mấy ngày nay vãn bối thì quấy r à y huyền ninh nghe xong thập p h ầ n vui vẻ bản thân hắn thì có quyết định này cái này nguyên hạo nôn tiền bối xác thực rất tốt để huyền ninh hết sức hài lòng có gì cần liền trực tiếp nói với ta ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi vậy ngươi trước xem đi nguyên hạo nôn rời đi thư phòng lưu huyền ninh một người ở chỗ này huyền ninh nhìn đến nguyên hạo nôn rời đi về sau không kịp chờ đợi đi tới giá sách phía trên thì mỹ xem nhìn lại chỉ cần không phải cao cấp công pháp cùng võ kỹ huyền linh chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được cũng không cần trực tiếp sử dụng dù sao huyền linh hiện tại thiên phú đã m ộ ư ơ i phần cao điểm ấy còn có thể làm được học tập huyền hoàng khống hòa thuật luyện dược thuật kinh nghiệm năm trăm h ọ c tập long thị luyện đan pháp luyện dược thuật kinh nghiệm sáu trăm hai mươi học tập vô danh kinh nghiệm chế thuốc luyện dược thuật kinh nghiệm năm trăm tám mươi luyện dược sư lv ba đẳng cấp hai trước mắt đẳng cấp lv năm luyện dược sư lv năm đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv sáu chương ba trăm năm mươi linh đại phượng huyết trà huyền linh tại nguyên hạo n ô n thư phòng ngẩn ngơ cũng là một ngày một đêm hắn đem nguyên hạo nôn tất cả giá sách đều cho xem hết từ bên trong thu được rất nhiều thu hoạch các loại võ kỹ công pháp luyện dược kỹ thuật đều nắm giữ huyền l i n h luyện dược sư đẳng cấp càng là trực tiếp tăng lên tới lv một mươi hai cấp trình độ cái này khiến huyền l i n h thập phần vui vẻ thu hoạch lần này thực sự quá lớn thần kiếm quyết đẳng cấp cũng tăng lên tới lv một mươi chín đồng thời huyền l i n h đem tất cả công pháp điểm kỹ năng đều tăng thêm b á thiên đoán thể quyết phía trên đem môn công pháp này kỹ năng tăng lên tới lv một mươi tám đây đều là nguyên hạo nôn tất cả các giữ đối huyền ninh trợ giúp vẫn là hết sức to lớn nguyên hạo nôn nhìn đến huyền ninh một ngày thì đi ra rất là kinh ngạc Theo rồi nói ra, nhìn không? Nghỉ ngơi một chút lại nhìn không, nghỉ nhìn rồi ra, nói ngơi lại mẹ được i Linh Đài ra chỗ có nhất h này tốt p n muốn hay không uống g huyết hay trà, một h hết, vậy liền uống một cái đi. Huyền Ninh nghe được Linh、Đài、Phượng huyết ú t Ta một t đã đi. được Đài xem vậy liền cái uống rồi à là này trà là về sau, quá, có chút kinh ngạc, Được kinh nghĩ đến đối phương là Thái Thượng Lão, nắm giữ dạng này lá hiện nhiên là bình thường. bất Trường đối giữ đến nắm dạng lá Lão, r đi đi qua phao một chút nguyên hạo ngôn nghe xong vội vàng mang theo huyền ninh rời đi nhưng nguyên hạo ngôn sau đó thì ngừng quay đầu lại nhìn về phía huyền ninh hỏi ngươi mới vừa nói toàn bộ xem hết rồi đúng những sách vở này mười phần không tệ ta từ đó thu được rất nhiều chỗ tốt nói đến vẫn là muốn đa tạng u y ê n hạo nôn tiền bối mới là huyền ninh chắp tay hồi đáp nguyên hạo nôn cả người sửng sốt một chút nhiều như vậy cất giữ một ngày một đêm thì toàn bộ xem hết học xong này thiên phú đây chính là hắn góp nhặt cả đời đồ vật vậy mà liền dạng này bị tùy tiện nắm giữ tựa như là mình phủ dưỡng nhiều n ă m nữ nhi đột nhiên phải lập gia đình nguyên hạo nôn còn tưởng rằng những sách vở này huyền ninh nói ít cũng phải cần một gần hai tháng mới có thể toàn bộ xem hết nhưng sự thực là huyền ninh chỉ dùng một ngày một đêm nếu không phải cần từng quyển từng quyển mợ ra huyền ninh chỉ cần mấy giờ liền có thể đem những thứ này toàn bộ học xong may mắn nguyên hạo nôn không biết không phải vậy hiện tại càng thêm im lặng tốt tốt tốt thật sự là lợi hại a nguyên hạo nôn chấn kinh ngạc một chút sau đó cười cười huyền ninh không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên tiêu này thiên phú cùng thực lực quả nhiên rất cường đại đem huyền ninh đưa đến một cái trên đình đài về sau một cái h i ể u l i ệ u thiếu nữ đang ở nơi đó pha t r à cái kia tóc dài phất phới thức tha bộ dáng quả nhiên là mê người cùng cực nữ tử pha trả nước cũng không phải bình thường lá trả xa xa liền có thể nghe thấy được một cỗ thấm lòng người phi trả mùi thơm cỗ này hương trả hết sức kỳ lạ giống như khiến người ta toàn thân lỗ chân lông mở ra tràn ngập một cỗ lửa nóng cảm giác linh đại phượng huyết trà chính là phượng huyết ngưng tụ mà thành thần kỳ linh trà có thể tăng cường người huyết mạch tăng lên thể chất cường đại công hiệu loại trà này nước cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy lại càng không cần phải nói h ư n g đến nữ tử nhìn đến nguyên hạo luôn về sau liền v ộ i vàng tiến lên nói ra sư phụ ngài đã tới trà đã pha tốt nguyên hạo luôn liền v ộ i vàng tiến lên đối với huyền linh nói ra đây là đại đồ đệ của ta lý mậm khiết các ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt sau đó nguyên hạo luôn đối với lý mậm khiết nói ra vị này cũng là nguyên hạo ngôn lần này xem như chính thức cho lý mậu khiết giới thiệu huyền ninh cho nàng nhận biết lý mậu khiết biết nguyên hạo ngôn ý tứ liền vội vàng tiến lên đối với huyền ninh nói ra lý mậu khiết gặp qua huyền ninh thái thượng trưởng lão huyền ninh nói ra tốt tốt tốt không cần khắc ký huyền ninh vẫn là không thế nào ưa thích người khác gọi hắn thái thượng trưởng lão ra vẻ mình rất già một dạng hắn mới một mươi bảy tuổi so với bình thường đệ tử đều muốn trẻ tuổi nhiều lắm nhưng không có cách ai bảo hắn là thái thượng trưởng lao đâu thân phận này cũng không phải bình thường người có thể có được mọi người ngồi xuống đi nguyên hạo nôn trong lòng cười cười thấm thán đồ đệ của mình có thể hay không lưu lại huyền ninh liền phải xem chính bọn hắn dù sao hắn chỉ có thể để cho hai người nhận biết đến mức hai người có thể hay không phát triển hắn không tốt làm nhung tay huyền ninh có ba vị đại lao chỗ dựa ai dám ép buộc hắn làm ra quyết định khắc ca hết thầy vẫn là cần xem chính bọn hắn lý mậu kiết là nguyên hạo nôn đồ đệ lại ở chỗ này là chuyện rất bình thường huyền ninh chỗ nào có thể nghĩ đến nguyên hạo nôn thẩm nghĩ muốn tắc hợp hai người bọ a ba người ngồi xuống lý mẫu kiết vội vàng cho hai người pha trà sau đó v ụ n trộm quan sát một chút huyền ninh huyền ninh nhỏ hơn nàng một vòng nàng đều hơn ba mươi tuổi nhưng thế giới của võ giả xưa nay không lấy tuổi tác luận sự t ì n h huyền ninh tuy nhiên tuổi trẻ nhưng thực lực này lực áp vô số thiên tiêu uống một chút nhìn nhìn xem v a thích vừa thích nguyên hạo ngôn vội và nói g n được rồi huyền ninh cầm lấy chén trà loại trà này nước ngâm ra nước trà đều là huyết sắc ẩn chứa trong đó rất cường đại khí huyết nguyên tố dùng lâu dài có thể ngưng luyện huyết mạch chi lực đối với võ giả có m ư ơ i phần đại chỗ tốt m ư ơ i phần chất quý huyền ninh uống một ngụm giống như uống xong một chén ngọt ngào hết u y tương một dạng sau đó cũng cảm giác được một cỗ h ỏ a diễm xuất hiện tại trong bụng đây là linh đại phượng huyết trà công hiệu có hiệu lực huyền ninh thể chất tuy nhiên cường đại nhưng loại trà này l ã là lần đầu tiên uống vẫn là có rất lớn công năng huyết mạch năm mươi huyết mạch năm mươi huyết mạch năm mươi thể chất một ư ơ i thể chất một ư ơ i thể chất một ư ơ i thế nào nguyên hạo luôn hỏi trà ngon thứ này cần phải cũng không dễ dàng thu hoạch được đi huyền ninh hỏi Ta phía sau nguyên ú i bên n t r o có một viên linh đài phượng h ế t trà cây, đồng thời trước cây, cơ y đồng kia d u xảo hạo ợ p thu h o c được thạch, cạnh cây. h khối phượng huyết thạch, sau đó thì đặt ở viên kia linh đài phượng huyết h đó đặt đài một trà kia viên bên cạnh cây. Nguyên sau ạ ở nôn nói ra chính mình lá trà lý do sư phụ đã không có bao nhiêu còn như vậy uống vào uống không được bao lâu lý m ộ n g kiết hồi đáp mất liền mất dù sao còn có thể dài ra lại nguyên hạo nôn tự nhiên minh bạch nhưng ít nhất cũng mấy trăm năm thời gian đâu phải đợi rất lâu lý mậu kiết hồi đáp ngươi lại không uống ít ngươi thăm dò được phượng huyết tin tức không có nếu là có đầy đủ phượng huyết m ư ơ i năm còn có thể lại dài ra mới lá trà linh đại phượng huyết trà lá thập phần cường đại có thể rất cường h ã n huyết mạch còn có thể cải thiện thể chất nếu là có đầy đủ phượng huyết cung cấp sinh trưởng thậm chí còn có thể bao hàm ra linh đại linh đại cũng gọi linh hai cũng là phượng huyết cùng cây trà đem kết hợp theo mà xuất hiện một loại linh đại có thể đ ề cao nội tính gia tăng đối tại thiên đạo càng độ còn có thể trợ giúp tu luyện nhưng cần thời gian quá dài mà lại cần cơ duyên xào hợp thậm chí cần một cái chân chính phượng hoàng sau khi chết toàn thân phượng huyết ngưng tụ tại cây trà phía trên sau đó đi qua vô số năm sinh trưởng mới có thể có khả năng xuất hiện cho đến nay chương ũ n g c ỉ là mà truyền thuyết thôi, từ x a t ớ c ba trăm năm mươi mốt lần thứ nhất lượt đan huyền ninh nghe xong phượng huyết đ ỗ n g nhiên ở giữa lấy ra một khối phượng huyết hóa thành huyết thạch nói ra đây là ta trong lúc không thể nghi ngờ lấy được chính là một chỉ có được phượng hoàng huyết mạch dị thú tọa hóa hình thành cần phải có chỗ trợ giúp cái đồ chơi này cũng không phải huyền ninh là nguyên hạo lưu tại thần giới bên trong giống loại này đồ vật thần giới bên trong còn có không ít nguyên hạo luôn xem xét hết sức kinh ngạc nói ra thứ này thế nhưng là rất chất quý ngươi vậy mà có thể thu được thật là khiến người ta kinh ngạc ngài đưa ta nhiều như vậy công pháp võ kỹ ta đưa ngươi cái này ngươi cũng không muốn cự tuyển huyền linh nói ra được mậu kiết cầm lấy đi chờ sau đó cầm tới phượng huyết trả thụ c h ỗ đó nguyên hạo ngôn nói ra cái này một khối phượng huyết còn không cách nào làm cho phượng huyết cây trưởng thành ra linh đ à i không chỉ có là bởi vì phượng huyết không thuần t r ù n g hơn nữa còn bởi vì cần thời gian quá dài chân chính tiên địa linh bảo cũng phải cần thời gian d à i sinh trưởng cùng diện hóa mới có thể xuất hiện cũng không phải thời gian ngắn liền có thể mọc ra nguyên hạo ngôn hỏi tiếp ngươi bây giờ luyện dược sư đẳng cấp đạt tới bao nhiêu tình nguyên hạo ngôn ngay xong lập tức thì có chủ ý cho hai người cung cấp thời gian trung đụng thất tinh đan dược xác thực rất cường đại huyền ninh ngay xong có chút ngoài ý mớn thất tinh đã là cao cấp đan dược có thể tại loại này tuổi tắc liền có thể luyện chế ra thất tinh đan dược xác thực rất khó được chỗ nào vẫn là sư phụ bình thường chỉ điểm thêm không phải vậy ta cũng không có lớn như vậy thành t ự c lý m ộ n g kiết liền bận bịu mở miệng nói ra khuôn mặt nhỏ còn thông đỏ lên nàng biết sư phó mình tâm tư nhưng loại chuyện này không thể cơ cầu nàng ngược lại là không ý kiến thiên c h i tiêu tử lại có cái tia nữ nhân không thích đây nhưng lý m ộ n g kiết thế nhưng là biết ưa thích huyền ninh nhiều người đi không nói những người khác vẹn vẹn nguyên môn t h á n h nữ thì cùng huyền ninh giữ vững thân mật quan hệ lấy huyền ninh thân phận nếu là muốn cưới t h á n h nữ đây còn không phải là chuyện một câu nói ngoại trừ thánh nữ h ế n dung bên ngoài còn có thanh hà phong một cái tên là tiêu vũ phỉ nội môn nữ đệ tử nàng thế nhưng là nguyên môn sớm nhất tiếp xúc huyền ninh người nghe nói cũng cùng huyền ninh quan hệ mật thiết h u y ề n h i n h uống không ít phượng h u y ế t t r à nguyên hạo nôn cũng mười phần hào phóng ngâm một bình lại một bình hơn nữa còn chủ động nói một chút liên quan tới luyện dược sự t ì n h nguyên hạo nôn còn hỏi thăm rất nhiều liên quan tới luyện dược phương diện tri thức huyền ninh đều đối đáp trôi chảy cái này khiến nguyên hạo nôn càng nghe càng là hài lòng sau cùng nguyên hạo nôn nói ra mậu kiết ngươi thì mang huyền ninh đi luyện chế đan dược đi tuy nhiên nguyên hạo nôn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút huyền ninh luyện chế đan dược thiên phú nhưng nguyên hạo nôn vẫn là lựa chọn đem loại này trung đụng cơ hội giao cho hai người lý mậu kiết thế nhưng là nguyên hạo nôn trần truyền truyền đại nguyên hạ o ngôn nằm mơ đều sẽ cười rộ lên được rồi lý m ộ n g kiết đứng lên đối với huyền ninh nói ra huyền ninh thái thượng trưởng lão ta dẫn ngươi đi đi làm phiền huyền ninh cũng muốn luyện chế đan dược có kinh nghiệm phong phú người ở bên cạnh chỉ đạo có thể làm cho huyền ninh học tập càng nhiều tri thức nguyên hạ o ngôn phòng luyện đan s á t thực không đơn giản luyện dược đỉnh là một tôn thiên giai luyện dược đỉnh mặc dù không có đạt tới ngụy thần khí cấp bậc nhưng trên đời này ngụy thần khí luyện dược đỉnh đoán chừng cũng không có mấy cái lý mậu kiết trong lòng vẫn là có chút khẩn trương theo đạo lý tới nói nàng không cần phải khẩn trương nhưng nàng cũng là khẩn trương huyền ninh nói ra, ngươi không cần khẩn trương coi như là tầm thường luyện dược liền tốt ta cũng muốn nhìn một chút tránh thức luyện dược là thế nào lý mậu kiết nghe xong trong n g á y mắt thì ngượng ngùng nói ra để ngươi chê cười huyền ninh có thể lý giải dù sao thân phận của hắn t ô n quý để một cái người có thân phận thấp dạy bảo hắn cũng làm khó lý mậu kiết lý mậu kiết hỏi ngươi không có luyện chế qua đan dược cũng chưa từng gặp qua a không có huyền ninh hồi đáp lý mậu kiết nhẹ gật đầu sau đó nói như vậy đi ta thì luyện chế nhất tính đan dược bắt đầu ngươi xem trước một chút được huyền ninh nhẹ gật đầu cũng muốn nhìn một chút đối phương luyện chế đan dược thủ pháp cùng hắn trong tưởng tượng đến cùng có cái gì khác biệt lý m ộ n g kiết cứ dựa theo bình thường luyện chế đan dược thủ đoạn đem dược tài trước lấy ra sau đó nói luyện chế đan dược đầu tiên chúng ta cần quan sát đan phương dựa theo đan phương yêu cầu phân phối s o n g đan dược lượng có chút đan dược cũng không cần dược tài toàn bộ phân lượng không phải vậy liền sẽ dẫn đến luyện dược thất bại điểm ấy là nhất là chú ý lý mậu kiết cẩn thận giảng giải luyện dược lớn nhất cần thiết phải chú ý địa phương huyền ninh luyện dược sư đẳng cấp tuy nhiên rất cao nhưng những cơ sở này đồ vật hắn thật đúng là là không biết thông qua lý mậu kiết giảng giải về sau huyền ninh giờ mới hiểu được. nguyên lai luyện dược thời điểm còn cần thiết phải chú ý nhiều đồ như vậy một tên hợp cách luyện dược sư tại luyện chế đan dược trước đó chuyện trọng yếu nhất cũng là nhớ ký đan phương nghiêm ngặt dựa theo trên phương thuốc mặt yêu cầu đi luyện chế đan dược chờ nhớ ký đan phương về sau tiếp theo mới là phân phối dược tài cẩn thận kiểm tra một chút dược tài thành phần có sai hay không lầm nếu là một tên luyện dược sư liền dược tài đều khu phân không rõ lắm cái kia còn thế nào luyện chế đan dược đặc biệt là một số giống nhau y h ệ nhưng dược tính hoàn toàn khác biệt dược tài đặc biệt phải biết như thế nào khác nhau luyện dược sư cùng tu luyện một dạng đều là một kiện mười phần tinh tế nghiêm túc sự tình. không cho phép phần nửa qua lý o a Huyền Ninh tử tế nghe lấy tử tế l mậu ộ n Yên, phương rất có tính nhấn ôn g đối mại, mà lại rất lực, rất có mà mỗi nôm muốn muốn nói rõ vấn đề. Lý Mộng cái nói hiểu, Ninh liền đối lực, địa đề. na nhanh phương phương Huyền lĩnh lĩnh ngộ ngộ nói vấn dễ lấy Lý rất rõ kiết đem luyện dược sư yêu cầu cơ bản sau khi nói xong hỏi cái này ngươi đều đã hiểu à muốn là nơi nào chỗ nào không hiểu ngươi nói ra đến ta lại nói mấy lần ta lúc đầu vừa mới tiếp xúc luyện dược thời điểm sư phụ đều nói với ta nhiều lần mới hiểu ngươi cứ việc nói không có việc gì ta đều hiểu huyền ninh hồi đáp lý mậu kiết nghe xong tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng cảm giác được huyền ninh ngộ tính cường đại lý giải cũng là bình thường lý mậu kiết đem luyện dược sư muốn chút đều sau khi nói xong lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược lý mậu kiết luyện chế đan dược là nhất tinh đan dược là thường thấy nhất đan dược một bên nói còn một bên cho huyền ninh giảng giải loại đan dược này tập tính cùng thủ pháp luyện chế huyền ninh cẩn thận nghe sau đó nhìn lý mậu kiết đem những đan dược này luyện chế thành đan dược sau khi xem xong lý mậu kiết nói ra ngươi có muốn thử một chút hay không được huyền ninh nhẹ gật đầu sau đó cũng bắt đầu nếm thử lần thứ nhất luyện chế đan dược nắm giữ cao cấp luyện dược sư đẳng cấp tăng thêm lý mẫu khiết giảng giải những cơ sở kia huyền ninh vào tay rất nhanh không bao lâu liền đem đan dược luyện chế ra tới lý mẫu khiết nhìn lấy những thứ này nhất t i n h đan dược phẩm chất vậy mà so với nàng còn muốn tốt rất nhiều nhìn trận mắt h ố t mộm ngươi thật là lần đầu tiên luyện dược lý mẫu kiết hỏi đúng a lý mẫu kiết chương ba trăm năm mươi hai phân tâm khống dược thuật huyền ninh không chỉ có là lần đầu tiên luyện dược thậm chí còn là lần đầu tiên quan sát người khác luyện chế đan dược nhưng hắn luyện dược sư đẳng cấp lại rất là cao cấp cho nên lần thứ nhất luyện chế đan dược thì luyện chế được t ự c phẩm đ nhưng sự kiện này tại lý mậu khiết trong mắt có thể cũng không phải là như vậy hợp lý huyền ninh tu luyện thiên phú nộ tính đều như thế yêu nghiệt nhưng là tại luyện dược phía trên cũng như thế yêu nghiệt cái này để cho nàng cảm thấy mình có phải hay không quá kém lý mậu khiết sau đó lấy ra mấy cái nhất tinh đan dược sau đó đối với huyền ninh nói ra ngươi xem một chút mấy cái này đan dược có n ắ m chắc hay không luyện chế huyền ninh nhìn một chút đan vương sau đó nhẹ gật đầu nói ra có thể luyện chế nhìn xem lý mậu k i ế t nói ra được huyền ninh chuẩn bị một chút đem dược tài tuyển ra đến sau đó bắt đầu luyện chế lên những đan dược này đều là nhất tinh huyền ninh trên cơ bản không có hoa phí quá nhiều thời gian liền trực tiếp luyện chế ra tới lý mậu khiết nhìn lấy huyền ninh luyện chế quá trình bên trong như nước chảy mây trôi mực dạng không chút do dự tựa như là một vị luyện chế kinh nghiệm nhiều năm luyện dược sư mực dạng nhưng huyền ninh xác thực là lần đầu tiên luyện chế đan dược cái này khiến lý mậu khiết hết sức kinh ngạc bởi vì huyền ninh mặc kệ là luyện chế đan dược tốc độ vẫn là khống chế h ỏ a diễm nhiệt độ đều mười phần cao thâm thì liền lý mậu k i ế t chính mình cũng mặc cảm huyền ninh thật là lần đầu tiên luyện chế đan dược hắn là làm sao đem hòa diễm khống chế được tốt như được huyền n g ư ờ ninh gật n h a đầu lý mậu kiết lấy ra một chương nhị tinh đan phương cho huyền ninh nhìn một chút cái này đan phương hãy biết cho nên nhìn thoáng qua liền bắt đầu chuẩn bị nhị tinh đan phương so nhất tinh muốn khó khăn một điểm nhưng cũng không phải rất lớn huyền ninh tốn thêm một chút thời gian liền đem nó luyện chế tốt lý mậu kiết vẫn luôn tại chú ý huyền ninh luyện chế đan dược phát hiện nàng cái này thất tinh luyện dược sư trên nhiều khía cạnh vậy mà so huyền ninh kém nhiều lắm lý mậu kiết mười phần im lặng ban đầu vốn cho là mình có thể tại luyện chế đan dược phía trên dạy bảo một chút huyền ninh có thể kết quả đây huyền ninh căn bản không cần a chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên tài sao tuyệt thế thiên tiêu vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt quả nhiên quá mạnh lý mậu kiết không có chút nào ghen g é t có chỉ có thật sâu bất đắc dĩ Huyền như, như lý à thật thể một tốt thể ta kém. Như vậy, huyền ninh cần phải trướng mắt ta Huyền Ninh chỗ, như Huyền Ninh phải vậy vậy, sự có cùng cùng có cõi cần liền quá rồi, đi. kém l mậu kiết không khỏi cùng huyền ninh cùng so sánh tu luyện thiên phú phía trên không so được còn chưa tính tại luyện dược phương diện chính mình cũng kém huyền ninh nhiều như vậy nàng cảm thấy mình cùng huyền ninh căn bản cũng không phải là một con đường người ở phía trên lý mậu kiết mười phần bất lực nàng phát hiện mình không có một chút tự tin có thể làm cho huyền ninh thành vì bạn lữ của mình thật sự là huyền ninh quá mức cường đại cường đại đến để cho nàng để không nổi mảy may ý tưởng theo đuổi lý mậu kiết muốn nhìn một chút huyền ninh đến cùng cường đại đến mức nào nhìn đến huyền ninh đem nhị tinh đan dược tùy tiện luyện chế ra tới không có chút nào hoang mang cũng không có một chút khó khăn lý mậu kiết lấy ra tạm tinh tứ tinh ngũ tinh đan phương mỗi cái một cái sau đó nói ngươi nguyên một đám luyện chế nhìn xem có thể hay không đem luyện chế ra tới huyền ninh nhẹ gật đầu đem ba toa đan thuốc nhìn một chút cái này ba toa đan thuốc hắn cũng nhìn qua cho nên nhìn thoáng qua liền bắt đầu trực tiếp luyện chế ra huyền ninh khống chế thái cổ thánh hỏa đem luyện dược đỉnh nhiệt độ khống chế tại trình độ nhất định sau đó để vào dược tài đem với luyện m liền trực tiếp dựa theo đan phương cách điều chế đem dung hợp lại cùng nhau sau cùng đem biến thành một viên hoàn thành đan dược tam tinh đan dược thành lý m ộ n g khiết nhẹ gật đầu mặc dù biết kết quả nhưng ngay từ đầu luyện dược liền có thể luyện chế tam tinh đan dược vẫn là để nàng cảm nhận được cảm giác bị thất bại nàng đã từng hao tốn thời gian hai năm mới có thể luyện chế tam tinh đan dược huyền ninh chỉ dùng một ngày huyền ninh bắt đầu nếm thử luyện chế tứ tinh đan dược lý mậu k i ế t tiếp tục quan sát tứ tinh đan dược đã là thuộc về tương đối có một số đan dược không có người có thiên phú cả một đời đều không thể luyện chế g i tứ tinh đan dược Chỉ xem ra tứ tinh đan dược cũng không thắng được huyền ninh ta lúc đầu học được năm năm cái này mới luyện chế thành công ra viên thứ nhất tứ tinh đan dược trên lệch này thật đúng là to lớn a lý mậu kiết đã hoàn toàn chấn kinh thêm bội phục huyền ninh tu luyện thiên phu ảo là cổ kim thậm chí ngay cả luyện dược thuật cũng là như vậy lý mậu kiết thật không biết huyền ninh có cái gì là sẽ không làm tứ tinh đan dược luyện chế ra tới một khắc này một cô đan hương bay ra đây chính là tứ tinh đan dược đặc hữu không tệ thật lợi hại lý m ộ n g kiết mười phần kính để nói ra huyền linh tiếp tục luyện chế ngũ tinh đan dược muốn là huyền linh lần thứ nhất luyện dược liền có thể luyện chế ngũ tinh lý m ộ n g kiết cũng không biết nên nói như thế nào phóng thích h ỏ a diễm thối luyện dược tài mà lại đồng thời muốn chia ra vài luồng h ỏ a diễm thối luyện mấy loại dược tài đây đối với luyện dược sư tới nói tuyệt đối không thể dễ dàng như thế nhưng huyền linh học xong một loại hết sức đặc thù luyện dược thủ đoạn cũng là phân tâm k h ố dược pháp có thể duy nhất một lần đem tất cả dược dạng này không chỉ có thể tăng tốc luyện dược thời gian còn có thể trình độ lớn nhất cam đoan đan dược dược hiệu trước đó huyền ninh cũng không có sử dụng hoàn toàn là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc luyện dược quá trình theo luyện chế những đan dược này về sau huyền ninh đã có năm chắc sử dụng dạng này khống dược thuật cho nên làm huyền ninh sử dụng loại này khống dược thuật thời điểm lý mậu kiết kinh hai nói đây là phân tâm khống dược thuật chơi ạ huyền ninh vậy mà nắm giữ loại này khống dược thuật muốn không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng huyền ninh là lần đầu tiên luyện dược a loại này khống dược thuật thì liền năng đều còn không có hoàn toàn trường khống bởi vì loại này khống dược thuật m ộ i phần không dễ dàng. chương ầ n p ả i c ba trăm năm mươi ba luyện chế bắt tinh đan dược đây cũng là ghi chép tại sư phụ trong sách một loại cường đại luyện dược thủ pháp gọi là trong nháy mắt đan pháp tên như ý nghĩa cũng là đem tất cả dược tài trong nháy mắt thành đan loại thủ đoạn này truyền thuyết chỉ có lúc trước tác phẩm nổi tiếng quyển sách tia đan thần mới có thể đầy đủ làm đến thì ngay cả sư phụ đều làm không được lý mậu khiết thật không biết nói cái gì cho phải loại này hình ảnh để cho nàng cả một đời đều quên không được huyền ninh thực sự quá lợi hại sư phụ để cho nàng dạy huyền ninh thân thiếp làm không được để huyền ninh dạy ta tốt ta đan dược này cũng không có vấn đề đi huyền ninh đem đan dược đặt ở lý mậu khiết trước mặt lý mậu khiết vẫn là dùng loại kia ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy huyền ninh hỏi ngươi thật là lần đầu tiên luyện dược sao huyền ninh xứng sở hỏi ngươi tại sao lại hỏi vấn đề này a ta không phải trả lời qua a ta xác thực là lần đầu tiên luyện chế đan dược ngươi trước sử dụng hai loại thủ pháp luyện đan là hôm qua mới nhìn lý m ộ n g kiết biết huyền linh hôm qua mới nhìn nguyên hạo nôn những sách vở kia đúng a ta chính là dựa theo trên sách nói tới làm như vậy đó a có vấn đề gì không huyền linh hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy trên sách nói cái chủng loại kia phương pháp rất khó sao lý m ộ n g kiết hỏi không có a rất dễ dàng học a huyền linh hồi đáp lý m ộ n g kiết không k h ó đó là nhằm vào ngươi ta cùng sư phụ hai người đều học không được ngươi cũng chỉ là nhìn một chút sách liền học được người này cùng người so còn đúng là không có cách nào so đặc biệt là cùng yêu nghiệt so sánh quả thực cũng là tự đòi kỳ đụ lục tinh đan dược cần phải cũng không thành vấn đề a lý mậu kết hỏi thử một chút xem sao ta không có luyện chế qua cũng không biết có thể thành công hay không huyền ninh hồi đáp tuy nhiên nơi g ư không có luyện chế qua nhưng rất nhanh liền có thể biết huyền ninh nhìn một chút đan phương cái này tam phương huyền ninh xác thực chưa từng g ặ p qua nhìn qua thật có ý tứ đây là một chương rất đặc thù đan phương mặc dù là lục tinh đan phương nhưng trên thực tế nó cũng sẽ không so thất tinh muốn dễ dàng chỉ là bởi vì luyện chế thủ đoạn rất khó khăn tăng thêm tác dụng không lớn cho nên chỉ là lục tinh đan dược nhưng nó hiệu quả lại là thất tinh đan dược cấp vật lý mẫu k i ế t xuất ra cái này đan phương là muốn nhìn một chút huyền ninh đến cùng có thể hay không đem luyện chế ra đến nếu như huyền ninh có thể luyện chế ra tới cái kêu thất tinh đan dược cũng tuyệt đối có thể luyện chế có chút ý tứ mà lại đan dược này còn có thể dùng để gia tăng linh hồn lực mười phần không tệ đan phương ngươi khẳng định hao tốn không ít tâm huyết mới đem mua được đi huyền ninh nhìn qua cái này đan phương về sau cảm giác mười phần không tệ ta chính là dùng mười mấy viên thất tinh đan dược đổi lấy đối phương nhìn ta là luyện dược sư phân thượng lúc này mới đồng ý cho ta một chương đan p ư ơ n g xác thực rất chất quý xa so với đan dược muốn chất quý không có đan p ư ơ n g Dược, dược t huyền ì l ninh, ninh phóng thích hỏa diễm sau đó đem luyện trong dược đỉnh hỏa diễm làm hơn hai mươi phút mà lại mỗi một đạo hỏa diễm nhiệt độ cũng khác nhau muốn đồng thời khống chế nhiều như vậy không giống nhau hỏa diễm cần linh hồn lực lượng thập phần cường đại cũng liền huyền ninh linh hồn lực lượng cường đại mới có thể dạng này khống chế đ ổ i thành người khác tuyệt đối không cách nào làm đến huyền ninh đem hơn hai mươi loại dược liệu toàn bộ đều bỏ vào luyện trong dự đình sau đó bắt đầu đem v ố i luyện đồng thời đem dư thừa dược tài cho bỏ đi sau cùng đem trong nháy mắt dung hợp làm một cỗ mùi thuốc nồng nặc xuất hiện về sau huyền ninh cũng thành công đem đan dược này cho luyện chế ra tới nhanh như vậy lý mậu kiết mười phần im lặng người bình thường cần một hai ngày mà huyền ninh một c h é n t r à người đây là lựa gì thối luyện dược tài tốc độ làm sao nhanh lý mậu kiết đã sớm muốn hỏi huyền ninh dị hỏa nắm giữ đặc thù luyện dược thủ đoạn cường đại tinh thần lực cao cấp luyện dược sư đẳng cấp đây mới là huyền ninh có thể nhanh như vậy luyện chế đan dược thành công bí quyết ta gọi nó vì thái cổ thánh hỏa huyền ninh hồi đáp lý mậu khiết nhẹ gật đầu sau đó nói ta từng nghe sư phụ nói qua nói thể chất của ngươi đặc thù ngươi gọi nó thái cổ thánh thể cái này hỏa diễm cũng là nương theo thể chất của ngươi xuất hiện đi ừ m ngọn lửa này không sợ tạm ị bất luận cái gì âm t à năng lượng đều không thể tới gần huyền ninh hồi đáp thật đúng là thần kỳ quan trọng dùng để luyện chế đan dược cũng nhanh như vậy thật không biết ngươi loại thể chất này có thể xếp tại thứ mấy lý mậu kiết hiếu kỷ nói hàng thứ mấy cũng không đáng kể cuối cùng vẫn là thực lực chỉ cần đủ mạnh cho dù là phổ thông thể chất cũng có thể đánh nổ đệ nhất thể chất huyền ninh hồi đáp nói thì nói như thế nhưng ta có thể chưa nghe nói qua phổ thông thể chất treo lên đánh cao cấp thể chất người truyền thuyết lý mậu kiết nói ra ta cũng chưa nghe nói qua huyền ninh hồi đáp có lẽ có người như vậy nhưng người kia tuyệt đối không phải hắn huyền ninh chính mình là một cái bậc hắc cái gì thiên phú không tồn tại không có hắc hắn chẳng phải là cái gì huyền ninh nhìn về phía dược tài kho sau đó bắt đầu chọn lựa dược tài lý mậu kiết hỏi ngươi dự định luyện chế thất tinh đang dược đúng ta xem một chút có thể hay không luyện chế ra tới huyền ninh hồi đáp vừa mới loại kia đan dược đều có thể luyện chế ra đến thất tinh khẳng định cũng không có bất cứ vấn đề gì lý mậu kiết rất là trả lời khẳng định nhưng nhìn một chút huyền ninh chọn lựa dự tài lý mậu kiết suy đoán nói ngươi dự định luyện chế thiên nguyên đan đúng đan dược này thường thấy nhất công dụng cũng rất phổ biến rất nhiều người đều ưa thích dùng cái này đan dược tu luyện huyền ninh trả lời huyền ninh chính mình khẳng định không cần đến nhưng cái này đan dược không tính có h ắ n có thể luyện chế ra đến đưa cho người khác tu luyện a huyền ninh bắt đầu luyện chế lên tôi vào nước lạnh để đặt dự tài sách lấy dược liệu thành phần dung hợp thừa thế x u ố n g lên không có chút gì do dự thì đơn giản như vậy dứt khoát trực tiếp thì dung hợp hoàn thành nhìn đến lý mộng khiết s ừ n g sốt một chút bởi vì huyền linh luyện chế thất tinh đan dược thời gian cùng nhất tinh đan dược thời gian vậy mà là giống nhau muốn là đổi nàng tuyệt đối không có khả năng nhưng huyền linh lại làm được đây quả thực cũng không phải là bình thường người có thể làm được sự t ì n h cái này luyện chế đan dược tốc độ thực sự quá nhanh đây chính là thất tinh đan dược nhanh như vậy luyện đan tốc độ muốn là nói ra ai có thể tưởng tượng a nhưng huyền linh thì thật làm được làm được để cho nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tỉnh Là huyền ninh bắt đầu chuẩn bị luyện chế bắt chương ba trăm năm mươi bốn vạn cổ đệ nhất luyện dược sư yêu nghiện sư phụ sư phụ người mau vào lý mậu kiết vội vàng đi vào gia đình lôi kéo nguyên hạo nôn cánh tay liền muốn hướng về phòng luyện đan đi qua nguyên hạo nôn điệu mộng sư phụ ta thật vất v ả cho ngươi tìm kiếm được hai người ở trung cơ hội ngươi lại còn kéo ta đi vào đây là làm gì có hảo ý vậy mà không hiểu được nắm chắc mậu kiết ngươi làm gì à ngươi không tại phòng luyện đan thật tốt đổi tiếp huyền n i n h ngươi chạy ra tới làm cái gì à nguyên hạo nôn mười phần không hiểu thậm chí có chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép dáng vẻ hắn đồ đệ cũng không phải loại kia lần đột a loại này hiếm thấy ở trung cơ hội nàng cần phải nắm chắc m ư i đông a lý mậu、Khiết、nghe xong vội và nói sư phụ ta cái nào có thể giáo dục huyền ninh cái gì à hắn hiện tại cũng bắt đầu luyện chế bắt tinh đan dược ta đều chỉ có thể luyện chế thất tinh không phải liền là đi nguyên hạo luôn nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người sau đó nhìn về phía lý mậu kiết mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi ngươi nói cái gì huyền ninh tại luyện chế bắt tinh đan dược ngươi đang nói r ồ a chứ lúc này mới bao lâu huyền ninh có thể bay lên trời à? luyện chế bắt tinh đan dược ngươi có phải hay không nói sai rồi lý mậu kiết nghe xong mở miệng giải thích ta liền biết ngài không tin lúc này mới muốn kéo ngài đi vào tận mắt nhìn a không phải vậy ngài lại cảm thấy ta tại nói với nói vẫn nguyên hạo ngôn vẫn là khó có thể tin cả người trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi vừa đi một bên dừng lại hỏi bắt tinh ngươi chắc chắn chứ ta xác định lý mậu kiết trả lời đi vài bước nguyên hạo ngôn hỏi lần nữa thật sự là bắt tinh đan dược ai u sư phụ ngươi thế nào cũng không tin ta đây ta có cần phải lừa gạt ngài sao lý mậu kiết cũng có thể hiểu được muốn là đ ổ i nàng cũng sẽ khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy nguyên hạo ngôn cả người não t ử rất loạn để hắn chậm rãi hồi lâu sau nguyên hạo n ô n lúc này mới tiếp tục nói huyền ninh nói chưa từng có luyện chế qua đan dược có lẽ vậy vừa mới bắt đầu huyền ninh liền cơ sở nhất một ít gì đó cũng không biết hẳn là mới bắt đầu học luyện đan, đan dược có thể chính là bởi vì dạng này mới khiến cho người kinh ngạc ca hẳn vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một cách giờ thì theo nhất tinh đan dược luyện chế đến thất tinh đan dược hơn nữa còn sử dụng trong sách ghi lại mấy loại thủ pháp luyện đan đây chính là liền ngài đều còn không có nắm giữ thủ pháp luyện đan a có thể huyền ninh chỉ bằng mượn nhìn một ngày một đêm sách cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay nắm giữ ta cũng không biết nói cái gì cho phải lý mậu kiết trong đầu cũng rất loạn đối với huyền ninh nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải nguyên hạo ngôn k h thở dài một hơi hướng thẳng đến phòng luyện đan đi tới không do dự nữa nói ra đi xem một chút làm đi vào phòng luyện đan thời điểm huyền ninh đã bắt đầu luyện chế đan dược nguyên hạo ngôn thông qua huyền ninh xuất ra dược t ả i liền đã phán đoán ra huyền ninh chính tại luyện chế đan dược gì b á t tinh đan dược cựu chuyển hồi nguyên đan nguyên hạo ngôn sửng sốt một chút đan dược này tại b á t tinh đan dược bên trong thế nhưng là không tốt luyện chế à, đối với luyện đan nóng dược yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí không thua gì cựu tinh đan dược đan dược này tuy nhiên rất khó luyện chế nhưng là dược hiệu lại cực kỳ cường đại cho dù là võ thánh cường giả cũng có thể dùng để khôi phục linh lực đan dược này chỗ lấy khó là bởi vì cần đem đan dược tiến hành chín lần chuyển biến chỉ cần trong đó một chút khống chế không nổi liền sẽ nổ đỉnh phân tâm khống dược thuật vậy mà nắm giữ loại này cực kỳ khó có thể nắm giữ luyện dược thủ pháp nguyên hạo nôn s ắ c thực c h ấ n kinh loại thủ đoạn này đúng là hắn đều không thể nắm giữ thủ đoạn thật là làm cho người ta kinh ngạc muốn không phải tận mắt thấy huyền ninh hôm qua mới học được cái này luyện dược thủ đoạn ta còn thực sự coi là huyền ninh sớm có học qua loại này luyện dược thủ pháp đây nguyên hạo nôn càng xem càng là trấn kinh huyền ninh vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ thì theo một tên không hiểu luyện dược thuật người trở thành có thể luyện chế bắt tinh đan d nguyên hạo ngôn càng ngày càng bó tay rồi huyền ninh tu luyện thiên phú đều đã biến thái như vậy hiện tại thì liền luyện đan thuật cũng là biến thái như vậy cái này khiến người khác sống thế nào à sư phụ cái này ngài tin tưởng đi lý mậu kiết nói ra nàng bây giờ nơi nào còn có nửa điểm tâm tư muốn những chuyện khác à huyền ninh luyện đan thiên phú cũng đã làm cho nàng cảm giác đều có chút muốn khóc có được hay không nàng học tập lâu như vậy luyện dược sư vậy mà so bất quá đối phương một canh giờ sở học nàng bị đ ả kích cũng không biết phải hình dung như thế nào ai đồ nhi cái này không muốn cùng huyền ninh so sánh hắn không phải người bình thường loại này người tiền vô lai giả về nguyên hạo ngôn nói thẳng ra một cái rất hợp lý thuyết pháp lý mậu khiết lời này thật đúng là để lý mậu khiết không phản bắt được nàng hiện tại luyện đang thiên phú đều muốn bị huyền ninh cả hầm mất sư phụ nàng lại còn để cho nàng muốn đem huyền ninh cầm xuống chính nàng đều không có lòng tin sư phụ nàng ở đâu ra tự tin loại này người thật là mình có thể giải quyết sao Lý m ộ nguyên Khiết hạo nôn g tin mặt n h chỉ c mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn huyền ninh thủ pháp này có đơn giản như vậy sao dễ dàng như vậy sao vì sao hắn thử trên trăm năm đều không thể thành công đâu nguyên hạo nôn cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên nhân lúc này mới phát hiện huyền ninh trước đó bạo phát đi ra linh hồn lực lượng lại là hắn gấp đội thật cường đại linh hồn chi lực cũng khó trách có thể tùy tiện học được loại này thượng cổ thủ đoạn luyện an đây quả thực là được trời ưu hại a nguyên hạo luôn nghĩ đến nguyên nhân sau đó một mình cùng lý mộng khiết nói ra huyền ninh linh hồn lực lượng trời sinh thì so với chúng ta cường đại hơn nhiều đây là ưu thế của hắn tại cường đại linh hồn lực lượng phía dưới huyền ninh lúc này mới có thể đem hai loại thượng cổ thủ pháp luyện đan cho hoàn toàn nắm giữ đây là chúng ta không thể có được lý mộng khiết nghe xong lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra nguyên lai là dạng này à. loại này c ự u chuyển hồi nguyên đan bản thân liền cần đồng thời khống chế sau đó cần tại thời gian ngắn nhất đem lưng tụ thành đan dược huyền ninh nắm giữ hai loại thủ pháp luyện đan với hắn mà nói luận chế loại đan dược này thật đúng là rất đơn giản nguyên hạo nôn không thể không cảm thán dưới gầm trời này có ít người thiên phú cũng không phải là dựa vào nỗ lực là có thể đổi kịp giống huyền ninh dạng này người chỉ ít một chút nỗ lực một chút liền có thể đổi kịp người khác phấn đấu mấy chục năm mới có thể đạt tới thành t h u đây chính là thiên phú đây chính là trinh l ệ n h đây chính là thiên tiêu nguyên hạo nôn nhìn lấy huyền ninh sau đó nói không tệ không tệ vạn cổ đệ nhất luyện dược sư yêu nghiệt chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo tốt một của tháng thế này chương ba trăm năm mươi lăm chuẩn bị luyện chế cựu tinh đan dược huyền ninh thấy là nguyên hạo nôn vội vàng nói nguyên tiền bồi tới ha ha tiểu tử ngươi thật sự là làm ta giật cả mình mới vừa vặn học biết luyện đan liền đã học biết luyện chế bắt tinh đan hăng dược tiếp tục như vậy ngươi chẳng phải là rất nhanh liền có thể luyện chế thần đan nguyên hạo nôn đó cũng không phải nói đùa cảm thấy huyền ninh không dùng đến quá lâu thì liền thần đan đều có thể luyện chế ra tới cần phải còn phải cần một khoảng thời gian mới được huyền ninh đối lòng tin của mình rất lớn nhưng vẫn là khiêm tốn một chút có thể lời này tại nguyên hạo nôn cùng lý mộng khiết nghe tới đã cảm thấy huyền ninh quá trực tiếp đi tự tin như vậy sao cái này để bọn hắn quả thực có chút ngượng ngùng gọi mình là luyện dược sư sự tranh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn a người nào mẹ nó nghe nói qua trong vòng một canh giờ liền có thể theo một cái không có luyện chế qua đan dược liền có thể luyện chế ra bắt tinh đan dược người không có chứ không thể nào huyền linh chưa từng xuất hiện trước đó bọn họ liền muốn đều sẽ không nghĩ loại chuyện này bởi vì loại chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là vô nghĩa nhưng huyền linh đem cái này xả đạm chuyện làm xong rồi cái này mẹ nó thì lộ ra đến bọn hắn đặc biệt vô c h i bọn họ tuyệt đến mình tựa như là chưa từng va chạm xã hội người một dạng ngươi muốn nếm thử luyện chế cựu tinh đan dược sao nguyên hạo n ô n bỗng nhiên nhìn về phía huyền、linh. huyền ninh nghe xong vội và nói g n không cần không cần ta cảm thấy đây là ta hiện tại mức cực hạn huyền ninh phát hiện nguyên hạo ngôn cùng lý mộng khiết hiện tại tâm tình có điểm gì là lạ tựa như là nhận lấy đà kích rất lớn một dạng cho nên huyền ninh vẫn cảm thấy chính mình khiêm tốn một chút nhưng huyền ninh không biết hắn hiện tại loại này bộ dáng chỗ nào giống là cực hạn dáng vẻ hoàn toàn tựa như là người không việc gì một dạng có được hay không nguyên hạo ngôn cũng minh bạch huyền ninh không muốn tiếp tục luyện chế cao cấp hơn đan dược không phải huyền ninh làm không được mà chính là không muốn tại trước mặt bọn hắn luyện chế cho nên tại yêu nghiệt trước mặt luyện đan chỉ là đối phương chuyện một cái nhấc tay mà thôi sau đó huyền ninh đồng ý lưu lại nguyên hạ ngôn đang quan sát huyền ninh luyện chế ra mấy canh giờ đan dược về sau rốt cuộc không mặt mũi ở lại đây nhìn bởi vì huyền ninh luyện chế đan dược tốc độ lại là hắn gấp năm lần trở lên a mặt mò không có địa phương đặt a huyền ninh nắm giữ hai loại thượng cổ thủ đoạn luyện đan có thể giảm thiếu quá nhiều thời gian tăng thêm hắn thái cổ thánh hỏa uy lực mạnh mẽ lại có thể giảm bớt rất nhiều thối luyện thời gian đây mới là huyền ninh tránh thức địa phương đáng sợ nhưng lý mậu khiết vẫn là lưu lại một mực đều ở nơi này bồi tiếp huyền ninh huyền ninh ngay ở chỗ này tiểu ở lại bởi vì nơi này dược tài là thật nhiều mà lại huyền ninh cũng cần phải luyện tập nhiều hơn đan dược đến gia tăng độ thuần t h ụ huyền ninh từ vừa mới bắt đầu luyện dược liền không có thất bại qua lý mậu khiết cho tới bây giờ nghe nói qua người nào luyện chế đan dược trăm phần trăm thành công nhưng huyền ninh cũng là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích người hắn theo bắt đầu luyện chế đan dược đến bây giờ còn thật chính là không có thất bại qua lý mậu k i ế t bị đả kích lại tăng lên n ư ớ điểm nhưng lý mộng khiết đã thành thói quen dù sao nàng bị huyền ninh thiên phú đánh đã đầy đủ nhiều lại tăng thêm ước điểm cũng không có cái gì nửa tháng sau huyền ninh luyện chế đan dược bảy đã đầy đủ nhiều tuy nhiên nguyên hạo nôn còn tại giữ lại nhưng huyền ninh cũng không muốn lại lưu lại tìm chính mình còn muốn tu luyện lấy cớ liền rời đi nguyên hạo nôn nơi này huyền ninh luyện đan chỉ là nghề phụ chủ nghiệp còn là tu luyện nguyên hạo nôn thở dài nói dạng này yêu nghiệt may mắn là xuất hiện tại chúng ta nguyên môn không phải địa phương khác cho nên chúng ta cần phải cao hứng mới đúng thế nhưng là sư phụ ta làm sao cũng cao hứng không nổi a lý mộng k i ế t hồi đáp sư phụ cũng giống vậy nhưng ta vẫn là phải cao hơn g l ấy nguyên hạo ngôn hồi đáp huyền ninh trở lại chỗ ở của mình về sau liền lấy ra chín vịnh lên hồi nguyên đan đan dược này hắn luyện chế ra không ít lấy ra một viên huyền ninh bắt đầu ăn đi xuống tu vi giá trị mười vạn huyền ninh ngay xong mười phần trần kinh ăn đan dược lại còn có thể trực tiếp gia tăng tu vi hắn trước kia cũng không phải là không có ăn rồi nhưng cũng cần trực tiếp vận chuyển công pháp mới có thể tiêu trừ à. huyền ninh nghĩ nghĩ l ầ m bẩm chẳng lẽ là bởi vì những đan dược này là chính ta luyện chế nguyên nhân huyền ninh hiện tại chỉ có thể nghĩ đến giải thích như vậy tuy h nhiên loại đan dược này gia tăng tu vì giá trị xác thực rất nhanh nhưng háo tiền a những đan dược này cũng phải cần dược tài mới có thể luyện chế ra tới muốn không phải những dược liệu này đều là nguyên hạng nôn chỉ sợ huyền ninh liền muốn theo chính mình thần giới bên trong lấy da xem ra là đến luyện chế cựu tinh đan dược Cửu t i n huyền đan dược l ệ n khẳng định càng n chế có thể thu hoạch được khi thể thu h sau ra, đi i u tu u trị. vi giá h y ề ninh đầu a đan n bên trong, có thể ăn hết dùng tới tu luyện Huyền ninh dược dược, có có thể hết tới tu loại. mấy đ tiên là nhìn một chút chính mình thần giới bên trong dược tài không nhìn không biết xem xét phía dưới thì liền huyền ninh chính mình cũng giật mình hắn trong lúc bất chi bất giác vậy mà thu t ậ p được nhiều như vậy dược tài luyện chế cựu tinh đan dược dược tài vô luận loại nào đều đầy đủ đã dạng này liền chuẩn bị luyện chế cựu tinh đan dược biển lớn đ n đi huyền ninh đã có dự định biện lớn đan là võ thánh cường giả mới có thể sử dụng đan dược đan dược này dược hiệu rất quần bạo rất mạnh chỉ có võ thánh cường giả mới có thể đem luyện hóa biện lớn đan thì cùng tên của nó một dạng như là hải dương một dạng rộng lớn của quận mê ngông như thế linh lực khổng lồ chỉ có võ thánh cường giả mới có thể đem luyện hóa t h ố i luyện nhưng huyền ninh không có ý định hiện tại l u y ệ n chế bởi vì huyền ninh dự định đến thời không bí cảnh bên trong đi luyện chế đan dược trước lúc này hắn trước chuẩn bị thêm càng nhiều dược tài mới được m ư ơ i hai ngọn núi bên trong vấn đỉnh phong là chủ yếu luyện chế đan dược mà lại bên trong vườn thuốc rất nhiều huyền ninh thế nhưng là người tốt, hắn là Thái Thượng Trưởng Lão. đoạn là không thể nào đi đoạn nhưng là hắn có thể cho người khác tiện hắn à. tựa như là vạn học nghĩa như thế nhiều người tốt chỉ cần nhìn một chút người ta thì đưa thật sự là một cái tốt trưởng giáo huyền ninh cảm thấy chính mình chỉ cần một chút đối v ấ n đỉnh phong trưởng giáo ý chính nghiệp một chút nói một chút đối phương chắc chắn sẽ không như thế không biết thời thế dù sao nguyên hạo ngôn thế nhưng là theo vấn đỉnh phong bên trong đi ra thái thượng trưởng lão hắn khẳng định đã thông báo đối với mình muốn k h á c h khí huyền ninh cũng không có cách nào hắn hiện tại vừa mới trở thành thái thượng trưởng lão là tất cả thái thượng trưởng lão bên trong nội tình thấp nhất một cái muốn cái gì không có gì những người này dù sao cũng phải giúp đỡ lấy chính mình nhức điểm cái này rất hợp lý đi huyền linh tiến về vấn đỉnh phong trước đó trước nhìn nhìn mình b á thiên đoán thể quyết chương ba trăm năm mươi sáu giả mạo huyền linh b á thiên đoán thể quyết hiện tại mới tu luyện đến đệ lục trọng còn có tam trọng có thể học t ậ p đây sau đó huyền linh bắt đầu tiêu hao tu vi giá trị tăng lên b á thiên đoán thể quyết thực lực tu vi giá trị năm trăm vạn b á thiên đoán thể quyết tu luyện tới đệ thất trọng chiến đấu lực hai năm trăm linh tu vi giá trị một vạn ba thiên đoán thể quyết tu luyện tới đệ bắc trọng chiến đấu lực ba tu vi giá trị m ộ tức bá thiên đoán thể quyết tu luyện tới đệ cựu trọng chiến đấu lực năm nghìn phần trăm huyền l i n h phát hiện bá thiên đoán thể quyết còn có đệ thập trọng trở lên nhưng cần cảnh giới đạt tới võ t h á n h mới được bá thiên đoán thể quyết thăng liền tam trọng thiên về sau huyền l i n h phát hiện nhục thân của mình lần nữa biến hóa lên toàn bộ thân thể giống như lần nữa chịu qua tam trọng thuế biến một dạng biến đến thập phần cường đại linh hồn cùng nhục thân đã triệt để hợp hai là một cái gọi là thiên hồn nhất tộc nếu là ở đối với hắn công kích tuyệt đối không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì huyền ninh hết sức hài lòng lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên gấp đội hiện tại coi như đối mặt võ thá huyền ninh cũng có thực lực cùng đánh một trận huyền ninh là tuyệt đối sẽ không hài lòng hắn còn cần tiếp tục tăng cao thực lực mới được chỉ cần có thể tăng lên chiến đấu lực thủ đoạn huyền ninh thì sẽ không bỏ qua hắn làm u ố n cầu lấy mạnh lên nhưng không minh cùng thải liên hiển nhiên sẽ không để cho hắn tịch mịch quá lâu thần giới hát thủ làm được nhân huyền ninh suy nghĩ một chút thì mẹ nó đau đầu vẫn là nỗ lực mạnh lên đi đem có thể tăng cao thực lực biện pháp đều nghĩ một hồi mười hai ngọn núi đều có rất nhiều công pháp võ kỹ những thứ này khẳng định không thể bỏ qua các người đệ tử tu lẫn chỗ diễn vũ đài đều có thể nhặt rất nhiều thuộc tính điểm đây cũng là hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn đi nhặt một đợt nơi ở nghĩ kỹ về sau huyền ninh bắt đầu hướng về vấn đ ỉ n h phong vị trí bay đi vấn đ ỉ n h phong địa vị cao cả bởi vì người ta luyện chế đan dược là toàn bộ nguyên môn bên trong mạnh nhất chỉ cần là v õ giả liền không có không cần đan dược đã cần đan dược thì khẳng định cần cầu đến vấn đ ỉ n h phong người tuy nhiên còn lại ngọn núi cũng có người luyện chế đan dược nhưng cái kia mấy cái cái luyện dược sư hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn đông đảo vó giả nhu cầu nguyên môn đệ tử tu luyện cần có đan dược đại bộ phận đều vẫn là theo vấn đình phong nơi này luyện chế ra tới huyền ninh nghe đi đi, xong cũng có thể lý giải vấn đình phong đan dược lại nhiều có thể toàn bộ nguyên môn đệ tử cũng nhiều tất cả mọi người cần muốn trước tới mua đệ tử tự nhiên cũng liền có thêm huyền ninh tò mò hỏi làm sao ngươi biết ta không phải hỏi đình phong đệ tử mỗi một cái sơn phong đệ tử phục sức cũng không giống nhau muốn tiến đến chúng ta vấn đ ỉ n h phong chỉ có chúng ta vấn đ ỉ n h phong đệ tử mới có thể tiến đến ngươi hay là đi thôi bất cho chúng ta đuổi người chúng ta vấn đ ỉ n h phong không cho ngoại nhân tiến vào ngươi muốn làm u ố n tự mình mua sắm vấn đ ỉ n h phong đáng dược thì nhìn ngươi bản lãnh của mình nhìn thủ sơn môn đệ tử đối mỗi một cái tiến vào vấn đ ỉ n h phong người đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận có thể là bị người lẫn vào qua nhìn xem cái này đi huyền ninh lấy ra thái thượng trưởng lão lệnh bại đi ra sau đó chờ lấy đối phương nên đón chính mình tiến vào làm đối phương chỉ nhìn thoang qua trực tiếp thì cả giận nói tại sao lại là ngươi kẻ như vậy đây đều là tháng này cái thứ m ờ i giả mạo huyền n i n h thái thượng trưởng lão người ta nói các ngươi những người này là gan thật đúng là lớn ngay trước cho là chúng ta không dám đem bọn ngươi đưa đến chấp pháp điện nơi đó là không phải các ngươi biết giả mạo thái thượng trưởng lão người lại là kết cục gì sao lần này lệnh bài làm được thật đúng là giống ta kém chút liền tin trông coi vấn đỉnh phong người trực tiếp đem huyền n i n h thái thượng trưởng lão lệnh bài cho ném ra ngoài sau đó nổi giận đùng đùng nói ra đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nhìn đến ngươi liền trực tiếp đưa đến chấp pháp điện bên trong chịu tội huyền ninh, huyền ninh đều sợ ngây người này sao lại thế này lại còn có người giả mạo hắn nguyên môn đệ tử hiện tại lá gan đều lớn như vậy a huyền ninh nói ra ta chính là huyền ninh a ngươi không xác định một chút sao người ta huyền ninh thái thượng trưởng lão hiện tại khẳng định vội vàng tu luyện làm sao có giành đi vào chúng ta vấn đỉnh phong đâu ngươi ít lại nhải cảm giác rời đi đi đi đi đừng làm trở ngại chúng ta nếu ngươi không đi chúng ta thì không k h á c h khí một đám người mười phần không nhịn được bắt đầu đuổi đi huyền ninh huyền ninh cũng là có tức giận vốn định thật tốt giải thích một chút không biết sao những đệ tử này không nghe còn muốn đuổi hắn đi huyền ninh trực tiếp đi hướng vấn đỉnh phong bên trong kia không chút nào để í bọn họ ngăn cản thì l i ề ba bên trong một cái vấn đình phong đệ tử trực tiếp liền bị huyền ninh đánh bay ra ngoài tiểu tử ngươi nhất định phải chết lại còn dám đối với chúng ta vấn đình phong đệ tử xuất thủ chẳng cần biết ngươi là ai tuyệt đối không có quả ngon để ăn Vẫn đỉnh phong đệ trước ử xem xét, t ự c tiếp kéo ra, ra m、e、á đó bị huyền l i n h đánh một bàn tay đệ tử nắm gương mặt của mình hung hắn g nói huyền ninh tiếp tục đi lên phía trước những đệ tử này lần nữa chặn lại tới huyền ninh vẫn là đơn giản trực tiếp vươn tay sau đó hướng lấy bọn h ắ n quốc tới ba ba ba huyền linh một bàn tay một cái đem những thứ này vấn đ ỉ n h phong đệ tử trực tiếp đập bay ra ngoài nhìn đến chung quanh đệ tử trận mắt hôm ộ n chẳng ai ngờ rằng huyền linh cũng dám tại vấn đ ỉ n h phong sơn phía dưới làm càn như vậy thì không sợ đắc tội vấn đ ỉ n h phong người sao đắc tội vấn đ ỉ n h phong hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng người này đến cùng là ai a gia hỏa này là ai a phách lối như vậy lại còn dám mạnh mẽ xông tới vấn đ ỉ n h phong ai biết được hẳn là muốn lên núi mua thuốc sau đó cùng các đệ tử lên xung đột đi chuyện như vậy hàng năm đều sẽ phát sinh nhiều lần nhưng mỗi lần kết quả của bọn hắn đều sẽ rất nghiêm trọng ngoại môn trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ tới đến lúc đó ra hỏa này thì thẳng rồi lúc này còn có mấy vị vấn đình phong đệ t ử ngăn cản huyền ninh nói ra mạnh mẽ xông tới vấn đình phong chúng ta có thể không đáp ứng chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này chứ ba trăm năm mươi bảy chẳng lẽ ta không giống sao huyền ninh nhìn về phía đối phương nói ra các ngươi cũng muốn ngăn cản b ả n thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão thì ngươi mấy người sau khi nghe xong nhất thời cười to nói ha ha ngươi là thái thượng trưởng lão nói đùa cái gì chúng ta nguyên môn thái thượng trưởng lão còn trẻ như vậy cũng chỉ có huyền n i n h một cái ngươi cho là mình là huyền n i n h thái thượng trưởng lão huyền ninh hỏi ngược lại chẳng lẽ ta không g i ố n g chứ người ta huyền n i n h thái thượng trưởng lão êm đẹp làm sao lại đến chúng ta v ẫ n đình phong mà lại người ta coi như m ộ t tới làm sao có thể một người đến ngươi đừng muốn lấn gạt chúng ta mấy cái này đệ tử hoàn toàn không tin huyền ninh cũng là huyền ninh cũng là cho rằng là giả mạo huyền ninh chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời tiếp tục đi lên phía trước nói ra muốn là lại ngăn cả ta thì đừng trách ta không khắc khí ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm khó dễ được ta Ta thế nhưng vương. là võ các i hai này tên vẫn tử đệ h ư a người ó i x o n liền ninh huyền bị một g một b à nói t đối ậ p bay ra n g o phương không phải là thái thượng trưởng lão đi dù sao huyền minh thái thượng trưởng lão không chỉ có tuổi trẻ thực lực cũng là thập phần cường đại không thể nào huyền linh thái thượng trưởng lão làm sao lại đi vào chúng ta vấn đ ỉ n h phong đâu hơn nữa còn là một người dừng tay lúc này mấy trăm cường giả mang theo đệ tử theo vấn đ ỉ n h phong xuống nhìn đến phía dưới tình huống về sau cầm đầu ngoại môn trưởng lão n h ư mày chuyện gì xảy ra ngoại môn trưởng lão dò hỏi một đám người đem huyền linh cho bao vây lại hiển nhiên biết những đệ tử này đều là huyền linh đánh nhau những cái kia bị đánh ngoại môn đệ tử vội và nói n chính là người này không chỉ có giả mạo huyền linh thái thượng trưởng lão con ẩu đánh chúng ta chúng ta hảo ý để hắn rời đi nhưng hắn không những không rời đi còn trực tiếp đem chúng ta đánh xuống tiếp ta té đất, hai đem vấn ị bị kê hoạch phương đánh cũng cũng tâm tử một tay té muốn đệ đỡ, đối đ bàn xuống giúp là là t v ấ đỉnh phong thủ môn đệ tử vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần cũng không có thêm m ắ m thêm mối bởi vì hoàn toàn không cần không sai chúng ta đều là nhân chứng người chính là người này đánh chính là người này động thủ trước đánh người chúng ta đều thấy được người này muốn mạnh mẽ xông tới vấn đ ỉ n h phong rất nhiều đệ tử ngăn cản nhưng là bị đối phương một chiêu đánh té xuống đất người này thực sự phách lối cùng cực chung quanh đệ tử cũng liền bận bịu mở miệng nói ra vấn đỉnh phong ngoại môn trường lão đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra nhìn một chút huyền ninh nhìn đến đối phương khí định thần nhàn không có bối rối chút nào rất có tự tin loe qua một tia lo nghĩ bọn họ nói thế nhưng là hiện thực cái này ngoại môn trưởng l ã o dò hỏi người là ta đánh bọn họ nên đánh huyền ninh hồi đáp quá phết lối tất cả vấn đỉnh phong đệ tử nghe được về sau hết sức tức giận cái gì gọi là nên đánh đây quả thực không đem bọn hắn vấn đỉnh phong người để vào mắt ta ngoại môn trưởng lão suy tư một chút hỏi người là người phương nào huyền ninh k h é cười một cái nói ra ta chính là huyền ninh huyền ninh ngoại môn trưởng lão nghe xong lo nghĩ lớn hơn những đệ tử này trước đó nói huyền ninh là giả mạo nhưng bây giờ hắn bắt đầu bắt đầu nghi ngờ đối với giữ cửa đệ tử hỏi hắn vừa mới lệnh b à i ở đâu mất đi thủ môn đệ tử trả lời nhặt lên cho t a xem một chút ngoại môn trưởng l ã o nói ra a giữ cửa đệ tử tâm lý có chút long đ ô n g lên đem lệnh bài vội và nhặt giao cho ngoại môn trưởng lão bên ngoài trưởng lão nhìn một chút lệnh bài lại nhìn một chút huyền ninh sau đó nghĩ tới điều gì lấy ra một bộ bức tranh một giây sau ngoại môn trưởng lao nhất thời quỳ xuống đối với huyền ninh nói ra vẫn đỉnh phong ngoại môn trưởng lao khâu thái ninh bãi kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão Trung bọn họ trước đó hoàn toàn không tin huyền ninh cũng là huyền ninh nhưng là giờ khác này bọn họ nhìn đến liền ngoại môn trưởng lão đều tự mình quỳ xuống bọn họ ngộng bọn họ đắc tội nguyên môn lớn nhất không thể đắc tội người bọn họ cảm thấy mình xong đời bọn họ hối hận a nguyên một đám tâm lý hối hận muốn chết ngoại môn trưởng lão giận dữ nói các ngươi những thứ này có mắt không t r ò n ra hỏa nhìn thấy huyền ninh thái thượng trưởng lão còn không tranh thủ thời gian hành lễ bồi tội nhất thời những đệ tử này lập tức liền phản ứng lại lập tức quỳ xuống sau đó hướng về huyền ninh nói ra chúng ta b à i kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão còn mời thái thượng trưởng l ã o bất giận giữ cửa những đệ tử kia cả đám đều run l ờ y bẫy đắc tội toàn bộ nguyên môn lớn nhất không thể đắc tội người bọn họ còn có thể có quả ngon để ăn huyền ninh cũng không có quá nhiều truy cứu những người này cùng thân phận của mình t r ê n h l ệ n h quá lớn nói ra lần sau ánh mắt l a u sạch sẽ một điểm đứng lên đi đa tạ huyền ninh thái thượng trưởng lão những người này thở dài một hơi huyền ninh không có làm khó bọn họ đây quả thực là kỳ tích thậm chí cảm thấy cực kỳ thật không thể tin muốn là thay đổi bọn hắn coi như không giết chết cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy b ư ơ n g tha liền xem như tầm thường thân phận một chút cao một chút đệ tử cũng tuyệt đối là ngạo khí v ặ p h ầ n nói như rồng leo làm như mèo mửa không mắng một trận thậm chí trực tiếp giết người đều là không thể nào nhưng huyền linh cũng chỉ là đơn giản giáo hấn một trận liền xong rồi cứ như vậy b ư ơ n g tha bọn họ huyền linh thái thượng trưởng lão cũng quá thiện lương đi nhìn đến đối phương cái kia không thèm quan tâm ánh mắt nhất thời mới phát hiện nguyên lai là đối phương căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt cái này cũng đúng bọn họ cùng huyền linh thái thượng trưởng lão địa vị trích lệch thực sự quá lớn lớn đến căn bản không phải một cấp bậc bọn họ liền làm cho đối phương để ý tư cách đều không có cung t i ễ n huyền ninh thái thượng trưởng lão tất cả mọi người nhìn về phía huyền ninh hướng về vấn đỉnh phong đi tới liền bận bịu mở miệng nói ra ngoại môn trưởng lão nhìn đến huyền ninh hướng về trên núi đi tới liền bận rộn sau đó đi theo nhưng là không dám vượt qua huyền ninh ngay tại huyền ninh sau lưng mấy bước địa phương ngay có gì cần nói cho tiểu nhân liền tốt tiểu nhân nhất định an bài tốt khâu thái ninh liền bận bịu mở miệng nói ra hắn rất sợ huyền ninh bất mãn khâu thái ninh cũng thập phần lo lắng sợ hai huyền ninh ghi hận hắn trước tiên không có nhận ra chuyện của hắn. nhưng khâu thái ninh lo lắng hiển nhiên là dư thừa huyền ninh nói thẳng mang ta đi ngoại môn đệ tử luyện đan địa phương đi thôi đúng khâu thái ninh không dám hỏi thăm vì cái gì hắn không có tư cách hỏi thăm khâu thái ninh dựa theo huyền ninh phân phó mang theo huyền ninh đi ra phía ngoài đệ tử chỗ phòng luyện đan huyền ninh đi vào nguyên một đám gian phòng tới nói nhặt thuộc tính điểm luyện dược sư kinh nghiệm mười luyện dược sư kinh nghiệm mười lăm chương ba trăm năm mươi tám hoa sư huyền ninh nguyên một đám địa phương bắt đầu nhặt các loại thuộc tính điểm huyền ninh luyện dược sư đẳng cấp cũng bắt đầu đột phá luyện dược sư lv m ộ mươi hai đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv m ộ mươi ba luyện dược sư lv m ộ mươi ba đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv m ộ mươi bốn làm huyền ninh đem các đệ tử khu vực kinh nghiệm đều nhặt hoàn tất thời điểm huyền ninh luyện dược sư đẳng cấp đã tăng lên tới lv m ộ mươi bốn lúc này một đám nhân ảnh từ đằng xa bay tới bên trong một cái người chính là vấn đỉnh phong trưởng giáo y chính nghiệp hắn vội vàng đi vào huyền ninh trước mặt sau đó nói b á i kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão người đã đến nơi này cũng không nói với tà giới để cho ta phải mấy người mang ngươi bốn phía đi loanh quanh cũng tờ a y chính nghiệp người bên cạnh đều mượi phần tò mò nhìn huyền ninh không nghĩ tới huyền ninh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều ta chính là tùy tiện đến đi một chút mà thôi không có tất làm phiền ngươi huyền ninh hồi đáp nói gì vậy phiền thoái gì không phiền phức ngươi có thể đến vấn đình phong là vinh hạnh của chúng ta mới là ý chính nghiệp vội vàng trả lời vậy ta sau này nhưng là thường tới huyền ninh trả lời hắn cũng không phải đùa dỡn nơi này linh tài nhiều hắn xác thực đến thường tới nhất định hoan g n ê n ý chính nghiệp nghe xong vội vàng trả lời sau đó nói ta chuẩn bị yến hội ngài muốn hay không đi ăn một chút gì cũng được huyền ninh nhẹ gật đầu đi vào vấn đình phong đại điện bên trong về sau huyền ninh hỏi có thể hay không đi ngươi bình thường luyện dược địa phương nhìn xem đương nhiên không thành vấn đề y chính nghiệp vội vàng mang theo huyền ninh hướng về chỗ ở của mình đi tới nhưng lúc này một tên đệ tử vội vàng tới đối với y chính nghiệp nói ra sư phụ trưởng môn mời ngươi đi qua một chuyến nói là có việc gốc cái này y chính nghiệp nghe xong nhất thời lộ vẻ do dự y chính nghiệp t r ư ở n g giáo ta chính là tùy tiện nhìn xem trưởng môn gọi ngươi khẳng định là có quan trọng sự tình huyền ninh vội vàng nói đúng ta phái một tên đệ tử đi ta bình thường luyện dược địa phương y chính n i ệ p vội vàng chặt tay sau khi nói xong y chính nghiệp đối với đệ tử của mình nói ra thanh bình thanh nguyệt hai người các ngươi nghe theo thái thượng trưởng lao phân phó thái thượng trưởng lao muốn đi nơi nào thì mang huyền linh thái thượng trưởng lao đi nơi nào vâng hai người vội vàng trả lời y chính nghiệp đối với huyền linh chắp tay sau đó rời đi vấn đ ỉ n h phong thái thượng trưởng lão mời thanh bình tiến lên đối với huyền linh nói ra huyền linh đi hướng y chính nghiệp nơi ở hỏi mang ta đi các ngươi sư phụ thư phòng đi vâng hai người vội vàng trả lời huyền linh nhìn lấy hai người hỏi các ngươi là huynh ngụ sao hai người nghe xong thanh bình vội vàng trả lời thái thượng trưởng lao thật lợi hại chúng ta chính là anh em ruột là khi còn bé sư phụ từ bên ngoài n h ặ t về muốn không phải sư phụ chúng ta chỉ sợ sớm đã chết rồi ta chỉ là xem các ngươi giải đến có điểm giống mà thôi các ngươi luyện dược sư đạt tới bao nhiêu tinh huyền linh tò mò hỏi ta tương đối kém kỉnh chỉ đạt tới lục tinh luyện dược sư cảnh giới thanh bình trả lời ta so ca ca tốt một chút đã là thất tinh luyện dược sư thanh n g u y ệ t trả lời thiên phú không tội huyền linh khích lệ nói hai người tội tác muốn so lý mộng khiết cao hơn có thể đạt tới loại tình trạng này đã mười phần không tệ thất tinh luyện dược sư đã là cao cấp luyện dược sư mười phần thưa thớt hai người thiên phú đã là mười phần không tệ hai người mang theo huyền linh đi tới một cái thư phòng sau đó nói thái thượng trưởng lão đây chính là chúng ta sư phụ chỗ thư phòng ừ m huyền linh hướng lấy thư phòng đi vào ngài muốn là có chuyện gì thì phân p h ó chúng ta chúng ta thì ở bên ngoài hai người đứng ở cửa được huyền linh đi vào đi vào đọc sách đài bên cạnh đem trên mặt đất thuộc tính điểm trò nhật lên thư pháp kinh nghiệm một trăm thư pháp kinh nghiệm một trăm h ọ a sư kinh nghiệm năm mươi họa sư kinh nghiệm năm mươi tu vi giá trị năm trăm họa sư lv một đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lv hai không nghĩ tới y chính nghiệp sẽ còn vẽ tranh cùng thư pháp huyền ninh có chút kinh ngạc cái này khiến hắn lại tăng lên một cái phó chức nghiệp huyền ninh nhìn một chút y chính nghiệp viết chữ cùng họa về sau huyền ninh đi tới giá sách bên trong bắt đầu quan sát y chính nghiệp c ấ t chứa y chính nghiệp văn thư lưu trữ cũng coi như p h o n g phú huyền ninh nhìn không ít phát hiện có không ít đều là tái diễn huyền ninh sử dụng tinh thần lực đem từng quyển từng quyển sách cho mở ra từng quyển từng quyển sách rất nhanh liền bị hắn xem hết trên cơ bản mười giây đồng hồ huyền ninh liền có thể xem hết một quyển sách muốn làm một số tương đối dày hoặc là tương đối khó sẽ một chút nhiều tốn một chút thời gian nhưng cũng sẽ không để huyền ninh hao phí quá lâu thời gian từng quyển từng quyển sách bị huyền ninh cho xem hết huyền ninh các loại kinh nghiệm cũng đều đang gia tăng lấy nơi này ghi chép rất nhiều thứ công pháp võ kỹ đan phương kinh nghiệm chế thuốc trận pháp trận văn trở các thứ người bình thường ý chính nghiệp đương nhiên sẽ không khiến người ta tiến đến quan sát nhưng huyền ninh thân phận tự nhiên là không có vấn đề gì cả hồi lâu sau bên ngoài tới một nữ tử nhìn đến thanh bình cùng thanh nguyện ở chỗ này về sau tò mò hỏi hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này nguyên lai、like、là y ninh tiểu thư ngài phụ thân không tại đi thiên nguyên p h ò n g thanh bình vội và ngăn n g cản y ninh ta không phải tới tìm ta phụ thân ta đi vào thư phòng nhìn ít đồ ngươi cản ta làm cái gì có phải hay không các ngươi hai cái con ta phụ thân muốn trộm thứ gì y thì anh linh một bộ ta biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ y thì anh linh tiểu thư bên trong có một vị thái thượng trưởng lão đang xem sách ngài vẫn là hôm nào lại đến đi thanh nguyệt vội và nói thái thượng trưởng lão tới nơi này đọc sách y ninh ngay xong làm sao cũng không tin đường đường thái thượng trưởng lão làm sao lại thiếu khuyết sách đâu hai người này muốn kiếm cớ cũng quá giả đi đúng vậy hai người rất xác định trả lời a y ninh quay đầu làm một cái dáng phải đi cái này để cho hai người buông lỏng nhưng sau đó y ninh lập tức xông vào thư phòng để cho hai người liền phản ứng cũng không kịp nguy rồi thanh bình thanh n g u y ệ t xem xét trong lòng đại gấp bị giật nảy mình hô lớn y y an i n h tiểu thư chớ vào đi à. y an ninh đã nhanh nhanh đẩy cửa ra trực tiếp xông vào muốn nhìn một chút hai người hiểm hộ i chính là người nào cũng dám tới nơi này trộm đồ làm y ninh nhìn đến huyền ninh thời điểm sắc mặt giận dữ không phải như thế a y ninh tiểu thư huyền ninh nghe xong cũng minh bạch cái gì đối với thanh bình cùng thanh nguyện phất phất tay biểu thị không thèm để ý sau đó nhìn về phía y ninh nói ra há ngươi cảm thấy ta là kẻ trộm y ninh xem xét thanh bình cùng thanh nguyện đã vậy còn quá nghe lời có chút kinh ngạc sau đó nhìn một chút huyền ninh nói ra ngươi khẳng định là kẻ trộm hai người bọn họ nói bên trong là thái thượng trưởng lao đang đọc sách nghe lời này ta liền biết có vấn đề thái thượng trưởng lão làm sao lại đến đọc sách đâu càng không khả năng tìm phụ thân ta à cái này không là vấn đề à nói đi các ngươi muốn từ phụ thân ta cái này bên trong được cái gì không có nói ta thì nói cho ta biết phụ thân đến lúc đó các ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo t ố t một của tháng thế này chương ba trăm năm mươi chín ta chính là ăn trộm ư m ơ n ta chính là ăn trộm ta tới nơi này làm không sai là muốn đem sách phía trên nội dung toàn bộ t r n g đi huyền ninh hồi đáp xem đi ta liền biết ngươi khẳng định là kẻ trộm y ninh một bộ ta là đại thông minh bộ dáng sau đó y ninh nhìn về phía thanh bình cùng thanh n g u y ệ t cả giận nói nói đi hắn cho các ngươi chỗ tốt gì vậy mà liên hợp ngoại nhân tiến đến phản bội phụ thân ta hai người hồi đáp hắn thật sự là thái thượng trưởng lão là sư phụ để cho chúng ta mang theo thái thượng trưởng l ã o thư đến phòng các ngươi còn đang dạo biện y ninh nhất thời nổi giận làm sao vậy y ninh lúc này lại đi tới một vị nữ tử nữ tử cao quý tú lệ mang trên mặt một tia băng lãnh đây là tính cách của nàng gây nên nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp giống như băng tuyết nữ vương thì liền y ninh nghe được cái này thanh âm về sau đều sửng sốt một chút lập tức biến đến đoan trang vô cùng giống như tiểu thư khuê các một dạng hồi đáp cô cô thanh bình thanh n g u y ệ t liên hợp ngoại nhân trộm lấy phụ thân ta sách chúng ta không có hai người trả lời đây chính là chứng cứ y ninh chỉ chỉ huyền ninh nói ra thanh bình thanh n g u y ệ t vậy mà nói hắn là thái thượng trưởng lão đây không phải nói mọ à thái thượng trưởng lão y vân tuyệt lệ trên khuôn mặt cũng loe qua một tiêng n g h i hoặc nhìn kỹ một chút huyền ninh lại nhìn một chút thanh bình thanh n g u y ệ t không có chút nào tâm hỏng bộ dáng hỏi xin hỏi có phải hay không huyền ninh thái thượng trưởng lão đúng chính là ta huyền ninh hồi đáp y thể vân nghe xong liền vội vàng tiến lên lôi kéo y ninh đ i vào huyền ninh trước mặt chắp tay bồi tội nói thái thượng trưởng lao chớ trách ta cháu gái này gần nhất bị giam lại chưa từng nghe nói của ngài sự tình mong rằng thái thượng trưởng lao chỗ tội nguyên lai d ạ n g này không có việc gì ta không trách nàng huyền ninh hồi đáp y vi an ninh cả người đều sợ ngây người chứng lớn xong mắt thấy huyền ninh nàng làm sao cũng không nghĩ tới huyền ninh vậy mà thật là thái thượng trưởng lão sự kiện này nàng còn thật không biết nàng hôm nay mới từ phòng tạm giam đi ra ai biết thì gặp sự kiện này y vi an ninh cũng coi như phản ứng nhanh liền vội vàng không người đối với huyền ninh nói ra thái thượng trưởng lao chớ trách ta thật không biết ngài là thái thượng trưởng lão đều do ngài dài đến thực sự quá trẻ tuổi ta vốn là rất trẻ trung a ta năm nay mới mười bảy tuổi huyền ninh hồi đáp y t h n i n h n g h e xong lần nữa chừng lớn hai mắt hết sức kinh ngạc nói cái gì ờ mười bảy tuổi đây là nói đùa a vậy mà so với nàng còn n h ỏ nàng đều mười chín tuổi huyền ninh vậy mà mới mười bảy tuổi hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão cái này cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào y t h n i n h quả thật bị cả kinh không nhẹ cả người cũng không biết nói cái gì cho phải y vân liền vội vàng đem y ninh kéo ra đối với huyền ninh nói ra thái thượng trưởng lão không trách tội liền tốt ta sẽ không khoé dày ngài xem sách chúng ta thì cáo lui trước nói xong y vân lôi kéo còn tại trong lúc k hiếp sợ y ninh rời khỏi nơi này đi rất xa về sau y ninh còn duy trì không dám tin khuôn mặt nhìn lấy cô cô của mình hỏi cô cô hắn thật mới mười bảy tuổi ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng người ta xác thực mới mười bảy tuổi y vân vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng là rất lâu khó có thể tin không thể nào hắn đến cùng có tư cách gì để nguyên môn người thừa nhận hắn là thái thượng trưởng lão thân phận đó a y ninh liền vội vàng hỏi sự kiện này nói thì dài d ò n g nguyên bản huyền ninh là làm thánh tử đi khảo nghiệm nhưng ai biết hắn tại thánh tử khảo nghiệm bên trong bày ra thiên phú kinh người y d h ì vẫn đem chọn sự kiện đơn giản cùng y ninh nói một lần càng nói càng nói để y ninh c h ấ n kinh không thể nào trên đời này tại sao có thể có dạng này yêu nhiệt g đâu mười bảy tuổi võ đế ta cảm giác mình đều sống đến cầu thân phía trên y t h ì ninh bị đ ạ kích cảm giác mình cùng huyền ninh quả thực không có chút nào chỗ có thể so tu luyện chuyện phía trên không muốn cùng huyền ninh so sánh hắn là toàn bộ nguyên môn trong lịch sử cũng là toàn bộ đại lục trong lịch sử tu luyện tiên phú người mạnh nhất vạn cụ đệ nhất thiên tài tu luyện sự tỉnh đã truyền khắp toàn bộ đại lục đừng nói ngươi khó có thể tin muốn không phải chúng ta đều là nguyên môn người chúng ta cũng khó có thể tin đây huyền linh tu luyện thiên phú s á c thực quá mức cường đại mười bảy tuổi võ đế nghe đều chưa nghe nói qua bọn họ nếu như biết rõ huyền linh cảnh giới liền muốn đột phá đến võ thánh đoàn chừng sẽ càng thêm khó có thể tin y dĩa vân nhìn lấy y linh nói ra cái này biết t r ê n luyện đi bình thường để ngươi thật tốt tu luyện ngươi không nghe bị đả kích đi cái này đả kích quá lớn ta phải chậm rãi may mắn ta sẽ luyện dược hơn nữa còn là một tên tứ tinh luyện dược sư để cho ta một chút tìm được một điểm tồn tại cảm giác y di h à n ninh xác thực nhận lấy đà kích trực tiếp về tới gian phòng của mình nàng bây giờ muốn yên tĩnh huyền n i n h không có ý tứ ta có thể luyện chế bắt tinh đan dược huyền n i n h tiếp tục xem sách hồi lâu sau y chính nghiệp trở về thấy được bên n g o à i thư phòng mặt thanh bình cùng thanh n g u y ệ t hỏi thái thượng trưởng lão vẫn luôn ở bên trong à cái này thanh n g u y ệ t nhìn nhìn ca ca của mình không biết nên không nên nói ngược lại là không có quá chuyện đại sự phát sinh cũng là phát sinh một chút khúc nhạc dạng ngắn thanh bình cũng có chút khó khăn y chính n i ệ p tâm lý hơi hồi hộp một chút hỏi nói đi để cho ta nghe một chút chuyện gì xảy ra là như vậy y ninh tiểu thư trước đó hoài nghi chúng ta cấu kết ngoại nhân trộm cắp n g ạ i sách còn m a n g thái thượng trưởng lão là tặc thanh bình đem sự tình nói một lần y thì chính nghiệp nghe xong cả người s ư n g sở sau đó vô vô đầu nói ra làm sao đem sự kiện này quên mất lần trước phạt nàng giam lại thời gian mấy tháng làm sao lại là hôm nay kết thúc đâu sơ s u ấ t à. sư phụ thái thượng trưởng lão không có c á i tội đằng sau y vân cô cô thay tiểu thư giải vây rồi thanh nguyệt hồi đáp còn tốt y vân tới y chính nghiệp thở dài một hơi sau đó nói không được vẫn là đến bội tội trưởng lão này ta không thể t r e o vào a ai dám t r e o c h ọ c huyền ninh toàn bộ nguyên môn tất cả thái thượng trưởng lão đều muốn huyền ninh làm thành bảo bối một dạng người nào dám đắc tội hắn vậy đơn giản cùng tự sát không có gì khác nhau y di chính nghiệp là thật không có chút nào dám đắc tội huyền ninh rất sợ huyền ninh tại hắn nơi này thụ uy khuất y di chính nghiệp liền vội vàng tiến lên gõ cửa một cái vào đi huyền ninh trả lời y di chính nghiệp đi vào về sau phát hiện huyền ninh còn đang đọc sách mà lại tốc độ rất nhanh y chính nghiệp trong lòng chấn kinh ngạc một chút cái này đọc sách còn có thể nhìn như vậy sao thái thượng trưởng lão tiến hội đã chuẩn bị xong ngài muốn hay không chước ăn một chút gì y chính nghiệp hỏi há t ố t ta ra, làm phiền huyền ninh hồi đáp chỗ nào chỗ nào ngài có thể hãnh diện là vinh hạnh của ta y chính nghiệp nhìn đến huyền ninh tâm tình không tệ thở dài một hơi sau đó y chính nghiệp mời huyền ninh đi ăn cơm thuận tiện kêu lên mội mội của mình cùng nữ nhi bái kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão tất cả mọi người tại trên bữa tiệc về sau đối với huyền ninh hành l ễ nói tất cả mọi người ngồi đi huyền ninh nghe hơn nhiều cũng thành thói quen dù sao không quen cũng phải thói quen chấn động c h ấ n động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này chương ba trăm sáu mươi luyện dược sư thi đấu đa tạ thái thượng trưởng lão tất cả mọi người vội vàng đáp lại nói mọi người vào chỗ y chính nghiệp lấy ra vấn đỉnh phong đ ồ tốt nhất huyền ninh ăn rồi về sau hết sức hài lòng về sau huyền ninh giơ lên trên bàn rượu ngon nhìn qua m ư ờ i phần không tệ vẹn vẹn n gửi lên thì có một loại linh khí nhập thể cảm giác huyền ninh đem một u ồ n xuống thu vi m ư ờ i nghìn. huyền ninh xem xét đồ tốt ta vô luận là tựu vẫn là thực vật đều là hiếm thấy đồ tốt y chính nghiệp nhìn đến huyền ninh như thế ưa thích vội và nói n đây là phu nhân ta dùng trên trăm loại linh tài sản xuất mà thành cựu ngài muốn là ưa thích ta đưa ngài v à i h ũ huyền ninh xác thực ưa thích mà l ạ i rượu này còn có thể gia tăng tu vi giá trị rượu này nhất định không dễ dàng h ữ chế như vậy đi ta lấy n g ư ơ i một v ò liền tốt huyền ninh hồi đáp ngài muốn là ưa thích ta có thể cho phu nhân nhiều h ữ chế một số cũng là tốn thời gian y chính nghiệp vội và nói n không chỉ có tốn thời gian mà l ạ i rượu này xác thực không dễ dàng sản xuất nhiều năm như vậy hắn cũng bất quá chỉ có mười vỏ lần này là bưng tha tiền vốn mới chuẩn bị đưa huyền ninh vải h ữ nhưng y chính nghiệp không nghĩ tới huyền ninh vậy mà sẽ nói như vậy đối huyền ninh h ả o cảm tăng nhiều huyền ninh tại loại này tuổi tác thì như thế vì người khác suy nghĩ không có một chút thiên tri tiêu tử nào khí cũng không có chút nào không thèm nói đạo lý càng không có người tuổi trẻ tuổi trẻ khí thịnh quan trọng tính khí cũng tốt như vậy dạng này hoàn mỹ người thực sự khiến người ta khó có thể tin hắn mới mười bảy tuổi ta nói một vò thì một vò ngươi muốn là nhiều đ ư ờ n g ta cũng không dám thu huyền ninh hồi đáp thì theo ý tứ của thái thượng trưởng lao y chính nghiệp càng xem huyền ninh càng là hài lòng nguyên môn có huyền ninh dạng này thiên tri tiêu tử đúng là nguyên môn chuyện tốt ta về sau Y quan trọng y ninh còn thật không có cách cái này nói xin lỗi là nhất định phải nói xin lỗi dạng này yêu nghịt thái thượng trưởng lão nàng xác thực không dám đắc tội cũng đắc tội không nổi ta không trách tội ngươi ngươi chỉ là làm vì một người bình thường bình thường hoài nghi cái này thật là tốt huyền ninh hồi đáp đa tạ thái thượng trưởng lão chuộc tội y ninh đối huyền ninh cũng rất tò mò đối phương không chỉ có tuổi trẻ mà lại tính cách này hoàn toàn thì không giống như là một cái người đồng lứa cần phải có a huyền ninh tiếp theo hướng y chính nghiệp nói một lần hắn khả năng cần phải ở chỗ này ngây ngốc một hai ngày y chính nghiệp nơi nào sẽ không đồng ý a ước gì huyền ninh một mực ở lại tiến hội kết thúc về sau huyền ninh tiếp tục trở lại y chính nghiệp thư phòng đọc sách y chính nghiệp một mực cùng đi huyền ninh nói ra ta biết ngươi bận đ i ệ ta chính là nhìn xem sách mà thôi cũng không cần ngươi bồi hiện tại cũng không có cái gì đại sự liền bồi ngài nhìn xem sách cũng tốt y chính nghiệp trả lời sau đó y chính nghiệp nhìn đến huyền l i n h vậy mà nhìn rất nhiều liên quan tới luyện dược sư sách tò mò hỏi ngài cũng nghiên cứu luyện dược sao ừng đoạn thời gian trước vừa mới học huyền l i n h trả lời dạng này à ngài nếu là có cái gì liên quan tới luyện dược sư phương diện không hiểu sự t ì n h có thể trực tiếp hỏi ta ta tuy nhiên không dám nói luyện dược sư rất mạnh nhưng ở nguyên môn bên trong coi như hàng đầu y chính nghiệp lời này cũng không có nói ngoa hắn luyện dược thuật tại nguyên môn bên trong có thể xếp tại chữ bốn ba vị trước đều là thái thượng trưởng lão hắn hàng thứ tư không có chút nào đáng nghi được rồi huyền ninh trả lời y dĩ chính nghiệp coi là huyền ninh là thật vừa học coi như mạnh hơn cũng chỉ có thể luyện chế một nhị tinh đan g dược nhưng huyền ninh nhìn rất nhiều cao cấp luyện dược sư thư viết tay y dĩ chính nghiệp không dám nhiều lời sau đó ở bên cạnh luyện tập viết chữ chữ viết đến không tệ họa cũng họa rất khá huyền ninh khích lệ nói ha ha đa tạ thái thượng trưởng lao khích lệ ta chính là bình thường không có chuyện gì sự t ì n h tô tô vẽ vẽ tính toán là yêu thích mà thôi y dĩ chính nghiệp nghe được huyền ninh khích lệ về sau rất là vui vẻ đúng rồi nay thiên trưởng môn tìm ngươi làm cái gì huyền ninh một bên đọc sách vừa nói là như vậy đàn tốt người hai ngày nữa sẽ đến một nhóm đệ tử đến đây học tập một chút chúng ta nguyên môn luyện dược sư phương pháp để cho ta thật tốt chiêu đãi một chút y chính nghiệp hồi đáp những tông môn khác đệ tử đến chúng ta nguyên môn học tập huyền l i n h nghe xong l i ê n hội văn hỏi chỉ sợ cái này học tập không đơn giản đi ha ha thái thượng trưởng lão quả nhiên thông minh kỳ thật cũng là luật bản cũng là so một lần thế hệ trẻ tuổi đệ tử người nào càng thêm ưu tú mà thôi chúng ta đều quen thuộc y chính nghiệp hồi đáp huyền l i n h nhẹ gật đầu sau đó nói dạng này có hắn ý nghĩa của hắn đi đúng là dạng này bởi vì có mấy nguyện chi về sau sẽ có toàn bộ đại lục luyện dược sư thi đấu đan tổng là phụ trách lần này luyện dược sư đại hội tông môn hôm nay tới đây cũng là để cho chúng ta tông môn đệ tử báo danh nhưng cũng cần đạt tới dự thi tiêu chuẩn mới có thể tham gia đối phương đơn giản là muốn muốn nhìn chúng ta nguyên môn luyện dược sư đại khái mức độ mà thôi đối với điểm ấy ta vẫn có chút lòng tin ý gì chính nghiệp đem sự tình nói đơn giản một chút h ả luyện dược sư thi đấu đến lúc đó có ban thưởng gì cùng quy tắc sao huyền ninh hiếu kỳ nói khen thưởng ngược lại là thật không tệ tựa hồ là cái nào đó thần đan đan vướng đến mức quy tắc cũng rất đơn giản năm mươi tuổi trở xuống luyện dược sư đều có thể tham gia y chính nghiệp hồi đáp ngài tùy ý y chính t nghiệp xứng sở nhưng vẫn là hồi đáp dù sao huyền ninh là thái thượng trưởng lão muốn tham gia khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì tuy nhiên y chính nghiệp không cảm thấy huyền ninh có thể luyện chế cường đại cỡ nào đan dược dù sao huyền ninh chính mình cũng nói hắn mới học luyện dược không bao lâu mà thôi huyền ninh vẫn luôn đang vấn đỉnh ngọn núi lợi huyền ninh phát hiện vấn đỉnh phong đệ tử đều tại cử hành luyện đan t ỷ thí là tại sớm chọn lựa dự thi nhân viên toàn bộ vấn đỉnh phong phi thường náo nhiệt nhưng còn lại ngọn núi đệ tử rất ít người có thể tới nơi này dù sao vấn đỉnh phong là luyện dược vị trí quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc hai ngày sau đó đan tông người quả nhiên đúng hẹn mà tới đan tông luyện dược sư đệ tử mang theo cao ngạo tư thái đi vào nguyên môn vấn đỉnh phong về sau tựa hồ trời sinh l i ề n có một cấu ngạo khí nguyên lai là đan tông mục hạo thương trưởng lão dẫn đội a một đường khổ cực ý chính nghiệp đem đan tổng người chiêu đại đến vấn đ ỉ n h phong trên hiến tiệc đan tông đệ tử vẫn là cao ngạo như vậy thậm chí tự mình còn khinh bị nguyên môn luyện dược sư không được nhưng mục hạo thương cùng ý chính nghiệp đều không có nhúng tay sự kiện này không tiện nhúng tay dù sao chỉ là hậu bối đệ tử sự t ì n h trên ư bữa tiệc mục hạo thương nhìn đến huyền đình còn trẻ như vậy, vậy mà ngồi ở chủ tọa phía trên rất là kinh ngạc hỏi vị này là vị này là chúng ta nguyên môn thái thượng trưởng lão gọi là huyền linh đối lần này luyện dược sư giải đấu lớn cũng rất có hưng thu ý chính nghiệp mở miệng giới thiệu nói há nguyên lai hắn cũng là nguyên môn trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão quả nhiên rất trẻ trung a mục hạo thương nhìn lấy huyền ninh tự nhiên là nghe nói qua còn tưởng rằng là truyền n ôn không nghĩ tới chân nhân so trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều mục hạo thương vốn cho là truyền ngôn mười bảy tuổi không phải thật sự ít nhất cũng có mười mấy tuổi mới đúng nhưng nhìn thấy huyền ninh về sau lúc này mới phát hiện huyền ninh sinh mệnh bản quay xác thực rất tuổi tác sinh mệnh bản quay tự nhiên là mỗi người đều thứ nắm giữ đây cũng là phân chia một người tuổi tác đồ vật huyền l i n h cũng không có che lấp sinh mệnh của mình b ả n quay bởi vì không cần phải vậy huyền l i n h giơ ly rượu lên hướng về mục hạo thương mời một ly tiểu đối phương cũng không dám k i n h thường vội vàng đáp lễ bởi vì huyền l i n h thiên phú s ắ c thực rất cường đại ai cũng không dám xem thường sau đó mục hạo thương lúc này mới hỏi của các ngươi thái thượng trưởng lão cũng sẽ luyện dược đoạn thời gian trước vừa mới học hẳn là hứng thú đi ý chính nghiệp hồi đáp thì ra là thế mục hạo thương minh bạch mà lại mục hạo thương không có để ý dù sao cũng là vừa học không lâu coi như thiên tài đi nữa hiện tại đoán chừng cũng liền có thể luyện chế một nhị tinh đan dược mà thôi lần này luyện dược sư giải đầu lớn chỉ cần tuổi tác thấp hơn năm mươi người đều có thể tham gia mặc kệ thân phận của đối phương là cái gì huyền linh tự nhiên là có thể tham gia tuy nhiên huyền linh thân phận rất cao nhưng cũng đồng dạng muốn tuân thủ quy tắc mục hạo thương cùng y chính nghiệp hàn huyên rất lâu sau đó xác định khảo hạch thời gian cụ thể cùng quy tắc tiến hội kết thúc về sau y chính nghiệp tuyên bố ngày mai khảo hạch đồng thời đem quy tắc nói ra lần khảo hạch này yêu cầu cũng không khó chỉ cần tuổi tác tại năm mươi tuổi trở xuống hơn nữa có thể luyện chế ra ngũ tinh đan dược liền có thể thông qua cụ thể là luyện chế ngũ tinh loại kia đan dược chỉ có thể ngày mai lại nói không có năm chắc luyện chế ngũ tinh đan dược đệ tử tự nhiên không cách nào tham gia nhưng vấn đỉnh phong đã sớm s i chọn lựa một nhóm đệ tử tham dự cho nên tin tức này đối với những đệ tử này tới nói cũng không có ảnh hưởng ngày thứ hai bắt đầu tất cả luyện dược sư cũng bắt đầu tham dự khảo hạch luyện dược sư khảo hạch tại vấn đỉnh phong diễn vũ đài cử hành bởi vì chỗ đó địa phương đủ rất rộng lớn có thể nhìn ra tất cả mọi người khảo hạch kết quả làm huyền linh cũng muốn bay qua thời điểm đan tông mục hảo thường đối với huyền linh nói ra chúng ta đan tông c ó thể phá lệ để ngài tham dự luyện dược sư thi đấu ngài không cần tham dự khảo hạch huyền linh ngay x nếu là khảo hạch thì không cần phải khác nhau đối đ ã i nếu là không có thông qua vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta không đủ tư cách tham gia không có chuyện gì đã dạng này vậy ta thì không nói nhiều mục hạo thương đối huyền ninh khá lịch sự giống như vậy thiên tiêu hoặc là không thể các tội muốn là các tội tốt nhất cũng là đem đối phương giết chết mục hạo thương đối nguyên môn cũng không phải cự nhân cũng không cần thiết t r e o chọc dạng này thiên tiêu tự nhiên là muốn cung kính đối đ ã i huyền ninh cũng đi tới khảo hạch trên lôi đài tất cả đệ tử sớm liền nghe thấy nhìn đến huyền ninh đi vào dự thi lôi đài về sau ào ào nói ra bãi kiến huyền ninh thái thượng trưởng lão không cần đa lễ xuất ra các ngươi mạnh nhất luyện dược thuật đi ra là đủ huyền ninh nói ra vâng các đệ tử trả lời đan tông đệ tử cũng ở một bên tham dự khảo hạch bọn họ đơn giản thì là muốn chứng minh một chút mình cùng nguyên môn đệ tử luyện ra được đan dược trên lệnh mà thôi đây là y chính nghiệp công nhận dạng này cũng coi là một loại cạnh tranh có thể làm cho môn hạ đệ tử có chỗ động lực là chuyện tốt coi như tài nghệ không bằng người cũng là bình thường dù sao đan tông là chuyên môn luyện chế đan dược nguyên môn chỉ có vấn đỉnh phong mới là chuyên môn bồi dưỡng luyện dược sư địa phương huyền ninh kỳ thật cũng minh bạch đan tông những đệ tử này tác dụng Cũng không có nhiều lời t ô n g môn mỗi một hạng quyết định đều là có dụ ý bất quá đa tông đệ tử nhìn đến nguyên môn đệ tử đều hô huyền linh thái thượng t r ư ở n g lão về sau vẫn là có rất nhiều người khiếp sợ huyền linh thái thượng t r ư ở n g lão sự tình bọn họ hiển nhiên cũng đã được nghe nói không nghĩ tới hắn cũng là nguyên môn cái kia trẻ tuổi nhất thái thượng t r ư ở n g lão nghe nói mới mười bảy tuổi tu h vi đều cao như vậy cái này luyện dược thuật cũng không cường đi ai biết được chờ sau đó nhìn xem liền biết mục hạo thương tiến lên xuất ra một cái dương mở miệng nói ra bên trong tổng cộng là một trăm loại ngũ tinh đan dược đan p ư ơ n g rút đến loại nào thì luyện chế loại nào mọi người giờ mới hiểu được nguyên lai khảo hạch thời điểm lại là dạng này tùy cơ kiểm tra thí điểm liền xem như đơn tông những đệ tử này cũng không biết sẽ rút đến loại nào đan phương rút đan phương người cũng không phải là mục h ạ thương mà chính là y chính nghiệp cứ như vậy thì bảo đảm khảo hạch công bình y chính nghiệp rất nhanh liền từ bên trong rút ra một cái đan phương mở ra xem y chính nghiệp căng thẳng trong lòng không nghĩ tới lại là loại đan dược này mục h ạ thương xem xét bắt đầu công bố nói lần này luyện chế đan dược chính là ngũ tinh đan dược băng hỏa lưỡng huyền đan lại là cái này đan dược đan dược này thật là khó a không thấp hơn lục tinh đan dược Ta liền nghe đ mục hạo thương khiến người ta cho mỗi người đưa tới một phần đan phương y chính nghiệp sau đó khiến người ta phân phát hai phần ngũ tinh đan dược dược tại bọn họ chỉ có hai lần cơ hội một khi nổ đỉnh thì đã mất đi tư cách tranh tài sau nửa giờ mọi người đan phương cùng dược tại đều phân phối xong Mục hạo theo ư ơ n ngồi trên, n g ở phía h cố ý một thanh em vang lên về sau tất cả mọi người bắt đầu luyện chế lên đan dược Huyền n i chương ba trăm sáu mươi hai ai dám có ý kiến y ý gì chính nghiệp cũng một bức tuy nhiên hắn cũng biết huyền ninh trước đó không lâu mới học được luyện dược nhưng dạng này lung tung luyện dược nhưng là sẽ nổ đỉnh đỏ a không người nào dám chế giễu huyền ninh hắn nhưng là thái thượng trưởng lão coi như luyện dược thật u không được có thể làm được gì huyền ninh tu luyện tiên phú rất mạnh là được rồi nhưng đan tông người tâm lý đều tại khinh bị huyền ninh luyện dược sư cũng không phải cái gì người đều có thể làm đối phương còn trẻ muốn luyện dược là bình thường nhưng mục hạo thương sau đó thì kinh ngạc nói ngọn lửa này thật kỳ quái đây là lửa gì nhìn qua rất kỳ lạ a ý gì chính nghiệp cũng nhìn thấy huyền ninh thả ra loại kia h ỏ a diễm hắn cùng chính mình biết rõ h ỏ a diễm so sánh một chút đều không có phát hiện ngọn lửa này là loại nào nhìn qua không phải tầm thường hòa diễm mục hạo thương mọi người vốn cho là huyền ninh luyện chế ra tới đan dược chẳ nhưng đợi một lúc sau bọn họ phát hiện vậy mà không có bất kỳ cái gì sự t ì n h a làm sao lại không có nổ đỉnh cái này có chút không bình thường a mục hạo thương xem xét tỉ mỉ huyền ninh sau đó liền thấy bị huyền ninh đầu nhập đi vào dự tài vậy mà bắt đầu đồng thời bị rèn luyện lên cái này cái này cái này sao có thể điều này chẳng lẽ chẳng lẽ là trong truyền thuyết phân tâm không dược thuật trời ạ loại này luyện dược thủ pháp làm sao có thể có người có thể học được đâu cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin mục hạo thương cả người đều sợ ngây người thấy được chỉ ghi chép trong sách luyện dược thủ đoạn cả người trợn mắt hốc mồm biến đến mười phần khó có thể tin y chính nghiệp cũng chừng lớn hai mắt khó mà tin được thấy một màn bọn họ đều coi là huyền ninh chẳng qua là đến đánh đấm giả bộ đi cái lướt qua dù sao huyền ninh chính mình trước đó mới nói hán đoạn thời gian trước mới vừa v ậ n học luyện dược thuật vừa học luyện dược thuật liền có thể nắm giữ loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết luyện dược thủ pháp đại lục bao nhiêu năm rồi vô số người muốn học tập muốn muốn nắm giữ loại thần thuật này đều là thất bại nhưng giờ này khác này bọn họ vậy mà chính mắt thấy có người sử dụng ra loại này luyện dược thủ đoạn này làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh đây mục hạo thương không có chút nào x ỉ n chẹn thả là vừa học luyện dược loại này luyện dược thủ pháp là vừa học vừa học liền có thể nắm giữ loại này luyện dược thủ pháp vừa học liền có thể luyện chế ngũ tinh đan dược l ừ a gạt q u ỷ đâu đừng nói mục hạo thương cảm thấy mình bị huyền minh l ừ a thì liền y chính nghiệp đều cảm thấy mình bị huyền minh l ừ a gạt hắn cảm thấy huyền minh khẳng định học được thật lâu luyện dược thuật đến tại cái gì thời điểm học hắn cũng không biết tu luyện t i ê n phú liền đã kinh người như vậy hiện tại liền luyện d ư ợ c thuật cũng kinh người như vậy cái này nguyên môn đến cùng là nơi nào tìm tới biến thái đệ tử a mục hạo thương nhìn lấy huyền ninh là hâm mộ cùng cực thì huyền ninh triển hiện ra những vật này đã để bọn họ cảm thấy không phải người bình thường có thể làm được sự tình nhưng huyền ninh xác thực không có nói láo hắn học tập luyện d ư ợ c thuật xác thực không lâu có thể hai người không tin a nhìn lấy huyền ninh mây bay nước c h ả y một dạng ngâm luyện đan g dược sau đó ở d â y tiếp theo huyền ninh cũng đã đem tất cả thối luyện tốt dược tài dung hợp lại cùng nhau một viên đan dược cứ như vậy luyện chế ra tới ngoa tạo đây là thuấn đan pháp mục hạo thương cùng ý chính nghiệp đồng loạt đứng lên hai người lần nữa trận mắt hốc một lên vốn cho là huyền ninh trước đó bày ra phân tâm luyện dược thuật đã là rất kinh người có thể mẹ nó đằng sau lại nắm giữ loại này thần hồ kỳ thần thuấn đan pháp cái này đã hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận biết loại này bị tất cả luyện dược sư công nhận là không có khả năng có người có thể nắm giữ thần thuật vậy mà liền dạng này bị huyền ninh cho sử dụng ra hai người tam quan đều bị hủy cái này hoàn toàn cũng là tại đánh tất cả luyện dược sư mà ta ai nói loại này luyện dược thủ đoạn không thể bị người nắm giữ huyền ninh không chỉ có nắm giữ còn nắm giữ được như thế thuật t h ụ đây không phải đánh mặt của bọn hắn là cái gì mục hạo thương cùng y chính nghiệp s á t mặt đều thông đỏ lên bởi vì bọn hắn trước kia cũng là cho rằng hai loại thủ đoạn là không thể nào bị người nắm giữ nhưng huyền ninh dùng sự thực nói cho bọn hắn không phải là không thể bị nắm giữ mà chính là thiên phú của bọn hắn không đủ cường đại ha ha ha tốt tốt tốt Y chính nghiệp sau đó thì cười vui vẻ bất kể nói thế nào huyền ninh đều là nguyên môn người à đánh mặt lại như thế nào huyền ninh thế nhưng là nguyên môn thái thượng trưởng lão bị thái thượng trưởng lão đánh mặt rất bình thường đi mục hạo thương mục hạo thương nhìn lấy ý chính n i ệ p cười đến như thế rực rỡ trong lòng rất cảm giác khó chịu bởi vì huyền ninh không phải đàn tông người mục hạo thương tâm lý khó chịu à, huyền ninh tu luyện thiên phú đều mạnh như vậy thậm chí ngay cả luyện dược thiên phú cũng mạnh như vậy cái này khiến người khác sống thế nào khó trách bị nguyên môn người phong làm thái thượng trưởng lão dạng này người vô luận xuất hiện tại cái nào m ô n phái đều phải bị loại đái ngộ này à. mục hạo thương thở dài một hơi vẹn vẹn hai loại thủ đoạn huyền ninh liền đã có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi luyện dược thuật mạnh nhất thiên tiêu huyền ninh đem đan dược luyện chế tốt về sau liền trực tiếp đi lên khán này hỏi cần phải thông qua được đi đây là tự nhiên luyện dược sư giải đầu lớn ngài coi như tranh đoạt quan qu mục hạo thương lời này cũng không phải là nói đùa bởi vì huyền ninh luyện chế ngũ tinh đan dược thời gian thực sự quá ngắn mục hạo thương cảm thấy huyền ninh luyện dược thuật tuyệt đối không chỉ ngũ tinh đơn giản như vậy tranh đoạt vô địch tuyệt đối không phải vấn đề đây chỉ là khảo hạch mà thôi luyện chế ngũ tinh đan dược tính toán là có tư cách t h a m gia nhưng đến luyện dược sư đấu trường phía trên nhất định phải lục tinh mới có thể t ấ n cấp nhưng muốn tranh đoạt vô địch chỉ có thất tinh luyện dược sư mới có tư cách mục hạo thương không biết huyền ninh cụ thể luyện dược sư cảnh giới nhưng cảm giác được chắc chắn sẽ không quá thấp huyền ninh nghe xong, sau đó nói đã dặn này cái kia ta đi trước đến lúc đó luyện dược sư thời điểm tranh tài thông báo ta là được đúng đến lúc đó ta nhất định thông báo ngài y chính nghiệp vội vàng trả lời Bạch. bay hạo Dạng Cũng chỉ có có cách cùng khác, coi chế dược, cũng các cái khác cản chặn. mục cũng có Huyền Ninh hóa thành vệnh ánh hướng Huyền Ninh như thế, những như phải Nhưng Huyền Ninh Thi thương cũng không dám có chút dị nghị. Dạng này thiên thể luyện tiêu, này này về sáng, núi ngoài. người đăng người. ngăn liên người nào mẹ nó não tàn dưới mới đổi ai mới đi có ra địa một tư tốt làm dám dám dám mẹ vị dị Thật phần vui vẻ tiến lên nhưng tiêu vũ phỉ rất nhanh liền ý thức được cái gì liền vội vàng không người nói ra tiêu vũ phỉ b á i kiến thái thượng trưởng lão huyền ninh khó chịu nói ra người khác dạng này còn chưa tính ngươi cũng dạng này giữa chúng ta như thế lạnh nhạt đến sao nhưng bị người thấy được chỉ sợ không tốt lắm tiêu vũ phỉ vội vàng trả lời cái gì tốt không tốt ta đều không thèm để ý bọn họ ai dám có ý kiến huyền ninh nói ra ngươi là thái thượng trưởng lão ngươi nói tính toán tiêu vũ phỉ cuối cùng khôi phục trước kia dáng vẻ hỏi ngươi tới nơi này là muốn đi vào thời không bí cảnh tu lượt đi tiêu r ư vũ, đi đi, vũ phỉ tiếp u nhận bình ngọc mở ra về sau kinh ngạc nói bắt tinh đan dược cựu truyền hồi nguyên đan đây là các thái thượng trưởng lão khác tặng cho ngươi đi quá chân quy ta không thể nhận chúng ta lợi chế không phải thái thượng trưởng lão tặng huyền ninh hồi đáp kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì làm dược t à i không phải hắn đây là bát tinh đan dược bát tinh a tiêu vũ phỉ trọng điểm nói bát tinh hai chữ ta b i ế ta ta lại không hay đ i ế t huyền ninh hồi đáp tiêu vũ phỉ tiêu vũ phỉ bó tay rồi sửng sốt một lúc sau tiêu vũ phỉ hỏi ngươi cái gì học luyện dược thuật a đoạn thời gian gần nhất đi huyền ninh hồi đáp tiêu vũ phỉ sau khi n g h e xong lần nữa trầm mặc huyền ninh theo lên làm thái thượng trưởng lao đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy tháng liền xem như theo cương đương phía trên thái thượng trưởng lao bắt đầu học tập luyện dược thuật thời gian mấy tháng thì theo một cái đối luyện dược thuật rốt đặc c á n mai người sau đó trở thành một tên bắt tinh luyện dược thuật cái này huyền ninh đến cùng là làm sao làm được dùng bay sao tu luyện dùng bay còn chưa tính có thể đây là luyện dược thuật a cái này cũng có thể bay tiêu vũ phỉ trong gió lộn xộn huyền ninh thiên phú thực sự để cho nàng cảm thấy tự mình hộ thẹn cảm giác mình cũng không xứng cùng huyền ninh đứng ở một khối trên lệch này thực sự quá lớn a huyền ninh cũng không nghĩ tới tiêu vũ phỉ vậy mà lại xuất hiện ý nghĩ như vậy muốn là thiên phú quá mạnh cũng là một loại sai lầy liền để hắn một sai đến cùng đi tiêu vũ phỉ vẫn là cầm lấy huyền ninh tặng đan dược bởi vì nàng cảm thấy mình nếu là không cầm sợ rằng sẽ cùng huyền ninh ở giữa tranh l ệ n h càng lúc càng lớn mặc dù bây giờ tranh l ệ n h cũng rất lớn nhưng có thể co lại nhỏ một chút khoảng cách thì tận lực co lại nhỏ một chút khoảng cách bởi vì cùng huyền ninh quan hệ tương đối gần tiêu vũ phỉ tại bên ngoài tự nhiên là bị rất nhiều người tôn kính những người khác nhìn đến tiêu vũ phỉ cũng không dám đắc tội nàng thậm chí đều không người nào dám khi dễ thanh hà phong người đồng thời thường xuyên về tới nơi này hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão kỳ thật cùng thanh hà phong hậu trường không có gì khác nhau huyền l i n h đều không biết mình đã bất chi bất giác thành vì người khác hậu trường thậm chí hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này bởi vì tại huyền l i n h trong lòng trong lòng có đoán nguyên môn làm thành là mình hậu trường huyền l i n h lại cùng thanh hà phong người tụ ở cùng nhau tại cùng nhau đùa vui thậm chí còn dạy bọn họ rất nhiều công pháp võ kỹ hàn hổ công pháp của ngươi quá kém ta cái này có một bản thiên giai công pháp ngươi cầm lấy đi học tập từ h á n dương ngươi cái này võ kỹ không được à nhìn xem cái này một trăm loại võ kỹ ngươi ưa thích loại nào còn có ngươi vương đàm trương điền nhìn xem đều thích gì võ kỹ ta chỗ này đều có đối v nguyền linh t ớ i nói những thứ này địa giai thiên giai công pháp võ kỹ thực sự cấp quá thấp hắn chính mình võ kỹ công pháp sớm đã siêu việt thành giai hẳn là đạt đến thần giai cho nên đối với những thứ này t r ư ớ n g mắt võ kỹ công pháp thì cho bọn hắn tăng cao thực lực đi đa tạ thái thượng trưởng lão những người này xác thực rất cảm kích nguyền linh toàn bộ thanh hà phong vẫn là không có thêm một người còn là trước kia như thế nhiều người hết thể thì chừng trăm người biến đến càng thêm đoàn kết mà lại bọn họ cũng sẽ không chủ động gây chuyện cũng xưa nay không gây chuyện bọn họ trước kia còn lại nhận người khác khi dễ bọn hắn hiện tại ai cũng không dám đắc tội thậm chí trước kia có khi dễ qua bọn h ắ n người nhìn đến bọn họ về sau đều là đi vòng bởi vì ai cũng không thể t r e o vào huyền ninh thậm chí ngay cả bọn họ trưởng giáo đều không thể t r e o vào huyền ninh cố ý ra lệnh nếu ai t r e o chọc thanh hà phong người đến lúc đó đừng nói là bọn họ ngọn núi người là được rồi đương nhiên thanh hà phong nhất quán tôn chỉ cũng đều là t ĩ n h tâm tu luyện cho tới bây giờ không t r a n h với người đấu hàn phong cũng cảnh cáo mọi người đừng tưởng rằng có huyền ninh che chở thì chủ động gây sự muốn là người nào ỉ vào huyền ninh ức hiếp người khác thì trục xuất thanh hà phong tất cả mọi người không muốn rời đi thanh hà phong cũng không muốn mất đi huyền ninh che chở bọn họ chỉ muốn yên lặng tu luyện tông môn cung cấp cho bọn hắn thanh hà phong tư nguyên thực sự nhiều lắm mỗi người đều có vô số tư nguyên tăng thêm thanh hà phong các loại bí cảnh thực lực của bọn hắn mỗi ngày đều đang gia tăng hàn phong cũng đang suy nghĩ tuyển nhận mới đệ tử nhưng tuyệt đối sẽ không làm thu chỉ có tâm tính c ù n g phẩm tính hợp các người hàn phong mới có thể quyết định tuyển nhận tiền đến huyền l i n h cùng hàn phong lại hàn huyền một hồi hỏi thăm một chút huyền l y tuyết sự tỉnh nguyên long mất tích tông môn đã điều động nhân thủ đi tìm tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến hàn phong vẫn là đem tình hình thực tế nói cho huyền ninh sau khi ngay xong đã quyết định chính mình ra đi tìm huyền Ly tuyết. ở nơi nào mất tích huyền ninh hỏi một cái tên là đại minh vương t r i ề u địa phương hàn phong đem sự tình nói cho huyền ninh người muốn đi có thể nhưng nhất định không muốn chính mình đi ta đến lúc đó đi chung với ngươi ngươi bây giờ bị quá nhiều người chú ý một khi xuất động liền sẽ có vô số người chú ý ngươi ngươi cũng không muốn được quá nhiều người chú ý tới đi nói không chừng sẽ khiến người khác đối huyền l y tuyết càng thêm đ ệ tâm đến lúc đó đem nàng lâm vào càng địa phương nguy hiểm hàn phong nhìn lấy huyền ninh dáng vẻ liền biết đối phương nhất định là sắp đi ra ngoài còn có người dám động thủ với ta ngoại trừ thiên hồn nhất tộc còn có ai huyền ninh hỏi n g ư ơ i muốn là thánh tử bọn họ không nhất định dám động thủ quan trọng thiên phú của ngươi quá mạnh nghe nói qua cây cao chịu gió lớn à. quá mức ưu tú người bọn họ tất nhiên sẽ kiên kỵ k h á c không dám nói yêu tộc ma tộc thiên hồn nhất tộc thì tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống hàn phong nói ra ta đã biết đến lúc đó ta sẽ cùng trưởng môn nói xuống huyền ninh hiểu rõ ra h ắ n quá mức xuất chúng không chỉ tu vì kinh thiên hiện tại lại buộc ra luyện dược thiên phú cường đại như vậy thiên phú để thế lực khắc quá lo lắng đặc biệt là yêu tộc cùng ma tộc còn có vẫn giấu kín lên thiên hồn nhất tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép huyền ninh sống tiếp huyền ninh hiểu rõ xong việc tình về sau chuẩn bị trước chuẩn bị một số hậu thủ sau đó huyền ninh liền tiến vào thời không bí cảnh bắt đầu luyện chế đan dược huyền ninh lần này cần luyện chế không ít đan dược đồng thời bắt đầu nếm thử luyện chế cựu tinh đan dược quá trình cũng còn rất thuận lợi cũng không có rất khó khăn sau đó huyền ninh bắt đầu luyện chế bán thần đan dược luyện chế loại đan dược này quả thật có chút độ khó khăn nhưng huyền ninh vẫn là luyện chế ra tới huyền ninh cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn là luyện chế cựu tinh đan dược liền tốt huyền ninh luyện đan tốc độ thực sự quá nhanh cựu tinh đan dược không ngừng bị huyền sau đó thì ra đi tìm huyền ly tuyết ly tuyết chờ ta tới tìm ngươi chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này chương ba trăm sáu mươi bốn độ kiếp võ thánh nhất trọng thiên huyền ninh hiện tại thời không bí cảnh tầng thứ m ộ ư ơ i cùng phía ngoài thời gian tỷ lệ vì ba mươi một tại thời không bí cảnh bên trong ba mươi ngày ngoại giới bất quá mới đi qua một ngày huyền ninh không ngừng luyện chế các loại đan dược hắn luyện dược thuật kinh nghiệm không ngừng tăng lên nhưng huyền ninh kém chỉ là cảnh giới mà thôi hắn luyện dược sư đẳng cấp đã đầy đủ cao cấp huyền ninh đem linh lực tiêu hao về sau thì tính toạ khôi phục khôi phục về sau liền tiếp tục luyện chế đan dược tuy nhiên c a n d ư ợ có, có t h không ít o nhưng c l u y ệ huyền đi ninh nhìn dược, nhìn g dược, mình giật n linh đăng g lực dược. tải o cựu tuy i một là nhiên còn có không ít nhưng huyền ninh muốn xem trước một chút những thứ này có đủ hay không hắn đột phá võ thánh lại nói tu vi mười lăm vạn tu vi mười lăm vạn tu vi mười lăm vạn những đan dược này một viên thấp nhất đều có thể gia tăng mười vạn tu vi cao nhất có thể gia tăng mười lăm vạn tu vi ngay cả như vậy muốn đột phá đến võ thánh nhất trọng tiên trọn vẹn cần mười lăm v ạ tu vi giá trị đây cũng không phải là một con số nhỏ nhưng huyền l i n h luyện chế đan dược s á c thực có không ít có hay không thể nghiệm qua ăn đan dược đều ăn vào không muốn ăn cảm giác huyền l i n h cũng không biết đã ăn bao nhiêu chờ hắn lần nữa xuất ra đan dược thời điểm lại có loại không muốn ăn cảm giác được rồi còn là tu luyện một đoạn thời gian đi huyền ninh thực sự ăn sợ bắt đầu tu luyện tu vi sáu trăm tu vi sáu trăm tu vi sáu trăm tu luyện s á c thực không có ăn đan dược tới cũng nhanh nhưng huyền ninh đã ăn và có chút cảm giác muốn nói thực sự ăn không vô nữa tu luyện sau một khoảng thời gian huyền ninh tỉnh lại lại lấy ra một đống đan dược bắt đầu khổ não lên có biện pháp gì hay không có thể đem đan dược biến đến càng dễ ăn một chút huyền ninh bỗng nhiên có chú ý sau đó huyền ninh lấy ra bếp l ò lấy ra nổi cái s ẻ n g các loại đồ gia vị lại từ thần giới bên trong lấy ra các loại đồ ăn thanh tẩy hoàn tất về sau huyền ninh bắt đầu làm lên đồ ăn gặp qua cầm đan dược làm đồ ăn không có chưa thấy qua đi huyền l i n h hẳn là đệ nhất nhân loại này thao tác người khác nhìn đoán chừng đều phải kinh hô một tiến g tú huyền l i n h phóng thích thái cổ thánh hỏa đổ vào một trồng linh dược rút ra dầu thực vật sau đó đem cắt gọn đồ ăn bỏ vào sau đó đem đan dược làm thành gia vị lại để vào hành thái mũi ăn bột ngọt bát rác hoa tiêu chở một chút phối liệu sau đó huyền l i n h lại lấy ra mấy cái bếp lò để lên nồi hầm cách thủy lấy ra một cái linh gà dùng thần linh dịch làm nước để vào các loại đan dược sau đó bắt đầu hầm gà thường cất bức ở bên ngoài g i a hồ nấu cơm kỹ năng vẫn phải có tuy nhiên huyền ninh chủ nghệ cũng không cao nhưng những thứ này tài liệu đều là tốt tài liệu vị đạo chắc chắn sẽ không quá kém cứ như vậy huyền linh tại mỗi một cái trong thức ăn đều bỏ vào rất nhiều đan dược cứ như vậy huyền linh ăn lúc thức dậy thì sẽ không cảm thấy những đan dược này quá khó ăn ta thật sự là một cái đại thông minh huyền linh vì chính mình điểm một cái tán nhiều như vậy người xuyên việt đ o á n chừng hắn ăn đan dược coi trọng nhất đi chủ nghệ một trăm chủ nghệ một trăm chủ nghệ một trăm chủ nghệ l v sáu đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v bảy chủ nghệ l v bảy đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v tám đồ ăn sau khi làm xong huyền ninh phát hiện t à i nấu nướng của mình đẳng cấp đạt đến lv tám cái này hoàn toàn cũng là một cái thu hoạch bất ngờ huyền ninh nhìn lấy tràn đầy một bản đồ ăn đối với mình lần này thao tác rất là hài lòng huyền ninh không kịp chờ đợi xuất ra một đôi đũa bắt đầu thưởng thức thật là thơm huyền ninh ăn lên những đan dược này đến đã không cảm giác được đan dược vị đạo hoàn toàn bị các loại thơm nào ngạt mỹ vị cho che giấu thu vi m ộ ư ơ i vạn thu vi m ộ ư ơ i hai vạn thu vi m ộ ư ơ i năm vạn huyền ninh vừa ăn các loại mỹ vị món ngon tu vi còn tại không ngừng gia tăng làm huyền ninh đem thức ăn trên bàn đều giải quyết về sau huyền ninh lại bắt đầu tu luyện tu luyện kết thúc về sau huyền ninh lại bắt đầu nấu cơm cứ như vậy tuần hoàn nhiều lần về sau huyền ninh phát hiện đan dược không có nhìn một chút tu vi hiện tại đã đạt đến tám ước còn kém hai ước tu vi giá trị rơi vào đường cùng huyền ninh chỉ có thể tiếp tục luyện dược luyện dược về sau liền tiếp tục làm một tên hợp cách đầu b ế p nếu có người hỏi huyền ninh trụ nghệ vì sao tốt như vậy huyền ninh nhất định sẽ trả lời hết thể cũng là vì tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua theo huyền ninh luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều về sau huyền ninh lại bắt đầu nấu cơm ăn cơm tu luyện tuần hoàn bên trong hai ước tu vi giá trị cũng không tính ít muốn là luyện chế ra chỉ có thể gia tăng mười vạn tu vi đáng giá đăng dược trọn vẹn cần một viên muốn ăn nhiều như vậy đăng dược nếu như không dùng cơm đồ ăn phương thức ăn nhất định sẽ làm cho huyền ninh ăn vào nôn đem đan dược biến thành đồ ăn thì không đồng dạng dù sao mỗi ngày ăn cơm đều là không thể nào sẽ chán ăn làm huyền ninh nhìn đến chính mình tu vi giá trị rốt cục chỉ còn lại sau cùng một vạn thời điểm huyền ninh rốt cục nợ nụ cười ta con mẹ nó a rốt cục muốn đột phá đến võ thánh huyền ninh có loại giải thoát cảm giác huyền ninh đem tất cả mọi thứ thu thập một chút sau đó bắt đầu đem trạng thái của mình khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất một giây sau huyền ninh rời đi thời không bí cảnh về tới nguyên môn bên ngoài sau cùng huyền ninh đi tới nguyên môn phía trên nhất trên một cái đ à i cao đây là một cái không trung đ à i cao là chuyên môn dùng để độ kiếp dùng chính là bởi vì là độ kiếp sử dụng cho nên cái này đài cao trên hư không tại toàn đ ộ nguyên môn thủ hộ trận pháp bên ngoài phía trên này bày ra các loại thần văn thiên giai năng lượng cũng sẽ không phá hủy những vật này chỉ sẽ công kích độ kiếp người cũng liền tránh khỏi phá hư huyền ninh đã chuẩn bị xong hết thệ tất cả mặc vào chính mình tự tay luyện chế huyền tiên thánh giáp đồng thời huyền ninh lấy ra tự, tự luyện chế thần khí bảo kiếm ẩm là là tên tên. ẩm làm huyền ninh cảnh giới đột phá đến võ thánh nhất trọng thiên thời điểm huyền ninh cảm nhận được trong thiên địa cái tia cố huyền diệu khó giải thích cường đại thần lực một cố cường đại thánh uy theo huyền ninh trên thân bên trong bạo phát toàn bộ thiên địa đều tràn ngập kinh thiên động địa thánh uy Bên trên bầu trên ngưng luồng trời tụ một t khí ứ chương đáng sợ. Từng đạo từng đạo mây đen từng từng sợ, t mây e o bốn p h tám tụ、đến. toàn hướng đến, ba ộ thiên đ ị đều trăm à n ngập kinh khủng lôi đỉnh. Chấn động, chấn lôi đ ộ sáu mươi lăm yêu nghiệt căn bản không xứng toàn bộ nguyên môn đều bị đạo này kinh khủng lôi đỉnh cho kinh hai đến nguyên môn đệ tử hào hào đi tới nhìn một chút bầu trời sau đó phát hiện toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc một đạo thiên uy t ừ trên trời lăn lăn xuống đây là thiên kiếp nguyên môn đệ tử đối với thiên kiếp cũng không xa là gì bởi vì nguyên môn thường xuyên đều có người độ kiếp đây là cái gì kiếp làm sao cường đại như vậy đây là thanh uy đây là võ thánh cường giả tại độ kiếp nhìn uy lực hẳn là võ thánh tam trọng thiên đ ỉ n h phong cường giả thiên kiếp đây là võ thánh tam trọng thiên t i ê n kiếp đi đến võ thánh cảnh giới sẽ kinh lịch tam trọng thiên kiếp theo thứ tự là tam trọng thiên đ ỉ n h phong lục trọng thiên đ ỉ n h phong cùng cựu trọng thiên đ ỉ n h phong về sau cũng là nguy thần bán thần thiên kiếp bình thường dạng này người có thể được xưng là thiên yêu cùng yêu nghiệt nguyên môn thì có mấy người tại võ đế cảnh giới thời điểm sẽ độ kiếp những người này không có chỗ nào mà không phải là nguyên môn cường giả trong đó thần kiếm không h、so so、biết v h h á i t là người t nào tại độ kiếp chẳng lẽ là một vị nào đó thái thượng trưởng lão cô khí tức này rất lạ lâm a đi xem một chút thật hiếu kỳ là ai độ kiếp đi xem một chút đi nguyên môn bên trong mỗi cái c ư ờ n giả g ả o ả o nhất phi chủ tiên h bay đến nơi xa bọn họ không dám tới gần sợ bị thiên kiếp bổ đến hồn phi phát tán những người này đều là nguyên môn bên trong trưởng lão cùng trưởng giáo thậm chí còn có mấy cái thái thượng trưởng lão vừa tốt nhìn đến cũng thuận tiện ra đến xem nhìn khi bọn hắn đi vào bầu trời nhìn đến độ kiếp người lại là huyền ninh thời điểm tất cả mọi người trần kinh bọn họ biểu lộ biến thành dạng này no tờ tờ e tu tờ tờ e tu no no thế nào lại là huyền ninh chơi ạ huyền ninh cái gì thời điểm tu luyện đến vo đế cựu trọng tiên hắn lần trước không phải mới võ đế cảnh giới nha làm sao lập tức thì tu luyện tới võ thánh cảnh giới tiểu tử này đến cùng là tu luyện thế nào hắn là làm sao bay đến cảnh giới cao như vậy ngoa tạo gia hỏa này đến cùng phải hay không người a đây chính là võ thánh cảnh giới a lúc này mới bao lâu a hắn còn là người sao tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm quả thực khó mà tin được hết thẻ trước mắt huyền ninh mấy tháng trước vẫn chỉ là võ đế cảnh giới mấy tháng về sau liền trực tiếp đột phá đến võ thánh cảnh giới thiên kiếp không sẽ nói láo nó rõ ràng nói cho mọi người không trang bức cũng sẽ gặp sét đánh bọn họ thực tại khiếp sợ vốn cho rằng mười bảy tuổi võ đế đã để bọn họ rất khiếp sợ nhưng huyền ninh lần nữa đổi mới bọn họ nhận biết mười bảy tuổi võ đế đã là quá khứ thức mười bảy tuổi võ thánh được chứng kiến không chưa thấy qua vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút huyền ninh không có nói tốc độ tu luyện của mình có bao nhanh muốn không phải thiên kiếp xuất hiện bọn họ thậm chí không biết huyền ninh chân thực cảnh giới bọn họ chẳng ai ngờ rằng huyền ninh sẽ lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết huyền ninh lần lượt sáng tạo ra kỳ tích đều để bọn hắn cũng không biết hình dung như thế nào huyền ninh yêu nghiệt bọn họ cảm thấy hai cái này hình dung từ không xứng hình dung huyền ninh yêu nghiệt bọn họ cảm thấy có thể dùng thần nghiệt để hình dung huyền ninh so sánh phù hợp thời gian mấy tháng thì theo võ đế tu luyện tới võ thánh một cái mười bảy tuổi võ thánh phóng nhãn toàn bộ đại lục lịch sử có ai có thể làm đến có sao đứng ra nhìn một cái có huyền ninh tu luyện lúc thay ai dám nói mình thiên tài bọn họ xứng s a o đây là thuộc về huyền ninh một người tu luyện lúc thay hắn hoàn toàn có thể nói một câu vô địch thật tình m ị c h cái này tu luyện thiên phú thực sự nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi a long khánh nguyên thái thượng trưởng lão vội vàng hướng lấy long võ cùng thần kiếm hai vị thái thượng trưởng lao truyền ô n nói huyền ninh tại độ võ thánh tiếp hai vị thái thượng nghe được cái này truyền âm về sau đều sửng sốt một chút bọn họ xác thực cảm nhận được nguyên môn có người tại độ kiếp nhưng nguyên môn độ kiếp quá nhiều người bọn họ nơi nào sẽ đi chú ý là ai à nhưng giờ phút này bọn họ nghe được độ kiếp người là huyền minh hơn nữa còn là độ võ thánh kiếp thời điểm không thể không kinh ngạc bọn họ xác thực khó có thể tin bởi vì huyền minh mấy tháng trước vẫn là võ đế hiện tại bông nhiên nói tại độ võ thánh kiếp đây không phải đùa g i ỡ n hay sao nhưng long khánh nguyên tuyệt đối không có khả năng lấn lừa bọn họ loại chuyện này làm sao lấy ra nói đùa đây một giây sau bọn họ vội vàng rời đi ở lại chỗ đi ra phía ngoài sau đó nhìn một chút bầu trời bên ngoài mây đen dày đặc lôi đỉnh cuồn cuộn loạn lôi xuyên không sấm xét vắng rội cái này lôi k i ế p đúng là võ thánh cấp bậc nhưng uy lực này vậy mà so với võ thánh tam trọng thiên võ thánh kiếp nạn cũng cường đại hơn thần kiếm cùng long võ đều nhìn một chút độ kiếp người t r ừ n g lớn hai mắt nhìn một chút xác nhận qua nhãn thần đây chính là huyền ninh hai người trầm mặc chính là bởi vì xác nhận qua n à y mới khiến bọn họ trấn kinh dị thường thời gian mấy tháng thì theo võ đế tu luyện đến võ thánh đây là cái gì tốc độ người khác tu luyện tựa như là ư c xếp bò huyền ninh tu luyện tựa như là còn v à chạy cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc thiên hữu nguyên môn l o n g v õ cười cười huyền ninh là đệ tử ta hắn h ô sư phụ ta thần kiếm bỗng nhiên lớn tiếng hô lên sợ những người khác không nghe được một dạng l o n g v õ nghe xong lập tức thì bất mãn vội và nói g n ta cũng là huyền ninh sư phụ hắn cũng h ô sư phụ ta ngươi hô cái gì hô l o n g v õ thanh âm têu so thần kiếm còn lớn hơn âm thanh không chỉ có người t r u n g quanh nghe được thì liền phía d ư ớ i quan sát nguyên môn đệ tử cũng đều biết chung quanh trưởng lão cùng trưởng giáo cả đám đều im lặng nhìn lấy hai người có cần phải như vậy phải không các ngươi có cần phải làm đến tất cả mọi người biết sao các ngươi đều là thái thượng trưởng lão nhân vật còn giống một đứa bé một dạng tranh luận cái này có ý tứ sao t r u n g quanh trưởng lão cùng trưởng giáo tâm lý c h u a a cái này vì cái gì cũng không phải là đệ tử của bọn hắn ai kỳ thật huyền linh đứa bé này ta đã sớm biết hắn rất không tệ lúc này một cái không thích hợp thanh em xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người nhìn một chút phát hiện người này là hà n phong bọn họ lập tức liền đ e m mặt chuyển đến nơi khác huyền linh thế nhưng là sớm nhất hô hàn phong sư phụ cũng là hàn phong đường đường chính chính đệ tử ai cũng biết hàn phong là huyền linh thứ một cái sư phụ bọn họ nhìn lấy hàn phong bộ kia bình tĩnh bộ kia vẽ mặt không sao cả nói thật bọn họ kém chút không nhịn được muốn hành hung hàn phong một trận người h ắ n a khoe khoang cái gì chẳng phải là vận khí tốt để huyền ninh dẫn đi trước thanh hà phong a bọn họ hối hận a muốn là lúc ấy có thể sớm một chút phát hiện huyền ninh dạng này n mà thô hiện tại khoe khoang người chính là bọn họ chương ba trăm sáu mươi sáu chúng ta bài kiến lao tổ hàn phong đồng dạng không khoe khoang trừ phi nhịn không được lúc này hắn thực sự nhịn không được khoe khoang a tuy nhiên hắn chỉ là mười hai ngọn núi trường giáo nhưng liền xem như trưởng môn nhìn thấy hắn đều phải khách, khách khí khí ai bảo hắn có một cái thái thượng trưởng lao cấp bập đệ từ đây toàn bộ nguyên môn thậm chí là toàn bộ nguyên môn lịch sử phía trên tình huống như vậy xuất hiện mấy lần coi như xuất hiện người nào có thể dạy dỗ một cái mười bảy tuổi thái thượng trưởng lão thậm chí toàn bộ đại lục tất cả đỉnh cấp m ộ n phái ai có thể xuất hiện một cái tu luyện thiên phú như thế yêu nhiệt g đệ tử hàn phong là một cái duy nhất hắn có thể không đắc ý a hắn hiện tại không khoe khoang còn muốn chờ tới khi nào không thấy được nguyên môn mạnh nhất mấy vị thái thượng trưởng lão đều hận không thể để tất cả mọi người biết mạnh nhất trong lịch sử tu luyện tốc độ người là đệ tử của bọn hắn huyền linh sở hữu có thành tựu hiện tại bọn họ cũng có công lao bọn họ xác thực có công lao nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ phía d ư ớ i nguyên môn đông đảo đệ tử lúc này mới khiếp sợ phát hiện độ kiếp người lại là huyền ninh nguyên môn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm quả thực khó có thể tin lúc có trưởng lao chứng minh độ kiếp người xác thực cũng là huyền ninh về sau toàn đ ộ nguyên môn đều sôi trào lên ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo ta hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ này đại biểu tâm tình của ta cái này cái này đây chính là thiên tuyển chi nhân sao đây chính là thiên chi tiêu t ử a lúc này mới bao lâu à cái này muốn độ võ thánh cấp bậc lôi tiếp huyền ninh thái thượng trưởng lão cũng quá mạnh đi cái này vạn cổ đệ nhất tu luyện tiên h tiêu tên tuổi còn có người nào ý nghĩa mười bảy tuổi võ thánh cái này suy nghĩ một chút đều đáng sợ ta luôn cảm thấy huyền linh thái thượng trưởng lão sẽ trở thành vạn đều đệ nhất võ thần nguyên môn người cả đám đều chỉ có thể nhìn lên huyền linh không có bất kỳ cái gì ghen ghét bởi vì vì sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn cái gọi là ghen ghét chỉ tồn tại hai cái không kém bao nhiêu trên thân người giữa bọn hắn khác nhau là trên trời cùng lòng đất khác nhau huyền linh tiên phú quá mạnh cương đại đến để bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có chút nào chỗ có thể so bọn họ hiện tại có thể so sánh cũng là cầm viễn cổ võ thần cùng huyền ninh làm so sánh đây chính là bọn họ hiện tại ý nghĩ thiên lôi ầm ầm toàn bộ bên trong thiên địa đều tràn ngập vô số đạo lôi đình chi quang bên trên bầu trời lôi đoàn giống như giao long một dạng đáng sợ đây là lôi h ả i thế giới làm cho tất cả mọi người đều trấn kinh dị thường võ thánh lôi kiếp bọn họ đều được chứng kiến nhưng chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như vậy võ thánh lôi kiếp cái này thật chỉ là mới vừa vào võ thánh cấp bậc lôi kiếp sao xác định không phải võ thánh tam trọng thiên lôi kiếp huyền ninh cảnh giới bây giờ đúng là vừa mới tân cấp võ thánh có trưởng lão cũng nghĩ hoặc nhưng vẫn là rất trả lời khẳng định. cái này lôi k i ế p cũng thật là đáng sợ đi cái này chẳng lẽ cũng là phổ thông võ thánh cùng yêu nhiệt g võ thánh khác nhau đây là tất cả mọi người ý nghĩ vì sao huyền ninh võ thánh cấp bậc lôi k i ế p như thế không giống bình thường đơn giản là hắn không phải bình thường võ thánh hắn là một cái yêu nhiệt g cấp độ võ thánh lúc này mới không giống bình thường trên thực tế bọn họ suy đoán cũng không tệ bình thường võ thánh xác thực không có cường đại như vậy lôi k i ế p nhưng càng là cường đại lôi k i ế p cũng chứng minh thiên phú của người này càng mạnh huyền ninh thiên phú cùng chiến đấu lực đều là trấn kinh của kim lôi kép tự nhiên cũng không giống bình thường bầu trời lôi đình bao phủ mấy trăm cây số bên trong toàn bộ bầu trời đều biến thành lôi hải thế giới một đạo đạo thiểm điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua l ớ p lóe giống như từng cái từng cái dao long tại thiên bên trên du tẩu đây là một cỗ thiên uy nếu là thành công chịu đ ự n g được thì có thể trở thành bên trong thiên địa chí cường võ thánh nếu là không chịu đ ự n g được thì là bụi về với bụi đất về với đất cỗ này lôi đình thực sự thật là đáng sợ đáng sợ đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi Tất cả thái thượng trưởng cả đến n lão đều lộ ra mười phần im lặng nhìn đến t h ả i liên xuất hiện về sau t r u n g quanh thái thượng trưởng lão đều s ữ n g sở lộ ra rất là chấn kinh bởi vì bọn hắn phát hiện t h ả i liên là yêu tộc tất cả thái thượng trưởng lão sửng sốt một chút sau đó liền thấy không minh đối với t h ả i liên hành l ễ nói lão tổ tốt t r u n g quanh thái thượng trưởng lão lần nữa t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin nhìn lấy tình cảnh này do do do bọn họ vốn cho rằng không minh tiền bối đã là toàn bộ nguyên môn tối thần bí cường đại nhất gần với thần nhất nhân vật có thể không nghĩ tới lại còn có một người không là một cái yêu vậy mà so không minh tiền bối còn cổ lão hơn còn muốn thần bí chúng ò n muốn c o b ta bài kiến lao tổ người chung quanh không dám thất lễ đã không minh tiền bối đều nói như vậy cái kia người này khẳng định cũng là nguyên môn các đời lao tổ nhưng là bọn họ rất kinh ngạc nguyên môn trong lịch sử cái gì thời điểm xuất hiện một cái yêu tộc lao tổ a đông nhiên lòng võ toàn thân một cái giật mình do hỏi xin hỏi vị lao tổ này là nguyên môn đời thứ ba trưởng môn a mọi người nghe xong lúc này mới hồi tưởng lại nguyên môn lịch sử phía trên thật đúng là có một vị yêu tộc trưởng môn mà lại cái này trưởng môn vẫn là cùng đời thứ nhất trưởng môn bối phận nhân vật cứu van toàn bộ nguyên môn tại nguy nan lúc nhưng mẹ nó đây đều là mấy chục vạn sự tình chẳng lẽ cái này yêu tộc lao tổ tuổi tác đã mấy chục vạn tuổi ngoa tạo cái này sẽ không đã đạt tới võ thần cảnh giới đi xem ra còn có người nhớ đến lao tổ ta ạ thái liên nhẹ gật đầu một bộ lao giả tư thái nhưng nàng dung nhan tuyệt thế kia cái k i a phong hoa tuyệt đại bộ dáng ai có thể đem nàng cùng mấy chục vạn năm đời thứ ba lão tổ liên tưởng đến nhau à? chúng ta không dám quên tất cả mọi người biết t h á i liên thân phận về sau nguyên một đám càng là không dám làm c à n bọn họ đã suy đoán ra t h á i liên cũng là một vị võ thần bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nguyên môn bên trong không minh tiền bối vậy mà không phải thần bí nhất thần bí nhất lại là vị này sống ba mươi vạn năm t h á i liên lão tổ đây thật là một vị chân chính hóa thạch sống a nhân loại chỗ nào có thể sống lâu như thế a coi như là bình thường yêu tộc cũng tuyệt đối không sống lâu như vậy chỉ có chân chính võ thần mới có thể đồng thọ cùng trời đất bọn họ đã nhận định t h ả i liên thì là chân chính võ thần cờ giả không minh không có thêm nhiều giải thích cái gì lấy thân phận của bọn hắn cũng không cần giải thích tuy nhiên bọn họ cảm thấy t h ả i liên láo tổ cùng huyền ninh tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng nhưng bọn hắn ai dám hỏi t h ă m a tất cả mọi người đang nhìn huyền ninh thiên kiếp c ố này thiên kiếp uy lực thực sự q u á cường đại bọn họ không biết huyền ninh có thể hay không vượt qua tuy nhiên huyền ninh tu luyện thiên phú xác thực rất mạnh nhưng cái thiên kiếp này uy lực cũng rất mạnh bọn họ không dám hứa chắc huyền ninh có thể hay không chịu được, được. Chấn, động, chấn động chuyện gì mà hốt leo tốt một chương ba trăm sáu mươi bảy còn có cái gì là huyền ninh sẽ không giang giác thiên lôi cuồn cuộn lôi uy tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa kinh khủng lôi kiếp tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa giống như muốn đem hết t h ả đều cho phá vỡ một dạng kinh khủng lôi đình đem chọn cái bầu trời đều bao trùm đây là một cái lôi h ả i thế giới làm cho tất cả mọi người tâm lý đều cảm giác rất k h ô n g ổn lao tổ muốn là huyền ninh không chịu đựng được ta nguyện ý lấy cái chết trợ giúp huyền ninh độ kiếp thần kiếm nhìn một chút cái này đạo thiên kiếp rất là lo lắng cỗ này lôi kiếp thực sự thật là đáng sợ lòng vo nghe xong cũng vội và nói còn có ta huyền ninh là toàn bộ nguyên môn t tuyệt đối k lần g trước h có sự t n huyền ninh độ kiếp. Kiếp, kiếp thời điểm nàng thế nhưng là tại một bên nhìn lấy có thể tại thiên kiếp bên trong ngủ người huyền ninh là cái thứ nhất cũng tuyệt đối là một cái duy nhất trước đó huyền ninh Đem độ kiếp làm kiếp trò cái h Hiện tại huyền ninh, chẳng lẽ lại không Thải không tin, cứ như thể huyền ninh h ơ i tại lại liên đối tin, lôi kiếp, liền có thể đem huyền ninh tên biến tuyệt tên t vậy được cứ có lẽ đem này như thế nào?、Cái、này, thế Cái mọi người nghe được t h ả i liên tự tin như vậy thậm chí đối huyền minh hiểu rõ như vậy bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì dù sao trong mắt bọn hắn t h ả i liên cũng là một vị võ thần liên n à n g đều đều nói cái này lôi k ế p đối huyền minh không có vấn đề chút nào vậy bọn hắn còn thao cái gì tâm a thì liền không minh tiền bối đều một mặt bình tĩnh bộ dáng bọn họ thật phát hiện lo lắng của mình là dư thừa cái này giống như là hoàng đế không đội vã thái dám chết bầm một dạng bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy huyền ninh trên người bộ kêu bảo giáp cùng tần h kiếm sau đó nói cái này bộ chiến giáp cùng vũ khí không tệ huyền ninh có bọn họ độ kiếp sát xuất thành công sẽ gia tăng không ít bọn họ làm sao biết huyền ninh là muốn sử dụng thiên gia i uy lực cho vũ khí của mình thối lại đây thiên kiếp bắt đầu bọn họ nhìn đến ấp ủ thật lâu thiên tiêu rốt cục bắt đầu bạo phát một đạo to bằng cánh tay lôi đ ỉ n h hướng thẳng đến huyền ninh đánh tới toàn bộ bên trong thiên địa đều bị cố này lôi đình cho chiếu sáng giống như ban ngày một dạng lòng của mọi người đều theo cái này đạo lôi đình mà phập phừng lấy ngoại trừ thải liên bên ngoài tất cả mọi người không biết huyền ninh có thể hay không kháng trụ thiên kiếp như vậy thì liền không minh tiền bối cũng giống như vậy hắn liền huyền ninh sẽ vào hôm nay đột phá v õ thánh cũng không biết hoàn toàn cũng bị huyền ninh tu luyện tốc độ cho sợ ngây người gian giác g thì tại thiên kiếp đem phải rơi vào huyền ninh trên đầu thời điểm huyền ninh một q u y ề n hướng về thiên kiếp trực tiếp công đánh tới cứ như vậy thật đơn giản một q u y ề n không có sử dụng bất kỳ vũ k ỹ nào cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động phong thích nhưng chính là đơn giản như vậy một quyển lại đem thiên kiếp nhẹ nhõm đánh tan nhìn đến tất cả mọi người lần nữa kinh hãi bọn họ nguyên một đám lo lắng vô cùng rất sợi không kháng nổi đi Có căn có thể kết quả đây. Huyền ninh căn bản không quả bản đây. đ e m cái n là ẩm đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống lần này là hai đạo thiên kiếp uy lực so vừa mới còn cường đại hơn mà huyền ninh cũng mười phần dứt khoát vẫn là một quyền hướng về hai đạo thiên kiếp quốc tới gian dắt hai đạo thiên kiếp lại là bị huyền ninh nhẹ nhõm đánh tan sau đó là ba lượn thiên kiếp bốn lượn thiên kiếp theo huyền ninh nhẹ n h ó m đem lôi kiếp đánh tan về sau t r u n g quanh thái thượng trưởng lao đã rất bình tĩnh nhưng cũng chỉ là mặt ngoài rất bình tĩnh mà thôi bọn họ hỏi lại đây là lôi kiếp sao cái này thiên kiếp vi lực thật yếu như vậy sao đây quả thật là v õ thánh cấp bậc lôi kiếp sao huyền ninh độ kiếp làm sao như chơi đ ù a cái này mẹ nó thật đúng là bọn họ nhận biết thiên kiếp sao loại kêu hận không thể đem người cho đánh chết thiên kiếp vi lực đi nơi nào ai từng thấy nhẹ nhàng như vậy độ kiếp người thiên kiếp lỗi của ta sau đó huyền ninh lại làm ra một cái để bọn hắn đều không còn gì để nói cử động Chỉ c thấy huyền ninh nhất phi trùng thiên, trùng tay ầ một thằng vọt thẳng tiến vào trên thiên kiếp. Ngoa tạo. Ngoa kiếm, kiếp. mà m vậy vào vị thái thượng trưởng lão bị giật này mình kém chút theo bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới may mắn phản ứng kịp thời cái này mới không có tại nhiều nhiều thực thể môn đệ từ trước mặt mất mặt các thái thượng trưởng l ã o khác cũng bị dọa cho phát sợ huyền ninh đây là náo loại nào a bị xét đánh chưa đủ nghiền muốn đi lên tìm thiên kiếp đ ơ n đấu chọn chiến thiên đạo đây là cái gì yêu người ta đây cũng quá biến thái đi bất quá bọn họ không cảm thấy huyền ninh cái này là cố ý khiêu chiến thiên kiếp nhất định là có nguyên nhân Bọn họ vận dụng ào ào đại ta h ầ không có đưa qua huyền ninh loại vật này ta cũng không có tất cả mọi người lắc đầu đều chưa thấy qua huyền ninh sử dụng tới dạng này ngụy thần khí cấp bậc chiến giáp cùng bảo kiếm huyền ninh đã có thể luyện chế cựu tinh đan dược nguyên hạo ngôn lần nữa nói ra một cái để bọn hắn im lặng sự tình cựu tinh luyện dược sư có thể luyện chế ra vì thần khí cấp bậc chiến giáp cùng bảo kiếm bọn họ còn muốn hỏi hỏi còn có cái gì là huyền ninh sẽ không huyền ninh ta không sinh ra hài tử huyền ninh nhưng là ta có thể nhường nữ nhân sinh con mọi người trầm mặc bọn họ thậm chí hoài nghi huyền ninh có phải hay không võ thần truyền thế 17 tuổi võ thánh 17 tuổi cựu tinh luyện dược sư 17 tuổi định cấp luyện ký sư đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao đây là người bình thường có thể có được thiên phu sao huyền ninh ta là người bình thường Chỉ là bất bọn ấ t hắc. b họ đã không biết hình dung như thế nào huyền ninh thì liên thải liên cũng giống như vậy bọn họ đều phải chậm rãi mà huyền ninh thì là ngốc tại thiên kiếp bên trong không ngừng hội tụ thiên kiếp vi lực đem chính mình ngụy thần khí chiến giáp cùng b ả o kiếm tẩy lễ thối luyện huyền ninh như muốn biến thành chân chính thần khí mà lại loại biện pháp này là dễ dàng nhất cũng là biện pháp tốt nhất theo bầu trời lôi k i ế p không ngừng hướng về khu vực trung tâm ngưng tụ thời điểm khu vực trung tâm lôi kép vi lực cũng đang không ngừng gia tăng từng đạo từng đạo lôi đình lấp lóe tại bên trên bầu trời chương ba trăm sáu mươi tám thối luyện thần khí bởi vì huyền ninh thối luyện thần khí cần năng lượng rất cường đại thiên kiếp năng lượng vừa tốt có thể thỏa mãn huyền ninh yêu cầu nhưng huyền ninh thối luyện thần khí là trọn vẹn cho nên cần năng lượng mười phần nhiều đây cũng là huyền ninh cảm thấy thiên kiếp năng lượng quá thấp nguyên nhân chỗ để tăng cường thiên kiếp lôi kép mới ra huyền ninh nghĩ nghĩ sau đó hướng về thiên kiếp hô lớn thiên đạo ngươi thì chút năng lực ấy tất cả mọi người sợ ngay người bọn họ từ xưa đến nay cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái tại độ kiếp bên trong còn cảm thấy thiên kiếp năng lượng quá thấp người huyền ninh là cái thứ nhất cái kia huyền ninh đây là náo loại nào a tất cả mọi người nhìn về phía thải liên cùng không minh hai vị đại lão bọn họ nhìn đến hai vị đại lão biểu lộ một m ư ờ i phần bình tĩnh Sự h vậy mà tại độ kíp thời điểm chửi thiên đạo coi như thiên đạo là cha ngươi cũng sẽ bị ngươi tức giận đến thổ huyết đi huyền ninh là muốn sử dụng thiên kiếp uy lực đến đem trên người hắn ngụy thần khí biến thành thần khí hắn đã dám chửi thiên đạo thì khẳng định có năm chắc chúng ta thì không cần quan tâm thải liên tự nhiên biết huyền ninh nghĩ cái gì nàng cùng huyền linh cũng đã lâu như vậy biết giá hỏa này trong đầu ý nghĩ điên cuồng cũng chính là bởi vì biết mới có thể nói huyền linh quá điên cuồng thiên đạo có thể không phải có thể tùy tiện đầy đủ giận mắng đặc biệt là thực lực càng m ạ n h người càng là muốn mời sợ thiên đạo người bình thường chửi thiên đạo tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể càng là c ứ n g giả chửi thiên đạo sinh ra nhận quả lại càng lớn thái liên rất lo lắng huyền linh tương lai sẽ phải gánh chịu thiên đạo đặc biệt đối đ ã i đặc biệt là lần này thiên kiếp chắc chắn sẽ không để hắn nhẹ nhõm vượt qua sự thật cũng như thái liên chỗ nghĩ như vậy theo huyền linh bắt đầu khiêu khích thiên đạo một khắc này bắt nhìn lấy toàn bộ thiên kiếp uy lực tại nguyên lai cơ sở phía trên lại tăng lên gấp đôi tất cả mọi người không biết huyền ninh có thể hay không đứng vững nhưng thân ở lôi hải thế giới bên trong huyền ninh không nghĩ tới chính mình cái này một mắng còn thật có thể gia tăng lôi kiếp uy lực cảm giác rất là kinh ngạc đến đại thiên đạo mang cho hắn huy áp trước đó là có nhưng không biết vì cái gì đông nhiên ở giữa thì biến mất không thấy giống như bị thứ gì đánh tan một dạng huyền ninh cho rằng là hệ thống d ợ trò quỷ có hắc thiên đạo nhằm n h ọ gì hệ thống mới là vương đạo kinh khủng lôi đình không ngừng hướng về huyền ninh trên thân rơi xuống nay từng đạo từng đạo lôi kiếp so trước đó cường đại gấp đôi s á c thực uy lực vô cùng nhưng huyền ninh đem những thứ này lôi k i ế p năng lượng toàn bộ đều tập trung lại dùng lôi đình lực lượng tăng thêm huyền ninh trên người mình thái cổ thánh hỏa đến thối luyện những thứ này uy thật khí ầm ầm lôi động trời cao viễn siêu trước đó thiên kiếp năng lượng tràn ngập toàn bộ chân trời nguyên môn đệ tử đều tại khiếp sợ cái này bỗng nhiên gia tăng thiên kiếp ba động người nào cũng không nghĩ ra huyền ninh thiên kiếp bỗng nhiên ở giữa lại trở nên cường đại như vậy bọn họ khoảng cách huyền ninh quá xa tự nhiên không nghe thấy huyền ninh khiêu khích thiên đạo sự tỉnh nếu như biết rõ chỉ sợ nguyên một đám biểu lộ đều nôn biến hóa từng đạo từng đạo lôi điện du t huyền ninh đang tại lôi hải thế giới bên trong huyền ninh chung quanh đều là lôi điện năng lượng từng đạo từng đạo k i a chớp màu trắng màu xanh lam nội lôi màu tím hủy diệt lôi đỉnh màu đỏ liệt diễm c h i lôi không ngừng quần quận xuất hiện toàn bộ bầu trời lập tức biến thành màu xanh lam lập tức biến thành màu tím lập tức lại biến thành màu trắng đây là vô số loại lôi k i ế p không ngừng bổ vào huyền ninh trên người tình huống nhưng huyền ninh mời ư phần cường thế trực tiếp đem đánh tới lôi đỉnh trực tiếp bắt tới sau đó đem hội tụ đến cùng một chỗ đã những thứ này lôi đỉnh đều xuất hiện thì không muốn xa cách lưu cho hắn ngụy thần khí làm thành năng lượng liệt tốt h u y ề n ninh ngụy thần khí đều là đỉnh cấp tài liệu luyện hóa mà thành mỗi một kiện đều có thể tiếp nhận võ thần cấp bậc tương tổn tại đi qua h u y ề n ninh thái cổ thánh hòa cùng lôi k i ế p tẩy lễ về sau h u y ề n ninh thái cổ thanh kiếm rốt cục bạo phát ra một cỗ kinh khủng kinh thiên thần quang toàn bộ bầu trời mây đen trong một chớp mắt liền bị cỗ này mây đen đánh tan đây chính là thần khí năng lượng, đây chính là thần là đây khí vi năng một kiện thần khí tuyệt đối có thể trở thành một cái môn phái át chủ bài tồn tại toàn bộ đại lục thần khí chỉ đến được trên đầu ngón tay chỉ có số ít mấy cái cái tông môn mới có thể có được nguyên môn so sánh đặc thù trong tông môn có một kiện siêu thần khí đó là thần giới cường giả để lại vốn là cho nguyên hạo sử dụng nhưng hắn để lại cho nguyên môn hy vọng người h ư u duyên c ó thể đem trừng ư khống t h ầ n uy cái thế đem mây đen đánh tan toàn bộ thiên địa lan tràn một cỗ huyền diệu thần lực đây là thần uy trời ạ huyền ninh cái này là làm cái gì thì ra là thế nguyên lai huyền ninh xông vào lôi hại bên trong nguyên lai là vì đem ngụy thần khí thối luyện thành thần khí cái này cũng quá điên cuồng lôi kép uy lực lớn như vậy hơi không lưu tình liền sẽ thịt nát sương tan đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình a sự thật chứng minh huyền ninh hắn làm được hơn nữa còn lông tóc không tổn h a o gì cái này lôi k i ế p căn bản không làm gì được hắn a huyền ninh thành công đem vũ khí của mình thối luyện thành chân chính thần khí cái này khiến rất nhiều người đều mượn p h ầ n chân kinh đây chính là một kiện chân chính thần khí hơn nữa còn là bị huyền ninh cho ngâm luyện được toàn bộ đại lục để lại thần khí đại bộ phận đều là thật lâu trước đó lưu lại có rất ít người có thể tránh thức thối luyện thành một kiện thần khí huyền ninh làm được hắn dùng thiên kiếp năng lượng thành công làm được toàn bộ thiên đ i ệ tản ra loại thần k h này thực tại kinh thiên động đ i ệ thì ngay cả thiên kiếp đều giống như muốn bị bổ ra một dạng không tệ không tệ tự tự luyện chế thần khí vô luận là xúc cảm vẫn là đều mạnh hơn rất nhiều huyền ninh rất là vui vẻ huyền ninh cũng không có sử dụng thần khí dối tung cái thiên kiếp này mà chính là đem thần khí thu vào sau đó huyền ninh lần nữa vọt vào lôi h ả i bên trong chủ động hướng về những cái kia vừa mới ngưng tụ thiên kiếp bồi nhỏ qua sau đó ba đạo đem những thứ này lôi k i ế p năng lượng cho hội tụ trên người mình khải giáp t r ê n thân cái này nhìn đến những thái thượng trưởng lão này lần nữa im lặng huyền ninh quá điên cuồng cũng quá mạnh những thiên kiếp này uy lực vậy mà không thể thương tổn hắn mảy may thiên thải liên cũng nói tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ thiên đạo thiên uy đối với hắn không có chút tác dụng chỗ chương ũ n g k ba trăm sáu mươi chín thần giáp luyện thành hiện tại đây hết t h ể đối huyền ninh tới nói quá mức xa vời liền để hắn dạng này tu l u y ệ n đi đợi đến hắn có đủ thực lực về sau không cần chúng ta nói hắn cũng sẽ đem hắn xử lý sạch t hải liên hết sức rõ ràng huyền ninh suy nghĩ trong lòng không muốn cho huyền ninh áp lực quá lớn cũng không cần thiết cho huyền ninh áp lực quá lớn nguyên bản t h ả i liên là không có ý định bây giờ nói nhưng huyền linh trưởng thành s á t thực quá nhanh sớm nói cho huyền linh còn có thể kích phát hắn cảm giác nguy cơ để hắn càng nỗ lực tu luyện kết quả huyền linh thực lực quả nhiên đột nhiên t ă n g mạnh thì liền nàng đều bị dọa phát sợ t h ả i liên còn tưởng rằng huyền linh tu luyện tốc độ nhanh như vậy đều là bởi vì bọn hắn trước đó nói tới cái kia hậu t r ư ở n g hắc thủ nguyên nhân tuy nhiên cái này cũng có nhất định nguyên nhân nhưng cũng là huyền linh cũng muốn mạnh lên nguyên nhân chỗ huyền linh ba đạo dận chửi thiên đạo vốn cho rằng lại nhận thiên đạo nghiêm trị nhưng huyền linh chẳng những sống được thật tốt còn sử dụng những t i ê n kiếp này thành công tối luyện thành một kiện thật khí thần khí xuất thế một k h ắ c này còn bổ ra thiết kếp để bọn hắn những thái thượng trưởng lão này đều cho sợ ngây người huyền ninh thủ đoạn n g h tiên căn bản siêu việt bọn họ nhận biết huyền ninh lại một lần chui vào lôi k i ế p trong hải dương trấn thiên thiên lôi còn tại bạo phát các loại sấm xét điện giống thanh â m từng đạo từng đạo đủ để hủy diệt võ thánh sơ kỳ cường đại lôi k i ế p tại huyền ninh trong tay chẳng qua là hắn thối luyện thần khí năng lượng mà thôi từng đạo từng đạo trói thai lóa mắt lôi quang không ngừng lóng lánh mây đen bên trong trên đất nguyên môn đệ tử không biết tình h u ố n cụ thể bọn họ chỉ có thể cảm nhận được dạng này thiên uy muốn hủy đi huyền ninh dạng này bạo phạm thiên uy phạm nhân nhưng cái này phạm nhân có nghịch thiên tri tư hoàn toàn lấy nhân lực đối kháng thiên kiếp thiên kiếp không hủy diệt được huyền ninh ngược lại bị huyền ninh sử dụng từng đạo từng đạo lôi điện hóa thành một đầu giao long hướng về huyền ninh đánh tới lôi kiếp đã đạt đến một cái mười phần trình độ kinh khủng hóa vì một con chỉ du long m ở dạng không ngừng xuyên thẳng qua tại trong mây đen hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh t r u n g quanh đã hoàn toàn biến thành nổ lôi thế giới chung quanh đều bị lôi đỉnh bao trùm hắn giống như là tiến nhập lôi long thế giới bên trong m ự dạng chung quanh có vạn lôi lao nhanh mỗi một đầu lôi long đều có thể tùy tiện đội đồng dạng võ thánh lúc này đã sớm hình thần đ ề u diện nhưng huyền ninh lại không có bao nhiêu ảnh hưởng cũng không phải là một điểm ảnh hưởng đều không có dù sao những ngày này lôi uy lực vẫn là rất mạnh nếu không phải thối luyện thần khí cũng cần năng lượng khổng lồ huyền ninh cũng không có nhẹ nhàng như vậy có hơn phân nửa lôi điện năng lượng đều bị huyền ninh trên người khải giáp cho hấp thu theo hấp thu lôi điện năng lượng gia tăng lại là một đạo kinh thiên thần uy xuất hiện ở huyền ninh trên thân thể bên trong thiên địa lần nữa hiện lên một cỗ cường đại thần uy lại là một kiện thần khí bị huyền ninh đoàn tạo đi ra cỗ này thiên lôi cũng theo kiện thần khí này xuất hiện hoàn toàn tán loạn bao phủ nguyên môn hơn ngàn cây số phạm vi bên trong mây đen cũng theo lôi k i ế p biến mất mà hủy diệt lôi đài biến mất không thấy gì nữa toàn bộ trời bạo phát ra một đạo thanh quang đem huyền linh bao phủ đây là đại đạo thánh uy huyền linh thành công độ kiếp thành công bị đại đạo tán thành trong thiên địa lần nữa nhiều hơn một vị thánh giả một vị cường đại thánh giả một vị vô địch thánh nhân vương huyền linh tuy nhiên mới vừa vào võ thánh nhưng huyền linh giờ phút này nắm giữ hai kiện thần khí một thanh thái cổ thần kiếm một kiện huyền thiên thành giáp đến mức những bộ vị khác bởi vì thiên kiếp biến mất huyền linh chưa từng đem thối luyện thành thần khí vẫn là ngụy thần khí toàn bộ đại lục có thể giống huyền linh dạng này gom góp c h ọ n vẹn ngụy thần khí khải giáp người thật sự là ít chi lại thiếu mà lại cái này c h ọ n vẹn khải giáp cũng đều là chính hắn đoán tạo bộ giáp này thêm thần kiếm lại thêm huyền linh bản thân thái cổ thánh thể lại thêm hắn ba thiên đoán thể quyết cho dù là đối mặt võ thanh cao cấp cứng giả huyền linh lại có sợ gì sợ huyền linh không dám nói vô địch toàn bộ đại lục nhưng có thể đối với hắn có uy hiếp người thực sự càng ngày càng ít có thực lực như vậy về sau huyền linh coi như đi ra nguyên môn cũng không cần lo lắng đụng phải người nào trả thù ai dám đến vậy liền để hắm tới tuy nhiên chỉ có khải giáp trở thành ngụy thần khí nhưng ta còn có rất nhiều lần độ kiếp cơ hội dù cho không có chỉ cần người nào đúng kiếp thời điểm đi lên hỗ trợ một chút liền có thể tiếp tục thối luyện thần khí huyền linh có rất nhiều biện pháp có thể thối luyện hoàn thành chính mình thần khí chỉ cần hắn muốn việc cần phải làm lại luôn là sẽ có biện pháp trợ giúp người khác độ kiếp tự nhiên sẽ bị càng lớn lôi kiếp công kích nhưng huyền linh hắn sẽ quan tâm sao hắn liền sợ lôi kiếp quá thấp căn bản không thể để cho hắn ngụy thần khí thành công thối luyện thành thần khí huyền linh hóa thành một đạo con mang đi tới thái thượng trưởng lao vị trí nhìn đến mọi người đều ở nơi này sau đó đối với thải liên nói ra thái liên tỷ tỷ cũng xuất hiện à, xem ra ngươi khôi phục không ít thực lực nha t r u n g quanh thái thượng trưởng lão nghe được huyền ninh lời nói này về sau đều m ư ờ i phần chân kinh ả o ả o nhìn về phía huyền ninh nguyên lai ngươi cùng lão tổ đã sớm quen với ta thần kiếm kinh ngạc nói không phải sao thái liên tỷ tỷ vừa mới chưa tỉnh lại ta ngay tại bên người nàng đây huyền ninh cảm thấy cái này không có cái gì không thể nói dù sao t h á i liên thân phận nhưng thái thượng trưởng lão này đều biết mọi người nghe xong giờ mới hiểu được huyền ninh có thể tu luyện được nhanh như vậy nguyên lai còn có dạng này một vị lão tổ trợ giút a thái liên kỳ thật rất văn u ồ n g tuy nhiên nàng có trợ giút huyền、ninh. nhưng trên cơ bản đều là huyền linh cố gắng của mình mới thu hoạch được lớn như vậy thành quả nhưng t hải liên cũng không có giải thích không cần thiết một một trưởng bối còn cần hướng vãn bối giải thích nhiều như vậy sao bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó